t r ư ớ c 125, 127, phải tin hắn nửa tiếng trôi qua tòa nhà của hôn nguyên hội dần dần sụp đổ lúc này tý và mẹo chạy về báo cáo tình hình với nghiêm lâm nghiêm ca hôn nguyên hội bị hội huyết nhận tấn công khắp nơi xuất hiện rất nhiều máu chết rất quỷ dị không để lại xác chỉ để lại máu tý nói cao tuấn khanh và đinh duy an đang t r ậ t vật đối phó với hội huyết nhẫn đợi đoàn trưởng lý nam trở về mẹo tiếp lời tý nghe t h ế nghiêm lâm ngạc nhiên nhìn long nguyên giáp với ánh mắt đầy dấu hỏi chấm chỉ thấy long nguyên giáp nở nụ cười tủm tỉm trông rất đê t i ệ n nụ cười này của hắn trong n g h ị nhâm dần chưa từng ai thấy quá phải rồi chỉ có ở chung với nhóm mạo hiểm giả năm xưa hắn từng sắt cánh long nguyên giáp mới không giữ bộ mặt nghiêm trang của mình chỉ tiếc ly nam không về kịp chứ có lẽ hắn không dám về đâu long nguyên giáp nói vì sao nghiêm lâm đặc nghi vấn n g ư ơ i nghĩ hắn là tên cao thượng sao hắn đã sớm biết chuyện này chạy rồi bất quá khi mọi chuyện đem đi hắn sẽ nhắm đến ta và các ngươi long nguyên giáp nói long nguyên giáp bắt đầu kể ra đầu đuổi sự việc cho nghiêm lâm và nghiêm tiêu hoa nghe ngày hôm qua gã ma pháp sư thượng cấp thất tinh của hội huyết nhẫn đã sớm vào trong thành hội huyết nhẫn luôn có một cách nào đó để lần bỏ ra được thành viên của mình chỉ cần có kẻ chạy trốn hay chết không thấy sắc đều được tìm về thông qua cách đó từ đó hắn tìm được các sắc không đầu của tên đội trưởng hội huyết nhẫn đối đầu với ma tùng quân kia sắc của hắn ta nằm trong một căn hầm kín của hội huyết nhẫn vì thế hôm qua hội huyết nhẫn đã ra tối hậu thư hoặc là cho hội huyết nhẫn một câu trả lời thỏa đáng hoặc là hôn nguyên hội sẽ thành phế tích lá thư đó được gửi thẳng đến cho lý nam sau khi đọc xong hắn chạy trong đêm đến tìm long nguyên giáp thế có ngày sẽ quay lại giết long nguyên giáp cho bằng được sau đó một mình bỏ trốn khỏi thành n n sương lý nam là một con cáo giả hắn đã hơn bốn mươi tuổi hắn bỏ chạy không có nghĩa là hắn chịu、thua. hắn chấp nhận bỏ lại tất cả phía sau để trốn đi một ngày nào đó hắn sẽ thật sự quay lại trả thù long nguyên giáp bản thân long nguyên giáp tin chắc điều đó bất quá long nguyên giáp đã đạt được mục đích của mình nên cứ để cho hắn ta đi nếu ngăn hắn lại lúc đó sợ rằng sẽ khiến cho hội huyết nhẫn phát hiện ra được sự thật sự thật ở đây chính là thành chủ tôn thất khánh đã đ ặ t sắc của tên đội trưởng hội huyết nhẫn kia vào trong bản doanh của hôn nguyên hội hai ngày lục soát hôn nguyên hội thành chủ sớm đã nắm toàn bộ cấu trúc của bản doanh hôn nguyên hội từ đó lao ta tìm được một mật thất dấu kín trong bản doanh đến ngày thứ ba lục soát chỉ mang tính chất tượng trưng thành chủ tôn thất khánh sai ma pháp sư hệ thổ đồn thổ xuống dưới lòng đất mang theo xác của tên mất đầu kia đặt vào trong mặt thất sau đó chỉ việc rời đi tiếp đến lao còn dặn quan binh của mình rằng ngày đó đại chiến ở bên ngoài chính là của hôn nguyên hội ban đầu kế hoạch của long nguyên giáp không phải là thế này mục đích ban đầu hắn cứu thành chủ tôn thất khánh sau đó cố tình để rơi lại vũ khí của hôn nguyên hội rồi dùng đó làm cớ để cho thành chủ tôn thất khánh cùng với cựu nhâm dần kết hợp diệt đi hôn nguyên hội nhưng kế hoạch lại phải thay đổi khi long nguyên giáp điều tra ra được sự thật của hội huyết nhẫn kẻ đứng sau cuối cùng lại chính hội huyết nhẫn vì lẽ đó mới có cái kế hoạch đổ tội trên thực ra kế hoạch cũng rất đơn giản chỉ cần làm như trên là được bất quá kế hoạch này vẫn có một chút sơ hở chỉ cần hội huyết nhẫn điều tra kỹ hơn sẽ phát hiện được vấn đề nhưng không quan trọng điểm quan trọng chính là bản thân hội huyết nhẫn cũng có nhiệm vụ phải diệt trừ hôn nguyên hội vì lẽ đó lý nam mới lựa chọn chạy trốn vừa chạy trốn hội huyết nhẫn vừa trốn long nguyên giáp còn trốn luôn cả hội tam hoàng thế lực đứng sau giao nhiệm vụ cho hội huyết nhẫn kịch hay chóng tàn rất nhanh tin tức cao tuấn khanh chết chuyển về điều đáng tiếc là đinh duy an lại có thể chạy được bất quá hắn chỉ còn nửa c á c mạng kẻ dẫn đầu của hội huyết nhẫn lần này đang đuổi theo hắn bọn họ chạy về phía nam của thành ngàn sương chắc hẳn đình duy an đang muốn trốn về khu rừng kia đến dạ lang để lánh nạn có lẽ lý nam cũng đi theo hương đố rất có thể hai tên này đã thông đồng với nhau trước nên hắn mới có thể tháo chạy dễ dàng như vậy bất quá chuyện này vẫn chưa dừng lại ở đây bởi vì tên ma pháp sư sử dụng ma thuật h ắ t cám của hội huyết nhẫn kia là vấn đề sớm muộn hắn cũng tra ra sự thật long nguyên giáp thì không sợ hắn nhưng chắc chắn sẽ gây nguy hiểm đến mấy người ma tùng quân chính vì lẽ đó tranh thủ đối phương trong sáng mình ngoài tối tập kích giết hắn để trừ đi hậu họa cho ma tùng quân mới là mục tiêu cuối cùng của long nguyên giáp hiện tại b â y giờ xa hải không biết từ đâu ra từ cửa sổ nhảy vào hắn ghé hai long nguyên giáp nói nhỏ sau đó long nguyên giáp gật đầu nhẹ vài cái s a tiện xa hải xin một lon bia với vài điếu thuốc rồi cười hh t t rời đi quân ca bây giờ ta phải đi làm một chuyện ca tốt nhất đ ừ n g đi chung trận này chỉ có thể đệ đánh với hắn càng nhiều người càng vướng tay vướng chân đệ hắn là ma pháp sư thượng cấp thất tinh nếu không giải quyết hắn thì sau này sẽ tạo thành mối nguy lớn long nguyên giáp đứng dậy chân một điếu thuốc nói không được còn thuộc hạ của hắn thì sao để chúng ta đi cùng、hình. n g h vậy thứ này đệ nhận long nguyên giáp cười ha hả nói dù rất muốn can ngắn long nguyên giáp nhưng nghiêm tiêu hoa lại bị ma tùng quân và nghiêm lâm giữ lại cuối cùng long nguyên giáp cũng một mình vắt theo trọng kiếm rời đi hắn hướng thẳng mục tiêu đến cổng nam chạy ra ngoài biên giới hai tay chống kiếm xuống mặt đất hắn một mình đứng nơi đó để đợi kẻ địch sống đến gương mặt đỏ từ lúc còn ở quán r ư ợ u hoàn toàn biến mất chỉ còn lại một long nguyên giáp hùng dũng đứng đó đợi kẻ địch ở từ lâu ma tùng quân và nghiêm lâm liên tục bị nghiêm tiêu hoa trách mắng vì sao không cản hắn lại vì sao không đi chung với hắn ma tùng quân đành nói người yêu hắn đến chừng nào bằng cả mạng sống của ta ma huy n g n g i ê m tiêu hoa nước nợ nói yêu thì cũng phải cần lý trí người cũng không phải không hiểu nếu ngươi có mặt ở đó thì chỉ tăng thêm gá người đây là không tin tưởng người đàn ông người yêu đã yêu thì phải tin tưởng hắn hắn rất mạnh ta đảm bảo điều đó ma tùng quân trả lời cực kỳ nghiêm túc không phải ma tùng quân nói xung mà dữ liệu của phiền bỏ mẹ đưa ra khi đánh giá long nguyên giáp và tên ma pháp sư hắc cám kia đều cho thấy chỉ số của long nguyên giáp rất cao do không biết giới hạn của ma pháp sư thượng cấp là bao nhiêu nhưng từ chỉ số cho thấy trừ phi long nguyên giáp khinh địch còn không rất khó để long nguyên giáp thất bại vì tên ma pháp sư hắc cám kia đã sử dụng năng lực của mình nên phiền bỏ mẹ mới có thể cho robot đánh giá được hắn còn long nguyên giáp thì trong lúc ăn nhậu với ma tùng quân ở quán hủ tiếu lần trước hắn đã sớm say ngất nên cũng bị phiền bỏ mẹ quét qua một lần chỉ cần có cơ hội phiền bỏ mẹ luôn đánh giá tất cả những ma pháp sư mà nó có thể đánh giá được ta tin ta tin hắn lần này hắn dám lừa dối ta ta không tha cho hắn đâu ma h u y n h h u y n h phải lấy lại công bằng cho biểu m ộ i ta nếu hắn dám lừa chúng ta chúng ta tuyệt đối đừng lo cho hắn nghiêm tiêu h hoa vừa khóc vừa nói đôi mắt diễm lệ kia khiến cho ma tùng quân tự hỏi làm sao cái thẳng đó có thể bỏ một người con gái như thế này để cao chạy xa bay khi ngủ với người ta một đêm được chứ đúng là thằng không có lương tâm chẳng bù cho hắn tận giờ vẫn chưa có mối tình r ắ t v a i l ờ i tác mấy chương trước ta lún một chút tên đội trưởng hội huyết nhẫn bị g i ế t ở cổng thành phía bắc nhà các bác phía bắc là hướng về đế quốc phía nam thành an sương là hướng về dạ làng d id ạt c h ạ p tờ google bộ tổn a lịt center xì thai mặt dìn bộ tổn mười tờ ít mặt dìn tớt mười tờ ít đi cờ l ạ t đạt cần tenner đi cờ l ạ t đạt cờ cờ cồn x một mươi hai a dẹp du t i ế p cơm dẹo nọ phổ lạc ờ lạc ạ t hệ bờ lạ mgs giờ cờ một trăm hai mươi ba trần cơm xì thai mất bốn trăm tờ ít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 Dì cờ lạc tẹt c xì t hai mặt dinh t ớ b 30 đ ơ i b ả bù t ổ n g t hai bù t ổ n g cờ lạc bê tên nơ bê tên nơ hồn ý đi c h ạ p t ờ h ệ t dơ c h ạ p t ờ ý đi hai chín ba không sáu bảy bốn sơ bèn cờ lạc gơ lip ha cong g lip ha cong nít cờ l à m sơn x s n s ở b ẹ n báo lôi qua hệ thống bù t ổ n g bù t ổ n g t hai bù t ổ n g cờ lạc bê tên nơ bê tên nơ info ID c h ạ p t ờ kơ mèn ok lạc lò kati on zem một trăm hai mươi ba chân sưng cờ lạc g lip ha cong khơ mèn sơ bèn bèn binh luận bù tông bù tông cờ lạc bê tên n sụng xèn ok lạc xèn sơ vô s Ý lạt gờ gờ hỉ xí ý nghe đi chương ờ gờ lạt lịp c ờ lịp một trăm hai mươi sáu một trăm hai mươi tám đại thắng trở về trên tường thành phía nam của thành an sương từ xa mặt trời bắt đầu đi lên những tia n ắ n g chiếu dọi lên tường thành lạnh l é o khẽ sửa ấm cho chúng sau một đêm hứng chịu sơn ư gió g nghiêm tiêu hoa đi qua đi lại trên tường thành không biết bao nhiêu vòng nàng ta vừa đi vừa cắn móng tay đến mức cả mười móng tay thon dài đều bị cắn cho cụt ngủn đó là cách để nàng ta giải tỏa tâm lý lo lắng trong người ma tùng quân và nghiêm lầm cũng không tiện nói bởi lẽ chỉ có long nguyên giáp bình an trở về mới khiến lòng nàng bớt lo hơn trong mắt ma tùng quân lúc này hắn thật hâm một long nguyên giáp biết bao có một người dù xa cách thế nào vẫn đem lòng yêu hắn dù hận hắn dù muốn làm những trò để hắn chẳng ghét nhưng trung quy chỉ muốn hắn chú ý đến mình ở thế giới cũ của hắn con người không như thế từ lâu con người ta chỉ chú ý đến tiền bạc danh vọng và địa vị cái bản chất con người dường như không còn quan trọng nữa lấy nhau cưới nhau cũng chỉ vì có trách nhiệm với xã hội thực sự cũng chẳng có mấy người yêu nhau thật lòng vì ở thế giới của hắn con người bận lắm con người phải tìm mọi cách chật chung con trong náo người sinh tồn trong thế giới dày náo nhiệt và trội ấy. Nói n giới g ư ờ phải mọi trội thế tìm để đều dày và là ấy. bởi chăng có lỡ thương yêu một hai đó thì có rất nhiều vấn đề xảy ra thay vì cùng nhau cố gắng đa phần người ta muốn có chỗ dựa vững chắc hơn là một túp lều tranh hai quả tim vàng đó là điều hiển nhiên bất biến của thế giới hiện đại bất quá thời nào cũng thế chỉ là thế giới của hắn thời hiện thì việc đó càng đặc biệt nhiều hơn mà thôi cơm áo gạo tiền chỉ khiến con người cảm thấy gánh nặng thay vì lo cho người bạn đời lo cho một người khác người ta có xu hướng vì bản thân nhiều hơn ở thế giới này mà tùng quân tin vẫn có vài trường hợp như thế nhưng chắc chỉ xuất hiện ở những nơi giống như thủ đô mà thôi suy cho cùng làm gì có ai đợi mãi một người mà kết quả không biết khả thi hay không nghiêm tiêu hoa là một trường hợp chắc gì long nguyên giáp sau này sẽ đồng ý lấy nàng ta nhưng một khi yêu con tim đã mù quáng bất chấp tất cả để mong muốn được ở bên cạnh hắn ma tùng quân không hiểu hắn chưa bao giờ trải qua điều đó hắn cũng chưa từng yêu a i nhưng hắn cũng từng thích vài người chỉ là đã lâu rồi hắn không còn nhớ cảm giác đó như thế nào bất quá gần đây với sự xuất hiện của ngọc huyền khiến cho tâm hồn giả cỗi của hắn có một chút s a o xuyến ma tùng quân cũng không dám nghĩ nhiều với hắn mà nói như thế vẫn chưa đủ cụ thể chưa đủ cái gì hắn cũng không rõ nhìn kìa nghiêm lâm đột nhiên thốt lên cắt đứt dòng suy nghĩ của ma tùng quân lập tức ma tùng quân lấy ống nhòm nhìn ra đằng xa xa ở đó có một thân hình khập khiễng bước đi trên vai hắn là thành trọng kiếm và một cái đầu người ma tùng quân thấy được trên đai lưng mà hắn trao cho long nguyên giáp đã không còn một trái bùng nào bộ dạng long nguyên giáp lúc này rất chật vật toàn thân của hắn mượm bởi máu các vết thương trên người cũng bị che đi bở xem trạng thái long nguyên giáp ma tùng quân nói t h ầ m tức thì trước mắt ma tùng quân hiện ra thông tin của long nguyên giáp không có bất cứ hiệu ứng xấu nào đó là điều tốt nhưng máu của hắn đang cực kỳ thấp chỉ còn lại một phần năm cây máu bấy giờ nghiêm tiêu hoa và nghiêm lâm sớm đã chạy xuống dưới nhưng hai người họ vẫn c h ậ m một bước vì ở hai bên đường x à hải và rổ xạ gì ạ sớm đã xuất hiện đỡ lấy hắn bọn họ cầu nhau với long nguyên giáp cái gì đó long nguyên giáp chỉ cười lên ha h a mỗi lần cười đều khiến cơ thể của hắn nói lên đau đớn nhưng hắn vất cười cười rất sảng khoái kiểu như đã lâu rồi hắn chưa bao giờ vui đến thế nhìn hắn cười như thế nhưng nào ai biết được trận chiến đêm qua một mình hắn phải đối đầu với gần hai mươi ma pháp sư trung cấp ba ma pháp sư thượng cấp trong đó có một kẻ đạt cấp thất tinh chính là kẻ cầm đầu sử dụng ma thuật hát cắm lúc này nghiêm tiêu hoa dùng tất cả sức mạnh của mình để lao tới nàng thoát thần thoát hiện trên đường đi sau đó xuất hiện trước mặt long nguyên giáp mẹ lên ôm chầm lấy hắn vì quá xúc động nên đã làm ngã cả long nguyên giáp và hai người xả hại ta xin lỗi ta xin lỗi ta không cố ý để ta chữa trị cho chàng nghiêm tiêu hoa bù lu bù l o nói rất nhanh cơ thể của long nguyên giáp được bọc bởi một đ o á hoa mọc từ dưới đất mọc lên là một đ o á hoa hồng màu đỏ rực nó tỏa ra hương t h ơ m khiến cho cơ thể long nguyên giáp trở nên thư thái hơn nhưng vết thương trên người hắn quá nặng muốn chữa trị khỏi h ắ n sợ r ằ n g một mình n g h i ê m tiêu hoa cũng không đủ sức chữa hết toàn bộ cho hắn chừng một lúc sau ma tùng quân cũng đi đến hắn cầm theo mấy bình thuốc t r ị thương đưa cho long nguyên giáp nói uống đi đây là long nguyên giáp nhìn mấy bình thuốc t r ị thương màu xanh lá cây của ma tùng quân hắn ngập ngừng hỏi có tác dụng phụ là hơi ngứa một chút nhưng hiệu quả ma tùng quân cười hắc hắc nói long hình ta đã cứu rồi hiệu nghiệm thật không đùa g a i không biết từ đâu xuất hiện cười ha hả nói hắn và các đồng đội thực tế cũng có việc để làm chính là diệt đi dư nhiệt g của hôn nguyên hội mất cả một đêm mới giải quyết xong vừa chạy đến cổng thành thì đã thấy tình cảnh này E dịp bên cạnh hắn cũng gật đầu phụ họa cho người tình của mình thấy thế long nguyên giáp mỉm cười nhận lấy hắn thực ra không nghi ngờ chỉ là hơi tò mò thuốc t r ị thương màu xanh lá cây chưa bao giờ thấy qua đ ư uống vô một bình quả thật vết thương trên người long nguyên giáp bắt đầu khép lại nhưng không nhiều ma tùng quân bảo hắn uống hết mấy lọ còn lại đi nghe t h ế long nguyên giáp liền uống sạch bốn bình còn lại trên tay một lát sau long nguyên giáp bật dậy ngày tương tương sau đó gai khắp người từ trên xuống dưới n g h i ê n tiêu hoa lại vui vẻ dùng những ngón tay cụt móng gã hắn không đã ngứa còn tạo ra cả một dây hoa hồng gai để gai cho hắn nhìn cả hai trông rất vui vẻ còn không quên c á m ơn ma tùng quân còn ma tùng quân thì đau ở trong lòng một ít bởi vì hắn đã dùng toàn bộ điểm tích được để mua năm cái bình máu chết tiệt này ở cửa hàng tạp hóa mua chúng thì không mắc thốn là thốn cái tiền làm mới cửa hàng của hắn thế cái dương đổ lại chất đích một số thứ hắn không thể cất vào được nên đành để ở trên tường thành bất quá hắn cũng không mua nhiều thứ vô dụng lắm một vài chất hóa học để chế tạo thuốc nổ được hắn mua khá nhiều nếu không phải sợ không đủ tiền mua thuốc hồi phục hắn đã mua nhiều hơn nữa về đến cổng thành, lần này đại thắng trở về long nguyên giáp vui vẻ cười ha ha nhưng sâu trong thâm tâm ấy người xa hải rổ xạ dị ạ và cả hai anh em nghiêm lâm đều thấm xiết chặt tay lại bọn họ không mạnh bằng long nguyên giáp đến khi nào mới có thể chiến đấu cùng hắn san sẻ bớt gánh nặng cho hắn trong mỗi người sau này đều âm thầm cố gắng ma tùng quân đứng từ xa những cảnh đó thu hết vào trong mắt hắn long nguyên giáp thật là một con người rất đáng ngưỡng mộ chỉ là làm việc có hơi cứng n ắ c giống ma tùng quân hắn ma tùng quân cũng là con người như vậy nhưng hắn không có nhiều người bên cạnh như long nguyên giáp bất quá đó là ở thế giới cũ hiện tại hắn còn có lưu béo huyết phong và cả hai đứa bé đáng yêu không biết tương lai mai sau khi đối đầu với đế quốc sẽ có kết quả thế nào hiện tại ma tùng quân đã biết mục tiêu trong tương lai của hắn là gì là phải mạnh lên nếu hắn không mạnh lên vĩnh viễn không thể bảo vệ được những người xung quanh giống như long nguyên giáp được rồi một ngày nào đó hắn phải nhìn người khác chiến đấu thay cho mình cảm giác đó rất khó chịu. t h ID chab t h Google Botom at Lin Center xì thai mặt dìn bổ tồn mười tờ ít mặt dìn tốt mười tờ ít đi cỡ lạc đặt c o n t a n e r đi cỡ lạc đặt cỡ cỡ con x mười hai a zep du t u ế p cơm dẻo nọ phổ lạc c lạc đặt hệ bờ lạ ít mỡ s giờ cỡ một trăm hai mươi ba tren cơm xì thai mặt bốn trăm tờ ít a dc hai mặt dìn hai mươi lăm tờ í không có sai star k h n g có s i n hờ giờ cỡ lạc chab tờ n đi cỡ lạc chab tờ na ít chab tờ nabot đi cỡ lạc chab tờ na ít chab tờ nato Input hai hít đ è n id c e n t r u y ể n v ạ lù taban hút set hai gì r ồ i Input hai hít đ è n id c h u y ể n id v ạ lù năm nghìn ba trăm mười bốn Input hai hít đ è n id c h ạ p t ờ id v ạ lù hai chín ba không sáu bảy sáu Input hai hít đ è n id c h ạ p t ờ b ệ num v ạ lù. Input hai hít đ è n id c h ạ p t ờ num v ạ lù năm nghìn ba trăm mười bốn Dekol lạc b t n g rút Đị k o l l ạ tay center xì c hai mặt zin tốt ba mươi tờ í Bu t ổ n g t hai bu t ổ n g cờ l lạc b tay n b tay n b gỡ nịnh ID c h ạ p t ờ h ệ giáp tờ ít hai chín ba không sáu bảy sáu sợp and k l ạ c g lip hakon g lip hakon is kolamisen s ĩ n s ợ bèn báo lỗi qua hệ thống bu tông b ù t ổ n g hai b ù t ổ n g cờ l ạ c b t n b t n info id c h ạ p t ờ c k m men o k e lạc log k a t h ò n dẹp một trăm hai mươi ba trenz k r m kerl lạc gỡ lip hakon gỡ lip hakon c e m men s ở b p n b ì n h luận b ù t ổ n g b ù t ổ n g cờ l ạ c b t n b t n sụt set oker lạc zem on sè vassel serp y a tet van vosses i chen van e kerl lạc gỡ lip hakon gỡ lip hakon hi phun xi nga odi o chung nay e k e l ạ c gỡ lip hakon gỡ lip hakon bùn hòn e bụt ông chung một trăm hai mươi bảy một trăm hai mươi chín kaisa tối hôm đó ma tùng quân không bán hủ tiêu ngược lại hắn mua thêm đồ ăn để tổ chức tiệc mời cả những mạo hiểm giả ở hiệp hội mạo hiểm giả lẫn mấy trăm thành viên của cựu nhâm dần thậm chí cả dân cư của dãy phố cũng được ma tùng quân mời tiệc thành chủ cùng gia đình của lão cũng tham gia chỉ là con gái của thành chủ có ý với long nguyên giáp nhưng gặp phải niềm g tiêu hoa nên đành trôn lời muốn nói ở trong lòng người với người thật khiến người ta ghen tị ban đầu ma tùng quân định dùng tiền túi để mua tất cả nhưng cuối cùng lại do thành chủ tôn thất khánh chi trả toàn bộ chỉ trừ b i ế do hắn cung cấp rượu do mọi người tự em đến tất nhiên đầu bếp chính là ma tùng quân cùng với các đầu bếp nổi tiếng trong thành bọn họ đều thán phục trước tài nấu nướng của ma tùng quân thậm chí có nhiều người muốn bái hắn làm sư phụ nhưng đều bị ma tùng quân từ chối buổi tiệc diễn ra dưới sự hào hứng của tất cả mọi người thức ăn ngon bia mát rượu thơm thậm chí còn có cả loại nhạc gì đó trông rất sôi động phát ra từ cái thùng ở đôi xe ma tùng quân là cái thùng loa kẹo kéo ma tùng quân cất đã lâu giờ lấy ra vẫn còn hoạt động tốt thế là cả con đường trở nên sôi động c ự kỳ người đi ngang qua cứ ngỡ đang có lễ hội gì đó diễn ra ở đây sáng sớm hôm sau cả con đường nằm la liệt là người ma tùng quân từ sớm đã dậy nấu nước lèo hủ tiếu những người dậy sớm liền bắt tay vào dọn dẹp trước khi đi không quên tạm biệt ma tùng quân một tiếng vun ban xong đến chiều ma tùng quân lại ra chợ lần này hắn ghé chợ xóm c h u ộ t để mua đồ vì buổi sáng mấy người ở chợ xóm c h u ộ t có d ặ t để cho hắn mấy con heo chưa mổ chỉ đợi hắn đến để cắt tiết lấy thịt ma tùng quân hiện tại đúng là đang thiếu thịt lần m ở tiệc hôm qua dù là thành chủ tôn tất h khánh trả tiền nhưng số người quá đông khiến cho ma tùng quân phải bỏ thêm cả nguyên liệu trong túi đổ mình ra để bù thêm bất quá các mạo hiểm giả cũng cho ma tùng quân lại không ít đồ như lông da của ma thú hay các loại đá tất cả những thứ đó người bình thường không thể mua được chỉ có mạo hiểm giả mới có chúng tất nhiên ma tùng quân không chê thứ gì đưa gì hắn cũng lấy lúc này trên đường đi đến chợ ma tùng quân bắt gặp một vụ ẩu đả hình như là mấy người của chợ xóm chuột đang xô sát với ai đó thấy thế ma tùng quân chạy đến định mang tâm ý giúp đỡ thì mọi chuyện lại khác mày không sợ chết sao còn dám vác mặt đến đây ăn xin cút cút đi chỗ khác để ông chủ ma thấy chúng mày ở đây không sớm thì muộn đến cái mạng của chúng mày đừng h ọ n giữ ta xin lỗi ta rời đi ngay đừng nói cho hắn biết đợi ta trước mắt ma tùng quân hiện ra hai tên ăn xin kẻ liệt một tay đỡ tên liệt một chân khập k h i ễ g rời đi từ cách g ắ n mặc cho đến đầu tóc của chúng ma tùng quân không hề nhận ra bọn này nhưng phiền bỏ mẹ thì nhận ra nó chiếu một đoạn hình ảnh không tiếng động trước mặt ma tùng quân chúng là hai trong số những tên côn đồ bị ma tùng quân đánh cho tàn p h ế phải rồi hắn từng nói chỉ cần bọn này không rời khỏi thành n g an sương nhất định sẽ khiến chúng trả giá đắt hơn hai tên này chính là hai tên cầm đầu của cái băng côn đồ kia những kẻ còn lại sớm đã sợ mất mật mà rời đi nghe nói có mấy kẻ rời đi hình như là chết trên đường cả rồi bị thương quá nặng không đi nổi đáng lời nhìn những chuyện ác ôn mà lũ tủi nó làm đi vợ chồng nhà hồ đều chết cả chồng bị đánh chết vợ bị cưỡng hiếp đến chết để lại một bà lao sắp xuống lỗ lại còn phải nuôi một cháu nhỏ số bà hồ đúng l à k h ổ nhưng dạo này hình như ông chủ quán hủ tiếu có giúp đỡ bà ấy đôi chút lần sau chúng ta bán rẻ cho bà ấy hơn bình thường đi dù gì cũng từng là hàng xóm của chúng ta ngươi nói phải ê ông chủ ma đến khi nào vậy nhóm người đang tan chuyện thì bắt gặp ma tùng quân đứng như trời chồng ở đó từ lúc nào hắn mang một cảm giác có lỗi nặng nề khi thấy tình cảnh đó đúng là hắn có từng nói đánh cho chúng tàn phế để sau này cho chúng đi làm ăn xin nhưng với vết thương trên người chúng không thể đi xa được kết quả chỉ có thể bỏ mạng chuyện này chẳng khác nào ma tùng quân ép bọn chúng chết đi cả ăn xin ở đây cũng không được rất nhiều người ghét chúng tiền lành đồn không xa nhưng tiếng xấu thì ai cũng biết ngày ngày chúng lanh khoanh khắp nơi để xin ăn người cho thì ít người đánh thì nhiều có hôm chúng thử đan một ít giỏ tre túi tre đem bán nhưng chẳng ai mua người ta còn phá đồ của bọn hắn giống hệ t cái cảnh lúc trước bọn hắn ư ớ c hiếp người khác bây giờ hậu quả gánh chịu không khác gì những tháng ngày chúng đi ư ớ c hiếp người ta tốc chủ đây là cái giá mà chúng phải trả nếu chúng không hại người khác đến bước đường cùng thì tốc chủ cũng không bước chúng đến bước đường cùng tha cho chúng một mạng đã là quá nhân từ ở thế giới này rồi mày nói như thế làm tao sợ đấy phiền bọ mẹ quy chuẩn đạo đức mày đâu rồi ma tùng quân lẩm bẩm hỏi mỗi thế giới có một quy chuẩn đạo đức riêng thế giới như túc chủ đã thấy mạnh được yếu thua nếu ngày hôm đó túc chủ là kẻ thất thế thì người chết chắc chắn là túc chủ túc chủ không cần phải hay n ấ y phiền bỏ mẹ thấy túc chủ đã là người tốt lắm rồi giúp người nên giúp cứu người nên cứu ai có thể quay đầu thì nên cho cơ hội nhưng bọn côn đồ kia sống rất tàn bạo hết đáp c ư ớ p của giết người như gà vịt chúng không đang sống nhưng cũng là con người lần sau có lẽ nên chừa một con đường để chúng sinh ai ma tùng quân thở dài một tiếng hắn không chỉ trích phiền bỏ mẹ phiền bỏ mẹ nói cũng có ý đúng nhưng thế giới ai cũng như thế thì làm gì còn đường sống cho những kẻ lầm lỡ trong số chúng hẳn không phải ai cũng như vậy con người mà rất dễ bị cám d ô và xa đoạn lần này ma tùng quân tự trách bản thân mình nhiều hơn nếu hắn suy tính kỹ một chút mở lời nhờ thành chủ phán xét tội cho chúng kẻ nào phạm tội không thể tha thứ thì theo như luật pháp xử lý kẻ nào tội nhẹ một chút có thể không giết nhưng đẩy chúng đi khổ sai hay gì đó lần sau lần sau hắn sẽ làm cách khác cảnh tượng này khiến cho hắn cảm thấy bản thân như một kẻ ích kỷ chỉ biết giải quyết cái trước mắt hậu quả lại không mà tới không lâu sau đó ma tùng quân đi ra khỏi chợ trong túi trang bị của hắn đã chất đầy thịt thả rau củ các loại hắn có một cách giải quyết số ô trong kho đồ là tống tất cả vào một cái bao bố cực lớn xong ném vào trong túi đồ như thế chỉ tính mỗi một ô vật phẩm còn trọng lượng của chúng không đáng bao nhiêu so với khối lượng hệ thống đưa ra lệ ông đi qua lệ bà đi lại xin bố thí cho tôi một chút thức ăn đã nhiều ngày tôi không ăn gì tôi đòi lắm lệ ông đi qua lệ bà đi lại bên hai ma tùng quân vang lên giọng nói có người giữ chân hắn lại vừa cúi xuống thì bắt gặp một tên ăn xin hắn chính là kẻ vừa bị đuổi đánh ở chợ xóm truật đây mà tên này là gã chỉ liệt một tay tên còn lại ở đâu thử vừa thấy được gương mặt ma tùng quân tên ăn xin lập tức đứng dậy chạy đi mất nửa lời cũng không dám nói hê hê đứng lại ma tùng quân đuổi theo lôi cổ á o hắn lại đại ca tha mạng đại ca xin tha mạng ta sẽ rời khỏi thành ă n x ư ơ n g xin đại ca đừng đánh ta xin đại ca đừng đánh hắn ta lập tức quỳ xuống dập đầu liên tục về phía ma tùng quân nước mắt nước mũi giàn r u i chạy xuống cảnh tượng trước mắt khiến cho ma tùng quân nhữ mảy đứng yên đó đi ma tùng quân nói sau đó hắn ghé quậy bánh, bánh bao thịt rồi đưa cho tên ăn xin kèm theo một ít tiền lẻ và vài viên ma tinh thạch hệ thủy hắn thở dài nói cầm lấy cái này cả ngươi và tên quẹ kia nữa mua một ít lương khô rồi rời khỏi thành an sương đi ở đây không có ai chào đón các ngươi đ â u gã ă n xin trố mắt ra nhìn ma tùng quân hắn như không tin vào mắt mình không tin vào t a i mình nước mắt hắn chạy xuống miệng không nói được gì chỉ liên tục khấu đầu trước ma tùng quân hắn vừa nấp nợ lên chỉ nói được vài tiếng cảm ơn khi ma tùng quân đi k h u ấ t bóng hắn mới đi vào trong hẻm gần đó hắn kéo ra một cái xác là tên bị liệt chân lúc sáng nhìn khắp cơ thể của gã ta có thể thấy được nguyên do chết do bị đánh đập sự thật như thế nào ma tùng quân không thể biết được ta có t i ề n rồi ta sẽ rời khỏi đây ta sẽ thay ngươi làm lại cuộc đời tiếp sau chúng ta đừng làm côn đồ nữa chút tiền này chắc không đủ để trôn cất cho ngươi ngươi nói ngươi thích cảnh sắc của ngọn núi phía đông ta sẽ trôn ngươi ở đó hắn vừa l a u nước mắt vừa nói hôm đó hắn kéo cái xác ra khỏi tòa thành quan binh trướng mắt đến hỏi cũng không thèm hỏi ngày nào cũng có vài tên ăn xin bị người khác đánh chết trung pi là xin tiền không ai t r ô nên n phải trộm mà trộm thì sẽ bị người đánh kết cục bị đánh đến chết phiền b ỏ mẹ cũng biết chuyện nhưng nó không kể cho ma tùng quân có lẽ phiền bọ mẹ cũng sợ ma tùng quân nghị quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến sau này thế giới hiện tại chính là vậy mạnh được yêu thua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 chương c một trăm hai mươi tám một trăm ba mươi đây không phải là tác phẩm của con người những ngày sau đó ma tùng quân trở lại quỹ đạo bình thường của mình sáng bán hủ tiếu xong xuôi thì luyện khống ngục thần thuật đến trưa sau đó đi nấu cơm rồi lại tiếp tục luyện tới chiều lại bắt đầu nấu hủ tiếu để bán lưu béo thì có thời gian tập trung vào công việc của mình hơn đó là hoàn thành đơn hàng hơn ngàn ma cụ do long nguyên giáp gửi còn hai chị em yên n h ư ợ c đan cùng huyết phong thường xuyên đến bản danh o của g cựu nhâm dần để luyện tập yên n h ư ợ c đan và yên n h ư ợ c tuyết thì luyện tập ma thuật vốn hai cô bé có nền tảng ma thuật rất tốt từ nhỏ đã được ông nội của chúng huấn luyện qua đến ma thuật trung cấp nhưng ma thuật thượng cấp thì vẫn chưa được thử qua bao giờ vì hai đứa còn quá nhỏ ma lực lại không đủ ở cái tuổi này đã có thể sử dụng ma thuật trung cấp đã là một điều gì đó rất khủng khiếp con người bình thường không ai như thế này cả là lắm dồ x gì ạ chỉ dẫn cho hai cô bé nhưng lại bị hai cô bé chỉ dẫn ngược lại khiến nàng không nói được gì Chả lúc trước ở làng hắn sư phụ hắn chính là người thường xuyên luyện võ với hắn đã lâu rồi huyết phong chưa luyện võ với ai ở đây toàn ma pháp sư nên hắn không thể nào luyện võ được thế nên hắn thường xuyên nhờ xà hải đối kháng với hắn bằng ma thuật h u y ế t phong còn tìm thêm vài ma pháp sư khác để tập đối kháng quần thể nhưng lại đánh không đã tay chút nào sau cùng xa hải cũng không tập với hắn nữa hắn đành tập một mình rảnh rỗi thì lôi súng của lưu béo ra bắn thử vài viên rồi lại cất đi cứ thế cuộc sống yên bình của ma tùng quân kéo dài vừa đúng một tuần v à một buổi sáng sớm tinh mơ của ngày đầu tiên trong tuần mới ma tùng quân thức dậy vươn vai đánh răng rửa mặt tinh thần sáng láng tỉnh táo sau đó lấy một chai nước trong tủ lạnh ra uống một hơi hết nửa chai sau đó đi pha ly cà phê đen đá rồi cầm thêm một điếu thuốc vừa châm xuống xe h ắ n khẽ rít một hương khí trong lành của vùng đất、này. sảng khoái minh mẫn với cái tiết trời xe xe lạnh hắn lại rít thêm một hơi nữa rồi cảm thán nói mỗi ngày đều sảng khoái như thế này thì còn gì bằng túc chủ có quên cái gì không c ò n bà mày bốn ma Mà tùng quân cân giọng một ngày tuyệt vời của hắn sẽ kết thúc nếu như có âm thanh của con phiền bọ mẹ cất lên x o n g nhiệm vụ ở tuần trước hắn đã tắt chức năng tự động nói của phiền bọ mẹ đi kết quả hắn có một tuần trời thoải mái vui vẻ giống như ở thế giới cũ của hắn đúng là lần này nó không lên tiếng nó ghi bằng chữ một dòng chữ to tổ bố hiện lên trước mắt hắn thế kia quên hắn quên cái gì quên gì mày nói luôn đi không cần phải hỏi ma tùng quân cầu nhỏ quát đồng thời kéo liên tục điếu thuốc tốc chủ khóa mong phiền bỏ mẹ cả tuần này cho phiền bỏ mẹ nói đi mày ghi ra được mà làm sao rồi à ma tùng quân nói không thích tốc chủ không muốn nghe thì thôi rồi tao thua mày nói đi ma tùng quân đen mặt lại tay hắn phất phất nói tốc chủ quên làm nhiệm vụ của b ả o hiểm giả thời hạn chỉ có một tháng mà giờ qua gần nửa tháng rồi phiền bỏ mẹ nói huyết phong huyết phong dậy nhanh lên có chuyện cho làm này ma tùng quân đi đến lều của huyết phong và lưu béo vừa suốt vào lều vừa nói tức thì huyết phong lao ra hắn đứng thằng người nghiêm trình như quân nhân thậm chí còn định đưa tay lên c h à o ma tùng quân theo kiểu quân đội thì bị ma tùng quân tắt xuống thằng này ban đêm xem phim về lính bắn tịa các thứ nhiều quá thành ra nhiễm con bà nó rồi lát nữa dọn q u á n xong đ ể đi hỏi g h ệ u nhâm dần xem bọn cướp lần trước mình gặp n g o à i thành ở đâu sau đó đến điều tra tuyệt đối không được để họ giúp đây là chuyện mà chúng ta phải làm giải thích thế nào tùy đệ hiểu chưa ma tùng quân nghiêm giọng nói rõ thưa thủ trưởng huyết phong h é t bếp ma tùng quân tắt một phát lên c h á n huyết phong bất ảo phim đi dọn quán nhanh lên để thằng béo nó ngủ đến năm rưới đi nói rồi ma tùng quân đi nấu nước lèo hủ t i ế u Cứ thế một buổi sau á n g c ủ hắn trôi q a hơi hương Việt, mất bốn. này gần làng Yên Lúc đó một đoàn người và xe ngựa tiếp tục đi số lượng của bọn họ không đông chỉ khoảng mười mấy người nếu tính luôn cả mấy người ngồi trong xe ngựa dần dần có người ló đầu ra khỏi xe ngựa để nhìn quan cảnh tối om phía trước trong đó có hai gương mặt cực kỳ quen thuộc họ ngồi ở hai xương ngựa khác nhau nhưng đều mang nét mặt ngưng trọng nhìn về phía trước hai người đó chính là c ộ t cớ lạ dạ và bờ l ạ m ị sổ phi không phải khi không mà hai người này đột nhiên xuất hiện ở đây bọn họ đều nhận được lệnh để đến làng liên việt ở phía trước để điều tra một thứ đó là ma thuật hát cám thời gian trôi qua vài tiếng sau cuối cùng đoàn xe cũng dừng lại trước một kết giới hát cám khổng lồ nơi này c ộ t cớ lạ dạ và bờ l ạ m ị sổ phi không hề tranh g ấ u hay đả kích nhau một câu gì bọn họ đều dùng một biểu cảm ngơ ngác để nhìn cảnh tượng không thể tin ở trước mặt mình sau lưng bọn họ đều là những ma pháp sư chiến đấu thượng cấp đều đi theo để bảo hộ hai vị giáo sư xinh đẹp kia sổ phi những gì chúng ta thấy có phải là thật không cốt cờ lạ ra tự véo má mình nói năm chuyện đề cử h ậ t kỳ và sư tôn mèo trắng của hắn năm nghe thế vợ lạ mỹ sổ phi cũng tiếp tay véo má cốt cờ lạ ra con mụ điên này đau cốt cờ lạ ra hét lên đau thì là thật đau thật à vừa n h é o cốt cờ lạ ra xong vợ lạ mỹ sổ phi lại tự nhóm bản thân mình đúng là thật dứt lời toàn thân vợ lạ mỹ sổ phi lại tự nhóm bản thân mình đúng là thật dứt lời toàn t t r ư ớ c mắt kia khiến nàng không thể tin nổi mà thốt lên là ma thuật của Hội không thể nào nếu hội hắc cám phát triển đến mức này chúng ta đã sớm chết lâu rồi không thể là của hội hắc cám được cớt c ỡ lạ dạ lắc đầu nói ta thả tin đây là ma thuật hắc cám của hội hắc cám còn hơn là tin một thứ gì đó khác tạo ra cái kết giới ma thuật này chắc chắn là của hội hắc cám vợ lạ mỹ s o p h i nói chắc như linh đóng cột ngươi nói xem hội hắc cám đến đây làm gì tại sao lại phong ấn làng yên việt lại cớt c ỡ lạ dạ hỏi làm sao ta biết được vợ lạ mỹ s o p h i trợn mắt lên nói cả hai không yên tĩnh được bao lâu lại lao vào khẩu chiến những ma pháp sư còn lại thấy g i quen bọn họ can cũng chẳng thèm can làm gì một hồi sau cả hai cãi nhau tung tóe đến cạn khô cả nước miếng thì mới chịu dừng lại lúc này cốt cờ lạ giả nghiêm túc nói chắc vị ma pháp s ư kia trước khi chết đã thi triển thuật gì đó rất có thể người đó đã triệu hồi ra một xứ giả hát cám con người không thể nào tạo ra loại ma thuật khủng khiếp thế này được nói gì thì nói trước tiên chúng ta phải điều tra chỗ này xác định xem đây có phải là ma thuật hát cám của con người không vì sao lại phong ấn ngôi l à n g lại nhất định phải có nguyên do của nó nếu không tìm được nguyên do không sớm thì m u ộ n đế quốc cũng lâm uy Bởi lạc m ỉ s ổ p h i gật đầu nói đi id ạ t c h ạ m tờ google bổ tồn at lin center xì t hai mặt d ì n bổ tồn mười tờ ít mặt d ì n h tớt mười tờ ít đi c ờ lạc t ạ t container đi c ờ lạc tạc c ờ c ờ con í một mươi hai a zep du t i ế p cơm dẻo nọ phổ lạc cờ l ạ t t ạ t hệ b ở lạ ít mỡ gỡ s dơ cỡ một trăm hai mươi ba t r e n cơm xì thai mặt bốn trăm tờ ít a ì t hai mặt d ì n h hai mươi năm tờ ít không có sai star k n g c ỏ sai n hớt dơ cỡ lạc chab tờ n đi cỡ lạc tạp tờ na id chab tờ nabot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 Bù tổng thai bù tổng c ờ l ạ t btn btn b ổn định id chạm tờ hệ g i ờ chạm tờ id hai mươi chín ba n h ì n sáu t á m m ộ t sở bèn c ờ l ạ t gỡ liếp hay cồn gỡ liếp hay cồn is c ờ lamerson s í n sở bèn báo lỗi qua hệ thống bù tổng bù tổng thai bù tổng c ờ l ạ t btn btn info id chạm tờ cỡ mẹn ô cỡ lạc l ọ cà tỉ hòn dẹp một trăm hai mươi ba tren g o ế t c ờ l ạ t gỡ liếp hay cồn gỡ liếp hay cồn cỡ mẹn sở bèn bình luận bù tổng chương Này y cơ l ạ một trăm hai mươi chín một trăm ba mươi mốt có một ngày ta sẽ lấy lại công bằng vài ngày sau ma tùng quân đánh xe ra khỏi thành à n sương hắn hướng về phía nam của tòa thành đi đến vùng đồng bằng chống trại huyết phong đã tìm ra được doanh trại của lúc ướp số lượng khá đông nhưng thực lực tổng thể lại không đáng nhắc đến bất quá vấn đề nằm ở chỗ huyết phong không biết tên đoàn trưởng mới của lũ cấp là ma pháp sư hệ gì cũng như cấp độ ma thuật hắn có thể sử dụng bất quá phiền bỏ mẹ đã đi theo huyết phong và đánh giá qua tên kia rồi trông nguy hiểm chứ thực chất chỉ là ma pháp sư trung cấp vũ t ì n h yếu còn hơn cả đám hội huyết nhận dính b ù n chết kia nữa đang đung đưa trên đường thấy trời hôm nay nắng đê cái tự dưng ma tùng quân nhìn ở xa xa thấy hai thân ảnh dịu nhau đi vật và vật vưỡng về phía này lại gần hơn một chút hắn liền nhận ra được đây là người quen thế là hắn dừng xe ngay sát bên họ nhưng không xuống xe chỉ ngồi trên tay gác vào thành cửa xe hỏi đi đâu mà trông như ăn mày thế、kia. ma tùng quân người tính đi đâu người quen của ma tùng quân hỏi đi đâu hỏi làm gì cần quá giang về thành không đi bộ đến chiều mới đến đấy ma tùng quân nói được cho chúng ta đi nhờ với hai người nước mắt dàn r ồ i nói hai cái con người khổ sở kia chính là bợ la m ị sổ phi và cột cờ lạ d ạ bọn họ được huyết phong mở cửa cho vào trong chẳng nói chẳng rằng cả hai tranh nhau chạy vào nhà tắm để tắm rửa kẻ giành được thắng lợi chính là bợ la m ị sổ phi với bộ ngực to chen ép người vì không giành được nhà tắm cột cờ lạ da nhảy xuống xe đứng ở dưới chửi đồng ngồi trên gây lái s ắ p mặt ma tùng quân đ e n lại hắn không biết quyết định cho hai người này lên xe có là phải quyết định đúng không nữa ma tùng quân đ ừ n g đi vội đợi ả kia tắm xong đến ta tắm nữa cốt c ỡ la dạ mang theo gương mặt biết nhắc nói được rồi lại đi chúng ta còn đi nữa ma tùng quân thở dài nói hắn nhìn cốt c ỡ la dạ từ trên xuống dưới một lượn phát hiện cô nàng này không có vết thương gì nhưng bộ dáng lại quá chật vật chắc là lại đi qua khu rừng ở phía nam không biết gặp ma quỷ gì trong đó mà thành cái bộ dạng này người tính đi đâu sao lại đi về phía nam tính rời đế quốc ư lúc này cốt cớ la dạ lại hỏi nàng không thể để cho ma tùng quân dắt theo yên n h ư ợ c đan và yên n h ư ợ c tuyết rời khỏi đế quốc được nếu thế chẳng khác nào thiên tài vào tay nước khác như thế không được rời cái gì ta có phải là người đế quốc bao giờ đâu mà rời bớt nói nhảm đi có chuyện gì ma tùng quân n h u m ạ n nói đ ừ n g đi về hướng đó ngôi làng giáp danh với dạ lan g đã bị phong ấn con đường đi đến dạ lan g bằng hướng này đã bị đóng kín nếu ngươi muốn rời khỏi đế quốc thì quay lại đi qua các tòa thành ở phía đông nam hoặc tây nam đế quốc để sang quốc gia khác phong ân kia rất khủng khiếp nhắc lại trải nghiệm của mấy ngày trước có là g i nhịn không được dùng mình vài cái hơn mười mấy ma pháp sư thượng cấp tất cả đều chết không còn một ngống nếu không phải nàng và bợ là mỹ sổ phỉ có một số ma thuật hộ thân cấp cao thì chưa chắc đã còn sống rời khỏi đây ngôi làng các người đến đó làm gì ma tùng quân đột nhiên thay đổi sát mặt trên gương mặt ma tùng quân lúc này mang theo một ít sát khí cột cỡ lạ dạ ngạc nhiên khi nhận ra điều đó thái độ kia của ma tùng quân nghĩa là sao h ã n tại sao lại có sát khí với mình nói ma tùng quân quát lên một tiếng khiến cho huyết phong và lưu béo cũng phải giật mình lao xuống ta c ộ c lạ dạ cứng họng không biết trả lời thế nào bởi vì đây là bí mật của đế quốc không thể cứ thế mà nói được nhưng ma tùng quân lại làm thái độ như muốn giết người thế kia khiến cho bản thân nàng cũng bị d ọ a sợ bước lên một bước ma tùng quân d í sát mặt vào cột cơ lạ dạ hắn gần lên từng chữ lũ khốn các người giết cả một ngôi làng lớn bé không tha bây giờ còn đến đó để làm cái mẹ gì nữa hả quân ca quân ca bình tĩnh đi lưu béo vội kéo ma tùng quân ra ta chúng ta không hề giết người chúng ta cũng không làm chuyện đó kẻ gây ra chuyện đó là đội ma pháp sư hoàng gia đế quốc các người cùng một rồi cả ma tùng quân cắt ngang lời nói ngươi bị làm sao thế đâu phải ta làm vì sao lại đổ tội lên đầu ta ngươi vừa phải thôi chứ c ộ thật cờ nước lạ ra nở nói. n Bao i ê u ngày v vã trở về trở đây, được cứ ngỡ gặp được người quen gặp s ẽ đ ư ợ c giúp đỡ chút, không ngờ lại bị hắn mắng nôi lại chửi chút, đỡ hắn thẩm tệ thế、này. Thật tệ bị này. s ự c ộ t cờ la da bị oan chính bản thân nàng cũng từng phản đối kế hoạch tấn công làng yên việt bởi vì ở đó có rất nhiều ma pháp sư giỏi nhưng họ vẫn chưa đủ khả năng để làm hại đến đế quốc một ngôi làng thì làm sao có thể gây nên sóng gió trước một đế quốc hùng mạnh được chứ túc chủ bình tĩnh đi nếu túc chủ tiếp tục tức giận thân phận của yên ngược đan và yên ngược tuyết sẽ lộ ra mất trong đầu ma tùng quân vang lên tiếng khuyên nhủ của phiền bọ mẹ nghe t h ấ ma tùng quân hừ lạnh một tiếng phiền bọ mẹ nói đúng nếu hắn tiếp tục tranh cãi vấn đề này thì sẽ khiến cho thân phận của yên n h ư ợ c đan và yên n h ư ợ c tuyết bị bại lộ lúc này yên n h ư ợ c đan và yên n h ư ợ c tuyết cũng ló đầu ra khỏi xe nội dung cuộc cãi vã đều được cả hai nghe rõ một một yên n h ư ợ c tuyết nước mắt lan dài sau đó leo lên g á c xe đập mặt vào gối khóc nước nở con bé rất muốn khóc lớn nhưng phải kìm nén lại để không bị người khác chú ý cả yên n h ư ợ c đan cũng leo lên trên gác con bé nằm xuống ôm lấy em mình hai chị em cứ thế ôm nhau vừa khóc vừa tức giận trong lòng yên ngược đan tầm nhủ rằng chỉ cần bản thân đủ sức nhất định sẽ giết sạch những kẻ liên quan một người cũng không tha bấy giờ h u ế phong cũng lên xe ng hắn không muốn để lộ ra mối thù này trước mặt người lạ nhất là hai người kia đều đến từ đế đô cuối cùng ma tùng quân không tranh cãi vấn đề đó nữa hắn cho hai người tắm xong sau đó trở thẳng về thành an sương như lời hắn nói rồi quay xe rời đi cột c ỡ lạ dạ và b ỡ lạ mỹ sổ phi hỏi bọn họ đi đâu kết quả chỉ nhận lại sự lạnh lùng cả hai không hiểu vì sao ma tùng quân đột nhiên như thế chẳng lẽ hắn có h i ể m khích với đế quốc hay sao chuyện này tạm thời đừng nói cho viện trưởng của ngươi cột c ỡ lạ dạ nhìn b ỡ lạ mỹ sổ phi nói ngươi cũng đừng kể cho hội trưởng hiệp hội bợ lạ mỹ sổ phi gật đầu cả hai dường như đã đoán ra được gì đó nhất là họ của hai chị em yên nhược đan đều là họ yên đều có thể sử dụng ma thuật trung cấp một cách thuần thục ở độ tuổi này hơn bất kỳ thiên tài nào của đế quốc nhưng nếu đó là người của gia tộc họ yên vừa bị huết y tẩy kia thì chẳng có gì lạ gia tộc đó từ xưa đến nay không biết đã sản xuất ra bao nhiêu ma pháp sư thiên tài thật sự mà nói ma tùng quân cũng quá n ô n g tính hai người bọn họ đều từng là số ít người trong đế quốc lên tiếng phản đối cuộc thanh tẩy tại làng yên việt kết quả bọn họ thậm chí còn không đạt được mục đích còn bị đ ẩ y đi nơi này để điều tra về ma thuật hk bốn đừng khóc nữa rồi sẽ có một ngày ta giúp mấy đứa lấy lại công bằng nhưng từ giờ đến đó phải nghe theo ta tuyệt đối không được mù quáng trả t h ủ ma tùng quân leo trên gác ga n ù i hai đứa nhỏ chuyện kiếm hiệp hắn đó hắn đặt vài bịch bánh và nước ngọt lên đó cho chúng rồi xuống dưới để tiếp tục lái xe đi làm gì thì làm cuộc sống vẫn tiếp diễn con đường phía trước vẫn phải đi hắn sợ rằng c ộ t cỡ lạ dạ và b ợ la m ị sổ phi đã đoán ra được rồi chỉ cần rời khỏi hai mắt của bọn họ là được hai người đó thực chất không tệ mong bọn họ hiểu rằng điều đế quốc đang làm chính là sai trái đi id ạt chạm tờ google bộ tổng a l i c center xì、si、thai mặt d ì bộ tổn mười tợi mặt dìn ướp mười tợi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 b ù t ổ n hai bù t ổ n g c ờ lạc bt n bt n info id c h ạ p t e comment ok、oh, like, lạc lóc ạ a t i hòn z một trăm hai mươi ba t r u y z n ư ơ n g c ờ lạc g ờ lip hakon ạ g ờ lip hakon ạ c o m m e n s ở bèn bình luận bù t ổ n g bù t ổ n g c ờ lạc bt n bt n sụt set ok、oh, lạc、like, dẹp h ò n x e r và sơ sơ vi ác tét v ạ n või xe d i ả i t r i ẩ n v ạ n ý c ờ lạc g ờ lip hakon ạ g ờ lip hakon ạ hi phân sĩ nghe l đi ổ chương này ý c ờ lạc g ờ lip hakon gỡ lip hakon bùn hòn y bù tông chương một trăm ba mươi một trăm ba mươi hai t r ả nhiệm vụ mạo hiểm giả bùm bùm bùm từ xa hàng chục vụ nổ vang lên ngọn lửa lớn cháy vụt lên bầu trời khói đen ma tùng quân lưu béo huyết phong yên nhược đan và yên nhược tuyết đứng từ xa trông thấy vụ nộp thì cảm thán không thôi ma tùng quân đúng là có những t h ứ kỳ quái không thể tạ được lưu béo cũng là một tên thợ rèn quái dị có thể tạo ra những thứ đó từ việc tham khảo trên điện thoại người bình thường trả ai làm thế này họ không lựa chọn đánh nhau thay vào đó đặt b ù m g i ế t sạch bọn chúng trong một lần p h i ê n bọ mẹ có hỏi ma tùng quân giết người không có cảm giác gì sao tất nhiên là có là không thoải mái nhưng số lượng của chúng không phải chỉ vài tên như đám côn đồ ở chợ sóng trộn chúng rất đông và hồi náo tội trạng của chúng, Ma Tùng Quân đọc đến tờ thứ 10 vẫn chưa hết đó là tất cả tội trạng mà dổ gì chuyển giao cho huyết Tùng Tùng tên tội trạng thay thể tiếp tục Tội xạ ạ chúng, Quân đến vẫn chuyển phòng, nhờ hắn đưa Ma Tùng Quân. Ban Quân định nhưng băng này, hắn lại phải thay đổi ý định, bọn chống đối xã hội loài người này không thể nào để chúng tiếp tục sống gì giao của đọc chưa cả cho chỉ cầm được, đọc của cấp Ma đưa Ma Ma sau khi phải hội mà đầu đầu đó đập đổi đối để được. là là lại loài dổ ý xã ác của chúng chỉ có nhiều hơn chứ không hề ít hơn hôn nguyên hội hôn nguyên hội không hại người thường chỉ hại mạo hiểm giả còn chúng già trẻ lớn bé từ trên xuống dưới không tham ộ t a i chúng còn bắt cóc trẻ con để đem bán tuy nhiên đấy là vụ của vài năm trước từ khi thành chủ tôn thất khánh lên chức chúng đến vào thành còn không được chứ đừng nói bắt cóc con ít tuy nhiên vẫn có vài vụ xảy ra đối với người dân sống ngoài thành an sương ở phía nam bất quá hắn đã cho huyết phong lẫn phiền bỏ mẹ kiểm tra một lần không có thường dân nào bên trong sau đấy ban đêm mới đột nhập vào đặt bùm tới sáng thì vừa hay xong xuôi tất cả những tên thay phiên canh gác vừa mới phát hiện ra đồng bọn thì đánh n g ấ t thì đã m u ộ n chúng đang náo nhào tìm kẻ đột nhập t r ờ i vừa sáng liền bị nổ tan xác như trên a còn một tên chạy ra kìa lưu béo hít mắt lại nhìn phía xa xa nói à là thằng đầu lĩnh mới của bọc cướp bắn đi ma tùng quân ném ống để đệ tử vừa nói lưu béo vừa cầm khẩu a cờ lên hắn hướng tâm về phía gã đầu lĩnh kia tay gạt cần súng ngón trỏ đưa xuống đặt lên cò đòn ba bịch viên đạn cắm thẳng vào đầu gã đầu lĩnh đang chạy thì đầu hắn ta bị bật sang một bên cứ thế ngã xuống với cái lô máu ngay h u y ệ t thái dương ma tùng quân huyết phong c h ố mắt ra nhìn lưu béo chỉ thấy lưu béo đưa nòng súng lên m ũ i hít lấy mùi thuốc súng còn đ ộ n g lại trong nòng súng biến thái có phải thằng này đầu thai sai thế giới không mỗi người một câu nói khiến cho lưu béo vể mặt lên trời cười ha, ha không giống ma tùng quân lưu béo lần đầu rét người lại không có cảm giác tội、lỗi. bởi ai đang chết ai đang sống đều được phân định hết cả chúng là cướp mà đã là c ư ớ p thì mặc định đ a n g chết làm gì có ai thông cảm cho quân trộm cướp bao giờ ở thế giới này hắn sống từ lâu sinh mạng con người rất d ẹ m ạ n nếu không phải là người hắn quen biết bị g i ế t thì lưu béo cũng chẳng quan tâm đâu thế giới này vốn khắc nghiệt là vậy lúc ở t r ấ n phúc lộc ngày nào mà chả có người bị g i ế t vợ giết chồng chồng giết tình nhân hay con bất hiếu không muốn nuôi bố mẹ liền đem ra rừng bỏ nhiều lắm thấy nhiều thanh quen lúc này ma tùng quân đi đến xác của tên đầu lĩnh hắn thở dài một tiếng rồi thu xác gã đầu lĩnh vào trong túi đổ hệ、thống. chí ít cũng không cần phải để s á t tên này trên xe đỡ phải gây ám ảnh cho hai chị em yên được đan nghĩ lại cũng tiện tên này tự dưng chạy ra ngoài khỏi mất công chạy đi tìm s á t hắn làm gì bất quá hắn cũng phải vào trong doanh trại lục xoát một hồi coi có thứ gì giá trị thì đem đi bọn cướp này cất giữ đa phần là vàng bạc châu đ á u tuy nhiên không nhiều chỉ có một hai dương như thế còn có thêm vài trăm viên ma tinh thạch các loại nhưng chỉ toàn ma tinh thạch cấp thông dụng vài trăm viên chia ra cho mỗi loại chỉ có vài chục viên thì cũng không bó vơ vét hết thảy ma tùng quân gom hết tất cả xác lại rồi đào một cái hô lớn sau đó đốt những cái xác đó trước khi làm nhiệm vụ hiệp hội mạo hiểm giả đã dặn hắn khi diệt xong lũ cấp nhất định phải xử lý sát chết của chúng nếu cứ để phơi thây ngoài trời như vậy rất dễ tạo thành dịch bệnh bởi động vật hoang dã rất ít khi ăn xác người chết đương nhiên là vì với chúng thịt người không ngon bằng những con thú hoang khác hôm sau ma tùng quân trở về thành quan b i n h vốn đã biết xe của hắn đến kiểm tra cũng không t h è m kiểm cứ thế mở rộng đường cho hắn đi còn vui vẻ chào hỏi hắn ai cũng hỏi khi nào thì bán hủ tiếu lại bất quá hắn cần phải nghỉ ngơi một ngày trước tiên cần đi trả nhiệm vụ cho hiệp hội mạo hiểm giả để hoàn thành nhiệm vụ tháng này mỗi tháng mạo hiểm giả đều phải hoàn thành ít nhất một nhiệm ngang cấp mới có thể duy trì được cái huy chương mạo hiểm giả của mình tuy nhiên khi đạt đến cấp ban mãi giờ thì không cần phải giới hạn một tháng một lần nữa trong một năm chỉ cần làm trên bốn nhiệm vụ là được đạt đến cấp bốn tủ sển thì mỗi năm hoàn thành một nhiệm vụ đ ồ n g cấp đạt đến cấp năm ạ sạch thì không cần phải làm bất kỳ nhiệm vụ nào để duy trì vì a s a c h là cấp độ cao nhất còn ghi nhận trong hiệp hội mạo hiểm giả chính là cường giả một phương nhiệm vụ thậm chí không cần làm vẫn có thể nhận lương hàng tháng tuy nhiên khi có một vài nhiệm vụ bất khả kháng cấp ạ sạch phải nhận nhiệm vụ đó kết hợp cùng những người đồng cấp để hoàn thành đó là nhiệm vụ chỉ định của hiệp hội mạo hiểm giả đưa ra tất nhiên phần thưởng nhận được cũng cực kỳ hậu hĩnh đi trả nhiệm vụ ở lễ tân ma tùng quân đem cái sát triệu hồi ra giữa sảnh lúc này có người kiểm định đi đến lão khổng giám thị lần trước là người dẫn đầu sau khi kiểm tra sơ qua về danh tính lẫn nguồn ma thuật trong cơ thể đối phương thì lao gật đầu nói đưa huy chương của các ngươi đây nhiệm vụ lần này được gia hạn thêm sáu mươi ngày nhiệm vụ tiếp theo thì tự chọn vì đây là nhiệm vụ chỉ định nên thời gian gia hạn gấp đôi lần tới tự chọn thì chỉ ba mươi ngày thôi hiểu không rồi phần thưởng đâu ma tùng quân hỏi đây năm mươi đồng vàng của các ngươi lao khọng đưa một bọc tiền cho ma tùng quân sau đó ma tùng quân ra lệnh cho hệ thống quét số lượng đồng xu bên trong kết quả đủ năm mươi đồng thế là hắn thu lại vào trong túi đồ hệ thống rồi quay sang nói với đám nhỏ nhà mình tối về phát tiền tiền đó thúc cứ cầm hết coi như tiền ăn đi nhưng mà đan đan muốn ăn thịt bò nướng tuyết tuyết muốn ăn gì yên n h ư ợ c đan chu mỏ lên nói sau đó hỏi yên n h ư ợ c tuyết ở bên cạnh chỉ thấy yên n h ư ợ c tuyết túi đầu nói tuyết tuyết cũng muốn ăn thịt bò nướng còn có co can nữa rồi tối về ta làm cho mấy đứa lưu béo và h u ế phong muốn ăn gì ma tùng quân cười nói bốn huy chương khi được gia hạn đều được người ở hiệp hội mạo hiểm giả hiểm lên loại ma thuật gì đó ma tùng quân cũng không hiểu nguyên lý của nó hắn chỉ biết khi mà huy hiệu hết hạn thì nó sẽ biến thành màu đen như than song chuyện ở đây ma tùng quân gặp riêng l ã o khọn hắn mang theo gương mặt nghiêm túc vào thẳng vấn đề long nguyên giáp đã nói với lão cái gì chưa l ã o khọn ngồi xuống ghế đá gật đầu nói ta nghe nói qua rồi kẻ tuần thông tin ra ngoài đã bị giết hắn là nội g i á n của hội h u y ế t nhẫn chúng ta sẽ tra qua một lượt ở tất cả hiệp hội mạo hiểm giả trên toàn quốc người cứ yên tâm nếu yên ngược đan và yên ngược tuyết gặp bất chắc vì chúng ta để lộ thông tin hiệp hội mạo hiểm giả sẽ toàn lực ra mặt để bảo vệ các ngươi nguồn tin đó đã được truyền đi tất cả kẻ nắm giữ tin tức về thiên phú của hai đứa trẻ đã không còn trên đời ma tùng quân này ngươi suy nghĩ một chút nên cho hai đứa nhỏ đến đế đô đi lang thang bên ngoài với cái tư chất thiên tài đó rất dễ bị người khác mang ý đồ xấu đến chỉ có đế đô mới có thể bảo vệ được chúng nếu ngươi không thích học viện đế quốc có thể gửi chúng ở hiệp hội mạo hiểm giả hội trưởng của chúng ta hy vọng không hề thua kém viện trưởng của học viện đế quốc đến cả hoàng đế muốn bắt người của chúng ta đi còn phải hỏi qua ý kiến của ngài hội trưởng thế nào chỉ cần lao khọng đá lông nheo cười hh ắ nói thôi dẹp cái ý định đó đi ma tùng quân ngắt lời nói lần này ta bỏ qua lần sau mà còn để lộ thông tin về chúng ta sẽ rêu r a o cái hiệp hội mạo hiểm giả của lao cho cả thế giới này biết đấy bọn ta chỉ muốn có một cuộc sống yên bình thôi đừng làm phiền nữa nói rồi ma tùng quân rời đi đây là lần thứ bao nhiêu hắn từ chối hắn cũng không nhớ rõ trông thấy hắn rời đi lao khọng đứng thẳng người dậy thở dài một tiếng người ta không muốn cũng không thể bắt ép người ta được chỉ có thể than thở rằng quá đáng tiếc đi i ạt chạm tờ google bộ tổng a l i c center xì thai mặt dìn bộ tổn mười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 Input hai hít đ è n ID chạm tờ ID v ạ lu 2930684. Input hai hít đ è n ID chạm tờ bê n ù n v ạ lu Input hai hít đ è n ID chạm tờ n ù m v ạ lu 5314. đ h a i c ờ l ạ t b t n g rút d i c ờ l ạ t c ẹ t c e n t e r x s t hai mặt d i n t ó p 3 0 m ư tờ ít Bu t ổ n g hai bu t ổ n g c ờ l ạ t b t n b t nơ gỗ đỉnh ID chạm tờ h ệ g i ờ chạm tờ ID 2930684 s á b ẹ n c ờ l ạ t gỡ lip h a y c o n gỡ lip h a y k o n i t cờ l à m i s o n x ị n s ợ b ẹ n báo lỗi qua hệ thống bu t ổ n g b ù t ổ n hai b ù t ổ n g cờ lạc bt n bt n info id chạm tờ cờ men、oh, cờ lạc lò cạ t i hòn dẹp một trăm hai mươi ba trends gơm cờ lạc gơ lip hai con g ờ lip hai con cờ men sợ bèn bình luận b ù t ổ n g bù t ổ n g cờ lạc bt n bt n sụt xét、oh, cờ lạc dẹp hòn xe và sợ sợ đi ác tét v ạ n või xe sợ ải trí ẩn v ạ n y cờ lạc gơ lip hai con g ờ lip hai con hì phân sĩ nghe đấu đi ổ chương này y cờ lạc gơ lip hai con gơ lip hai con bùn hòn y bù tông c h ư n một trăm ba mươi mốt một trăm ba mươi ba c h ặ n đường tiếp theo v à một buổi tối của nửa tháng sau thành an sương vào ban đêm rất náo nhật kể từ khi thường là ban đêm chỉ có những quán rượu mới mở về đêm nhưng lại có thêm một con phố nhộn nhịp ở ngay dãy nhà trọ của cựu nhân dân nơi đó ma tùng quân buôn bán hủ tiếu vì để càng nhiều người được thưởng thức mỗi lần ma tùng quân bán đến m ộ ư ơ i nồi hủ tiếu hắn phải thuê thêm b ồ i b à n để chạy bưng bê hủ tiếu hôm nay hắn vẫn mở bán nhưng là bán cho những người nghèo không có thời gian xếp hàng để ăn hủ tiếu của hắn tất nhiên hắn không tính tiền của bọn họ nhìn cảnh họ ăn đủ khiến ma tùng quân vui vẻ bởi hôm nay là ngày cuối cùng hắn ở thành an sương từ ngày mai hắn sẽ rời khỏi đây bất quá hắn có chút không nỡ một tí nào dù muốn ở lại lâu hơn một chút nhưng không được bởi vì hắn còn chuyện để làm hắn phải hướng về đế đô tìm hiểu xem kẻ đã diệt làng yên việt và làng của huế y t phong cuối cùng là ai mặc dù là mang danh hoàng đế ra lệnh nhưng bên trong hoàng cung của đế đô rất phức tạp cũng chưa chắc là hoàng đế đã ra lệnh nên mới cần tìm hiểu phải nắm rõ ngọn ngành mới có thể quyết định được bước tiếp theo và lại cần phải tăng thêm thực lực của bản thân bằng cách chiến đấu và tập luyện ở thành an sương này quái vật xung quanh không nhiều chỉ có những khu rừng nguyên thủy nằm sâu bên trong đế quốc mới có chứ ở đây yên bình lắm cũng chỉ có vài thế lực nhỏ lẽ đấu đá nhau bản thân long nguyên giáp muốn về hư giải quyết xong hốn nguyên hội thì coi như hắn có thể sống ăn nhà n được rồi cả một đời làm mạo hiểm giả nổi danh ở tầm tuổi này nghỉ hưu đối với long nguyên giáp cũng không mấy xa lạ từ năm lên mười lăm tuổi hắn đã gia nhập hiệp hội mạo hiểm giả đến giờ cũng trên dưới hai mươi năm rồi hắn không còn sức mà bay nhảy như hồi trẻ nữa ngược lại với ma tùng quân cái tuổi này mới là cái tuổi hắn bắt đầu hết thảy cùng là lớn tuổi với người này là kết thúc với người khác thì chỉ là mới bắt đầu n ô n tình hay quân ca đi đường cẩn thận g ữ lấy thứ này ta có thai mắt ở khắp đế quốc ca có chuyện gì muốn gửi lời chỉ cần bắn nó lên trời sẽ có người đến tìm ca long nguyên giáp di sắt ha ha vào thai ma tùng quân nói nhỏ thực ra ta cũng biết chuyện của hai chị em yên ngược đan và huyết phong nếu cần đệ giúp đỡ có thể tìm đệ bất cứ lúc nào hết pháo ca có thể yêu cầu người đưa tin đưa thêm là được nói xong long nguyên giáp lùi lại nhìn ma tùng quân mỉm cười những lúc thế này đàn ông với nhau nói những lời cảm ơn rất khó ma tùng quân chỉ gật đầu rồi rúi cho hắn thêm một cây thuốc lá cùng một bịch cà phê 1 0 kg giữ lấy nhớ xài tiết kiệm hết là không có nữa đâu nói rồi ma tùng quân leo lên xe ngồi bên trong hắn vây tay với mấy người long nguyên giáp sau đó đánh xe hướng về cổng bắc của thành an sương trên đường đi cảnh tượng người dân đứng hai bên đường khiến cho ma tùng quân không thể đi xe nhanh được có rất nhiều người vì biết ma tùng quân sắp rời khỏi thành an sương nên đã đặc biệt đến tiền hắn thậm chí có người còn đem cả rau quả thịt thà đến đưa cho hắn giống hẹp như ở thành p h ư c lộc cũng người tiện một số người đưa hầu ắ n như thế này.、Huyết、phong ngồi ở sau thùng xe nhận lấy hết, không thế Huyết hết, chờ một thứ lấy sau gì, ở dần dần xe d n dần thùng kín đến chỗ để đứng cũng khó khăn. ầ cả chật khó h xe để hết những người cho ma tùng quân đồ đều là những người hắn từng giúp đỡ phần lớn là người dân nghèo trong khu sóng chuột quan binh đi tuần ngang qua thấy xe của ma tùng quân cũng đứng lại thành hàng để chào hắn dù đi rất khó khăn nhưng trung quy hắn vẫn đi được bất quá vừa đi đến giữa đường thì bị chặn lại bởi một thằng cú nào đó thằng cú kia ma tùng quân nhận ra nó chính là cháu của bà lao họ hồ bà bị bọn côn đồ hại chết cả con trai lẫn con dâu ma thúc thúc cháu gặp viên ngực đàn được không hồ quang an chạy đến cửa xe ma tùng quân nói đan đan có thẳng c u an tìm này ma tùng quân vô vô lên thùng xe nói u i ra phong ca bế mội lên coi ca chất đổ kiểu gì đến chỗ đi cũng không có yên ngược đan đứng sâu bên trong tàu nhau nói cười khổ một tiếng huyết phong phải bế con bé ra rồi đặt dưới đất hắn quay lại xe thì thấy yên ngược tuyết cũng đưa tay lên con bé cũng muốn ra ngoài chắc chắn là để hóng chuyện đây mà thế là huyết phong bế nốt yên ngược tuyết đặt ra ngoài đan đan sau này hồ quang an ta nhất định sẽ trở thành mạo hiểm giả lường danh đến lúc đó nàng đồng ý lấy ta chứ hồ quang an đưa một bông hoa đến trước mặt yên ngược đan hét lớn dù đứng đối diện nhưng thằng bé không dám nhìn thẳng chỉ dám ngẩng đầu lên trời mà nói nghe thế t i ế n ngược đan chế m ô i ra con bé giật lấy bông hoa trên tay hồ quang an rồi một tay chống lạnh một tay cầm hoa chỉ vào mặt hắn nói con nít con nôi yêu với trà đương đợi khi ngươi lớn dám đứng trước mặt ta nói câu này thì hãy tính đ ô n g hoa này coi như bổn tiểu thư nhận cho ngươi cái này là vì nể mặt bà nội của ngươi lớn lên ngươi mà thành kẻ bất hiếu ta sẽ tìm đến đập ngươi một trận ta ta sẽ không làm kẻ bất hiếu bất nhân bất nghĩa ta sẽ dùng hành động để chứng minh đến lúc đó ngươi sẽ đồng ý làm vợ ta chứ hồ quang an lại hét lên tới đó rồi tính có khi lớn lên ngươi chẳng nhớ ta đâu vậy ha đứng né né sang bên đi c à n g đường đi của xe thúc thúc yên ngược đan ghé sát hai hồ quang an nói nói rồi yên ngược đan leo lên xe còn hồ quang an đứng như trời t r ồ n g không nhúc ních lấy một chút nào không phải là thằng bé không muốn đi mà là hành động vừa rồi của yên ngược đan khiến cho tim thằng bé đập lên t ì n h thịch mặt mũi thì đỏ hửng máu dồn lên não hết suy nghĩ được cái gì rồi ngươi còn không đi ta đánh ngươi bây giờ tin không yên ngược đan ló đầu khỏi xe hét lên đồng thời ném một viên đá lên đầu hồ quang an cuốc a hồ quang an ôm cái đầu、đau. thang bà ẽ sực Sau cục tỉnh tôi nhặt xuống lên. nó ra, đá đó được b của m ì n hồ kéo sang một bên. Nãy giờ cho Trong sang hai đứa ma bên, nãy nhỏ nói chuyện,、ma、Tùng Quân cũng dừng lại nói chuyện với người dân đến thiện hắn. giờ một bà lại với có đó bà nội của Hồ quang an sao cái đầu cục đầu u một thế Hồ này. Bà hồ xoa xoa đầu cháu mình nói là cục đá tình yêu rơi vào đầu cháu hồ quang an nở nụ cười lộ ra hàm răng xuống mau chào tạm biệt ông chủ ma đi sau này lớn lên nhất định phải tìm thuốc ấy để trả ơn n g h e chưa bà hồ quang an xoa đầu cháu mình ân cần nói cháu biết rồi hồ quang an siết chặt hòn đá trên tay gật đầu chắc địch nói cuối cùng xe của ma tùng quân cũng được l ă n bánh hắn dần dần đánh xe ra khỏi cổng thành người dân cũng đi ra tới cổng thành để chào hắn long nguyên giáp và thành chủ tôn thất khánh cùng nhau đứng trên tường thành tự khi nào để nhìn theo chiếc xe của ma tùng quân liệu có một ngày hắn sẽ gây nên sóng gió giống ngươi chứ bên cạnh long nguyên giáp bất ngờ xuất hiện một thân ảnh đó là lao khọn g của hiệp hội mạo hiểm giả ngươi đ o á n xem màn tối của đế quốc làm không ít chuyện bẩn thiệu chính lão cũng rõ điều đó nếu có một ngày động chạm đến quân ca ta nghĩ đế quốc sẽ có chuyện thật một đội tổ hợp toàn yêu nghiệt không sớm thì muộn náo loạn cũng x ả ra ở đế quốc h ư n ấy là người giống ta thấy bất bình không nhịn được đâu. dứt lời long nguyên giáp cười to thành tiếng cười đến mức làm run dậy cả tòa thành khiến cho các quan binh ở đó cũng phải giật mình nhìn long nguyên giáp thương thế của tên này lại tốt lên rồi chẳng lẽ hắn tìm được thuốc t r ị ư lao khọc nhìn theo bóng lưng long nguyên giáp không nhịn được cảm t h ắ n nói đi id ạt chạm tờ google bộ t ổ m alit center xì t h a i mặt dìn bộ tổn mười tở í mặt d j n p o t mười tở í đi cờ l ạ t t ạ t container đi cờ l ạ t t ạ t cờ cờ cồn xs mười hai a dẹp du tuyếp cơm d ẻ o nọ phổ lo cờ l ạ t t ạ t hệ b ở lạ DC Thai b a d i n FF, m ặ t dinh, hai mươi lăm tờ x c h hôm, c ổ n g o s e s à i star, c ổ n g o s e s à i n, h ờ r z z e r k e r l a t c h ạ p t ờ n, d i c ờ l a t c h ạ p t ờ na id c h ạ p t ờ nabot, d i c ờ l a t c h ạ p t ờ na id c h ạ p t ờ n a t ố t input hai hít then id c e n tren v ạ l u taban h ú t s ẽ t hai gì r ồ i input hai hít then id c h u y ể n id v ạ l u num nghìn ba trăm m ư ơ i bốn, input hai hít then id c h ạ p t ờ id v ạ l u hai chín ba trăm sáu t r m sáu, input hai hít then id c h ạ p t ờ b a num v ạ l u input hai hít then id c h a p t e num valu num nghìn ba trăm m ư ơ i bốn, dico lach b t n g a z t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 chương ờ gờ lạt lịp c h ờ l một trăm ba mươi hai một trăm ba mươi bốn đại các thầy sài gòn năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy những năm này sài gòn rất loạn nhưng vẫn có rất nhiều xe hủ tiếu bán vào buổi đêm ban đêm ở quận bốn có rất nhiều băng đảng xã hội đen qua lại buổi tối ở quận này thi thoảng xảy ra vài vụ đối đầu giữa các băng đảng với nhau nhưng hôm nay có vẻ yên bình hơn mọi ngày bởi vào tháng trước cảnh sát vừa bắt hết mấy tên đại ca của băng đảng hoạt động trong khu này đi nghe nói cái tên khét tiếng nhất trong đó bị đẩy tận ra đảo phú quốc cho nên đám đàn em của hắn trong khu này đành phải hoạt động yên tĩnh hơn đôi chút vì mất đi kẻ cầm đầu nếu như choi choi như mọi ngày thì ai đâu mà gánh gần cảng sài gòn có vài xe hủ tiếu bán dạo quên đó vì ở đây có rất nhiều tàu bẹo đậu hầu hết là của bọn tây lông chúng rất thích ă n món hủ tiếu gõ bên lề đường nhưng chỉ là số ít chủ yếu vẫn là bán cho các thủy thủ trong nước đi làm cu ly trên mấy con tàu kia sao hôm nay bán ế thế không biết rõ là thứ bảy mà chẳng có ma nào bên một xe hủ tiếu có bà cô đứng tuổi dáng người mập mạ vừa đập m ố i vừa than ông chồng đang dọn bàn ở gần đó nghe thế cũng lắc đầu than ôi dạo này cái bọn giang hồ bị tóm đi hết ở cảng cũng chẳng thấy thằng nào lui tới chắc là do đại cắt thấy bị bắt nên chúng nó sợ rồi đợi chúng nó hoạt động lại thì mình bán được thôi thôi ông bớt cái miệng lại đi ông nói không hoạt động là không hoạt động thế nào hôm qua còn đến đây thu tiền bảo kê tháng này mới đầu năm đầu tháng chưa bán được bao nhiêu đã đến thu tiền bảo kê dù chúng nó ăn mấy tô thì chỉ có đúng cái thằng h ả i là mua đem về đã thế nó còn mua thiếu nữa ông xem có tức không vừa mắng bà cô vừa vỗ chết con mối đậu ngay trên bắp đùi của mình ông chồng nghe thế cũng không dám nói nữa mất công lát lại bị chửi lây thở dài một tiếng ông ta bưng hai tô hủ tiếu khách ăn còn thừa đi đổ xuống sông cái sông sài gòn này một phần ô nhiễm cũng do mấy xe hủ tiếu hay đổ thức ăn thừa xuống như vậy vừa mới đổ hai tô hủ tiếu xuống thì tự dưng ông chồng thấy một cái đầu nhô lên khỏi mặt nước chẳng nói chẳng rằng ông ta la toáng lên ma r a ma r a vừa hét ổng vừa ném cả hai cái tô xuống sông mà chạy còn kéo theo cả bà vợ đang ngồi gãi chân khí thế ở bên đường đâu ma r a ở đâu bà cô kéo tay ông chồng mình lại hỏi ở cái càng này đen n u t sáng trưng thì lấy đâu ma da có ma ra thì ông chồng còn chạy được chắc. Thế là dưới sức nặng của ma mình, ra thì Thế ông nặng dưới là bà cô kéo không ông ông chồng ngược trở lại. Ông chồng biết không đi được, nên đành đứng、lại. Bàn tay run run, hướng ngón được, trở biết tay tay lại lại. đi vô ề phía bờ s n nói nó sông. g tôi, tôi thấy nó ở dưới ma ra, thấy ở cái ông này, bếp ớ tới t ta lại đi. giờ cái đây, được Ma ra sau. có ở đây, chúng cô ở buôn bán được tới giờ sau. Bà b vu cái bép lên tay ông chồng nói nhưng vừa dứt câu thì bà nhìn thấy một cái bóng đen lù lù xuất hiện ở bên bờ sống do nằm sau cái xe hủ tiếu của bà nên không chỉ thấy được cái bóng đen đó ướt sũng từ trên xuống dưới lúc này bà cô cũng sợ hãi không nói được nên lời hai tay hai chân nhảy lên ôm chặt lấy ông chồng mình ma ra với người ta ma ra lên bờ rồi kìa ba bà cô hét lớn âm thanh lớn như cái loa khiến cho mấy xe hủ tiếu quanh đó cũng phải ngoái đầu lại nhìn vài người to gan đi về phía xe hủ tiếu của bà thậm chí còn lấy đèn ra để dọi lên cái bóng đó từ từ cái bóng lộ ra gương mặt dưới ánh đèn tin y ế u ớ t gương mặt trắng n h é c hiện ra khiến cho người soi đèn giật mình lùi lại nhìn cái gì đứa nào bảo tao ma ra cái bóng quắt lên đại các thầy là đại các thầy nghe được giọng nói hơi quen cộng với gương mặt kia gã cầm đèn liền hét lớn nhưng ngay sau đó hắn lại lùi ra xa hơn nhìn đại cắt thầy với ánh mắt sợ hãi môi mắt mày nói không không phải chứ chẳng phải mày bị bắt ra đảo rồi sao tại sao lại ở đây chẳng lẽ mày chết mày hiện h ồ n về chết con mẹ mày tao móc mắt mày ra bây giờ cái bóng được cho là đại cắt thầy quát một tiếng sau đó hắn vòng ra đằng trước ngồi xuống bàn hủ tiếu của bà cô kia tự tiện lấy mấy tờ giấy trên bàn để lau đi mặt sau đó lau khắp toàn thân nghe có cái áo nào không cho tao một cái đại cắt thấy nhìn tên cầm đèn tin nói không có gã cầm đèn tin run lên đáp k ở i áo mày đưa đây đại cắt thực h i cái áo rất nhẹp của hắn ra mà quát dưới sự tức giận của đại các thầy tên tiêu đành phải cởi áo của mình ra đưa cho hắn ở cái đất sài gòn này không ai không biết đến danh của đại các thầy là ông trùm giang hồ khét tiếng nhất cái sài gòn đàn em dưới trướng đông vô số kể n ắ m trong tay không biết bao nhiêu đàn em thuộc h ạ n h ư n g vì hắn quá lộng hành cho nên nhiều lần khiến cho cảnh sát nóng mặt tháng trước có một đợt càn quét xã hội đen đại các thầy không chạy được vì hắn là một ông trùm lớn thế là hắn bị đẩy ra côn đảo vì để trốn ngục hắn đã mua chuộc quản ngục ở đó dưới sự giúp đỡ của vợ và đàn em đàn em của hắn còn cướp một xuồng máy của ngư dân để đi về lại sài gòn Bất quá vợ hắn lại không đi cùng. nói rằng xuồng không an toàn đợi mai đi thuyền lớn trở về vì là tội phạm trốn ngục nên đại cắt thầy bỏ cả vợ lại để cho vợ hắn một ít tiền để đi trước hắn cùng vài tên đàn em trở về đi được giữa đường thì bị sóng đánh vỡ cả xuồng mấy thằng đàn em không biết bơi đều chết cả còn hắn vỡ được tấm gỗ lớn cứ thế bơi một mạch về lại sài gòn nhưng mà xuồng kia là do vợ hắn kiếm mấy tên đàn em chỉ phụ trách cướp của người ta đúng là đàn em của hắn đi cướp thật nhưng đại cắt thầy vẫn ngửi thấy mùi âm hưu đâu đó ở đây kệ mẹ nó đói quá bà thúy cho hai tô hủ tiêu đi mỗi tô hai cục giỏ bốn chái trứng cút nhanh lên đại c ặ t thầy quyết định vứt hết mọi thứ sau đầu hắn ơi cả đêm để về đây giờ đói lắm rồi chỉ có thể ăn mới sống tiếp được còn con vợ của hắn cứ để đó tìm hiểu xem coi dám nghe theo thằng chó nào chơi hắn tới ngay tới ngay bà cô cười ha ha nói vốn là một ông chùm băng đảng xã hội đen từ lâu đại c ặ t thầy đã không ngồi ăn hủ tiếu lề đường như thế này bên cạnh hắn lúc nào cũng có vệ sĩ đi ăn thì chỉ đi ăn nhà hàng mới đúng tiêu chuẩn đó là lúc bình thường giờ vừa mới ra trại có bản lĩnh đấy nhưng đói thì không chịu được kịch của anh đ ạ i đây anh ăn nhanh cho nóng bà cô cười hề, hề đặt hai tô hủ tiếu xuống trước mặt đại cặp dù vài người xung quanh rất tò mò nhưng không ai dám đứng lại để hỏi hàn hay nhìn đại các thầy t h ằ n g này mà điên lên sợ rằng chém sạch mấy người liếc mắt nó nên cũng chỉ có bà chủ quán hủ tiếu mới dám xoa xoa tay nhìn hắn nhìn cái gì đại các thứ chưa kịp đ ộ n g đũa cứ thấy bà ta nhìn mình thì hỏi anh đại không biết tiền tháng sau có thể bất chút đỉnh được không tháng này tôi buôn bán đế ẩm quá lại còn bị bọn cảnh sát thu tiền thuế nữa bà cô làm vẻ mặt nếu m á u nói được rồi đi ra chỗ khác đi đừng làm phiền tôi ăn có chút tiền lẻ đó tháng này tôi bảo thằng hải miễn cho bà đại c á thứ p h t tay nói đội ơn anh đại đội ân anh đại bà cô hủ tiếu cám ơn không cái tâm trạng buồn rầu vì bán đê bay sạch đi đâu mất thậm chí còn vui mừng đến mức đánh ông chồng mình mấy cái cho đã tay ăn xong một tô đại c á t thầy bê hẳn thùng nước đá đến bên cạnh đưa lên miệng tú thẳng sau đó hắn tiếp tục ăn sang tô thứ hai đang ăn dở thì lúc này ở đằng xa cứ có kẻ đứng nhìn nhìn hắn cảm nhận được có người nhìn mình đại c á t thầy m n đầu lên nhìn thì thấy một tên đàn em quen thuộc anh đại là đại ca đúng không hắn hét lên gương mặt tỏ vẻ mừng rỡ rồi chạy đến trước mặt đại c á t thầy m ạ n là đàn em của thằng hải h đại nhìn hắn nói dạ anh đại em tên long anh đại về rồi hạ anh đại hắn vội ngồi xuống hí ha, hí tao bị chìm xuồng mấy thằng kia chết đuối cả rồi gọi đám thằng hải đến đây đi tao có chuyện giao cho tụi nó đại c a t h ầ y gật đầu đáp dạ anh đại anh đại cần gì nữa không anh đại tên thuộc hạ lần đầu được nói chuyện với đại ca hắn sung sướng không chịu được lập tức đứng dậy nói không hả khoan có thuốc không để lại cho tao một gói đại c a t h ầ y vừa hút tô hủ tiếu vừa nói dạ đây đại ca em mời đại ca tên thuộc hạ lập tức dâng cả gói thuốc còn chưa bóc vỏ với quẹt lửa rồi đi đi làm ăn nhanh nhạy như mày tương lai tao cho đi thu tiền ở mấy sòng bài đại cathay nói dạ cảm ơn đại ca em sẽ cố gắng hết sức chào đại ca em đi nói rồi tên đàn em ba chân bốn càng chạy đi t r o n g bộ dáng rất là nhiệt tình ở cái thời đại này là thế sống ở tầng đấy xã hội thì phải nhanh nhẹn như hắn mới có ăn được bà cô và ông chú thấy đại c ặ t thầy ra vai như thế cũng tấm tắc hâm mộ đúng là dân xã hội chỉ một lời nói có thể sai được đám đàn em ăn xong đại c ặ t thầy lấy ra một v à i tờ tiền nước nhẹp đưa cho bà cô hủ tiếu bà cô vui vẻ nhận lấy nửa lời cũng không than hắn c h â m điếu thuốc lên ngồi trống cầm nhìn ra cảng sài gòn lần này bị bắt trốn được về chắc phải hoạt động kín kẽ hơn rồi nếu thế chỉ khổ đám đàn em ở dưới thiếu ăn thiếu mặc đi id at c h ạ m tờ google b o t ồ n a l i t center xì t hai mặt d i n b o t ồ n mười tờ ít mặt dinh tớt mười tờ ít đi c ờ l ạ t ạt container đi c ờ l ạ t ạt c ờ c ờ con x một m ư ơ a dẹp du t i ế p cơm dẻo n ọ phổ l ọ c cờ l ạ t tạt h ệ b ở l ạ ít mơ ghét dơ cơ một trăm hai m n cơm xì thai bút trăm tờ ít a xì thai bắt dinh ff mặt dinh hai mươi lăm tờ x hôm công phó sai star công p sai n hơ dơ cơ lạt chab tờ n đi cơ lạt chab tờ na id chab tờ nabot đ Input: c h ạ p t e Na ID c h ạ p t e n a t u t Input h a i h Hidden ID Ten Chen u v ạ l u Taban h ú t s ẽ t Hai gì rồi. Input h a i h Hidden ID Chen u ID v ạ l u Namgien Ba trăm mười bốn Input h a i h Hidden ID c h ạ p t e ID v ạ l u Hai Chiên ba không sáu tám Input h a i h Hidden ID c h ạ p t e Benum v ạ l u Input h a i h Hidden ID c h ạ p t e Num v ạ l u Namgien Ba trăm mười bốn d e c o l a t b Taylor g a z o t Decolate Center C. Hai m ặ t d i n p o t Bammer b ù t ổ n g t hai b ù t ổ n g cờ l ạ c bay t n b t n bội ninh i d chạp t ờ hệ giờ chạp t ờ ida hai chín ba không sáu tám tám sơ b e n cờ l lạc g lip hakon gỡ lip hakonis kerl lamison xịn s ở b e n báo lôi qua hệ thống b ù t ổ n g b ù t ổ n g t hai b ù t ổ n g cờ l ạ c b t n b t n info i d chạp t ờ c e r mẹo kerl lạc lò cạ t h ò n dẹp một trăm hai mươi ba trenz k m cờ lạc g lip hakon gỡ lip hakon c e m l m ẹ sở bên bình luận b ù t ổ n g b ù t ổ n g cờ l ạ c b t n b t n sụt set ok lạc zem on sơ vơ sơ sơ vía t é van või chịn van y cờ l ạ t gờ lịp hay cồn gờ lịp hay cồn hỉ phân sĩ nghe ẩu đi ổ chương này y cờ l ạ t gờ lịp hay cồn gờ lịp hay cồn bùn hòn y bù tống chương một trăm ba mươi ba một trăm ba mươi lăm bị chém chết đợi đã lâu đại các t ừ từ xa trông thấy một đám đàn em đi đến nhưng không phải là do thằng hải dẫn đầu mà là một thằng đàn em khác trong băng nam cam đại các ca t h ấ y bất ngờ nói đại ca anh về rồi nam cam chạy đến mừng ra mặt chào đón đại các t h ấ y đại các t h ấ y vẫn ngồi đó k h ủ y tay dựa vào bàn một tay vừa hút thuốc vừa nói mày đang đi với thằng t h sao lại ở đây đại ca không biết bên quận một cũng đang bị cắn quét em đành phải trốn về đây ở đây lũ cảnh sát khó bắt t ù i em hơn nam cam kéo ghế ngồi xuống bên cạnh đại c ặ t thầy nói sau đó hắn lấy ra một ít tiền đưa cho tên đàn em gần đó nói ra kia mua mấy ly nước nghĩa về đây cho đại ca nhanh cái chân lên anh đại làm sao anh về được em tưởng ngày mai anh mới về nam cam lại hỏi đại c ặ t thầy đợi đến sáng về cho cả lũ bị bắt tà con vợ tao ở lại rồi tao đi giữa đường thì bị chìm xuồng phải bơi về đến đây mấy thằng k i a chết mất xác cả rồi đại c ặ t thầy bực bội nói sao lại thế được chẳng lẽ là có người hại đại ca nam cam giật mình nói nhưng lúc này ánh mắt của hắn lại mang theo một tia nham hiểm đại cắt thầy vốn không hề nhìn hắn mà chỉ nhìn ra xa xa ngoài cảng sài gòn lập tức năm cam rút ra từ trong bụng một cây liềm hắn chẳng nói chẳng rằng trực tiếp bổ vào đầu đại cắt thầy xoẹn tốc độ phản xạ của đại cắt thầy rất khủng khiếp khi năm cam vừa rút ra đã bị đại cắt thầy thấy được hắn kịp thời lùi người về né được một nhát nhưng đ i ề u thuốc đang ngầm thì bị cắt ra làm đôi ngay lập tức đại cắt thầy n ắ m lấy đầu nước nện thẳng xuống đất rồi liên tục dùng chân đạp vào đầu hắn vừa đánh vừa chửi con chó này may dám làm phản ôm một cái đầu đầy máu nhìn chằm chằm kẻ vừa đánh hắn thằng hải cả mày cũng chưa nói xong thì đại cắt thấy lại bị chém vài cái sau lưng hắn quay đầu lại thì thấy cả đám đàn em mình từng nâng đỡ trước tiết đều rút cả đao kiếm mã tấu ra ha ha ha không ngờ không ngờ có một ngày tao nuôi một đám chó phản chủ tưởng công tao tình nghĩa với chúng mày lý do là gì hả ba lũ chó này vừa chửi đại cắt thầy vừa đi về phía nam cam đang nằm gục ở đó chân vừa vung ra định suốt vào mặt nam cam thì bị nam cam bổ luôn cây liềm và bắp đùi đại cắt cắn răng dùng chính cái chân bị thương đó đá vào mặt nam cam khiến cho nam cam n g n g liềm lan sang một bên sau đó hắn rút cây liềm trên chân ra tay cầm liềm dính máu của mình đôi mắt của đại cắt thầy xuất hiện vô số tiêu máu mày mày tẩm thuốc độc vào trong này sắc mặt đại cắt thầy dần t á i đi tay chân hắn tê dần không còn sức để đứng nữa một chân gục xuống nhưng vẫn cố gắng chống đỡ hắn bơi cả một chặng đường dài về đây sức của hắn cũng chẳng còn bao nhiêu lại bị đánh lén bất ngờ thế này bất quá có chết hắn cũng không cam lòng để cái lũ này t h a nguyện cho tao biết lý do tao để cho tủi mày chết nguyên vẹn đại cắt h ầ y cầm lên không một kẻ nào đáp lời thay vào đó chúng vắt đao kiếm mã tấu lao đến ch vốn là một đại ca giang hồ một thân đầy võ nghệ xưa nay không ít lần đại c ặ t thầy bị út sợt nhưng không có cái lần nào nó đau như lần này bị chính đàn em xương máu phản bội hắn liên t i ế t dùng hết sức đứng dậy lao về phía đám đàn em một tay đưa ra đỡ lao kiếm một tay cầm liềm bổ liên tục vào mấy tên đàn em tiếng gào thét không ngừng cất lên bàn ghế ở quán hủ tiếu bị đám giang hồ cầm ném cầm trọi cầm đập nhau đủ kiểu một mình đại c ặ t thầy đánh với hơn hai mươi thằng đàn em cánh tay dùng để đỡ đòn lúc này đã rất mất bàn tay nhưng hắn vẫn điên cùng đ ô n chém chẳng mấy chốc đám đàn em gục quáo đám đàn em thì sợ hãi không dám tiếp tục tiến lên nữa một con ngựa sắp chết như đại các thầy mà vẫn có thể giết được tận mười mạng người hắn nằm xuống thở thoi thót lúc này nam cam đi đến gương mặt đầy máu của gã bắt đầu nhăm nheo hai hàng nước mắt chảy ra cầm trên tay cây dịu nam cam vừa khóc vừa nói đại ca anh lớn anh là đại ca của cả cái sài gòn này nhưng anh làm việc quá nông nổi bọn em muốn yên ổn bắt buộc phải loại trừ anh anh tha lỗi cho tụi em vì đường sống tụi em mới phải làm thế này nói nói cho tao là ai thằng chó đẻ nào sai khiến mày đại c á t h thoi thót nói quảng cáo ệ ven nằm cam không nói nửa lời hắn dùng cây r ư ợ u đập thẳng vào đầu đại cắt thật khiến cho nao văng ra tung tóe cơ thể của đại cắt thầy giật giật lên vài cái rồi dừng hẳn phần đầu bị vỡ nhưng đôi mắt của hắn vẫn trừng lên hiển nhiên là chết không cam l ò n g đến chết vẫn trừng mắt ra đấy không thể nhìn thêm được nữa năm cam túi xuống nuốt mắt cho đại cắt thầy nhưng hắn n u ố t không xuống dù giữ cả hai mí mắt đóng lại vừa bông ra mắt lại trừng lên nhìn c h ă m chằm vị trí nước đứng ban nay anh ở dưới suối vàng tha lỗi cho tụi em là anh tỷ sai em làm nếu không hội tam hoàng sẽ không cho tụi em sống yên ổn anh đi rồi anh yên nghỉ anh tha cho chúng em cũng vì miếng cơm may não nói xong nam cam vớt mắt cho đại c á t t h a y lần nữa lần này khi nam cam thả ra mắt của đại c á t t h a y không còn trừng lên như lúc nãy có một điều nam cam không biết rằng đại c á t t h a y vẫn đứng đó hắn thở dài khi nghe những gì mà nam cam vừa nói bất quá hắn đang làm sao thế nào tại sao hắn chết rồi mà bản thân có thể đứng dậy để nghe nam cam nói ngay thời điểm đó một tia sáng chiếu d ọ i trên đầu đại c á t t h a y theo tia sáng linh hồn của đại c á t t h a y bị hút đi trong nháy mắt vượt qua không biết bao nhiêu chiều không gian hắn xuất hiện ở một vùng đất nửa tối nửa sáng đại c a t h a ngơ ngác đứng ở đó hắn nhìn khắp xung quanh nhưng không thấy gì cả bất quá hắn biết mình đã chết tuy hắn không phải là người mê tín nhưng sự thật diễn ra trước mắt thì cũng phải tin thôi ai nói chết là hết chứ rõ ràng vẫn còn linh hồn không biết linh hồn của hắn sẽ được chuyển đi đâu đây bông trong đầu đại c ặ t thể hiện lên hình ảnh người thân của hắn cha mất mẹ thì cờ bạc nghiện ngập từ nhỏ đã sớm bỏ học ra đường bán báo đánh g i ậ y tự nuôi thân rồi bắt đầu tụ tập đánh nhau giành giật địa bàn lớn một chút thì càng hổ báo hơn hắn giết bao n h i ê u người cũng không nhớ đánh bao nhiêu người lại càng không nhớ tuy nhiên cả đời hắn hắn sống không h ẹ n với lòng đàn em dưới trướng không một thằng nào bị bỏ đói hắn cũng không đánh đập người thường vô cớ cũng chưa từng giết người vô tội những kẻ chết trên tay hắn hầu hết đều là những kẻ đầu đường xó chợ du thủ du thực chỉ là lúc này hắn lại thấy hình ảnh của những kẻ hắn giết cứ hiện ra trong đầu hắn hắn còn thấy cả cảnh người thân của họ khóc nức vì con cháu mình chết bất giác trong lòng đại c a t t h ờ i dâng lên một chút xót xa lúc hắn chết chắc không còn ai thương xót cho hắn hắn nghĩ vợ hắn cũng là người hại hắn chết trong chuyện này cũng may là hắn chưa có con nếu không thằng bé chẳng biết sống thế nào trong cái xã hội loạn lạc kia và rồi hắn bắt đầu tiếc thương cho những sinh mạng hắn giết đi hắn sau cùng cũng đã chết rồi có lẽ những người bị hắn giết cũng từng trải qua như vậy đại cathay ngồi xuống ăn năn h nhưng thời thế bắt hắn phải làm như vậy nếu không hắn không thể sống tiếp được nữa hắn cũng không trách n a m cam vì sao giết hắn á t cũng là cái lý do nó nói nhưng được hết thảy hắn cũng chẳng còn gì nối t i ế c nữa chết rồi thì thôi phải t r a n g t r ỉ hơi cay cú hội tam hoàng một chút cái hội đó là băng xã hội đen của bọn người hoa chúng quá mạnh và lớn hắn khó có thể nào mà đối chọi được với chúng nếu có cơ hội làm lại nhất định hắn phải tìm cách dẹp sạch cái bọn hội tam hoàng kia cho bằng được vừa nghĩ như thế thì đột nhiên có một giọng nói vang lên trong đầu hắn ngươi vẫn còn điều nối tiếp có muốn làm lại không vừa nghe đại ca thầy giật mình nhìn loạn xung quanh nhưng rất nhanh hắn chấn tĩnh lại ở đây chắc là thần linh đang nói cho hắn thì phải quảng cáo là thần linh sao đại ca thấy hỏi theo như cách gọi của con người các ngươi về mặt nào đó thì đúng thế ngươi không sợ sao không hổ là đại ca khét tiếng của một thành phố lớn giọng nói kia lại cười khúc khích vang lên trong đầu đại ca thầy hắn có thể nghe ra được đó là một giọng nói khá ngọt ngào thật là muốn gặp mặt vị thần kia quá không cần phải tìm ta ngươi chưa có đủ tư cách để thấy ta ta đang hỏi ngươi có muốn tiếp tục cuộc sống thế này của ngươi không giọng nói tiếp tục vang lên hay là thôi đi ta chẳng còn điều gì tiếc lối phải chăng chứng kiến hội tam hoàng sụp đổ chính là điều ta mong muốn hiện tại t h â n linh ngươi chỉ cần cho ta thấy cái tương lai đó là được đại cắt thầy nói vậy là ngươi vẫn còn tiếc lối thôi thì để ta đưa ngươi đi bất quá ngươi phải chọn một trong hai con đường ngoài sáng là ngươi không thẹn với lương tâm kiếp trước của mình trong tối là thẹn với lương tâm của ngươi ngươi chọn đi phía nào nghe thế đại cắt t h ầ y chẳng nghĩ ngợi gì nhiều hắn chọn đi con đường tối dù kiếp trước hắn có sống ai hùng cách mấy vẫn chỉ là những kẻ đầu đường xó chợ đâm chém giết người để kiếm miếm cơ manh áo mà thôi nếu xã hội này tốt đẹp hơn hắn đã không phải sống như thế dần dần thân ảnh của đại c ặ t t h ầ c khuất trong bóng tối giọng nói kêu lại một lần nữa vang lên hội tam hoàng hội tam hoàng nào nhỉ nhiều hội tam hoàng quá cái hồ sơ của tên này đâu rồi ta a chắc là cái này hội tam hoàng này x ấ u lắm cho hắn xuống đây vậy thần linh ơi ngài có ổ n không thế đại c ặ t thầy vừa đi vừa hỏi ổn lắm không có gì đâu ta gặp một chút trục trặc tôi h bây giờ ta sẽ đưa ngươi đi trọng sinh lời nói vừa dứt thì linh hồn của đại cặp t h ầ biến mất cả vùng đất tối sáng bắt đầu hiện ra ánh sáng mờ mờ chỉ thấy một nữ nhân gác chân lên bàn tay cầm một tập hồ sơ vừa đọc vừa lắc đầu than h không lâu sau đó nàng ta như nhớ ra được cái gì liền ném hết cả tập hồ sơ đứng dậy hết lớn chết rồi là đầu thai chuyển kiếp mới đúng sao lại cho hắn trọng sinh rồi ạ ba không được không được phải đốt hồ sơ của tên này đi nếu không ta bị phản mất đi a i đi ạt chạm tờ google bổ t ổ n ạ l ị n t center xì thai mặt dìn bổ t ổ n mười tờ ít mặt dìn tớp mười tờ ít đi cờ lạt tạt container đi cờ lạt tạt cờ cờ cồn í một mươi hai a dẹp du t i ế p cơm d ẻ o nọ phổ l ậ cờ cờ cờ cồn x một mươi h i a dẹp du tuyếp cơm dẹo nọ phổ lật cờ lạt tạt hệ bờ lạ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 The center is the i g h e s t in the world. The center is t h a i g h e s t in the world. t b e center is the highest in the w o r l The center is the h i c h e s t in h e world. The center is the highest in the world. p h ạ e center is the h i g h n s t in the world. The center is the h i g h e t in the world. The center is the highest in the world. The center is the highest in the world. The center is the highest in the world. The center is the highest in the w o r l chương c một trăm ba mươi t ố n một trăm ba mươi sáu bà thần tùy tiện ở đế quốc về phía đông có một tòa thành lớn tòa thành này nằm trên dãy núi cao vì thế vào ngày bình thường ở đây cũng rất lạnh húng chi là cái ngày giữa mùa đông này cả núi đồi và tòa thành được phụ trắng bới tuyết cách tòa thành vài cây số về hướng bắc ngay đoạn chung của dãy núi có một miệng hồ lớn trong hố chất đầy s á c chết số lượng lên đến vài trăm hàng chục người đi đi lại lại khiêng những cái xác chết ném xuống dưới đó những cái xác đều có một đặc điểm chung là có đeo một chiếc nhẫn đỏ trên tay hoặc là dây chuyền vòng tay sỏ nhẫn đỏ đúng vậy chúng đều là người của hội huyết nhẫn vì hội huyết nhẫn đã bị bại lộ khi đã cố bắt t i ê n n h ư ợ c đan và yên n h ư ợ c tuyết không thành tin tức bị chuyển ra ngoài hiệp hội mạo hiểm giả nghi ngờ có người của hội huyết nhẫn trong tổ chức của mình nên lập tức tiến hành một cuộc thanh tẩy quy mô lớn từ trong ra ngoài trên khắp đế quốc các mạo hiểm giả cấp cao đều nhận được nhiệm vụ săn lùng hội huyết nhẫn hiệp hội mạo hiểm giả là một cái cây đại thụ khổ Bên trong tổ chức có đấu đá vài ngày đã có hàng trăm nội g i á n của hội huyết nhẫn bên trong hiệp hội mạo hiểm giả bị giết sau khi thanh lọc bên trong hiệp hội mạo hiểm giả bắt đầu săn lùng các cứ điểm của hội huyết nhẫn đã không biết bao lâu hiệp hội mạo hiểm giả chưa đánh một trận lớn thế này nhiều người cứ nghĩ hiệp hội mạo hiểm giả thua kém hội tam hoàng kết quả của những luận điểm nghi ngờ đó đã được chứng minh suốt trong nửa tháng nay hội huyết nhẫn hoàn toàn trở thành cái tên trong quá khứ đại bản doanh của chúng nằm trên dãy núi này một dãy núi thường xuyên xuất hiện sương mù và không khí quanh năm đều rất lạnh giá cực kỳ thích hợp cho hội sát thủ như hội huyết nhẫn làm đại bản doanh vì có bị công cũng rất khó bị tận diện hoàn toàn tuy nhiên chúng lại đụng phải một con quái vật thật sự thực lực tổng thể của hiệp hội mạo hiểm giả lại là một sức mạnh tuyệt đối địa hình hay lạnh giá gì đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến bọn họ bởi hiệp hội, hội, hội vì trong hiểm huy ộ đó ế có đ chu tức và bạch hổ đã chết thanh long là kẻ có sức mạnh lớn nhất nhưng chạy thoát được bất quá hắn chỉ còn lại nửa cái mạng không đáng lo kẻ còn lại là huyền vũ tên này có khả năng phòng thủ lẫn khả năng sử dụng động kinh người hắn trốn thoát mà chỉ bị thương nhẹ nhưng tính cách của hắn vốn cực kỳ cẩn trọng và nhút nhát hội huyết nhận đã tản sau này còn mình hắn cũng khó mà làm được việc lớn chu tức có thuật hồi sinh của ma thuật dục hỏa chắc chắn đã phong ấn xác hắn lại rồi chứ trong màn đêm một kỵ sĩ giáp trắng đang nuốt ve đầu của một con rồng có cánh hắn quay đầu lại nhìn người đang đứng sau lưng mình hắn ta cũng là kỵ sĩ nhưng màu giáp lại là màu bạc tối màu đã phong ấn toàn bộ khi cơ thể của hắn không còn dòng ma lực nào luân chuyển thì coi như hắn chính thức đã chết kỵ sĩ giáp bạc gật đầu đáp canh chừng xác hắn cho kỹ vận chuyển về đế đô còn xác của bạch hổ thì đem đốt đi dùng lượng ma thuật thượng cấp để đốt. phải đốt ra thành cho rõ chưa gã kỵ sĩ r ồ n g nói tuân lệnh trong hố xác những kẻ bị ném xuống đây chắc chắn đã được thẩm định qua một lần không một kẻ nào có thể còn sống được bất quá vẫn có một trường hợp ngoại lệ có một kẻ nằm ở dưới vài cái xác đột nhiên chừng mắt ra đôi mắt của hắn đỏ rực lên như ngọn lửa liếc qua liếc lại sau đó n h a nhàng luồn lách qua những cái xác hỏng bỏ ra khỏi miệng hố nhưng vì vẫn còn người ném xác xuống nên hắn không thể bỏ ra được đúng lúc này thì ở trên miệng hố vang lên tiếng nói mấy cái xác này là hết rồi đúng không đổ dầu xuống đi v â n thưa ngài kỵ、sĩ. sau đó hàng chục người bắt đầu đổ dầu xuống dưới miệ h hàng trăm thùng dầu được đổ xuống chúng dưới dầu lên toàn bộ sát chết trong miệng hố từ trong ra ngoài không chửa một chỗ nào tiếp đó còn ném thêm vô số củi gỗ xuống dưới tên k g ị sĩ lạnh lùng nhìn những cái xác bên dưới hắn lạnh lùng nói đây sẽ là lời cảnh tình cho những kẻ dám khiêu khích sức mạnh của hiệp hội mạo hiểm giả chúng ta nói rồi hắn lấy ra một viên ma tinh thạch hệ hỏa dùng ma lực để kích hoạt ma tinh thạch sau đó ném xuống dưới phường ba ngọn lửa bốc lên bốc dựng thẳng lên trời cao các nơi canh chừng cho đến khi lửa cháy hết tên n ị sĩ nhìn vài tên còn sót lại ở xung quanh mà nói xong việc ở đây hắn lập tức rời đi miệng hố bấy giờ trông như một cổng địa ngục ngọn lửa khổng lồ bốc lên khiến cho mấy người đang đứng gần đó cũng phải lùi lại vì sức nóng của nó thôi ra đằng kia ngồi canh đi chết cũng chết hết rồi không biết bắt chúng ta ở lại canh làm gì một tên nói tên còn lại nghe thế chỉ cởi trừ ai mà dám than trách lệnh của cấp trên như tên kia chứ bất quá hắn vẫn kiếm chuyện khác để nói đêm nay rất dài phải thức canh cái hố lửa kia không biết bao giờ mới được về b â y giờ bên trong miệng hố lại có một cảnh tượng hoàn toàn khác cái tên còn sống kia toàn thân hắn ta đang bốc cháy nhưng hắn lại chẳng hề đau đớn một chút nào ngược lại còn híp mắt nhìn qua đám lửa để quan sát tình hình bên ngoài từ từ hắn đi về một góc lựa chọn một nơi để nhảy lên lợi dụng đám lửa quá lớn hắn đã nhảy lên khỏi miệng hố nhưng không ai phát hiện ra hắn cứ thế hắn chạy một mạch lên trên ngọn núi gần đó toàn thân hắn hiện tại trần như động những vết cháy xém quanh người khiến máu chạy ra điều đáng nói hơn ở đây là những vết thương đó đang bắt đầu lành lại máu cũng ngưng chạy vết máu hắn lưu lại cũng kết thúc ngay giữa sườn núi hắn chạy một mạch lên đến giữa núi không lựa chọn chạy lên đỉnh mà lại men theo sườn núi để đi vòng qua chạy được một đoạn hắn phải ngừng lại vì quá m hắn thở với gào ư ơ n giận, g mặt tức t lên tục đúng ấ m v lúc hắn gào thì trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cô sáng khổng lồ ráng thẳng xuống người hắn chỉ là ánh sáng nó xuất hiện trong một cái chất loãng nhanh đến mức không ai kịp nhìn thấy ngoại trừ kẻ bị ánh sáng khổng dọi t h ú n g cái gì thế ánh sáng từ lâu ra chẳng lẽ đến lần hồi sinh thứ bảy lại gặp vấn đề không phải chứ lần tái sinh này của ta ta đã đạt được khả năng đó không thể nào dầm vừa mới dứt câu thì gã ta ngã cái d ầ m xuống đất trong tiềm thức của hắn thì hắn vẫn tỉnh chỉ là xuất hiện ở một nơi mà dưới đất toàn là lửa chu tước từ từ ngẩng đầu lên thì thấy một thanh niên trẻ mang theo gương mặt bố đời đang nhìn mình ngươi là ai chu tước hỏi mày là thằng nào kẻ kia hỏi ta là chu tước chẳng lẽ ngươi là chủ nhân của các sắc này hồn của ngươi vẫn còn ư chu tước giật mình nói hồn gì kẻ đối diện nhữ mày nói ngươi tên gì chu tước lại hỏi tên của kẻ trước mặt tao tiên đại người ta gọi tao là đại c á t t h ầ y còn m à y sao nói chuyện cứ như mấy cha già thời xưa thế đại c á t t h ầ y v i n h mặt lên nói bởi hắn thấy cái tên trước mặt kia cũng rất v i n h vào đúng lúc này đột nhiên đại c á t t h ầ y ngẩng đầu lên trời ngơ ngác nhìn xung quanh bởi trong đầu hắn lại vang lên giọng nói của bà thần linh lúc nay e hẻm vì ta chuyển ngươi đầu thai nhầm chỗ không không đúng hơn là ta niệm nhầm phép trọng sinh cho ngươi mà ngươi đúng ra không được phép trọng sinh theo lẽ thường phải tức đoạt đi ký ức của ngươi nhưng mà tức rồi thì ngươi sống thế nào trong cái hình hài trưởng thành nên thần linh ta đây sẽ ban cho ngươi một đặc quyền là chiến thắng kẻ trước mặt chỉ cần ngươi đánh c h ú n g được hắn ngươi sẽ trở thành chủ nhân của thân xác này đây là thân xác gần như bất tử ta đặc biệt lựa chọn cho ngươi đấy cố mà đánh c h ú n g hắn một cái đi còn nữa sau này có xui rủi chết đi ai hỏi ngươi là đầu thai hay trọng sinh tuyệt đối phải nói là đầu thai nghe chưa ngươi mà khai ta ra ta đẩy ngươi xuống địa ngục cho biết cố lên chỉ cần có ta ở đây cổ vũ ngươi đánh lại bao nhiêu lần cũng được ta sẽ hồ sơ của ngươi rồi có quay lại cũng không được đâu nha cố mà đánh nhanh, nhanh đừng câu giờ quá ta mà đi là ngươi chết chắc The ID at c h ạ m t ờ Google Botom Outlet Center. xì、si、thai mặt d ỉ n botom. m 10 tờ ả y Mặt d ỉ n h tốt. Mười bảy. Decolate container. d e c o l ạ t e t h t cờ cờ Con x một mươi hai. A zep du t i ế p cơm dẻo nọ phổ lơ cờ lạc t ạ t h ệ b ở la. E mơ gỡ s dơ cờ một trăm hai mươi ba trần d ư n c ơ m x ì thai mặt. bốn trăm tới. A. DC thai mắt d ỉ n h FF. m ặ t d ỉ n h hai mươi lăm tới không. Compost i Star. Compost i N. Hers dơ cờ lạc chab tờ N. Decolate chab tờ na ID chab tờ nabot. d e c o l a t chab tờ na ID chab tờ nato. Input t hai hít đ è n id c e n t r u y ể n vã l ũ ta ban hút sẽ thai gì r ồ i Input t hai hít đ è n id c h u y ể n id v ạ l ũ u năm nghìn ba trăm mười bốn Input t hai hít đ è n id chạm tờ id v ạ l ũ u hai chín ba không sáu chín ba Input t hai hít đ è n id chạm tờ b ệ n ù m v ạ l ũ Input t hai hít đ è n id chạm tờ n ù m v ạ l ũ u năm nghìn ba trăm mười bốn đi c ờ l ạ t bê tên nở rút đi c ờ lạc cỡ center,、si、bước, 30, 30, 30. Thai, tổng, cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ c h a i cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ c i cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ c b ù t ổ n g hai b ù t ổ n g cờ lạc b t n b t n info id c h ạ p t ờ c kơ men okơ lạc lóc k a t h onzem một trăm hai mươi ba trenz kơ lạc gỡ lip hakon gỡ lip hakon c ơ men s ở b p n bình luận b ù t ổ n g b ù t ổ n g cờ lạc b t n b t n nơ sụt set okơ lạc zé bonser vassel serp v ác, tét v ạ n võ sê giai chi ẩ n v ạ n y cờ lạc gỡ lip hakon gỡ lip hakon hi phân sĩ nghe l u đ i ổ chương này y kơ lạc g lip hakon g lip hakon bùn hòn i bụtong c h ư n một trăm ba mươi năm một trăm ba mươi bảy tên yên đại ka thầy ngác nhìn ngó xung quanh cuối cùng chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy hắn hoàn toàn không hiểu vị thần linh kia nói cái gì đánh c h ú n g một cái là đánh ai ở đây chỉ có tên trần c h u ồ n g đứng trước mặt à bản thân hắn cũng trần c h u ồ n g từ khi nào không hay ta hiểu rồi chỉ cần giết người trong đây là ta có thể trở thành chủ nhân chính thức của cơ thể này chỉ là một cơ thể yếu đuối thế mà vẫn còn ý chí chu tước nhìn chằm chằm đại c ặ t thầy nói hả đại c ặ t thầy hả một tiếng chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy một quả cầu lửa đập thẳng vào người trực tiếp đánh nát cơ thể của hắn chỉ trừ lại mỗi hai cái chân còn đang đứng một một cái chân ngã xuống cứ thế đại cặp thầy hoàn toàn chết đi yếu vậy chu tước ngạc như nói nhưng ngay sau đó hắn phải nuốt lại lời mình vừa nói bởi vì đại cắt thấy lại xuất hiện ở một nơi khác với bộ dáng ngơ ngác giống hệt như ban nãy chu tước nhũ chặt hàng lông mày nhìn đại cắt thấy còn đại cắt thực thì lại nhìn hai cái chân vừa bị biến mất kia hắn ngẩng đầu lên trời nói thần linh ả cho ta bộ đồ mặc được không được thôi ngươi muốn đồ gì cổ trang hiện đại hay là quân phục cứ cho ta mặc bộ đồ ở kiếp trước là được đại cắt thực cười khổ nói vừa rồi trong khoảnh khắc bị quả cầu lừa nuốt trừng kia đại cắt thực không cảm nhận được đau đớn mùi vị tử vong ập đến hắn cực kỳ trọng đánh nếu mà chết thế này hắn cũng chẳng quan tâm m ấy so với lần đấu chết vừa bất thức vừa đau đớn bất quá đại c á t thầy cũng hiểu được một chút rồi hắn không biết vì sao nhưng hắn phải đánh bại cái kẻ trước mắt kia gã ta có phải là thần không vậy làm thế nào có thể bắn ra được một cục lửa to tổ c h ẳ n g như thế thế giới người chết thật thú vị mà đại c á t thầy nở nụ cười thích đứng nhanh đ ấy bộ đồ này được không giọng nói của nữ thần vang lên trong đầu đại c á t thầy ngay sau đó cơ thể hắn xuất hiện một bộ quần áo thời thượng của kiếp trước trên mặt còn xuất hiện một cặp kính dâm cổ đeo dây chuyền vàng ngón tay thì đeo nhẫn đầu dòng đính ngọc bích bất quá hắn lại tháo nhẫn và dây truyền đặt sang một bên chỉ giữ lại mắt kính luật chơi là đánh c h ú n g thằng đó một cái đúng không thần linh đại cắt thực cười hỏi đúng đánh c h ú n g hắn là n g ư ờ i thắng nhưng hơi khó à nha ngươi chỉ là người bình thường còn hắn là ma pháp sư đó nữ thần trả lời đại cắt thấy đại cắt thầy cũng không biết ma pháp sư là cái gì nhưng có một việc là hắn biết chính là bản thân hắn giỏi đánh nhau chỉ là còn chưa kịp làm gì thì lại có thêm một cục lửa lao đến ngay lập tức đại cắt thầy nhảy sang một bên né tránh phản xạ của hắn rất n h ạ ban nãy là do hắn chưa biết chuyện gì xảy ra vừa lăn sang một bên đại cát thấy mới ý thức được rằng mình đang đứng trên một đống lửa nhưng kỳ lạ là hắn không hề cảm nhận được sức nóng của ngọn lửa dưới mặt đất bất quá hắn không có thời gian để thắc mắc bởi vì trên đầu hắn lại xuất hiện thêm hai quả cầu lửa chúng gào thét nện xuống chỗ hắn phừng lần nữa đại cát thấy nhảy sang một bên ngọn lửa đập xuống mặt đất khiến cho lửa phà sang hai bên làm cháy mất cái áo mới vừa mặc của hắn thấy thế đại cát thấy đột nhiên tức giận hắn ném luôn cả mắt kính đeo trên mặt sau đó bật dậy lao thẳng đến tên ném lửa vô tội v ạ kia vừa áp sát được đối phương đại cát thấy t tức thì có một tia lửa bắn ra từ vai của chu tức cắt đứt luôn cả cánh tay trái của đại c á t thầy hắn đau đớn nhăn mặt một cái nhưng trên miệng vẫn n ở nụ cười đ i ê n đại bởi cú đấm bằng tay phải của hắn sắp sửa chạm được đến người đối phương ngay thời khắc tưởng chừng như ăn chắc đó toàn thân đại c á t thầy b ấ y giờ mọc ra vô số ngọn lửa nhọn như gai lửa tan đi chỉ sau vài giây đại c á t thầy gục xuống khắp người hắn xuất hiện những lỗ hổng bị cháy khét cả giữa đỉnh đầu cũng có một lỗ thủng hắn không cảm thấy đau đớn nhưng ý thức vẫn còn chết chú tước chẳng những không thả lòng mà còn căng thẳng hơn tên trước mắt này quá quái dị linh hồn của hắn là bất diệt hay là tái sinh vừa giết một hồn lại hiện lên một hồn khác lúc chu tức thắc mắc thì hắn lại nghe thấy tiếng bước chân r ồ n dập chạy về phía mình đại cắt thật từ khi nào đã xuất hiện ngay bên phải hắn chưa kịp nhìn rõ thì đại cắt thầy đã ném cái áo sơ mi của mình lên che khuất tuần nhìn của chu t ứ c bốc năm đại cắt thầy tung quyền một đấm đấm lên cả áo đấm thẳng mặt chu t ứ c khiến hắn văng ra xa quảng cáo hề vẹn ha h a tôi thắng rồi đúng không thần linh đại cắt thật xiết chặt nắm đấm cười lên ha hả tay không là tay không cái tên ngốc này ngươi phải đánh tr nữ thần thở dài một tiếng nói hả còn có chuyện như thế nữa đại cắt thấy than một tiếng sau tiếng than của hắn thì đột nhiên trời đất quay cuồng hắn cảm giác thân mình nhẹ bấm đi rồi rơi một cái bình xuống đất trước mắt hắn là một cái xác không đầu và tên sử dụng lửa kia ở ngay bên cạnh trên tay của hắn ta đang cầm một cây kiếm lửa chỉ một hơi thở sau đại cắt thấy lại xuất hiện ở một nơi khác những cái xác kia của hắn vẫn còn đó xác thì còn mỗi hai cái chân xác thì l ủ n g lỗi như tổ võng xác thì bị mất đầu dù kiếp trước hắn có giết người nhiều cách mấy đi chăng nữa thì cũng không tài nào nhìn nổi cảnh bản thân chết như thế được cố nén cơn khó chịu lại trong người đại c á t thầy bình tĩnh đánh giá lại đối thủ trước mắt hắn vốn đã chết rồi nếu các vị thần muốn hắn chiến đấu thì chắc chắn hắn sẽ không có đường để rời khỏi đây chỉ có cách chiến thắng đối phương rồi hỏi xem chuyện gì đang diễn ra kẻ trước mắt quá mức kỳ lạ sao hắn có thể sử dụng lửa như cái súng phun lửa thế kia cả cây kiếm lửa đó nữa người hắn chân chuồng hắn móc kiếm từ lâu ra chẳng lẽ từ ít ngươi là thứ quái gì vậy chu tước nhìn c h ầ m c h ầ m đại c ặ t thấy hỏi bản thân chu tước cũng không ngờ sẽ gặp phải một kẻ địch có linh hồn biến thái như này dết ba lần cả ba lần đều hồi sinh lại đã thế những cái linh hồn chết đi kia đều là thật, không phải giả. thế tại sao hắn vẫn có thể tái sinh tao hỏi mày m ớ i đúng làm sao mày bắn ra được lửa đại cắt thấy hất mặt nói tên đ i ê n chu tước không trả lời chỉ chửi hắn một tiếng tự dưng bị chửi trên c h á n đại cắt thấy nổi lên vài cọ n gân xanh hắn siết chặt nắm đấm lại rồi lao đến tấn công chu tước vung kiếm chém xuống một cái nhưng bị đại cắt thấy né được sau đó hắn xoay người tầm thấp chân đạp ra một cái đá thẳng vào mắt cá chân chu tước mất thế chu tước ngã về phía trước nhưng trên người hắn lại đột nhiên mọc ra đôi cánh lửa đôi cánh đó cắt hai đường hình chữ ý, trực tiếp biến đại cắt t h à n h một khúc một lần nữa đại cắt thầy chết、đi. vừa được tái sinh hắn đã phi nước rút tiếp cận ngay sát bên cạnh chu tức đấm chưa kịp tung ra thì đã bị ngọn lửa trên người chu tức nuốt chừng hồi sinh ở lần tiếp theo đại cặp thầy vừa chạy đến vừa chửi tao coi mày g i ế t tao được bao nhiêu lần sau đó hắn lại chết rồi hồi sinh tao là bất tử mày tiếp tục đi coi thằng nào c h â u b ò chưa dứt lời lại chết hồi sinh lên hắn lại mang tiếng thằng xúc vật trần chuồng tao móc ruột mày ra chó má nhà mày đừng để tao đấm được mày ông bà mày có gánh cũng không gánh nổi mày đâu mày có ngon đứng đánh tay đôi với tao vứt con kiếm mày xuống có ngon tắt lửa mày có mạnh hơn cũng không giết nổi ông mày đầu t h ằ n g cởi chuồng cứ mỗi một câu chửi là đại cắt thấy lại chết một lần một ngày trôi qua tinh lực của đại cắt thấy vẫn rất dồi dào hắn không ngần ngại mà lao lên mỗi khi bị giết hắn dường như đã quá quen với cảm giác bị chết rồi thay vì sợ hãi hoảng loạn thì hắn càng lúc càng thích thú chuyện này chết cũng chẳng đáng sợ mấy chết vẫn được hồi sinh vẫn được đấm vào mặt thằng kia chỉ là tới giờ vẫn chưa đấm được đã không biết bao lâu rồi đại cắt thấy mới được thoải mái thế này chỉ việc đánh mà không sợ bị thương hay để lại hậu quả gì có chết cũng được không đáng lo ngại chút nào với sự điên loạn của đại cắt thấy chút ư ớ c càng từ lúc bắt đầu đến hiện tại trên đó đã chết được vài trăm lần thế mà hắn vẫn còn sung sức như thế tinh thần của nó làm bằng thứ quái quỷ gì thế đã vậy cái miệng của hắn không ngừng chửi người vung ra lời lẽ tục tĩu còn hơn chu tước hắn gấp mấy lần ế con chó lửa đến đây cắt cổ tao này cổ đây này hà há không dám sao hay là mày sợ rồi hả thằng và con muốn gặm xương không còn vài cục xương của tao k i a k t a ra đấy mà tha đại cặp thầy lên hắc hắn c h ắ vô đông đ ố t lên cổ mình để khiêu khích chu tước chu tước không hề phản ứng hắn đang âm thầm tích chữ lại sức mạnh linh hồn đã tiêu hao suốt một ngày qua đại cặp phải nói là rất yếu yếu đến mức đáng thương cả một ngày mà vẫn không thể chạm được vào người chu tức hắn tuy nhiên hắn lại có khả năng tái sinh vô hạn trận đấu kéo dài suốt một ngày đừng nói là linh hồn của đại c ậ p thầy đến cả tinh thần cũng không suy sụp một chút nào đi id ạ chạm tờ google bộ tổng a l ị n center xì thay mặt dìn bộ tổng mười bờ ít mặt dìn tớp mười b i ít đi cờ lạt đạt container đi cờ lạt ạ t cờ cồn x một mươi hai a dẹp du t u ế p cơm dẹo nọ p h ổ lo cờ lạt ạ t hệ bờ lạ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 Input: I hit đ an ID c h ạ p t ờ num v a l ù 5314. đ h a i c ờ l l t b t nợ gazoot. d e c ờ l l e c t center xì t hai mặt zin tóc 30 e ư ơ i bảy. Bouton hai b ù t ổ n g cờ l l t b t n b t nợ bay tay nợ bay tay nợ bay tay nợ bay tay nợ bay tay nợ bay tay nợ bay tay nợ bay tay nợ bay tay nợ bay tay nợ bay tay nợ bay tay nợ bay tay nợ b a tay nợ bay tay nợ bay nợ bay nợ bay tay n bay nợ info ID chapter kerlock tay nợ bay nợ bay tay nợ bay nợ bay nợ bay tay nợ bay n t bay nợ bay nợ b a o nợ bay nợ bay nợ bay nợ bay nợ chương c một trăm ba mươi sáu một trăm ba mươi tám ông đây sẽ làm người bình thường chu tước cũng là một kẻ gần như bất tử nhưng không phải dạng bất tử cứ chết là hồi sinh ngay lập tức trước kia đối thủ của hắn khó chịu với, hắn một, thì hắn lại khó chịu với đại cặp thầy gấp mười lần như thế dù tìm đủ mọi cách vẫn không thể nào giết chết đại cặp thầy hoàn toàn được cho là đốt ra thành cho vợ thế bản thân hắn thì không có tái sinh vô hạn được như đại cathay t hồn lực của hắn là có giới hạn cứ tiếp tục thế này hắn sẽ gục trước tên biến thái kia phải mau chóng nghĩ ra biện pháp chu tước không tin không thể giết chết tên kia hoàn toàn t i ể u gì cũng phải có cách vì mai suy nghĩ chu tước không để ý rằng đại cathay t đã không còn đứng trước mặt mình đại cathay t túi thấp người di chuyển san sát dưới đất được những ngọn lửa c h e lấy tấm thân cuối cùng hắn truyền tới được ngay sát vị trí của chu tước hắn lập tức tung một q u y ề n đấm móc vào ngay e o gã một cú đấm y lực khiến cho chu tước văng sang một bên tuy nhiên hắn lại không bị thương gì cả chưa kịp quay đầu lại ch sau đó hắn bị đại c ặ t thầy đ ạ p một cái lên lưng khiến cho bản thân ngã nhào về phía trước ma lực chưa kịp t í c h xúc đã bị cắt đoạn chu tước tức giận hắn lập tức ngồi bật dậy rồi lao đến dùng kiếm chém nang eo đại c ặ t thầy hòng cắt đứt đôi đại c ặ t thầy nhưng kiếm lửa đột nhiên biến mất năng lượng trong linh hồn chu tước đang không ngừng chạy về phía đại c ặ t thầy hắn ngục xuống nhìn cả cơ thể đang dần mờ đi của mình đôi mắt trợn lên nhìn c h ầ m c h ầ m lấy đại c ặ t thầy như không thể tin được chuyện đang diễn ra với mình không không thể nào tại sao ơ sao mày nãy mũ thế nãy mày suy nghĩ cái gì tao vòng qua tận sau lưng mà không biết. Đại tại sao ngươi có thể hấp thu linh hồn của ta tại sao một linh hồn bé con như ngươi lại có thể ta chính là hậu duệ của thần thú thiên hạ này không kẻ nào có thể hấp thu linh hồn của ta kẻ bần thỉu rồi ngươi sẽ bạo thể mà chết máu và hồn của thần thú phàm nhân như ngươi ha ha ha ha ha thần thú thì vài l à m ư con chim nhỏ ta nuôi mỗi ngày muốn được ta cưới còn không được k ì a ngươi xem thứ rốt đặc này là hậu duệ của ngươi hả một con chim có lông màu đỏ xuất hiện ngay trên bầu trời của vùng đất lửa nơi lại cặp thầy đang đứng nó nhìn chằm chằm xuống linh hồn của chu tức đang không ngừng tàn biến tiếp đó nó hóa thành một nữ nhân sinh đẹp việt trần k h o á t trên mình bộ váy bằng lửa nàng hạ xuống chân không hề chạm đất mà đi trên những ngọn lửa rực cháy dưới đất kia nàng ta cứ nhìn chằm chằm linh hồn kia rồi dùng tay điểm nhẹ một cái về phía linh hồn của chu tước từ từ kéo ra một tia năng lượng dạng lửa rực cháy chỉ có một chút máu loang thế này mà dám nhận là hậu duệ của ta thật ô hế nàng ta khinh bị ra mặt lúc này linh hồn của chu tức đã hoàn toàn nhập vào trong cơ thể của đại các thầy bất giác trong đầu hắn xuất hiện vô số ký ức vì lượng thông tin quá khổng lồn ê n đã khiến cho đầu của hắn bị quá tải nước mắt nước mũi r ằ n rụa hắn liên tục đập đầu xuống đất để giải tỏa sự b ứ c bối đau đớn trong đầu mình dùng một cơn đau lớn hơn để xóa đi cơn đau không thể kiểm soát kia chủ nhân đã thấy hứng thú với ngươi vậy giọt máu l o ã n g này cho ngươi hừng ta cũng phải có quà cho ngươi nhớ về sau có chết đừng khai chủ nhân ta ra nhìn đại các thầy đau đớn nàng ta đưa tia năng lượng trên tay bay về phía đại các thầy dòng năng lượng chạy thẳng vào trong đầu đại các thầy như một liều thuốc can thần cơn đau của đại c á thầy dần, dần biến mất nhưng h ắ n lại lâm vào tình trạng bất tỉnh bấy giờ nàng mặc đồ lửa kia cũng biến mất tại một hư không nào đó có con chim đỏ nhảy lên ngón t nó liên tục rủi rủi vào ngón tay đó như đang s u n g đình người phụ nữ kia ngơi cho hắn một giọt máu tiến h o a sao người phụ nữ hỏi con chim nhỏ nghe thế liền gật đầu lia l i a tốt lắm coi như q u à đền bù vì đưa hắn trọng sinh về sau có gặp hắn thì tìm cách nói rõ cho hắn biết có chết cũng không được nói ra chuyện ngày hôm nay tại một ngọn núi được phủ trắng bởi tuyết xuất hiện hàng trăm vết chân lục xoát qua lại bọn họ chính là những người thuộc hiệp hội mạo hiểm giả có vài kỵ sĩ cưới r ồ n g bay trên bầu trời quan sát khắp ngọn núi bấy giờ có giọng nói cuốn theo chiều gió vang lên đã lục xoát hết ngọn núi không phát hiện ra dấu vết của người sống Ma lực của hắn không tồn tại ở đây. tìm sang ngọn núi bên cạnh phong tỏa toàn bộ dây núi này tìm cho ta rất có thể là chu tức tái sinh không thể nào mà s á t hắn bị hao hụt ma lực nhanh như thế được rõ đoàn người tìm kiếm trong ngọn núi bắt đầu rút đi lúc này có một tên vẫn chưa đi hắn ở lại vạch quần d a tiểu bậy ở một gốc cây hơi nóng từ nước tiểu bốc lên như s ư ơ n g hắn ta nhìn theo đồng đội mình nói đợi ta với tiểu v ộ i tiểu vàng hắn dùng mình vài cái rồi kéo quần đội theo đồng bọn đã đi trước hắn vội đi nên không nhận ra là ở ngay chỗ hắn vừa tiểu bậy lộ ra một gương mặt hắn ta có gương mặt đ i ệ chay sống núi cao thẳng điểm nhấn là ở dưới mắt có một nốt r ồ i nằm ở đó đúng lúc này hắn mở toang mắt ra rồi lập tức ngồi bậy dậy miệng liên tục thở hồng hộc sau đó lại ôm lấy cơ thể mẹ nó lạnh quá cái mùi gì đây hắn bắt đầu ngửi khắp cơ thể mình mà không biết cái mùi khai khai nó đến từ đâu sau đó lại bắt đầu sờ loạn mặt của mình cảm thấy mặt mũi hơi ư ớ t lạnh lạnh thì vội đập mặt xuống tuyết để l a u đi vài giây sau hắn lại ngóc đầu lên mỗi hơi thở đều phà ra khói khiến hắn không chịu được mà run lên cầm cập lạnh quá lạnh chết mất cái đống đá bảo này là tuyết tư là tuyết thật đây là chỗ quái quỷ nào thế này vừa đúng lúc hỏ hình ảnh máu lửa hiện ra trong mắt hắn rốt cuộc hắn cũng biết đây là đâu bản thân hắn là ai hắn chính là đại cắt t h ầ y trong hình hài của một người khác hình như mình chiếm sắc của cái t h ằ n g ở chuồng kia thì phải cái này gọi là đoạt xá sao đại cắt t h ầ y nhìn lại bản thân mình mà nói trong ký ức của hắn tự dưng hiện lên hai chữ đoạt xá khiến cho hắn một miệng nói ra mà không hề hay biết hắn đứng dậy nhìn khắp toàn thân cảm giác thân thể này rất lạ dường như cao hơn hắn ở kiếp trước không ít chỉ là có chút bạc được không có miếng cơ bắp nào hoạt động đi lại cũng không thuận tiện bằng kiếp trước thối kệ ông này sống được thêm một kiếp rồi ha ha ha ha bốn đại ca thấy t nửa g cổ lên trời cười điên dại không biết có phải vì cười quá lớn hay là do trời quá lạnh nên hắn vừa cười xong thì ô m g ố c cây ho điên ho dại ho đến mức muốn phọc hết cả bộ lòng ra ngoài mà vẫn không ngừng ho k h ắ t quá khô khụ chỗ nào có nước nhỉ đại ca thấy t lang thang trong ngọn núi suốt nửa ngày trời vẫn không tài nào tìm thấy nước hết cách hắn đành ngậm tuyết trong miệng khi tan ra cũng coi như là uống nước có điều hơi bút r ă n g một chút còn hơn là chết khát ở đây lúc này hắn mới ngồi xuống một chỗ vừa ngậm tuyết vừa nhắm mắt lại nhớ những ký ức trong đầu hắn ngạc nhiên hơn hết khi biết thế giới này là một thế giới không bình thường ở đây những người bình thường như hắn ở kiếp trước chẳng làm được cái gì cả chỉ có những người mang danh ma pháp sư mới có chỗ đứng cho mình hắn phát hiện ra kẻ đối đầu với hắn ở trong vùng đất lửa kia có tên là chu tước hắn ta là một ma pháp sư sử dụng lửa trong đầu hắn đột nhiên nảy ra một ý tưởng to gan ngay lập tức hắn vận dụng ký ức của chu tước thử tạo ra lửa phường ba một ngọn lửa xuất hiện trên tay khiến cho đại c ặ t thầy giật mình hay liên tục rũ tay nhưng lửa không tắt thậm chí đưa bàn tay vào trong tuyết tuyết tan ra thành nước lửa thì vẫn cháy chừng vài giây sau hắn mới thở phào ra một hơi bởi cái ngọn lửa này không hề làm hắn bị thương chỉ là cứ để nó cháy như thế này cũng không ổn lắm hắn có cảm giác cái thứ gọi là ma lực đang trôi đi nhanh chóng mà trong ký ức của chu tức có nói ma lực không thể để cho cạn kiệt nếu không rất dễ dẫn đến nguy hiểm còn làm sao để tắt ngọn lửa trên tay thì hắn lại không biết l ò mọ chừng một tiếng sau cuối cùng hắn cũng có thể tắt được ngọn lửa trên tay trong thời gian đó hắn đã nhóm được một bó lửa để sửa ấm nhìn quần áo rách nát trên người mình đại c ặ từ thở dài một tiếng sống một kiếp thì tốt đó nhưng cái kiếp này sao mà nó chật vật quá không sa chỉ cần sống lại một kiếp là có thể làm lại cuộc đời kiếp này hắn thể sẽ không trở thành giang hồ nữa tối ngày tranh tranh đ ấ u đấu đến cuối đời lại bị đàn em đâm lén coi như kiếp này sẽ là một kiếp mới của hắn một khởi đầu mới ông đây sẽ làm người bình thường đi id ạt chạm tờ google bộ tổng alit center xì thai mặt dìn bộ tổn mười tờ ít mặt dìn tớp mười tờ ít đi cờ l ạ t đạt cần tenner đi cờ l ạ t đạt cờ cờ cồn x một mươi hai a dẹp du tuyếp cơm d ẻ o nọ phổ l ọ c cờ lạc đạt hệ bờ lạ hai mươi lăm tờ x hôm. Compost s i s t a Compost i n. Herzzer l la c h a p t e n. Dekol la c h a p t e na id c h a p t e nabot. Dekol la c h a p t e na id c h a p t e natot. Input hai hít t h n id ten tren valu taban hut set hai zi roi. Input hai hít t h n id tren id valu năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn. Input hai hít t h n id c h a p t e id valu hai chín ba trăm sáu chín sáu. Input hai hít t h n id chapter b num valu. Input hai hít t h n id c h a p t e num valu năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn. Dekol la b t n gazot. Dì cờ lạc tẹt c xì t hai mặt d i n tóc ba mươi bảy. b ù t ổ n g t hai b ù t ổ n g cờ lạc b a tên nơ b a tên nơ hồn ý đi chắp tơ hết dơ c h ạ p tơ ý đi hai chín ba không sáu chín sáu sơ b e n c ờ lạc gơ lip hakon gơ lip hakonis kờ lamisan x í t s ở b e n b á o loi qua hệ thống b ù t ổ n g b ù t ổ n g t hai b ù t ổ n g c ờ lạc b a tên nơ b a tên nơ info ID dẹp 123 lạc bù tổng. Bù tổng btn btn c h ạ p t ờ c ơ mèn ok kơ l ạ k lò c a t h ò n d e p một trăm hai mươi ba trenz c ơ lạc gơ lip hakon kơ mèn sơ beng lu tông. Bu tông kơ l ạ b a tên nơ súk súk sèn ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok y cờ lạt gờ lịp hay cồn gờ lịp hay cồn hỷ phân sĩ nghe ấu đi ổ chương này y cờ lạt gờ lịp hay cồn gờ lịp hay cồn bùn hòn y b ù tổng chương một trăm ba mươi bảy một trăm ba mươi chín ai cho tao lương thiện cái số của con người nó lạ lắm giống như chí phèo có cái câu nói kinh điển ai cho tao lương thiện cái cuộc đời khốn nạn này cũng vậy đại các thầy muốn làm người lương thiện nhưng cuộc đời đen nhưng cái cuộc đời đen như mõm chó lại không cho hắn làm người lương thiện ngay đầu tiên muốn rời khỏi ngọn núi thì hắn phát hiện ra có một đống ma pháp sư đang t u đuổi hắn cùng đương hắn liều mạng nhảy sang một cái vực kết quả t gãy c ủ ở dư bằng cách nào đó cơ thể hắn tự hồi phục trở lại nhưng cái cổ bị gãy thì phải tự b ẻ lại từ đây hắn phát hiện ra bản thân có khả năng tự phục hồi hay nói đúng hơn là bất tử bất quá hắn chả vui một chút nào tha cú nhảy đó khiến hắn chết bà đi cho xong lúc đó đầu thai thành một đứa con nít cho giành nợ vì có ký ức của chu tước nên hắn biết tại sao mấy người kia lại đang săn lùng hắn chắc chắn là cái bọn mạo hiểm giả gì đó hiểu lầm hắn là thằng chu tức nên mới đuổi đánh có giải thích cũng không biết giải thích kiểu gì dù còn sống đi chăng nữa thì việc tự bệ lại cái cổ đã gãy đúng là cực hình với hắn chỉ tầm nửa tiếng hắn đã hoàn toàn hồi phục như bình thường. lúc này hắn phát hiện ra đám người kia đang xuống khe núi tìm hắn thế là hắn phải chạy trốn trên đường chạy trốn thì lại bị bắt gặp đuổi đánh hắn chạy đến một cái thác nước nhảy xuống dưới rồi bị cuốn trôi không biết bao xa vừa lạnh vừa n ó i cũng may hắn bắt được một con cá vừa mới nướng lên thì đã bị đuổi đánh tiếp sang đến ngày thứ hai hắn bắt được một con heo rừng cứ thế nướng sống cả con heo bằng ngọn lửa tạo ra từ bàn tay ăn xong thì hắn lại bị đám người kia đuổi đánh thêm một ngày nữa cảm thấy chạy trốn không phải là cách hắn bắt đầu núp lùm phạt kích hắn trốn trong một bụi cỏ rậm rạp bọn mạo hiểm giả kia dù cử vì ngọn núi quá lớn nên chúng phải chia người ra để tìm kiếm có đông cách mấy cũng thế thôi ông tây、okay. à không ông đùi đợi thọ tuy nhiên kế hoạch của đại c ặ t thầy không được như mong muốn bởi cho có tách ra thì cũng đi thành nhóm ba đến năm người làm khỉ gì có thằng nào đánh lẹ để bắt đầu nhưng ông trời không phụ lòng người có tâm ai đó đã nói có công ngoài sắt có ngày nên kim ông đùi đợi thọ thể nào cũng bắt được một con đợi ta một tí ta đi giải quyết cái có một tiếng nói vang lên từ xa đại c ặ t thầy vểnh thai lên nghe vừa hay tên đó đang đi về phía này càng tốt hơn nữa là hắn quấn cái khăn c h o n cổ khá lớn gần như che hết nửa gương mặt của hắn thế này thì càng tốt chỉ cần giết hắn là đại cắt thấy có thể giả dạng thành soạt soạt có điều gì đó hơi sai sai tên h i t i ê u kéo quần xuống làm cái gì bao nhiêu chỗ không giải quyết lại chọn đúng ngay bụi cỏ của hắn cảnh tượng trước mắt khiến cho đại cắt thấy đi ê n tiết nhưng hắn vẫn phải nhịn đợi cho đến khi đối phương xả ra một cái thì mới ra tay xì còn bà mày bụi biết nói là ông ngoại mày biết nói b à đúng lúc này đại cắt thấy lao từ trong bụi ra hắn vươn tay đến đấm thẳng vào sống m u i đối phương ngay sau đó hắn quật ngã thằng đáy bậy rồi đấm liên tiếp vào bụng hắn khiến cho đau đớn cũng không thể hét được thành tiếng đồng thời hắn kéo phăng cái khăn t r o à n g cổ đối phương sau đó nhấc người gã ta lên rồi ôm đối phương từ phía sau để xích cổ một tay vừa xiết một tay vừa bịt miệng gã mạo hiểm giả nhưng tên đó cũng không phải là n g ư ờ i ôm sắp chết hắn liên tục vùng vây hỏng thoát ra khỏi đón xiết của đại c ặ t thầy b â y giờ chỉ thấy cơ thể hắn đang dần dần cứng lên trong đầu đại c ặ t thể hiện ra một số ký ức tên này chắc chắn là ma pháp sư hệ kim nghĩ thế cánh tay của đại cặp thầy được bao bọc bởi lửa tên mạo hiểm giả c c sức vùng vẫy này một yếu đi cuối cùng là ngưng hẳn đại cắt thấy đẩy người của gã mạo hiểm giả sang một bên hắn nằm vật ra đống tuyết thở hồng hộc cái thân thể này quá yếu rồi chỉ hoạt động mạnh có một chút mà đã không thờ nổi nam dưỡng sức chừng nửa phút thì đại cắt thấy nghe thấy tiếng người gọi hắn lập tức bật dậy lột đồ tên mạo hiểm giả kia ra rồi mặc vào người trong nháy mắt tên mạo hiểm giả trần c h u ồ n g còn hắn thì khoác trên mình bộ đồ mới lúc này hắn kéo cái s á t xuống cái hố đã đào săn từ trước rồi lấp tuyết lên trên đó cả bộ đồ rách nát cháy xém cũng vất xuống dưới đại c á t thầy dùng tuyết xóa đi vết tích chiến đấu ở mặt đất kiểm tra lại một lần thấy không còn gì đáng ngại thì mới rời đi chừng một phút sau đại c á t thầy quần áo luận thuận chạy ra hắn vừa kịp kéo cái khăn t r à n g lên che mặt thì có người tới nhăn mặt hỏi làm cái gì mà lâu thế ta đi đại tiện thông cảm thông cảm ha ha đại các thầy gãi đầu cười ha hả nhanh đi tìm không thấy hắn tối nay chúng ta lại phải ngủ trong rừng gã đồng bọn nh hắn không có một chút nghi ngờ nào có thể hiểu được chuyện này dù gì đây cũng là nhiệm vụ của hiệp hội mạo hiểm giả các mạo hiểm giả không có đội thường được xếp đội với các thành viên đồng cấp khác dù sao đây chỉ là nhiệm vụ tìm kiếm cũng không phải chiến đấu thành công trở thành một trong số chúng đại cắt thầy khẽ nở một nụ cười dưới lớp khăn t r à n g cứ thế hắn cùng bọn họ tìm kiếm đến tận đêm thậm chí trong quá trình hắn là kẻ tìm kiếm nhiệt tình nhất đến đêm cả bọn bắt đầu lấy lương khô ra ăn thì đại cắt thầy lại chuẩn bị đi nhóm lửa thấy hắn thu gom tủi lượt h ì đám người mạo hiểm giả kia nhìn hắn nói ngươi tính làm cái gì vậy nhóm lửa nương thị n h hề hề ừ may đ cho ê ngươi t t r là hôm nay ta thấy ngươi quá nhiệt tình nên không tính toán lần sau cẩn trọng một chút tính cách bất cẩn như ngươi bảo sao không có kẻ nào thèm nhập đội chung nói rồi hắn ta ném cho đại cắt thấy một miếng thịt bò khô đại cắt thấy nhà ta bản lĩnh thì có nhưng đói thì không chịu được hắn lập tức cảm ơn rồi ngồi ăn ấy ăn để đang ăn thì mắc n g h ẹ n hắn lục lọi cả cơ thể thì lấy ra được một viên ma tinh thạch hệ thủy hắn vốn định sử dụng ma lực để kích hoạt nhưng nghĩ lại bản thân không thể kiểm soát sức mạnh nên quay đi chỗ khác gõ ba cái lên ma tinh thạch để lấy nước uống cứ thế hắn cùng bọn họ tìm kiếm suốt hai tuần trời lương thực thì có người cung cấp nước uống thì có ma tinh thạch hệ thủy hết nửa tháng hiệp hội mạo hiểm giả ra lệnh rút về tuyên bố đã phát hiện được thi thể của chu tước nghe tin tức này đại cặp thầy bông dưng trở d ạ n nhưng như thế thì có làm sao dù gì nhiệm vụ cũng hoàn thành hắn nhận được vài đồng bạc lẻ rồi bị thế là đi theo mấy tên mạo hiểm giả kia đến một tòa thành tên là phù sương tọa lạc tại đỉnh của một ngọn núi bằng thẳng phù có nghĩa là nổi sương tức nghĩa là sương mù. ủ sương mù trôi nổi ở tòa thành này quanh năm suốt tháng nên được gọi là thành phù sương vốn đại c ặ t t h ờ i muốn vào trong thành để kiếm chắc chút gì đó ngon ngon để ăn nhưng hắn vừa lục lọi trong ký ức thì phát hiện ra muốn vào tòa thành ban đêm phải trình ra một thứ giống như thẻ công dân đối với mạo hiểm giả thì cần huy hiệu mạo hiểm giả vừa lấy ra huy hiệu mạo hiểm giả hắn thấy huy hiệu này đen như cất chó điều đó đồng nghĩa với việc huy hiệu đã trở thành đồ phế phẩm không thể dùng nó để nhưng quay lại núi thì cũng không được chắc chắn sẽ gặp cái bọn mạo hiểm giả khác hỏi vì sao không vào thành q u a n đi còn lại cũng không còn cách nào khác đành liệu đi hỏi thử gã mạo hiểm giả trung đội xem sao chỉ là hắn chưa kịp hỏi thì đột nhiên có người vỗ vai hắn nói thành p h o n g huy hiệu của ngươi hết hạn rồi không vào được ư hả đại cặp t h ự quay đầu lại thì bắt gặp một gương mặt l ạ hoác hắn ta ăn mặc lộn u thuận râu ria mọc lượm chợm lúc cười còn lộ ra cái răng xuống t r o n g rất mắc c ờ i cứ vào đi ở ngay cổng thành có người của hiệp hội mạo hiểm giả mà người ta đã xác nhận rồi ra hạn huy hiệu cho ngươi ngay thôi đưa đây để ta làm cho à ừ cảm ơn đại cát thấy như vớ được cọn cò cứu sinh hắn cười nói nhưng tên kia vừa nhận được huy hiệu của hắn thì đột ngột chạy thẳng đến cổng thành hắn đưa huy hiệu cho người đứng g ầ n cổng bộ dáng rất là gấp gáp thấy có chuyện không đúng đại cát thấy lập tức chạy tới hỏng tóm hắn lại nhưng cái người của hiệp hội mạo hiểm giả kia đưa lại huy hiệu cho hắn thì hắn đã chạy tọt vào trong thành đại cát thấy đuổi theo nhưng bị ngăn lại hỏi huy hiệu ngơi ư đâu ta là tên kia lấy của ta hắn nói đem r a hạn giút ta thế nào lại cầm đi mất ta vừa bị cướp đó ta bị cướp đại cát t h ấ t ứ c kêu lên kiếp trước làm đầu đường xó chợ chưa từng cấp của ai bao、giờ. Tiếp người à y lại bị cướp một cách một t r ắ n trận n h thế cái gì? Kẻ vừa rồi không phải hiểm cái rồi giả. gì? g Kẻ vừa n mạo ư tên ta tra. tức thật cắt thầy biết tên dết chết Người nói. Xong lần này xong hắn liền đúng rồi, hình như là thành phong. Hắn lập tức nói ra cái tên đó họ gì, giả gã gì gì. để điều đại của Hiệp hội hiểm rồi, rồi rồi, cái Người của tức họ lập lập mạo là là đó kia lại hỏi câu này đại c á t thầy chịu hắn không trả lời được càng không thể trả lời là có họ hắn muốn làm người lương thiện thôi mà có cần làm khó nhau vậy không ai cho ta lương thiện、ba. d id ạ t c h ạ m tờ google bổ t ổ n at l ị c h center xì、si、thai mặt dìn bổ t ổ n mười tờ ít mặt d ì n h tốt mười tờ ít đi c ờ lạ tạt t container đi c ờ lạ tạt t c ờ c ờ con ít mười hai a zep du t i ế p cơm dẻo nọ phổ lọc, cỡ, lạt hệ bở lạ c cờ l tạt t h ệ b ở lạ ít mỡ g s dơ cỡ một trăm hai mươi ba t r e n cơm xì、si、thai mặt bốn trăm tờ ít a Đi xì、si、thai mặt d ì n ff mặt d ì n h hai mươi năm tờ ít không có sai star không có sai n hớt dơ cỡ lạ tờ n đi cỡ lạ tạo tờ na ít chab tờ nabot đi c ờ lạ tờ na ít c h ạ m tờ nato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 Bù tổng hai bù tổng cờ lạc btn btn info id chạm tờ cờ men ổ cờ lạc lò cạ tì hòn d ẹ p một trăm hai mươi ba tren z gơm cờ lạc gơ l i p hải cồn g ờ l i p hải cồn cờ men sở bèn bình luận bù tổng bù tổng cờ lạc btn btn sụt xét ô cờ lạc d ẹ p hòn sếp hòn sếp hộ sở sở vi ác tét vạn vòi sế o i ả i tri ẩ n vạn y cờ lạc g ờ l i p hải cồn g ờ l i p hải cồn hì phân sĩ nghe ẩu đi ổ chương này y cờ lạc g ờ l i p hải cồn gỡ l i p hải cồn bùn hòn y bùn hòn y bù tổng chương một trăm ba nếu không phải hiệp hội mạo hiểm giả đã tìm được sắc của kẻ bỏ chạy khỏi hố sắc thì có lẽ giờ đại c ặ t thầy đã bị xích lại may cho hắn hắn cũng không phải người cô đơn ngoài hắn ra cũng có một vài mạo hiểm giả không đủ điều kiện để vào trong thành hỏi ra mới biết được phải tùy khâu nhiệm vụ mới được gia hạn huy hiệu mạo hiểm giả còn không chỉ nhận được vài đồng bạc lẻ vậy có nghĩa là thằng ăn cấp kia làm nhiệm vụ không gia hạn huy hiệu mạo hiểm giả nên hắn mới cấp của đại c ặ t thầy càng nghĩ càng tức đại c ặ t thầy hắn đã muốn làm người lương thiện nhưng hắn không có quyền công dân ngoài việc làm mạo hiểm giả bà nội cha thằng kia có chết hắn cũng phải đợi được thằng khốn đó rời khỏi tòa thành này. vì cũng có nhiều người không thể vào thành nên bọn họ bắt đầu đắp tuyết lại để xây một cái lều tuyết đại cắt thầy vốn nghĩ đám người này bị điên dù n g tuyết để xây lều thế kia thì khác nào ở trong cục băng đâu nhưng khi có người hỏi hắn hắn cũng cho rằng làm như vậy cũng chẳng bất lạnh hơn tới khi hắn vào thử một cái lều tuyết quả thật trong này ấm hơn bên ngoài rất nhiều thế là hắn cũng đắp một cái lều tuyết siêu siêu vẹo vẹo làm xong hắn chui vào thử bên trong đào một cái hố nhỏ rồi chất tủi lên để nhóm lửa sau khi tìm được một chỗ nghỉ ngơi thích hợp đại cắt thầy cuối cùng cũng có thể ngủ được một giấc kia mình hắn mất mắc ra sau đầu ngủ một phát đến tận sáng mai khi tỉnh dậy hắn thấy vài người không thể vào thành bắt đầu đứng ngoài thành buôn bán này nọ có thịt có cá có bán cả vũ khí thấy thế đại cắt thật thở dài một tiếng hắn chẳng có gì trong người ngoài mấy viên ma tinh thạch hệ thủy và hệ họa cướp được của tên hắn giết hai thứ đó đều rất quan trọng hắn cũng không thể dùng chúng để đổi lấy thức ăn thế là hắn dựa vào ký ức của chu tước bắt đầu xuống núi để tìm bắt thu hoang mùa rét này cũng chỉ có thể bắt cá và heo rừng con lập mẹ hắn cũng không dám bắt heo rừng trưởng thành lần trước bắt một con bị nó húc gây hết mấy khúc xương nếu không có tấm thân bất tử có lẽ giờ hắn đã chết rồi vừa xuống núi vừa đi săn đại c á t t h a y cảm thấy hơi vô lý ở chỗ nếu hắn đã là bất tử vậy làm thế quái nào hắn lại thấy đói cơ chứ trước kia chu tức cũng hay ăn hắn ăn rất nhiều thậm chí là kẻ ăn là đáng khác bất tử thế này cũng vô dụng quá mang tiếng bất tử bị đói chết thì quá nhục rồi mất nửa ngày trời đại c á t h a y săn được một con t h ỏ lớn bằng bắp đùi hắn tìm một khe suối để l ộ t lông rồi xé bụng bóc hết bộ lòng ra x o n g xuôi hết thảy hắn bắt con t h ỏ đã được làm sạch trở về cái lều tuyết để nướng nó lên nhưng khi vừa về đến nơi thì hắn thấy có mấy người đang chui ra chui vào cái lều của hắn hắn đi tới và nói xin lỗi nhường đường cái lều này của ta của ngươi chúng ta vừa đắp nó lên ngươi nói là của ngươi có kẻ đứng lên hất mặt với đại cathật t con mẹ chúng mày thích kiếm chuyện đúng không đại cathầy t vứt con thỏ xuống đưa tay lên bẻ khớp vài cái kêu lên âm thanh răng r ắ c mày mới là thẳng kiếm chuyện ở đây k h ô n hồn cút chỗ cờ hờ gã trước mắt còn chưa kịp nói xong đã ăn nguyên một cú đá tạc ngang của đại cathầy t ngay huyện thái dương giờ ba lực mạnh đến nỗi khiến cho cả người tên kia bay sang bên cùng lúc hai tên khác phá tan cái lều băng của đại c a t h ầ chúng rút kiếm ra xông tới chém đại cầy thấy thế đại cầy không những không lù một tay chặn lại cổ tay của tên bên trái còn chân phải đưa ra đạp thẳng vào bắp đùi của gã bên phải khiến gã ta té cắm đầu xuống đất tiếp đó hắn giữ chặt cổ tay của gã bên trái rồi dùng tay phải đấm liên tục vào đầu đối phương do m ã i đấm tên kia nên lưng của đại cắt thấy để lộ sơ hở gã vừa bị gạt chân chớp lấy cơ hội lao lên chém mấy nhát lên lưng đại cắt thấy nén đau đại cắt thấy giật kiếm của tên bên trái rồi quay lại chém thẳng vào đầu của gã sau lưng vừa chém được một nhát định chém thêm nhát nữa thì tay chân của hắn đột nhiên bị thứ gì đó trói lại đại cắt thấy liếc mắt sang thì thấy con mặt thụt nào đó dùng ma thuật hệ mục để tạo ra dây leo trói hắn lại đại cắt t h y hư lạnh một tiếng hai tay của hắn xuất hiện ra ngọn lửa đốt cháy dây leo trói tay rồi dùng kiếm chặt phang dây leo đang trói hắn lại lúc này đại cắt thấy lao tới vung kiếm chém về phía con ạ kia nhưng lại bị một cây thương đỡ lấy không biết từ khi nào có hàng chục quan binh cầm thương vây chặt lấy hắn và những kẻ kia không được đánh nhau ở đây chỗ này không chứa chấp các ngươi nếu không vào thành được thì cút đi tìm thị tr nghe thấy trong lòng đại cắt thầy thở ra m ộ t hơi hắn cứ nghĩ là sẽ bị bắt nhưng chỉ đổi đi nửa tiếng sau đại cắt thầy vác theo con thỏ xuống núi lục lọi trong ký ức hắn mới biết được là ngoài thành t r ỉ ra thì còn thị trấn thành t r ỉ bảo mật rất nghiêm ngặt để khi có việc xảy ra còn kiểm soát được ở các thị trấn nhỏ thì không như thế không có tường thành không có người kiểm tra giấy thân phận gì đó các mạo hiểm giả cấp thấp đều sinh sống qua lại tại các thị trấn nhỏ đó ở đấy cũng có phân nhánh của hiệp hội mạo hiểm giả để giao nhiệm vụ thường thì các nhiệm vụ cấp một sạt thừa có hai loại nhiệm vụ nhiệm vụ phần thưởng và nhiệm vụ duy trì huy hiệu mạo hiểm giả nhiệm vụ phần thưởng sẽ không duy trì huy hiệu mạo hiểm giả nhưng tiền nhận được sẽ nhiều hơn nhiệm vụ duy trì huy hiệu vẫn sẽ nhận được phần thưởng nhưng ít hơn đồng thời chỉ duy trì được mười lăm ngày cho huy hiệu đặc quyền của huy hiệu mạo hiểm giả cấp sạt lúa chỉ như một tờ giấy thông hành ra vào cửa thành hoặc tham gia các phiên trợ buôn bán đấu giá hiểu được mấy thứ này trong ký ức của chu tước đại c á t thầy biết mình phải làm gì tiếp theo hắn sẽ chọn một cuộc sống yên bình vậy việc hắn giỏi nhất chính là đánh nhau thế thì hắn sẽ trở thành mạo hiểm giả làm nhiệm vụ chu du khắp nơi bất quá trước đó hắn phải đợi thẳng k h ấ n ă n cướp kia rời khỏi thành phủ ư ơ n g vốn hắn dự định xuống núi luôn, nhưng nghĩ lại. nếu muốn vào hiệp hội mạo hiểm giả thì phải thi lại từ đầu nghe nói kỳ thi đó phải lập đội các thứ rất là mệt mỏi hiện tại đại cặp thấy hắn đã sống lại nhưng cái cảnh bị đàn em đâm chết bị bà thần linh gì đó đầu thai nhầm chỗ xuống cái thế giới còn loạn lạc hơn thế giới của hắn đã thế còn bị l ừ a cho một vố đau đớn khiến hắn không muốn tin tưởng ai nữa chứ đừng nói là kết đội với kẻ khác để làm nhiệm vụ dưới dãy núi sương này chỉ có một cái chấn nằm chắn ngang dãy núi gọi là trấn lạc sơn đường đi lên thành phù sương chỉ có một đường chính là đi qua cái chấn lạc sơn kia bất quá từ thành phù sương m u ố nhưng rời k ỏ i đi thành thể còn con có đ ờ phía bắc, nhưng cách thị nhất Bắc, trấn gần đây ế chiến tiến n ngày đường. người xuyên núi Sơn, thành Sơn công Nhưng Vào dãy đi đi đi để đ thời mới trước. về thì ta Phụ phía Lạc qua qua là thời bình rất nhiều người ngại đi qua dãy núi lạc sơn lạnh giá này vì thế người ta chọn đi đường vòng nhiều hơn xung quanh dãy núi có rất nhiều thị trấn lớn nhỏ nhưng chỉ có đi qua trấn lạc sơn mới có thể đi lên thành phủ sương chỉ mất khoảng hơn một ngày đường để đi còn ngược lại nếu đi từ hướng bắc phải mất năm ngày theo như đại c á t thầy dự đoán thì cái nhiệm vụ tìm kiếm người ở núi chắc chỉ gia hạn được m ư ơ i năm ngày hắn chỉ cần phục kích ở gần trấn lạc sơn để bắt tên kia là được trừ phi hắn chọn đi đường xa rời thành từ cổng bắc đi đến thị trấn tiếp theo mười lăm ngày mày lại đấy thể nào ông mày cũng tóm được mày đại cắt t h ậ c â y cú nói sau đó đại cắt thấy đi qua dây núi hắn dừng lại ở một con đường mòn từ đây có thể nhìn thấy được trấn lạc sơn ở dưới nhưng hắn không vào trấn thay vào đó tìm mấy cây thân gỗ bắt đầu tức vỏ cây làm dây rồi cột dây lại với hai viên đá ở mỗi đầu hắn xếp dây ra đường mòn cứ hơn chục mét lại có sợi dây t r ắ n ngăn đường cái này không dùng để gạt chân người ta mà dùng để đánh dấu chỉ cần có người đi qua sẽ mắc phải sợi dây khiến hai viên đ á rời khỏi vị trí ban đầu đại cắt thật không thể lúc nào cũng canh ở đây được hắn còn phải đi săn bắn để kiếm thức ăn hắn đặt nhiều dây như vậy là để phòng hờ động vật hoang dã đi ngang qua làm hỏng ước lượng từ vị trí đặt dây cho đến chấn lạ sơn mất khoảng hai ba tiếng cứ cách một khoảng thời gian đó đại cắt thầy sẽ quay lại kiểm tra một lần chỉ cần phát hiện người đi qua là tên kia thì sẽ đuổi theo chơi không phụ lòng người vừa hết một tuần đại cắt thật cuối cùng cũng đợi được hắn chạy đi kiểm tra kẻ xuống núi thấy bóng lưng quen thuộc liền đuổi theo tên kia thấy có tiếng bước chân ở đằng sau vừa quay đầu lại nhìn thì ăn nguyên một cú đá ngay giữa mặt. khiến cho hắn lăn mấy chục vòng xuống núi chỉ dừng lại khi đập lưng vào một gốc cây bên đường còn chưa kịp vú ớ câu gì thì đã thấy đại c ặ t thầy xuất hiện ngay trước mặt nắm đấm rực lửa cháy bừng bừng trên tay gã liên tục đấm vào mặt tên ăn cướp t ừ tử n g h e ta giải thích bút thích, thích con gái mẹ mày đừng đánh nữa con bà nhà mày tao đợi mày lâu lắm rồi bút bút bút ăn cướp này bút bút mấy dạy với ông mày bút dòng thứ cho cắn nhà mày nôn cái huy hiệu ra bút bút vừa chửi đại cặp t h ầ vừa đấm vào mặt đối phương đấm đến mức cả xương hàm lẫn sống đều lõm cả vào trong máu không chảy ra nổi vì bị lửa đốt cho cháy khét xương hàm bị vỡ nên chẳng hú ớ được câu gì tay hắn ta run lên bần bật lấy cái huy hiệu mạo hiểm giả đưa cho đại cắt thầy nhưng lại cầm không vững khiến cho huy hiệu rớt xuống thấy thế đại cắt thật càng đấm đắp điên dại hơn nữa đánh đến mức tên ăn cướp chỉ còn nửa cái mạng thì mới dừng lại hắn lấy được huy hiệu mạo hiểm giả liền cất vào túi sau đó lục lọi khắp cơ thể tên cướp lấy ra được một túi tiền bên trong có mười mấy đồng bạc và vài viên ma tinh thạch thông dụng xong xuôi đại cắt t h ầ phụ ít sảng khoái rời đi trước khi đi còn không bỏ lại câu đe dọa đối phương mày nhớ cho kỹ mà tao. tao thấy mày bén mảng đến c h ấ n lạc sơn thì mày coi chừng m ạ n g chó của mày. Đi a id at c h ạ m tờ google bổ t ổ n atlint center xì thai mặt d ì n bổ t ổ n mười tờ í mặt d ì n tớt mười tờ í đi cờ l ạ t t ạ t container đi cờ l ạ t t ạ t cờ cờ con ít mười hai a dẹp du tiếp cơm dẻo nọ phổ l ọ cờ l ạ t t ạ t h ệ b ở l ạ ít mờ ghs dờ cờ một trăm hai mươi ba trần dưng cơm xì thai mặt bốn trăm tờ ít a dc thai bát xin ff mặt dìm hai mươi lăm tờ í không có sai star k h n g có s i n hớt dờ cờ lạc chab tờ n đi cờ lạc tờ na id chạp tờ nabot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 b ù t ổ n g hai b ù t ổ n g cờ lạc b a tên nở b a tên nở hồn ninh i d c h ạ m tờ h ệ t giờ c h ạ m tờ ida hai chín ba không bảy không không sợ bèn cờ lạc gỡ lip hakon g ờ lip hakonis ker l à m i s ầ n x ị n sợ bèn báo lôi qua hệ thống bụt ổ n g b ù t ổ n g hai b ù t ổ n g cờ lạc bay tên nở b a tên nở info i d c h ạ m tờ ker mèn ok ker lạc lò kati on dẹp một trăm hai mươi ba trenz ker lạc gỡ lip hakon g ờ lip hakon ker mèn sợ bèn bình luận bụt ổ n g bụt ông k e lạc bay tên nở bay tên nở sụt sèn ok lạc zèn sợt vãi chị ân vãn y cờ lạt gờ lịp hay cồn gờ lịp hay cồn hỉ phân sĩ nghe áo đi ổ chương này y cờ lạt gờ lịp hay cồn gờ lịp hay cồn bùn hòn y bù tổng chương một trăm ba mươi chín một trăm bốn mươi mốt kẻ sắp chết này có phải mày dẫn sai đ ư ờ n g không đường gì không thấy thấy toàn bèo dốc nguy hiểm bỏ mẹ ra vừa đánh xe đi trên đường bèo g ặ p đền ma tùng quân vừa m a n g phiền bỏ mẹ cái cung đường này khó đi bỏ x ứ ra được đường chỉ lớn bằng một cái xe tải của hắn đi không dám đi nhanh chậm cũng không dám đi chậm sợ xe bị tột dốc đã vậy cây cối rầm rạp hắn đi trong này hai ngày rồi mỗi lần xe hết điện phải dừng lại để sạc tin hết cả một ngày tối thì càng không dám đi do không thấy đường cứ mỗi lần hết điện là ma tùng quân phải cho huế y t phong đem mấy tấm năng lượng mặt trời lên ngọn cây để lấy nắng hắn đi trong cái dây núi này phải một tuần rồi tính ra thời gian chỉ mất ba ngày thôi nhưng thời gian sạc tin mỗi ngày một lần lại mất thời gian không thể vừa đi vừa sạc như ở khu đồng bằng được ban đầu nhìn bản đồ ma tùng quân muốn đi vòng qua khỏi dây núi để đi nhưng không biết yên ngược đan và yên ngược tuyết nghe thông tin ở đâu nói là trên núi có tuyết cả đời hai cô bé chưa được nhìn thấy tuyết nên muốn đến thành phủ sương xem thử vì chiều theo ý chúng nên ma tùng quân mới đánh xe đi đến dây núi này mà không chỉ hai đứa nhóc đó cả huyết phong và lưu béo cũng đòi đi do hai thằng ôn này cũng chưa bao giờ thấy tuyết bất quá bản thân ma tùng quân cũng muốn ngắm tuyết một lần thế giới cũ của hắn hắn sống ở đất nước ngay vùng xích đạo cũng có bốn mùa như người ta đó là mùa nắng mùa mưa mùa nắng thấy mẹ và mùa nắng bỏ mẹ đấy rõ là bốn mùa hoài a m như thế nhà lại nghèo thiền đâu du lịch nước ngoài cuối cùng là cũng tự mình hành mình có những cung đường không thể nào đi được bằng xe hắn cho cả đám quốc bộ huyết phong thì khỏe nhất nên phải kéo cái xe heo gà kia núi này càng lên cao càng lạnh và khó thở sương mù cũng xuất hiện nhiều hơn ma tùng quân phải nghỉ lại đêm để ăn uống này nọ rồi tiếp tục dạy cho yên n h ư ợ c đan và yên n h ư ợ c tuyết đan len hắn dạy chúng đan len đã mấy ngày nay cũng đan xong vài cái rồi săn kiếm một chút lá khô và tủi để che chắn lại cho mấy con gia súc ngày hôm sau ma tùng quân thấy gà heo được khoác trên mình những cái áo len đủ màu sắc trông đáng yêu phết đấy chứ bất quá nhìn yên n h ư ợ c đan và yên n h ư ợ c tuyết cứ liễu lo hỏi mấy con heo có âm không ma tùng quân lại nghĩ đến viễn cảnh sau này làm thịt chúng thì lại thở dài một tiếng chả lẽ khỏi thịt con m è o và gâu cũng được đan cho hai cái áo con meo thì mặc áo hồng còn gâu thì mặc áo tím trông cực kỳ sặc ỡ ban đầu con meo còn phản đối dữ dội bởi vì nó là một con mèo đực thế quái nào lại bắt nó mặc đồ màu hồng nhưng nó vừa cởi ra thì yên nhược đan lại khóc giống lên đến cả con mèo cũng phải chịu thua yên nhược đan cuối cùng phải ngậm đắng nuốt cay để mặc cái áo hồng kia chủ yếu là m u ố n cái lỗ thai m è o của nó được k i ê n tĩnh ngày hôm sau m à tùng quân ra khỏi được d ã y núi này gặp được một vùng đồng bằng rộng lớn đi thêm vài tiếng nữa hắn bắt gặp một thị trấn tên là lạc sơn thị trấn này có tên trong bản đồ của phiền b ỏ mẹ lâu rồi đây là thị trấn nhỏ nhân khẩu khoảng ba bốn ngàn người coi như cũng đông so với một vùng đất khó sống thế này tuyết kia yên nhược đan chỉ tay về một bã nhưng nó chỉ có một bãi tuyết nhỏ con đường thì đa phần toàn là nước và bùn đất yên n h ư ợ c đan vừa bước lên thì chẳng khác nào đã bảo con bé bíu môi vứt xuống rồi phủi đít bay đi phiền bò mẹ chỗ này có tuyết thật không vậy ma tùng quân hỏi phiền bò mẹ tốc chủ nhìn lên dãy núi kia đi từ đây có thể thấy được mà nghe t h ế ma tùng quân nhìn lên quả thật cả dãy núi trước mắt đều bao bọc bởi tuyết nhưng chỉ có nửa phía trên là có tuyết dày đặc càng xuống dưới tuyết càng ít hắn vô vô vai yên ngược đan và yên ngược tuyết chỉ lên dãy núi trước mắt lập tức mắt hai đứa sáng lên long lanh mẹ tưng tưng định chạy đến đó thì bị ma tùng quân sá nghe nói có tòa thành tên là phu sương nghỉ ở trấn này một đêm đi xem coi có gì hay ho không d ạ thúc thúc t i ê n ngược đang cười hi hi nói ngày mai đi thật không thúc thúc t i ê n ngược tuyết e thẹn hỏi thật ngày mai rồi đi giờ trễ rồi đường núi nguy hiểm lắm quay lại với đại c á t thầy lúc này hắn đã vào đến thị trấn thuê một phòng trọ để ở sau đó ngủ một mạch đến tận chiều vừa thức dậy hắn xuống dưới phòng trọ để gọi món ăn kết quả vừa mới ăn được một miếng thì phun sạch ra món này có vấn đề gì ư lúc này một cô nàng phục vụ đi ngang qua hỏi đại cặp thật thư này các ngươi nấu cho người ăn ư khó ăn như vậy cũng đem bán được Đại chúng t y này. nhăn nói xin lỗi khách quan, để ta ngươi vừa nói cái gì? Ý nói bọn ta không phải người ư. Ta không nói các ngươi, ta nói món ăn này. Thức ăn không người, ăn. khách phải Thức phải cho người, thì là cho chó h mặt ta ta Ta ta lỗi cái là các c vừa để gì. ư. Ý ta đang ăn mà ngươi dám nói câu đó đánh chết mẹ nó ma tùng quân đánh xe đến c h ấ n lạc sơn thì gặp cảnh người người đông đúc bọn họ đứng kín cả lối đi khiến cho ma tùng quân tò mò hắn xuống xe dẫn theo mấy đứa nhỏ đi hòng chuyện có lễ hội ở đây hả ma tùng quân hỏi một người gần đó cái c h ấ n này thì có lễ hội gì được có đánh nhau là mấy tên mạo hiểm giả đánh nhau ga đó noi ả cứ tưởng lễ hội gì hay ho thì ra là đánh nhau thế thì ma tùng quân không quan tâm trò lắm hắn đành phải đánh xe vòng qua hẻm nhỏ đường lớn không đi được chỉ có thể đi ở mấy đường nhỏ phiên bọ mẹ vừa tìm được một khu trọ có đất trống bình thường hắn sẽ không thuê trọ nhưng vẫn phải tìm một chỗ để xe thế thì bắt buộc phải đến một khu trọ nào đó để đỗ xe nếu đậu bậy bạ có khi bị trừ mất mặc dù thế giới này không có khái niệm đỗ xa bậy bạ là bị t ạ n sơn hay vẽ bậy, bậy làm xong thủ tục thuê phòng ma tùng quân chỉ thuê một căn phòng trong hôm nay đến sáng mai thì trả phòng sau đó hỏi thuê mảnh sân chống dưới sân thường thì chỗ đó để chăn rắc ngựa cho khách nhưng ma tùng quân thuê luôn hắn tính tối nay sẽ bán hủ tiếu cho rồi ngày mai lên thành p h ủ sương sau không phải là ma tùng quân siêng năng gì đâu mà là hắn muốn kiếm tích điểm tích cực để mua đồ linh tinh trong cửa hàng tạp hóa sau nhiều lần kiểm nghiệm hắn biết được chỉ cần là người chưa từng ăn hủ tiếu của hắn một khi ăn rồi sẽ rất hạnh phúc và cho rất nhiều tích điểm tích cực càng ăn nhiều thì tích điểm càng giảm trên đường đi hắn gặp vài chấn chỗ nào cũng bán đúng một ngày rồi lặn đi mất kết quả hắn còn được thêm cả tích điểm tiêu cực h ỏ i phiền bỏ mẹ mới biết là do mấy người ăn hủ tiếu của hắn rồi thì khó mà ăn mấy món khác được thành ra hắn giận hắn vì không ở lại bán thêm vài ngày đến tối ma tùng quảng cáo làm gì chỉ cần cho lưu béo ngồi xuống ăn một tô là đủ kéo khách cái gì thằng mập này cũng không được ngoài việc ăn và rèn ra thì số một nhìn cách lưu béo húp sùn sụt từng quãng hủ tiếu khiến người đi ngang qua cũng phải đứng lại nhìn chưa kể còn có mùi hương thơm p h ứ c của nồi nước lèo bước lên cả l à n khói trắng dậy đặc từ nồi nước lèo do cái trời giá lạnh này khiến cho khói dậy đặc như sương ngủ cảnh tượng đó mới hấp dẫn người ta làm sao thế là vài người vì sự hấp dẫn kể cả hương lẫn mắt kia vài người bắt đầu ngồi xuống ăn thử và khi có một người ăn rồi càng ngày càng có nhiều người ăn tiếng khen của bọn họ vang khắp cả trấn càng ăn càng không dừng được chẳng mấy c h ố c người bu đông nghịt ma tùng quân trở lại vài tô để lát ăn tối luôn hắn thông báo đã bán hết khiến cho vài người không ăn được bọn họ tiếc nuối rời đi không q u ê n hỏi hắn ngày mai có bán không ma tùng quân bảo có nhưng là bán ở thành p h ụ sương trong thời gian đ ợ i mấy đứa nhỏ d ọ n quán thì ma tùng quân đã làm săn ba tô hủ tiếu hai tô nuôi định gọi mấy đứa nhỏ bê ra thì đột nhiên hắn thấy có một người khập khiếng đi tới rồi té đập mặt xuống ngay trước mặt huyết phong vị huynh đệ này làm sao thế huyết phong vội lay người đàn ông dưới đất thấy hắn ta đã bất tỉnh từ khi nào với toàn thân đầy máu và các vết thương chết người xương s ừ n lòi ra bên ngoài t đầu thì bị đánh đến mức móc vào nhìn kiểu gì cũng thấy hắn chỉ còn nửa cái mạng có thể chết bất cứ lúc nào thấy thế ma tùng quân cũng chạy đến xem thử thấy khắp người hắn ta toàn là vết thương c h n g trịt trên thanh hiển thị của hệ thống cũng cho thấy máu của tên này đã gần như về con số không đi id ạt chạm tờ google bộ tổn a lít center xì thai mặt dìn bộ tổn mười tờ ít mặt dìn tớt m ư tờ ít đi cờ l ạ t t ạ t container đi cờ l ạ t t ạ t cờ cờ cồn x một mươi hai a dẹp du t i ế p cơm dẻo nọ phổ lo cờ lạc tạc hệ bờ lạ mgs g c một trăm hai mươi ba trần cơm xì thai mất bốn trăm tờ í a dc thái bác sĩ ff f m ặ t dinh hai mươi lăm tờ x c không c ổ n g phó s à i star c ổ n g phó s à i n herzer ờ e r l ạ t c h ạ b tờ n đ ì ker l ạ t c h ạ b t ờ na i ì c h ạ b t ờ nabot đ ì ker l ạ t c h ạ b t ờ n a i dì c h ạ b t ờ na t ố t input hai hít đ è n i ì ten c h u y ể n v ạ l ù tà ban h ú t s ẽ t h a i gì r ồ i input hai hít đ è n ì trần ì valu năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn input hai hít đ è n i ì c h ạ b tờ i ì v ạ l ù hai trăm ba trăm bảy trăm hai input hai hít đ è n i ì c h ạ b tờ bê nùm v ạ l ù input hai hít đen ì chab tơ nùm valu năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn dì ker lạc b t n g rút Đi cờ lạc c n t e r x ì t h a y mặt dinh t ớ c ba mươi bảy. Bu t ổ n g t hai b ù t ổ n g cờ lạc bê tê nơ bê tê nơ ô nị ý cháp tơ hê tơ c h ạ p tơ ý đi hai chín ba không bảy không hai s ở bẹn cờ lạc gơ lip hakon gơ lip hakonis kơ lamisan sĩ nơ bê tông bê tông bê tông hai bu tông cờ lạc bê t n bê tê n info ý cháp tơ kơ mèn ok lạc lò kati on z một trăm hai mươi ba trần sưng cờ lạc gơ lip hakon kơ mèn sợp bê tông bê tông cờ lạc bê tê n sụp xe ok lạc zé tonsè vừa sơ vía tét vãn või xè xè xè xè xi chị n vã y cờ l ạ t gờ l i p hải cồn gờ l i p hải cồn h ỉ phân sĩ nghe ẩu đi ổ chương này y cờ l ạ t gờ l i p hải cồn gờ l i p hải cồn bùn hòn y bù tổng chương một trăm bốn mươi một trăm bốn mươi hai bản thân quá kém cỏi đan đan xem coi cứu hắn được không ma tùng quân chạy đến đỡ người đàn ông kia dậy đang định cùng huyết phong khiêng hắn lên xe thì nghe giọng nói thều thào của hắn vang lên hủ tiếu t h ơ m quá cho ta ăn một tô hủ tiếu được không sắp chết đến nơi rồi còn ăn cái gì ma tùng quân nhữ mày nói hắn quyết định bê hắn ta lên xe sau khi đặt hắn lên xe thì yên n ư ợ c đan ngồi xuống dùng ma thuật trị thương chữa cho hắn. Sau một lúc, con bé lắc đầu nhìn ma tùng quân nói không có tác dụng thúc thúc đan đan không hiểu sao không có tác dụng trong cơ thể hắn có một ngọn lửa dữ dội bài trừ lửa của đan đan đan đan không cứu được ta muốn ăn hủ tiếu tại sao ở đây lại bán hủ tiếu ta muốn ăn thật là trùng hợp gã lại thều thào nói thở dài một tiếng ma tùng quân bảo lưu béo đem một tô hủ tiếu lên đây để ta ma tùng quân nhận lấy tô hủ tiếu hắn gấp hủ tiếu và thịt lên uống rồi lấy một ít nước sau đó đưa vào miệng gã đàn ông sắp chết kia rồi nói coi như t o ạ nguyện cho ngươi có chết trên xe ta thì đừng có theo ám xe nghe chưa gã đàn ông kia nuốt thẳng xuống dưới bụng hắn không thèm nhai một chút gì lúc này mắt hắn sáng lên đôi chút nhìn ma tùng quân hắn nở một nụ cười toàn máu nói ngon quá ngon quá đột nhiên hắn ngồi bật dậy giật tô hủ tiếu trên tay ma tùng quân hút lấy lấy hút để nước lèo sau đó ăn ngấu nghiếng từng q u ọ n hủ tiếu cho đến từng cục giò miếng thịt hắn ăn bằng sạch với tốc độ không thể t i n được tuy nhiên lại chừa trứng cút cuối cùng ăn xong hết hút hết cả nước hắn mới ăn trái trứng cút kia xong xuôi hắn ở ra một tiếng gương mặt tràn đầy thỏa mắt nói chưa bao giờ ta được ăn tô hủ tiếu cho ta thêm một tô nữa đi hắn ta chính là đại các thầy lúc hắn nói chuyện trước mặt hắn ma tùng quân yên n h ư ợ c đan và yên n h ư ợ c tuyết thất thần nhìn hắn cả lưu béo và huyết phong đứng ở dưới xe cũng không thể tin được vào mắt mình bằng một cách nào đó hắn vừa ăn xong tô hủ tiếu thì vết thương trên người hoàn toàn biến mất tất cả những gì còn lại là máu còn dính trên người ngươi có phải là người không vậy ma tùng quân bắt đầu cảm thấy lạnh hết cả sống lưng chẳng lẽ trước mắt hắn là một con ma thích ăn hủ tiếu cảm thấy có gì đó không đúng đột nhiên đại cặp t h phản ứ n g lại hắn nhẹ nhàng đặt cái tô xuống dưới sàn xe sau đó tung mình nhảy ra khỏi xe nhưng đang trên đường bay thì bị huyết phong chắn ở trước mặt đấm móc cho một phát ngay giữa bụng khiến cho đại cắt thầy văng sang một bên cứ tưởng tượng đang bay một đường thẳng thì đột ngột rẽ phải dầm đại cắt thầy đập mình mạnh vào tường một cái mới ngồi dậy được hủ tiếu mới ăn bắt đầu trào ngược ra khỏi họng nhưng đại cắt thầy sống chết nuốt trở về ôm lấy bụng mình đại cắt thầy lồn cồn bỏ dậy căng thẳng nhìn huyết phong lúc này ma tùng quân bước từng bước xuống xe thanh trọng kiếm xuất hiện trên tay hắn kiếm cắm xuống mặt đất một cái kịch ma tùng quân nghiêng đầu hỏi là ma hai người ta đương nhiên là người người muốn cái gì đại cắt t h ầ cần th bây giờ hắn không còn sức để đánh với mấy người này t ư cú đấm của rồi của huyết phong khiến cho hắn nhận ra huyết phong cực kỳ mạnh cú đấm đó hoàn toàn chỉ là tiện tay mà đã đau như thế hắn mất cả buổi tối để đánh nhau với lũ mạo hiểm g i ả kia đánh đến t h ử a sống thiếu chết mới bỏ được ra ngoài bây giờ mà đánh thêm nữa hắn không tin t ấ m thân bất tử này có thể bất tử mãi được điển hình như lúc này không kịp van hủ tiếu có khi hắn chết vì kiệt sức thật chứ chẳng đùa vừa nãy làm sao ngươi lại chạy thính ăn q u hay gì ma tùng quân nhìn hắn hỏi hắn còn nhịp nhịp trên cán kiếm để đe dọa đối phương thân thủ tên này không bình thường、so với chỉ số của hắn. chỉ số sức mạnh yêu đến đáng thương nhưng thân thủ kia lại giống như một người từng luyện qua võ chỉ số không phải là tất cả tuy nhiên nó vẫn là thứ cơ bản để đánh giá lực chiến đối phương chả là ma tùng quân không hiểu vì sao hắn lại muốn chạy sợ cái gì chăng không ta có tiền bao nhiêu tô hủ tiếu để ta trả ngươi nói rồi đại cắt thấy lục lọi khắp người mười giây sau hắn vẫn tiếp tục lục lọi đến áo cũng t h i ra rũ rũ mấy cái thì chỉ có mỗi huy hiệu mạo hiểm giả là rơi xuống ngoài ra chẳng có gì cả suýt chút nữa hắn còn cởi quần nếu như ma tùng quân không ngăn hắn lại thôi thôi được rồi không có tiền thì đi đi coi như ta làm ơn làm phước ngươi không chết trên xe ta là phúc đức lắm rồi ma tùng quân phất phất tay nói sau đó hắn thu trọng kiếm lại rồi lên xe mở tủ l ạ n h kiếm đồ để nấu ăn lúc này đại cắt thấy nhìn chằm chằm cái xe của ma tùng quân sau đó lại cố lục lọi ký ức trong đầu của chu tước không có bất cứ một hình ảnh nào liên quan cái xe kia sao mà giống cái xe tải của thế giới kiếp trước thế đây chẳng phải là thế giới phép thuật sao làm thế quái nào tên kia còn có cả bóng đèn trong nháy m ắ t đầu vóc đại cắt thật suy diễn ra một đông thứ nhưng không tài nào tìm ra được bất kỳ thứ gì liên quan đến bóng đèn từng tồn、tại. phải chăng người ta chỉ phát sáng bằng ma tinh thạch hệ quang chứ không hề dùng bóng đèn sao còn chưa đi ma tùng quân hỏi hắn ta đại c á t t h ạ c cứng họng không biết nói gì hắn rất tò mò về cái xe của ma tùng quân muốn hỏi lai lịch cái xe nhưng không t i ệ n hiện tại mình vừa được đối phương cho ăn nhặt lại một mạng không thể mất rẻ với người cứu mình được dù hắn là thằng côn đồ nhưng là luôn tự hào hắn là thằng côn đồ chính nghĩa họ t ọ t tọt ma tùng quân định đi nấu mì gói ăn thì tên kia cứ nhìn chằm chằm gói mì gói trên tay ma tùng quân rồi thở ra một câu khiến cho ma tùng quân đứng hình người đến từ thế giới khác đúng không bắt nó lại ma tùng quân nhìn huyết phong nói huyết phong gật đầu một cái bốn. trong không gian tối đen như mực đột nhiên có một ánh sáng từ trên trần phát ra tiếng đại các thầy bấy giờ bị trói lại như một con heo ở dưới sàn xe trước mặt hắn là ma tùng quân đang ngồi d í t từng điếu thuốc cùng đó là một tách cà phê đen nóng từng l à n khói đặc thả ra từ miệng của ma tùng quân mùi thuốc bay nồng nàn trong cả thùng xe trong đây chỉ có một mình ma tùng quân và đại các thầy đại các thầy bị trói hắn mất sạch liêm sỉ nhìn chằm c h ầ m điếu thuốc trên tay ma tùng quân từ khi đến thế giới này đại c á thầy rất thèm thuốc lá nhưng tới tận giờ đã gần một tháng chưa hút được điếu nào ma tùng quân ngồi đó hút thuốc khác nào đang tra tấn tinh thần h à n không còn có cả cà phê nữa. Con giết người cho rồi đại c ặ t thầy liên tục dãy r u ộ n nhưng hắn bị trói cả tay cả chân miệng cũng bị bịt kín bởi khăn những lời mắng chửi c h u y ể n thành âm thanh đú ơ đến đáng thương ắt cũng là cái mệnh khổ khổ từ kiếp trước qua đến kiếp này ma tùng quân tiến đến tháo khăn trên miệng hắn xuống tên gì ma tùng quân hỏi đại c ặ t thầy đại đại c ặ t thầy trả lời tên đầy đủ lê văn đại đại c ặ t thầy cắn răng nói gì mày là người việt ma tùng quân giật mình nói ngươi cũng là người việt nam à không ông anh cũng là người việt nam đại cặp thầy ngạc nhiên còn hơn cả ma tùng quân việt nam ma tùng quân mặc một dấu hỏi chấm đất nước tao ở t ma tùng quân hỏi tiếp tục chủ phiền bọ mẹ đã quét cơ thể của hắn linh hồn hiện tại không phải là của chủ thể hắn là một linh hồn khác bằng cách nào đó đã trở thành chủ thể của cơ thể này có lẽ hắn đến từ một thế giới khác với tốc chủ có chuyện này nữa ma tùng quân ngạc nhiên hỏi hả đại c ặ t t h ầ y hạ lên một tiếng mày có hệ thống ai gì trong đầu không điện thoại chẳng hạn ma tùng quân lấy ra điện thoại đưa về phía trước cho đại c ặ t t h ầ y xem chỉ thấy đại c ặ t t h ầ y nhữ mày sau đó cười khổ một tiếng nói ông anh đừng đùa nữa cái bảng đen bóng đó mà là điện thoại cái gì mà hệ thống là sao hắn không có hệ thống đâu tốc chủ từ cách nói chuyện có thể đoán được hắn đến từ nền văn minh kém hơn tốc chủ rồi rồi trung pi t h ằ n g này cũng không phải người của thế giới này giống ta đúng không tốc chủ có thể coi là như vậy nhưng có vẻ văn hóa của thế giới hắn khá giống với văn hóa của thế giới tốc chủ hắn tự biết tên gọi của hủ tiếu mà yêu cầu ă n nó hắn là kẻ đã ẩu đả trong c h i ề u nay khi tốc chủ vừa đến trấn lạc sơn ừ ta hiểu được vấn đề rồi ông anh có làm sao không đại các thầy cố dẫn mình về phía ma tùng quân hỏi lại gần tao làm gì thế ma tùng quân giật lùi lại đề phòng hắn hê hê chả là kiếp trước em có hốc không biết ông anh cho xin một điếu được không đại cắt t h ậ t c ư ờ i hát hát nói hắn hoàn toàn vứt bỏ liêm s ỉ của mình rồi ngạo khí của một tên trùm xã hội đen hoàn toàn biến mất trước cơn thèm thuốc kia nghĩa thế này là dở rồi thở dài một tiếng ma tùng quân túi xuống cởi trói cho đại cắt thầy sau đó đưa cho hắn một điếu thuốc rồi mở cửa bên hông ra cho thông khí lúc này ma tùng quân mới đưa cho hắn điếu thuốc còn giúp hắn châm lên đại cắt t h ậ t kéo đến đỏ cả nửa cây thuốc thì mới dừng lại hắn ngồi bật xuống quay qua quay lại để tìm gạt tàn ma tùng quân lại đưa cho hắn cái gạt tàn để gạt thuốc một hồi sau khi hút xong hắn lại xin thêm điếu nữa để hút chậm rãi hơn cụ em làm sao mày có thể dễ dàng nói ra thân phận của bản thân vậy không sợ người của thế giới này đem ra mổ xẻ sao ma tùng quân nhìn hắn nói mổ xẻ gì cơ do em đoán ông anh đây cũng là người giống như em nên mới liều mạng kể ra thử không ngờ đúng thật nhìn cái xe lẫn đồ dùng của ông anh chẳng lẽ ông anh đến từ tương lai giống như mấy bộ phim của bọn tây l o n g sao đại c á t thầy hiếu kỳ nhìn ngó xung quanh hỏi thằng này chấp nhận sự thật nhanh quá vậy ma tùng quân có chút cảm thán về tốc độ thích nghi của đại các thầy ma tùng quân cũng từng giống như hắn ngơ ngác về tất cả mọi thứ thậm chí còn được phiền bỏ mẹ hỗ trợ nhưng hắn lại chẳng thèm hiếu kỳ về thế giới này thay vào đó chỉ phát điên vì tại sao mình lại lâm vào hoàn cảnh khốn nạn như thế nhưng nhìn lại đại các thầy ma tùng quân bất giác thấy bản thân quá kém cỏi rồi đi i đi ạt chạm tờ google bộ tổng a lít center xì thay mặt dìn bộ tổn mười tờ í mặt dìn tớt mười tờ í đi cờ lạt đạt c ầ n t a i n ơ đi cờ lạt đạt cờ cờ con xs mười hai a dẹp du t u ế p cơm dẻo nọ phổ lật cờ lạt đạt hệ bờ lạ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 đ h c e n t t a t c h e d t e r t center xì t h a h i m ặ t c h d center. The center is the h i g h t c h e d n g t h a i t y is t ổ n g c ờ l d t b t n b t n b s t ỉ n h i g c h e d c t e h e city h e h i g m t c h e d t e r The city is the h i a t h e n t e r city i the h g h m a t c h e d center. The city is the h i g h m a t c h n t e r t h i s t h a t c h n t e t i s the h m n t e r t h i t y is the h i g h m a t h e n t e r t h i t y i h e g h m t c h e n t e r The g Bù t ổ n g t h a i t y is t ổ n g c ờ l d t b t n b t n i n f o i d c h ạ d t ờ c i t m ẹ t c h e d n t e r t h city h e h i g h m a t c h e c e t e r The city is t i g a t c h e d c n t e r t h city is the high-matched n t e r t h h g h m a t c h e d c e n city is the h i g h m a h e d c e n t e The c i t g m a n t chương c một trăm bốn mươi mốt một trăm bốn mươi ba tâm sự đang định trò chuyện thêm cùng đại cặp thị thì yên ngược đang xuất hiện ngay bên cửa phụ con bé vừa bịt mũi vừa nhăn mặt tàu nhảo thuốc có thể ra ngoài hút thuốc được không cái mùi hôi rình đó ai mà người nổi đã bảo thuốc bao lần rồi chính thuốc nói hút thuốc có hại cho trẻ nhỏ thuốc ra ngoài mà hút lát nữa đan đan với tuyết tuyết lên ngủ toàn mùi thuốc không sao mà ngủ À, ừ xuống xuống xe nói chuyện ma tùng quân gãi đầu cười ha ha nói hắn cũng thường hay nói với yên nhược đan và yên nhược tuyết tránh xa mấy người hay hút thuốc ra mà cả cái xe này cũng chỉ có hắn hút thuốc lúc trước còn có long nguyên giáp và vài tên mạo hiểm giả thuộc hạ của hắn vì thế nên hắn mới dặn một tiếng người ta hút thuốc thì đừng có lại gần cuối cùng hắn mới là kẻ làm sai thế là cả hai xuống xe dưới cái lạnh e mị của thời tiết ma tùng quân răng một cái bạt c h e xương bên h i ê n xe sau đó đặt một cái bàn và hai cái ghê xuống lưu béo và huyết phong đã sớm dựng leo lên hai thằng chui rúc vào đó xem phim từ kiếp nào rồi hoàn toàn không để ý đến động tính bên ngoài hôi mùi thuốc lá chết đi được lần sau cấm thuốc hút thuốc trong này nếu không đan đan ném luôn cái gạt t à n của thuốc đấy yên n h ư ợ c đan ló đầu ra ngoài mắng một tiếng rồi chui vào trong xe lúc đi còn d i ậ m chân d ầ m d ầ m để tỏ vẻ bức xúc cháu ruột ông anh đó hả đại cắt thầy nhìn theo bóng lưng nhỏ yên n h ư ợ c đan cười nói không ta nhặt bên đường về ma tùng quân cười đáp nhặt bên đường đại cắt thầy không hiểu cho lắm đều là trẻ mồ côi cả nhà bị đế quốc sát hại nên ta cưu mang chúng ma tùng quân nói à đại cắt thầy gật đầu thở dài một tiếng hắn nhớ được trong ký ức của chu tước hắn ta làm rất nhiều chuyện xấu cho các quý tộc bên trong đế quốc chuyện giết cả nhà của ai đó là thứ thường xuyên xảy ra với hội huyết nhẫn vì cùng là người xuyên không ma tùng quân nói sơ về thế giới cũ của mình với đại các thầy nhờ ma tùng quân kể ra đại các thầy mới biết ma tùng quân đến từ một thế giới khác thế giới đó công nghệ cực kỳ tiên tiến là ma tùng quân vô tình bị dịch chuyển đến thế giới này nên phải sống ở đây thôi sau đó đại các thầy cũng kể ra cho ma tùng quân về số phận của hắn chỉ là cái thằng này hơi dài dòng văn tự một chút kể về thời còn nhỏ ở kiếp trước từng là một thành nhóc đánh giày bán báo cực khổ như thế nào dần dần tụ tập được mấy thằng nhóc đánh giày bán báo với hắn cầm đầu một băng con nít từ đó lớn lên trở thành một đại ca xã hội đen trải qua không biết bao nhiêu trận chém giết để tranh giành địa bàn quảng cáo cuối cùng bước lên đỉnh phong cuộc đời ở cái tuổi hai mươi mấy nhưng lên nhanh thì xuống cũng nhanh bị cảnh sát ngót ớ i ngồi tù trên dưới chục lần lần nào cũng dùng tiền để mua chuộc người khác để trốn c h ạ y lần cuối cùng chính là lần vượt biển vượt sông để trở về cứ ngỡ sẽ tiếp tục ngày tháng huy hoàng thì lại bị đàn em đâm chết tại chỗ đại cặp thầy đang định kể cả chuyện bà thần linh trong đầu hắn ra thì đột nhiên máu trong người hắn như bị sôi lên khiến hắn đau đớn đến mức không nói đến l Ma tùng quân vội đi lấy cho hắn một ít nước lạnh mới khiến cho đại cắt thầy b ấ t đi cảm giác đó từ lấy đại cắt thầy mới nhớ lại lời nói của nữ thần kia hắn không được phép nói chuyện này với bất cứ ai rốt cuộc đại cắt thầy cũng phải giấu chuyện đó đi hắn chỉ nói là không biết vì sao khi mở mắt ra lại ở thế giới này trên một thân xác khác cùng với ký ức của thân xác trước hình như là người của hội huyết nhẫn hội huyết nhẫn Ma tùng quân giật mình nói là hội huyết nhẫn anh quân biết hội này ư đại cắt thầy hỏi biết chúng định bắt c ó c hai đứa nhỏ kia về để đào tạo sát thủ Ma tùng quân lệnh giọng nói cái gì đại cắt thầy tức giận nói hắn cũng coi như là một đứa trẻ mồ、côi. hắn lớn lên cùng với bao nhiêu đứa trẻ mộ c i k h á c nên rất thấm thiế những đứa trẻ không nơi nương tựa giống mình thế mà ở thế giới này lại có tổ chức bắt cóc trẻ em để đào tạo sát thủ p h ụ em quên mất cái hội huyết nhẫn này bị hiệp hội mạo hiểm g i ả đánh cho tan thành rồi hình như còn mỗi hai kẻ cầm đầu là thanh long và huyền vũ còn sống ngoài em ra còn nhiều chết cả rồi đại các thầy nói nhưng mà đoạn hồn thế này có an toàn không có khi nào đêm đang ngủ bị linh hồn chủ nhân cơ thể hiện ra đòi s á t lần nào chưa ma tùng quân ngưng trọng nói làm gì có chuyện đó hồn hắn coi như vong rồi đại c á thầy cười nói từ cách nói chuyện thoải mái Cộng với những kiến thức về thế giới gần tương đồng với mình ma tùng quân không cho rằng đại c á t t h ầ y đang nói dối húng chi phiền bỏ mẹ còn nói tất cả những gì đại c á t t h ầ y nói đều là thật bất quá vẫn giống như đang che giấu điều gì đó cái đấy thì ma tùng quân không quan tâm bởi bản thân của hắn cũng không nói ra chuyện của phiền bỏ mẹ và hệ thống bên trong mình mặc dù lúc đầu có lỡ miệng là thật nhưng chắc đại c á t t h ầ y chẳng để ý đến chuyện đó vậy là ở thế giới cũ em tên là đại c á t h a y c a t h ầ y là cái gì ma tùng quân hỏi c a t h ầ y là cái giảm chiều bóng địa bàn của em hay hoạt động ở đó nên được người ta gọi là đại cathay thôi đại cathay cười ha, ha nói sau đó ma tùng quân lại kể cho đại cắt thầy về thế giới của hắn hiện đại r a làm sao nhất là khi đại cắt thầy biết cái xe tải của ma tùng quân không chạy bằng xăng mà lại chạy bằng điện điện từ năng lượng mặt trời mới át thôi đừng có gì để mai rồi tò mò để hai đứa nhỏ ngủ mà đã qua thế giới này rồi thôi dùng cách xưng hô của thế giới này đi thấy đại cắt thầy đ a n h định xông lên xe để xem thì ma tùng quân cản lại nói xin lỗi do em tò mò quá ha ha sống lại một kiếp cảm thấy mình như trẻ đi chục tuổi đại cắt thầy gãi đầu nói kiếp trước bao nhiêu tuổi mà chết rồi ma tùng quân hỏi hai mươi bảy tuổi đại cắt thầy thản nhiên đáp hai mươi bảy là lớn rồi trẻ thêm chục tuổi cho thành con nít t ma tùng quân thở dài nói mà làm sao buổi chiều lại gây gỗ với đám mạo hiểm giả khác vậy lúc này ma tùng quân lại hỏi đến vấn đề lúc chiều của đại các thầy hỏi ra mới biết do đại c á t thầy chê thức ăn ở đó quá dở món thịt thì quá c a y không có chút gia vị gì món cá thì quá thanh lại còn sống nhăn nói chung nghe đại c á t thầy chê đến mức ma tùng quân cũng phải nhăn mặt lại x o n g cái đám mạo hiểm giả khác đang ăn nghe đại c á t thầy nói thế thì nghĩ là hắn kiếm chuyện nên lao và hậu đả với nhau kết quả đại các thầy đánh gục được bốn năm mạng bên đối phương thì có đến mười mấy người ban đầu còn là một đám đánh một mình đại c á thầy không biết đánh đấm kiểu gì thành ra ngộ thương rồi tự đánh lẫn nhau tuy nhiên đại cathay t vẫn là thảm nhất sau cuộc c ầ u đạ hắn bỏ ra khỏi khu trọ tiền trên người có lẽ bị thằng nào thó mất rồi đêm đã khuya ma tùng quân nấu bốn gói mì để ăn cùng đại cathay t cả hai tâm sự với nhau khá nhiều đến tận hai hát sáng thì mới dừng lại trên cơ bản đại cathay t cũng biết ma tùng quân đang làm gì và ngược lại ma tùng quân cũng biết ý định tương lại của đại cathay t đại cathay t cũng kể về cả chuyến hành trình chật vật s u ố t nửa tháng qua cho ma tùng quân tính ra số thằng này cũng khổ kiếp trước chết do bị anh em bàn ứng kiếp này vừa sống dậy thì bị hiệp hội mạo hiểm giả hiệu lầm sắt lùng mai mới yên bình một chút thì lại gây gỗ đánh nhau nếu không phải có t ấ m thân bất tử có lẽ hắn đã chết từ lâu quảng cáo lúc này cả hai đã nhất trí sửa cách xưng h ồ của thế giới cũ thành cách xưng h ồ của thế giới này tránh việc k hiến bản thân thành kẻ lạc loài quân h ư n g ca cũng là mạo hiểm ra sao n g à y này nghe nói rất gian nan không biết đệ có đủ sức để một mình chống chọi hay không đại cathy thở dài nói nếu thấy không được thì cứ gia nhập đội của ta hiện tại chỉ có ta và huyết phong biết chiến đấu lưu béo thì là thợ rèn hai đứa kia còn quá nhỏ ma tùng quân cũng có ý mời đại cathy nhập đội dù gì cũng là người đến từ thế giới khác giống mình nếu đã gặp thì không thể bỏ mặc hắn và lại trông hắn sống một mình thẳng quá toàn bị đuổi đánh để đệ suy nghĩ ý định ban đầu của đệ là chu du khắp nơi thôi sống tốt cuộc sống hiện tại một kiếp này đệ không muốn trở thành giang h ồ giống kiếp trước nữa đại c a t h ầ y cờ ư i nhạt nói một tiếng tùy đệ thôi ta có thuê phòng trọ thứ ba ở tầng hai gian bên phải lên đó mà ngủ chúng ta ngủ ở xe quân rồi ma tùng quân cười nói bốn nằm trong căn phòng trọ hữu q u ạ n g đại c a t h ầ y c h ẳ n g trọc không ngủ được bởi càng tiêu hóa ký ức của chu tước hắn càng nhận ra thế giới này rất kinh khủng bản thân hắn hiện tại nếu so với người bình thường thì tuyệt đối mạnh hơn người ta nhưng so với mạo hiểm giả thì lại yếu đến đám thương cái đám mạo hiểm giả đánh nhau với hắn hầu hết đều là mạo hiểm giả cấp sát thưa, cấp một mà đã đánh nhau át chiến như thế thì làm sao hắn có thể sống tốt ở thế giới này nếu chỉ có một mình được nghĩ kỹ lại nếu ở kiếp trước hắn có một thế lực trong lưng thì cuối đời cũng không phải chết thảm đến thế hắn luôn làm chỗ dựa cho kẻ khác cuối cùng chẳng còn lại gì kiếp này hắn tuyệt nhiên không muốn sống như kiếp trước nữa hội tam hoàng đột nhiên đại c á t thầy ngồi bật dậy trong ký ức của chu tức có đoạn ký ức liên quan đến hội tam hoàng hội tam hoàng này chính là hội đen lớn nhất đế quốc không tội ác gì không làm nghe giống hệt như hội tam hoàng của hắn ở thế giới cũ hội tam hoàng hội tam hoàng đại c á t t h a s i ế t chặt nắm đấm lại mặc dù biết hội tam hoàng ở thế giới hắn khác hoàn toàn hội tam hoàng ở thế giới này nhưng sự t r ù n g tên đó lại khiến cho đại c á t t h a tức giận không chịu được đi id ạt chạm tờ google bộ tổng a l i t t center xì thai mặt dìn bộ tổn mười tờ í mặt dìn tớt mười tờ í đi c ờ lạt đạt container đi c ờ lạt đạt cờ cờ con x một mươi hai a dẹp du tuyếp cơm dẻo nọ phổ lạt tạt hệ bờ lạ mgs giờ cơ một trăm hai mươi ba tren cơm xì thai mặt bốn trăm tờ ít a dc thai bắt xin mặt dìn hai mươi lăm tờ x không còn có sài Saen Herzzer gỡ la chapter n. Dico la c h a p t e n a id c h a p t e nabot. Dico la c h a p t e n a id c h a p t e natot. Inputai hidden id ten tren valu taban h o t set hai zizoi. Inputai hidden id chen id valu nangin ba trăm m ư ơ i bốn. Inputai hidden id c h a p t e id valu hai chin ba trăm bảy trăm bảy. Inputai hidden id c h a p t e benum valu. Inputai hidden id c h a p t e num valu nangin ba trăm m ư ơ i bốn. Dico lak b tenor gazot. Dico lak c e n t e r si hai matsin top ba mươi bảy. Bưu tông t hai bụ tông c ờ l ạ t bt n bt n b ô nịnh id chạm tờ hệ thờ chạm tờ id hai mươi chín ba n h ì n bảy t r ă n h bảy sở vẹn c ờ lạc g l i p hạch a cỡ l i p hạch cỡ nít c ờ l à m i s o n x sĩ sở vẹn báo lỗi qua hệ thống b ư t ổ n g bưu tông t hai bụ tông c ờ l ạ t bt n bt n i n f o id chạm tờ cỡ m ẹ n ok c l l ạ c lóc l t c lóc lóc lóc t ó c lóc lóc lóc lóc lóc lóc lóc lóc lóc lóc lóc lóc lóc lóc lóc lóc lóc lóc lóc lóc lóc lóc lóc lóc lóc l lóc lóc lóc l Bù tổng chương một trăm bốn mươi hai một trăm bốn mươi bốn nhiệm vụ cấp ma phi cả một đêm đó đại cặp thực không tài nào ngủ được hắn buộc phải đưa ra lựa chọn trở thành kẻ phiêu bản một mình hoặc là trở thành đồng đội với ma tùng quân t i ế p trước bị đàn em đâm chết khiến hắn khó có thể mà tin tưởng người khác được nhưng đó là với điều kiện hắn thành lập một thế lực lớn ở đây hiện tại hắn hoàn toàn không có ý định đó và lại bản thân hắn ở kiếp này là một kẻ bất tử đúng nghĩa nếu kiếp trước một vài vết thương có thể khiến hắn chết thì kiếp này sợ rằng không thể trừ khi để cho người ta chém cái đầu mình xuống thì may ra mục đích trước khi gặp ma tùng quân của đại cắt thế chính là trở thành mạo hiểm giả tự do tru du khắp mọi nơi nhưng giờ hắn nhận ra cái ước mơ đó chính là vấn đề cực kỳ lớn nếu sống một mình có lẽ rất khó để làm điều đó thế giới xa lạ con người xa lạ chỉ có một chút ký ức không trọn vẹn của chu tức thì không đủ để hắn sinh tồn trong thế giới này ma tùng quân thì khác hắn cũng là một kẻ xuyên đến thế giới này giống mình ma tùng quân lại sống ở thế giới này lâu hơn hắn sinh tồn đến tận bây giờ và cũng phải công nhận rằng thế giới này không dễ sống đối với người như bọn họ trừ phi chịu nhịn đục ở một tòa thành an toàn trở thành dân đen buôn bán lao động để sống qua ngày nhưng cái quyền công dân của thế giới này nó mơ hồ lắm vì đây là thế giới phong kiến chỉ cần bọn có quyền thế để ý đến muốn mình chết lúc nào cũng được mạng sống bị định đoạt bởi những kẻ không giảng đạo lý tất nhiên đại cặp thực không chịu sống cảnh như thế nếu không tiếp trước hắn cũng không làm đại ca giang hồ sống ngoài vòng pháp luật làm gì nếu được chọn người bình thường ở thế giới này chẳng ai muốn sống một cuộc sống tối ngày phải lo kẻ mạnh hơn h i ế p đất mình phải chăng họ chấp nhận một là vì không có khả năng thay đổi cuộc sống sợ nguy hiểm và nghĩ mình không làm được hai là vì thiếu kiến thức chấp nhận thế giới quan này là như thế kể từ khi sinh ra nên không biết mạo hiểm vùng dậy để làm gì sáng sớm khi đại c á t thầy vừa định đi ngủ thì hắn thấy dưới sân bắt đầu vang lên tiếng r ụ c dịch và giọng nói của mấy người ma tùng quân thế là hắn quyết định đi xuống với đôi mắt t h â m quẩn cùng gương mặt đẹp trai trông hắn tiều tụy một cách đẹp mã ở đây có bốn thằng đàn ông ma tùng quân vừa già vừa giống c ô đồ lưu béo vừa già vừa mập huyết phong thì trông cút u xúc mặt như muốn đấm người còn lại đại c ặ t thấy trông đẹp trai đến lạ đôi mắt hai mỹ đậm b ồ n cùng với nốt rồi ở dưới mắt như càng là điểm nhấn cho cặp mắt buồn kia đến cả chân mày cũng đậm nữa điểm nhấn chính là cặp mắt và cái sống m u i thẳng đứng kia sao trông mặt nó thấy ghét thế nhỉ cười cái gì ma tùng quân lẩm bẩm nói rồi hô lớn về phía đại c ặ t thầy quân ca cho đệ gia nhập nhóm đi đệ nghĩ rồi khám phá cùng mọi người sẽ vui hơn ha ha đại c ặ t thầy ha hà nói quân ca tin tưởng hắn được không lưu béo lại gần nói nhỏ bên h a i ma tùng quân có khi nào hắn âm thầm bắt cóc đan đan sáng sớm bị hai thằng được dựa thì thào vào thai khiến ma tùng quân nhịn không được sút vào mông môi thằng một cái tin cách nhìn người của ta là được ma tùng quân cười nói vậy đệ tin đệ cũng tin huyết phong và lưu béo gật đầu nói không được đột nhiên có một tiếng phản đối cất lên là yên ngược đan con bé chỉ thẳng tay về phía đại c ặ t thấy nói một người không rõ lai lịch tự dưng thúc thúc cho vào đội thúc thúc tin người quá vậy đã thế hắn còn hút thúc nữa một mình thúc thúc hút là được rồi không cho vào hả đại c ặ t thấy hạ lên một tiếng hắn c ư ờ khổ nhìn sang ma tùng quân đan đan ma tùng quân lớn tiếng gọi yên ngược đan thúc muốn nói gì nói đi tiên nhược đang trừng mắt lên nhìn ma tùng quân không được h ố n như thế dù gì cũng là người lớn tất nhiên ta sẽ không cho vào đội ngay chỉ cần cùng với chúng ta làm vài ba nhiệm vụ đi chung một khoảng thời gian nếu thấy không thích hợp thì mọi người có thể phản đối nếu hắn thấy không thích hợp thì có thể rời đi ma tùng quân kiên nhân nói sau đó nhìn đại cắt thấy hỏi thế này được không được quân ca yên tâm ta hiểu mà thế giới này rất khắc nghiệt không thể tùy tiện tin người được dù gì ta cũng vừa mới bị lừa một vô cay cú thật sự cũng khó mà tin tưởng mọi người ở đây được không sao thời gian còn dài chúng ta có thể từ từ làm quen không hổ là kẻ kiếp trước từng làm đại ca xã hội đen đại ca t h ầ y rất biết cách nói chuyện với lời nói đó yên n h ư ợ c đan cũng chỉ hừ lệnh một tiếng và lại tên này cũng có vài phần nhà trai coi như là con bé bỏ qua nếu ma tùng quân biết được suy nghĩ đó trong đầu của yên n h ư ợ c đan hắn nhất định sẽ lên án ngay lập tức mới bao nhiêu tuổi bảy tuổi mà đã mê trai sau này lớn lên còn mê trai đến cỡ nào nữa ma tùng quân thanh toán tiền phòng trọ sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc xung quanh để chuẩn bị rời khỏi thị trấn hắn rời đi ngay trong sáng sớm nhiều người dân thức dậy không thấy xe hủ tiếu hắn đâu liền hỏi chủ nhà trọ b i ế trong h cái xe chật trội yên ngược đan và yên ngược tuyết ngồi ở hàng ghế trên trong thùng xe thì lưu béo huyết phong và đại cặp thầy ngồi đánh bài tiến lên với nhau cho nay kiếp trước đại cặp thầy tự nhận là cao thủ ban đầu chỉ có lưu béo và huyết phong đánh với nhau để giết thời gian giờ có thêm đại cặp thầy chẳng khác nào hành hạ hai con người mới biết đánh bài tuyết tuyết kia đẹp quá nhìn cận cảnh còn đẹp hơn nữa trong xe vang lên tiếng cảm thán của yên n h ư ợ c đan con bé thích thú nhìn khắp mọi nơi nhưng khi vừa kéo cửa xe xuống thì vội kéo trở lại vì quá lạnh tuyết đẹp thì đẹp đấy nhưng lạnh thế này thì chết người rồi huyết phong và lưu béo đang đánh bài quỳ hai thằng này thua suốt từ nay đến giờ vừa nghe thấy yên n h ư ợ c đan bảo có tuyết hai người lập tức vứt luôn bộ bài mở cửa bên hông ra để ngắm cảnh hai đầu ló ra khỏi cửa bất chấp cái lạnh để ngắm nhìn xung quanh cả con gâu và con m è o cũng ló đầu ra nhìn do trời quá lạnh nên ma tùng quân đặc quyền cho chúng ở trong thùng xe hê hê chưa đánh xong mà quay lại đây tính quỵ nợ hả đại cắt đ ư c kéo lưu béo và h u ế phong lại nhưng gặ Giả biết lúc này chiếc xe họ kẹt chạy đến cổng thành ma tùng quân xuống xe xuất trình giấy tờ các thứ cả mấy đứa nhỏ và đại cắt thầy cũng đưa ra huy hiệu mạo hiểm giả của mình lần này đại cắt thầy được duyệt vào thành trong phút chốc hắn lại thấy phấn khởi mấy ngày trước không vào được không biết bên trong tòa thành có giống như trong ký ức của chu tức hay không vào thành việc đầu tiên ma tùng quân làm chính là đánh xe đến hiệp hội mạo hiểm giả để tìm nhiệm vụ ở dưới c h ấ n lạc sơn cũng có hiệp hội mạo hiểm giả nhưng đa phần là các nhiệm vụ cấp thấp hoặc là nhiệm vụ cấp cao chỉ có trong thành lớn có mới đầy đủ nhiệm vụ ở nhiều cấp độ khác nhau vào đây nhận nhiệm vụ chủ yếu là ma tùng quân muốn đánh giá sức chiến đấu của đại cặp thời trước chỉ số không nói lên điều gì quan trọng là kinh nghiệm và khả năng tác chiến chính bản thân ma tùng quân cũng là kẻ chơi bẩn để giành chiến thắng đinh nhiệm vụ chính tuyến khởi động vui lòng nhấp vào thanh nhiệm vụ để xem thông tin chi tiết vừa đặt chân vào hiệp hội mạo hiểm giả ma tùng quân còn chưa kịp tìm bảng treo nhiệm vụ thì đã nghe tiếng hệ thống báo trong đầu nhiệm vụ chính tuyến t i ế n nhiệm vụ hoàn thành một nhiệm vụ cấp mạ phi của hiệp hội mạo hiểm giả thông tin nhiệm vụ nhận một nhiệm vụ cấp mạ phi của hiệp hội mạo hiểm giả hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu của hiệp hội mạo hiểm giả chỉ được nhận một nhiệm vụ và làm một lần nếu như thất bại nhiệm vụ của hệ thống sẽ thất bại độ hoàn thành không một phần thưởng nhiệm vụ cửa hàng ngoại trang độ khó nhiệm vụ cam thời gian theo như nhiệm vụ nhận được â cái này thì vậy ma tùng quân vui mừng nói sau đó hắn dẫn đầu đi đến bảng nhiệm vụ của hiệp hội mạo hiểm giả nhiệm vụ cấp mạ phi tức là nhiệm vụ cấp ba dành cho mạo hiểm giả cấp từ cấp hai đến cấp bốn nhưng thông thường hắn nghe long nguyên giáp nói các mạo hiểm giả cấp hai rất ít khi nhận nhiệm vụ cấp mạ phi bởi vì nhiệm vụ cấp mạ phi rất khó so với mạo hiểm giả cấp hai như bọn hắn có lẽ vì thế nên hệ thống mới đưa ra cái bảng nhiệm vụ này vì thế phải lựa chọn cho thật kỹ đang mải mê tìm kiếm thì đột nhiên hắn thấy đại cắt tật h kéo xuống một tờ giấy nhiệm vụ hành động của hắn khiến cho ma tùng quân đứng hình mất năm giây cả huyết phong lưu béo và hai chị em yên ngược đan cũng trố mắt ra nhìn hắn cảm giác có gì đó không đúng lắm Đại c trong thấy t nhìn bọn họ với dấu hỏi chấm dấu bọn với đầu vấn đề, vấn đề lòng ma Đại tùng quân đen mặt lại nói trong lòng ma tùng quân bây giờ đang mong đó là nhiệm vụ cấp bốn bởi vì hiệp hội mạo hiểm giả của đại c á t thầy cũng là hiệp hội mạo hiểm giả cấp hai giống bọn họ là nhiệm vụ cấp mạng phi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 còn bỏ sai n h e r z g e r gỡ l ạ t c h ạ m tờ n De cờ l ạ t c h ạ m t ờ na i d c h ạ m t ờ n a b ọ t De cờ l ạ t c h ạ m t ờ na i d c h ạ m t ờ n a t ố t Input hai hít đ è n ida ten trần v ạ lù taban hụt s ẽ t hai gì r ồ i Input hai hít đ è n i d c h u y ể n i d v ạ lù năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn Input hai hít đ è n i d c h ạ m tờ i d v ạ lù hai chín ba trăm bảy t r ă i n h tám Input hai hít đ è n i d c h ạ m tờ bê nùm v ạ lù. Input hai hít đ è n i d c h ạ m tờ nùm v ạ lù năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn De gỡ lạc bê tên n gỡ rút De cờ lạc cèn tơ xi hai mặt zin tót ba mươi b ù tổng thai b ù t ổ n g c ờ l ạ t btn btn ổn định id chạm t ờ hệ giờ chạm t ờ i d hai mươi chín ba n h ì n bảy t r ă n h tám sở vẹn c ờ lạc g l i p hạch cồn gỡ l i p hạch cồn ní c ờ l à m ờ i s o n s í n sở vẹn báo lỗi qua hệ thống b ù tổng b ù tổng thai b ù t ổ n g c ờ l ạ t btn btn info id chạm t ờ cỡ men ổ cờ lạc l ọ c a t i hòn dẹp một trăm hai mươi ba tren c ờ lạc g l i p hạch cồn gỡ l i p hạch cồn cỡm men sở vẹn bình luận b ù tổng chương c một trăm bốn mươi ba một trăm bốn mươi lăm hai sen thành phố xương tọa lạc trên dãy núi gọi là lạc sơn như đã nói chấn lạc sơn nằm giữa thung lũng của dãy núi cũng lấy tên từ dãy núi này vì sao nó có tên là lạc sơn ư là vì dễ bị đi lạc nên mới có tên là lạc sơn ma tùng quân thuê một căn phòng trọ rồi gửi cái chuồng heo gà ra trại chăn nuôi để người ta chăm dù mấy m hôm con meo con gâu chuyến này cũng đi theo vì chúng rất là thích tuyết muốn nghịch tuyết bên ngoài thành ca đẹp trai ngươi phải làm mùi nhử đấy đây là nhiệm vụ do ngươi chọn ngươi không làm mùi nhử ta đốt cái mông ngươi ra t i ê n ngược đan hậm hực đi theo sau l ư n g đại c ặ t thầy mà nói nghe thế đại c ặ t t h ầ y cười khổ vài tiếng trong ký ức của chu tước không hề có chuyện gì về việc xé giấy nhiệm vụ xuống sẽ phải nhận nhiệm vụ đó cả trong suốt ký ức của chu tước nhiệm vụ hắn nhận đều thông qua thuộc hạ đưa cho và đó chỉ là nhiệm vụ ám sát giết người phóng hỏa các thứ quá khứ của chu tức quả thật rất đen tối cứ nghĩ trở thành mạo hiểm giả sẽ có cái gì đó vui vẻ hơn nhưng vừa mới tay máy tay chân một cái đã có chuyện xảy ra khiến đại c ặ t thật không ngừng thở dài nhiệm vụ mà hắn lấy xuống là tìm một con gấu lông trắng nằm trên ngọn núi cao nhất n h ỉ dãy lạc sơn khoan h ệ nói đến việc con gấu trắng kiên là một con ma thu cực kỳ mạnh thì riêng cái việc đến được ngọn núi cao nhất trong dãy núi này đã là một vấn đề một mình đại c ặ t thật tự ý nhận nhiệm vụ thì thôi đi yên n g ợ c đ a n thấy thế cũng lấy xuống vài tờ giấy tất cả đều là nhiệm vụ cấp hai cả tạ nhưng yên ngực đan lại không bị ai trách móc cả ma tùng quân cũng thế ban đầu ý định của yên n h ư ợ c đan là chọc tức ma thùng quân nếu đã chấp nhận làm nhiệm vụ của đại cắt thực thì phải chấp nhận nhiệm vụ con bé sẽ xuống bằng một cách nào đó mấy nhiệm vụ yên n h ư ợ c đan lấy xuống toàn là nhiệm vụ thu thập dược liệu quanh ngọn núi có con gấu trắng kia do ngọn núi có con gấu đó nên rất ít mạo hiểm giả chịu nhận nhiệm vụ đấy kể cả nó cách xa hàng của con gấu trắng có tổng cộng ba nhiệm vụ thu thập dược liệu và một nhiệm vụ tìm con gấu trắng kia trong nhiệm vụ có miêu tả mục tiêu là con gấu đó nhưng không phải là giết nó mà là bắt con của nó đi nghe nói con gấu đó để đến ba đứa con trong khi bình thường gấu sẽ chỉ sinh đôi sinh ba rất hiếm thấy nhất là đối với ma thú d ạ n gấu g nghe nói người bị thác là một tiểu thư nhà giàu vì muốn sở hữu cho mình một con gấu ma thú nên muốn bắt con gấu tuyết con về để huấn luyện từ nhỏ bất q u á vấn đề nằm ở chỗ gấu mẹ lúc nuôi con cực kỳ hung dữ dù nó có sức mạnh chỉ tương đương ma pháp sư thượng cấp nhất tinh đi chăng nữa thì cũng không thể dỡn mặt được nghe nói phải có đến vài ma pháp sư thượng cấp từ ngũ tinh trở lên phối hợp thành đội với nhau mới có thể đánh bại được loài gấu trắng này nghe tả có vẻ giống gấu bắc cực nhưng mà ở đây chắc chắn không phải là bắc cực ma tùng quân cũng chẳng muốn tìm hiểu tại sao ở đây lại có gấu bắc cực làm gì mà phiền bọ mẹ nói tuy là gấu trắng nhưng có thể bị bạch tạng chưa chắc là gấu bắc cực đâu phiền bọ mẹ đã tìm thấy tuyết liên hoa nằm ở vách núi hướng tây kia túc chủ chỉ cần nhìn theo là có thể thấy được nó lúc này âm thanh của phiền bọ mẹ vang lên bên thai ma tùng quân thấy thế hắn nhìn theo hướng núi tên chỉ trước mắt có vẻ như quá xa dù cho mũi tên có chỉ thắng đến đó ma tùng quân cũng không thấy được thế là hắn lấy ra cái ống nhòm đ ể nhìn mãi mới thấy được một đ ô n g hoa sen màu trắng bằng cái bụng tay mọc ở ngay vách núi quảng cáo hay lắm hai kiểu gì ma tùng quân thở dài một tiếng hắn lại nhìn sang đại các thầy miệng khẽ nở một nụ cười đại chỗ kia có hoa xe tuyết lên ngọn núi bên đó đi đệ đu dây leo xuống chúng ta ở trên giữ dây có té xuống đệ cũng không chết được t i ê n tâm ta còn mang theo đồ ăn ở đây ma tùng quân cười hh t t nói ca đệ hơi sợ độ cao đại các thầy cười khổ nói thấy thế ma tùng quân vội đá mắt với yên ngược đan lập tức yên ngược đan đứng ra trước mặt đại các thầy con bé chống n ạ n h nhìn chằm chằm hắn trông như bà cô nhỏ khó chiều được rồi ta đi là được chứ gì đại c á thầy nhìn yên ngược đan nói giỏi lát bảo thúc thúc cho một điếu thuốc có gì hút cho đỡ sợ hà yên ngất cái điệu cười kia khiến cho đại cặt t h ự c cảm giác yên ngược đan giống như ác quỷ vậy nếu hắn không có khả năng hồi phục siêu phạm có cho tiền hắn cũng không dám đu dây xuống một vách núi tuyết đâu giao tính mạng của mình cho người khác thật không an tâm chút nào năm lúc này ngọn núi vang vọng lên âm thanh gào thét đến n ư ớ c lòng của đại cặt thời ạ ba đừng đừng quân ca thả xuống chậm chậm thôi nhanh quá dừng dừng lại quân ca kéo lên kéo lên xuống sâu quá rồi lấy được rồi ha ha ha kéo đệ lên đi từ từ thôi cục đá có cục đá giữa vách dừng lại đi dầm quảng cáo hẹ vẹt vẹt thôi tuyết l ỡ một cái là chết cả lũ bây giờ có thật kiếp trước ngươi là đại ca xã hội đen không thế ma tùng quân quắt lên thúc thúc cũng nói bé thôi hắn bất tỉnh rồi yên n h ư ợ c đan chọt vào eo ma tùng quân một cái để diễn tả lại cái âm thanh g à o rú đáng thương của đại c a thầy xin tóm gọn lại như sau ma tùng quân cắm thanh trọng kiếm xuống dưới đất rồi dùng dây thừng buộc ở c á n kiếm và bụng của đại cặp t h hai đầu sau đó thả hắn xuống chỉ là ở trên này không thể thấy được tình hình bên d ư ớ i chỉ có yên n h ư ợ c đan đứng ở vách cứ bảo thả n h a n lên còn cách đoá hoa sen kia xa lắm thế là ma tùng quân huyết phong và lưu béo làm theo ý như lời yên ngược vì đó mới gây ra sự cố trên cho đại c á t thầy chưa kể đến lúc đại c á t thầy gần chạm được vào đoá hoa thì yên n h ư ợ c đan lại ra lệnh kéo lên hoặc thả dây xuống đại cắt thật chật vật mãi mới lấy được đoá hoa kia lúc kéo lên còn gặp cái tảng đá nhô ra từ vách núi kết quả đập đầu một phát bất tỉnh nhân sự cũng may đoá hoa sen kia được hắn bọc k ỹ lại cho người nếu không lại phải vòng một vòng lớn xuống núi để nhặt bay tỉnh lại đi ma tùng quân tắt buôn bún lên mặt đại các t h ầ sau đó còn đổ lên mặt hắn một cốc nước cấm đại các t h ầ bật tỉnh dậy hắn vơ lấy cái khăn ma tùng quân đưa cho lau sạch vết máu lẫn nước trên đầu sau đó nhìn chằm chằ chỉ thở dài một tiếng bản thân còn chưa nhập đội đã bị một con nhóc ghét đến vậy phận làm người lớn thật đúng là một thất bại chẳng lẽ hắn lại đi so đo với đứa con nít đan đan lần sau làm được thì làm không làm được để cho tuyết tuyết làm dù đại nó có bất tử thì vẫn biết đau chứ không phải không cảm thấy đau đã chung một đội cùng nhau chỉ cần một quyết định đích kỷ có thể khiến người khác mất mạng đây không phải là trò chơi đây là thực tế h i ể u ta nói gì không nếu đổi lại là ta có khả năng bất tử như vậy làm phật ý đan đan, đan, đan sẽ đối xử với ta như vậy ư không đợi cho đại cặp thực kịp phản ứng gì ma tùng quân bế yên ngược đan lên nhìn chằm chằm vào mắt con bé nói giọng điệu của ma tùng quân rất c h ậ m có vài phần nghiêm khắc và nghiêm túc hơn cả bình thường chỉ đơn giản vài câu như thế không hiểu sao hai hàng nước mắt i ê n ngược đan chạy xuống con bé nước nở nói đan đan không muốn hại thúc thúc đan đan không muốn thúc thúc bị đau đan đan đan đan hức hức nếu đã biết thế thì đừng làm vậy với đồng đội của mình dù đ ạ i các thầy vẫn chưa vào đội nhưng hiện tại vẫn làm nhiệm vụ cùng chúng ta bây giờ hái hoa còn như thế lỡ lúc đối đầu với con gấu thì sẽ thế nào lỡ trong một chút n ô n nổi hắn cũng suy nghĩ giống đan đan bỏ đan, đan lại thì sao Muốn người khác trong ử tế t với mình, ư ớ c t i phải tử i khác trước đầu ừ n g c con bé lúc này tưởng tượng đến viễn cảnh đại cắt thấy sẽ làm ý hệt với mình như thế nó nhịn không được dùng mình vài cái quân ta ta không chấp nhận con nít như vậy đâu đan đan còn nhỏ còn nhỏ mới cần phải nói cho nó hiểu mọi chuyện dừng lại ở đây đan đan xin lỗi đại cặp thầy đi ma tùng quân ngắt lời đại cặp thầy sau đó lại bắt t i ê n n h ư ợ c đan xin lỗi nghe thế đôi vai nhỏ của yên n h ư ợ c đan run lên con bé túi gầm mặt xuống khẽ lao đi nước mắt của mình rồi đi đến trước mặt đại cặp thầy liệu n h u nói quảng cáo đan đan xin lỗi nói to lên ma tùng quân ở đằng xa hô lại đan đan xin lỗi xin lỗi đại ca thứ sau ta sẽ đối xử tử tế hơn với ngươi yên n h ư ợ c đan hét lớn hét thẳng vào mặt đại c ặ thầy đúng lúc này trước mặt con bé xuất hiện một đoá hoa sen tuyệt đẹp nó mang màu trắng đến tinh khiết vẻ đẹp của nó khiến cho yên ng con bé ngẩng đầu lên thấy đại c ặ t thầy đang đưa đoá hoa sen về phía mình đại c ặ t thầy mỉm cười nói ta không để ý đâu lần sau đừng đối xử với người khác như vậy ta cũng là trẻ mồ côi giống nhóc cầm lấy đưa cho quân thúc thúc đi trong phút chốc yên ngược đan giật mình con bé nhận ra được đại c ặ t thầy có nụ cười rất tấm áp nhận lấy đoá hoa trên tay đại c ặ t thầy yên ngược đan quay lại đưa nó cho ma tùng quân giọng liệu n h u nói thúc thúc sẽ không cắt phần bánh của đan đan chứ để ý đến bánh thôi hả ma tùng quân trợn mắt lên không có còn nhỏ thì không sao đừng để bản thân sau này phải c h ị u hậu quả vì những nông nổi như ngày hôm nay Ma, Ma t n bút bút. đại cắt hét lên một tiếng để id ạt chạm tờ google bộ tổn a lin center xì thai mặt dìn bộ tổn mười bơ ít mặt dìn tớp mười bơ ít đi cờ lạt đạt container đi cờ lạt đạt cờ cờ con x một mươi hai a dẹp du tiếp cơm dẹo nọ phổ lo cờ lạt tạt hệ bờ lạ mg s dở cơ một h ba t r u y ể n cơm x ì thai một bốn trăm tờ ít a dc thai bắt d i n ff mắt dinh h tờ ít không công phó sai star công phó sai n her dở cơ lạt chạm tờ n Đi cơ lạt chạm tờ n a ID chạm tờ n a bọt Đi cơ lạt chạm tờ n a ID chạm tờ n a tốt input hai hít đèn ID c è n ít u y ể n v ạ lụa ban hút sẽ thai g ì rồi input hai hít đèn ID c h u y ể n ID v ạ l ụ 5314. i n p u t hai hít đèn ít đèn ít t r u vã lụa hai mươi c h n ba t t hai hít đèn ít chạm tờ bèn v ạ lụa lụa lụa Input: Id chapter num vadu năm nghìn ba trăm mười bốn. d i c ờ l ạ t btn g rút. d i c ờ lạc tcenter xì h a y mặt jinpur ba mươi btx. Bu tổng t hai bụ tổng c ờ l ạ t btn btn ổn định id c h ạ p t ờ hệ g i ờ c h ạ p t ờ id hai mươi chín ba n h ì n bảy m ộ t mươi sở bén c ờ l ạ t g lip hai con g lip hai con nis c ờ l à m i s o n x ị n sở bén báo lỗi qua hệ thống bụ tổng bù tổng t hai bụ tổng c ờ l ạ t btn btn info id c h ạ p t ờ comment o c ờ lạc lò c a t i on z một trăm hai mươi ba trends gỡ lạc g lip hai con g lip hai con cỡ men sở bén bình luận bụ tổng một tuần lang thang trên dây núi tuyết cuối cùng nhóm ma tùng quân cũng thu thập được đầy đủ dược liệu từ ba cái nhiệm vụ mà yên ngược đang lấy xuống căn bản mấy thứ này cũng được tiền nên ma tùng quân mới chịu làm mà không cảm giác gì và lại người khổ nhất vẫn là đại cặp thầy bởi cứ chỗ nào nguy hiểm đều được do đại cặp thầy dân thân nhảy vào ai biểu hắn bất tử làm chi bất quá cũng từ việc thường xuyên làm nhiệm vụ nên ma tùng quân cũng hiểu hơn về sức mạnh của đại c a t t h ầ y thậm chí còn hiểu hơn cả bản thân đại c a t t h ầ y nữa căn bản mà nói trong ký ức của chu tước nếu muốn hồi phục nhanh gần như là bất tử thì phải liên tục sử dụng ma lực để chữa trị cho nên người ta thường lầm tưởng rằng chu tước bất tử thực tế hắn chỉ là kẻ có thể tự trị thương cho bản thân một cách cấp tốc thôi còn với đại cathay thì lại khác anh đại ca của chúng ta hoàn toàn không biết tự chữa trị là gì đến cái việc sử dụng ma lực trong cơ thể còn không xong người ta có ma lực người ta phóng ma lực ra ầm ầm còn hắn chỉ có thể tạo ra đống lựa từ nách xuống tay ngoài nhiệm vụ nhặt nguyên liệu ra thì với ma tùng quân đại c á t thầy giống như một cái bật lửa vậy đỡ tốn ma tinh thạch để làm m g ồ i lửa nhưng đến làm cái bật lửa cũng không xong vì hắn rất hay tự đốt mình tuần qua phải thay hết sáu bộ đồ toàn là quần áo của ma tùng quân nói đến khả năng tự hồi phục của đại c á t thầy có vẻ như hắn mới chân chính là bất tử nhưng là kẻ bất tử nửa mùa vì sao lại nói là nửa mùa bởi chẳng có thằng nào tự nhận bất tử mà suýt chết đói như thằng này về cơ bản đúng là đại các t h ầ bất tử kể cả đâm xuyên tim hắn thì hắn vẫn sống và nhảy nhóp như thường nhưng với một điều kiện là cái bụng của hắn phải được no người ta dùng ma lực để chữa trị khiến bản thân trông như bất tử còn thằng này ăn no bụng thì mới bất tử được nếu bỏ đói hắn tầm vài ngày sau đó đánh bị thương nặng chắc chắn đại c ặ t thầy sẽ không có thể hồi phục được bản thân đại c ặ t thở kiếp này chính hắn cũng không hiểu vì sao hắn rất kén ăn thời gian hắn lang b ạ t trong núi một mình dưới sự truy sát của người khác toàn ngậm đắng nuốt cay để ăn thịt thú rừng do hắn tự nướng nếu không ăn thì chết đói thành ra lúc xuống ở trọ trong trấn hắn nghĩ mình sẽ được ăn ngon nhưng không hắn cảm giác còn tệ hơn cả bản thân hắn tự nấu nữa trong rủi nó có cái xui à không cái hên trong lúc tưởng chừng như sắp chết thì vỡ được phải tô hủ tiếu của ma tùng quân đến bây giờ hắn còn cảm thắng vì chuyện đó ca biết rồi đó thật sự quá t r ư n g hợp kiếp trước ăn xong hai tô hủ tiếu thì bị đâm chết kiếp này vì ăn một tô hủ tiếu của ca thì được cứu sống cùng l à ăn hủ tiếu mà quá khác biệt đại c ặ t thầy ngồi bên đống lửa b ỉ m cười nói vậy bài học rút ra ở đây là gì ma tùng quân hiếp mắt nhìn hắn là chỉ được ăn một tô hủ tiếu lưu béo giơ tay phát biểu đúng đúng huyết phong lập tức phụ h ò a theo mặt ma tùng quân đen lại mặt đại cặp thị đỏ hừng ăn nhiều quá bội thực chết đấy nhìn béo ca đi mập đến nỗi còn chẳng thèm mà cáo Lớp Lưu Lưu phải không? Dày quá đúng không? Quảng cáo, bép bép bép. mỡ mà này không? đúng không? Quảng Yên Nhược Đan ngồi bên cạnh lưu béo, không ngừng vỗ vào bụng hắn, cười ha ha mà nói. Khiến cho lưu béo cười hề hề gái đầu, chẳng nói được gì. Cái chuyện này hắn vốn đã quen dày Dày vào quá quá đầu, cáo, gái ha ha cho hề hề cười cười Cái rồi. gì. được đã Béo, Béo vỗ trong đội lưu béo chính là kẻ hiến nhất cũng bị yên ngược đan ăn hiếp nhiều nhất thôi ra ngoài làm điếu thuốc đi ma tùng quân vô vô vai đại c ặ t t h ờ i nói lúc này bọn họ đang ở trong một hang động khá lớn cái này không biết là hang động tự nhiên hay do con nào đảo theo phiền bỏ mẹ nói hình như là do thú h a n g chỉ là không có dấu vết của thú h a n g trong này có lẽ là hang con gấu nó bỏ hang này vì dễ tiếp cận chăng một tuần qua ma tùng quân không chỉ thu thập dược liệu không thôi hắn còn đi vòng vòng làm quen địa hình phiền bỏ mẹ thì quét cả mấy dãy núi xung quanh để tìm khu đất bằng p h ẳ n g nhất có thể và tìm cả mấy nơi để đ ậ b ấy chiến đấu ở núi tuyết rất nguy hiểm chỉ với việc đi lại thôi là đã khó khăn rồi một bước dẫm xuống lún sâu qua cả mắt cá chân chưa kể có nhiều nơi địa hình rất khó đoán có không ít lần ma tùng quân và đại cắt thầy dẫn trước bị sổ hố phải nhờ người khác kéo lên mấy lần như thế chỉ muốn khóc cho xong nếu không có phiền bỏ mẹ quét địa chất thường xuyên có khi bọt té núi chết lúc nào không hay tách tách ma tùng quân châm lên điếu thuốc bằng quẹt ma tinh thạch do lưu béo phát minh sau đó hắn đưa cho đại cắt thầy gói thuốc và cái quẹt còn đang cháy đại cắt từ h ầ y t chối lấy quẹt hắn tạo lửa ra từ bàn tay châm điếu thuốc lên để tỏ cảm giác đ u l ỏ i nhưng mà đen cho hắn hắn còn chưa ra khỏi cửa hàng lúc lửa phừng lên khiến cho thạch n ũ trên miệng hang tan chạy phập một cái thạch n ũ nhọn h o ắ c cắm thẳng vào đầu đại cắt thầy khiến hắn ngã thẳng về phía trước mặt mũi thân mật tiếp xúc với mặt đất giờ ba ma tùng quân thở dài một tiếng hắn kéo đại cắt thầy ra khỏi hang động rồi mới tháo cái th từng hơi thở phà ra làn khói đậm đặc thì b â y giờ đại c á t thầy mới hồi sinh trở lại với cái đầu toàn máu hắn nhận lấy khăn lướt từ ma tùng quân khẽ lau sạch vết máu trên đầu đi rồi vứt cái khăn sang một bên cầm điếu thuốc nhăn meo dưới đất đại c á t thầy ngầm đầu nhìn lên trên chỗ này không có thạch đũ băng thế là hắn châm điếu thuốc siêu vẹo của mình lên hút săn xin một cốc cà phê nóng từ yên n h ư ợ c đan đang pha ở bên trong hắn không hiểu vì sao sống ở một kiếp này cứ có cảm giác đen đen thế nào ấy được cái có gương mặt đẹp trai hơn so với kiếp trước gấp vài lần tướng tá lại cao giáo cũng cao hơn một m tám tuy nhiên vẫn lùn hơn huyết ph hai người này đúng là người khổng lồ cao một cách quá đáng kiếp trước có học võ không ma tùng quân hỏi đại cắt thầy có một chút nhưng toàn đánh nhau theo kiểu côn đồ đại cắt thầy phà ra một làn khói đắp vũ khí sở trường là gì ma tùng quân hỏi tiếp hồi còn làm giang hồ đệ toàn dùng đao kiếm m a tấu q u â n đầu m a ca dùng vũ khí giải dễ ngộ thương người mình đại cắt thầy nói vào vấn đề chính đi vũ khí sở trường là gì ma tùng quân vỗ lên nót hắn cái bốt thương hoặc trường đao cán giải đại cắt thầy làm một động tác mua thương từ không khí một chân co lên tay phải hướng về trước tay trái hướng về sau kịch kịch kịch cờ di cờ hờ lúc này trước mặt đại cắt thấy đột nhiên xuất hiện mấy cây vũ khí hai cây thương hai cây trường đao và một cây kích đây là mấy cây vũ khí lưu béo rèn ra xong bước xó không bán được chọn lấy một cây xài tạm đi ma tùng quân nói thấy hàng hai mắt đại cắt thật sáng rực lên lần đầu tiên hắn được cận cảnh thấy những món vũ khí toàn bằng kim loại thế này khi xưa h ọ c võ chỉ toàn dùng đồ để ư thương t h ì thân gỗ mũi thương giả cả trường đao cũng thế lập tức đại cắt thật ú i xuống nhặt một cây thương lên thân làm bằng kim loại đặc nặng chắc phải mười mấy kg cầm lên cực kỳ nặng tay thế là đại cắt thầy vung thử vài đường sau đó quay người trên không đập thương mạnh xuống đất một cái quảng cáo dầm ba cú đập xẻ đôi cả lớp tuyết dày hơn hai tấc trực tiếp đập thẳng xuống mặt đất khiến cho cả mặt đất lún sâu nửa t ấ c đại cắt thầy nắm lấy đít thương nhấc lên rồi đặt về chỗ cũ hắn thử sang cây trường đao cây trường đao có vẻ nặng hơn gần ba mươi kg cầm cảm giác vung rất khó vung cũng không có lực mấy và lại mấy cây vũ khí này đều được khảm thuộc tính ma thuật vĩnh cựu đều không phải là hỏa có dùng cũng không phát huy được tối đa sức mạnh thế là hắn lại đ ặ xuống rồi nhấc thanh kích lên kích lúc trước hắn cũng từng ho cầm lên vung nhẹ một vòng lại lắc đầu đặt xuống hắn bỏ qua cây trường đao còn lại trực tiếp nhặt lấy cây thương cuối cùng đến cây thương này đại cắt thấy lại thấy ở giữa l ư ỡ i thương và cán thương có một cái lỗ nhỏ không biết để làm gì cây thương cũng không quá nặng chỉ khoảng mười sáu mười bảy kg mũi thương dài bén và nhọn có họa tiết giống như vân đá còn ở thân thương lại có hình phượng hoàng dùng cánh ôm lấy nửa phần thương phía trên đuôi của nó thì xoắn theo hình ốc ôm chặt lấy đến cuối thương nhìn xuống đít của cây thương đại cắt còn thấy thêm một cái lô nữa ngay phần đuôi của phượng hoàng cây này phẩm chất cao nhất gần tím có nhược điểm là phải dùng đá khảm giống cây trọng kiếm của ta. mấy cây còn lại lưu béo đang thử nghiệm khảm thuộc tính vĩnh viễn dù sao cũng không có thuộc tính h ỏ a cây này ta thấy thích hợp nháy với đệ thử xem vận tay không ma tùng quân gõ lên cây thương nói nói rồi hắn đưa cho đại c ặ t thầy hai viên đá ma tinh thạch hệ hỏa cấp chuyên dụng để gắn bạo vốn có ký ức của chu tước đại c ặ t thầy biết cách kích hoạt ma tinh thạch không giống như ma tùng quân là phải gõ hắn chỉ cần truyền chút xíu ma lực ít ỏi của mình vào trong đó phường ba đột nhiên cả cây thương bốc lên ngọn lửa k h ủ n g bố lớn đến mức khiến cho bộ đồ đang mặc trên người đại cặp thầy cũng bị cháy lan hắn vội vứt cây th Thấy không được thì trực tiếp tung mình đáp thẳng t ấ m t h â n héo mòn lên tuyết để dập lửa x é o ba này ta không có đủ quần áo cho đệ thay đâu còn c h á y nữa là cởi chung ồ t h ậ t đấy m a tùng q u â n đen mặt lại nói đi id at c h ạ b tờ google b o t ổ m a l i t t center xì thai mặt d ì n b o t ổ m mười ờ ả y mặt d ì n h t ớ t mười ờ ả y đi c ờ lạ t ạ t container đi c ờ lạ t ạ t c ờ c ờ con x một mươi hai a zep du tiếp cơm dẻo n ọ phổ lạc cỡ lạ t t ạ t h ệ y bờ l ạ ít mỡ s d cỡ một trăm hai mươi ba trần d ư m si thai mặt bốn trăm bảy a dc thai mặt dinh hai mươi năm tờ x không còn có sai s a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 b ù t ổ n g hai b ù t ổ n g c ờ l ạ t bay t n b t n b ở l ộ n ị c h i d chạp tờ h ệ giờ chạp tờ ida hai chín ba không bảy một hai s ở b ẹ n c ờ l ạ t g lip hakon g lip hakonis c ờ l à m ờ i s ầ n x s n sở b ẹ n báo lôi qua hệ thống b ù t ổ n g bùt ổ n g hai b ù t ổ n g c ờ l ạ t b t n b t n info i d chạp tờ cỡ mẹo c ờ lạc lò cạ t h ò n dẹp một trăm hai mươi ba trenz gỡ l ạ t g lip hakon g lip hakon cỡ m ẹ sở bèn bình luận b ù t ổ n g bù tổng cơ lạc btn btn sụt xét ổ cơ lạc dẹp hòn sế và s ờ s ờ đi ác tét vạn v ò i sệ d i ả i trị ẩn vạn y cơ lạc gờ liếp hạch cồn gờ liếp hạch cồn hỉ phân sĩ nghe ấu đi ổ chương này y cơ lạc gờ liếp hạch cồn gờ liếp hạch cồn bùn hòn y bù tổng chương một trăm bốn mươi lăm một trăm bốn mươi bảy nhẹ nhàng với tao được không sáng sớm hôm sau khi ăn xong mấy b á t bún ma tùng quân cùng mấy đứa nhỏ chuẩn bị hành trang lên đường phải nói rằng không có hội mạo hiểm giả nào ăn uống ngon như cái hội mạo hiểm giả này ma tùng quân nấu sẵn một nồi bún sau đó tống vào trong túi đồ chỉ việc trụng nước sôi bún rồi làm mỗi người một tô là xong chén b á t thì để về nhà rửa sau cũng được trong đây đại cắt thầy là sung sức nhất hắn phải công nhận một điều rằng hắn chưa bao giờ ăn ngon đến vậy kể từ trước khi gặp ma tùng quân hắn chợt nhận ra bản thân trước giờ toàn ăn đồ phế phẩm chỉ có ăn đồ ăn do chính tay ma tùng quân nấu hắn mới có thể nuốt trôi được dù trông khá là cúc xúc nhưng ma tùng quân lại là một đầu bếp cực kỳ khéo léo và cẩn thận dành cả tình yêu cho nấu ăn nhưng thực ra là do ma tùng quân có tay nghề giỏi thôi hắn mà đam mê nấu ăn thật có khi hắn mở nhà hàng từ lâu rồi cũng chẳng phải xuyên không đến chỗ quái quỷ này làm gì. hắn bán hủ tiếu có hai lý do thứ nhất là kế thừa lại của mẹ già thứ hai là hủ tiếu dễ nấu hơn nếu nấu với số lượng lớn còn nấu mấy cái khác mất thời gian với mẹ m ỏ i lắm trung pi là lười đ ư ợ c rồi mang trang bị vô hết đi yên ngược đan và yên ngược tuyết lần này vẫn đứng ngoài quan sát yên tâm sẽ có lúc ta để hai đứa tự chiến đấu bây giờ chỉ cần nhìn để học h ỏ i thôi phân tích khả năng chiến đấu của tất cả mọi người cho ta khi r ả n h ta sẽ hỏi lại hai đứa ma tùng quân xoa đầu yên ngược đan và yên ngược tuyết nói lưu béo nòng dám thanh hoàn thiện chưa ma tùng quân lại quay sang hỏi lưu béo trên cơ bản thì hoàn thiện rồi nhưng tiếng vẫn hơi lớn lưu béo lấy ra khẩu a cờ từ trong bạ lộ mình ra hắn lắp ráp đơn giản chúng lại sau đó gắn n ỏ n g giảm thanh vào ra ngoài bắn thử vài viên đi lúc này lưu béo cầm khẩu a cờ hướng lên trời bắn một loạt sáu viên tạch tạch tạch tạch dừng âm thanh vẫn hơi to nhưng không lớn lắm không phải sợ t u y ế t l ở lần này đ ừ n g dùng bùm dùng súng bắn n i ể m trợ được rồi ma tùng quân gật đầu nói đ ổ i không đại cắt t h cầm cây thương đưa cho lưu béo nói cây thương của ngươi là do ta rèn muốn đ ổ i không lưu béo ôm chặt cây a c trong lòng lườm đại cắt thấy nói bỏ đi ta thích đánh cận chiến hơi đại cắt thở dài một tiếng nói. Bây giờ, huyết phong cũng đã đi ra ngoài với một bộ giáp chiến mỏng trên người vũ khí của hắn chính là hai cái bao tay bằng thép được khả ma tinh thạch hệ hỏa giữa hai mù bàn tay về cơ bản huyết phong không thông thạo vũ khí hắn c h u ộ m việc cận chiến áp sát dùng tay chân để đánh người vì thế dưới chân của hắn cũng có hai đôi hùng bằng thép có giấy cả dao găm tẩm độc ở dưới đế d ạ y bất quá lại không có lô khả ma tinh thạch giống như bao tay huyết phong dùng tay trái vỗ vỗ lên mù bàn tay phải và ngược lại vỗ xong ma tinh thạch hệ hỏa bên trên búc ra ngọn lửa rực cháy sau đó hắn lại t ắ t đi bản thân đứng nhảy nhảy vài cái trên mặt đất rồi làm động t á c đấm vào không khí vụt vụt vụt mỗi đấm tung ra nhanh như cắt vừa đấm là tuyết ở xung quanh hắn cũng dấy lên do lớn thổi ra từ mỗi quả đấm của huyết phong thấy cảnh tượng đó đại c á t thầy vốn rất tự tin về bản thân có một thân đầy võ liền suy nghĩ lại thang này biến thái không thể dỡn mặt được giả sử hôm bữa nó mà đấm thật chắc xuyên từ đằng trước ra đằng sau mất nghĩ lại đại c á t thầy còn dùng mình kế đến hắn thấy ma tùng quân lấy ra thanh trọng kiếm ma tùng quân vung vài đường cơ bản sau đó lại thấy tháo hết mấy viên ma tinh thạch hệ thổ ra gắn vào mấy viên ma tinh thạ những nguyên tố được gắn vào nổi lên khắp nơi lần thứ hai đại cắt thấy thanh kiếm này trước đó hắn học võ cũng không thấy ai sử dụng thanh kiếm lớn đến vậy cùng lắm là trường đao càng ngắn lưới dài nhưng đó là dùng để mua võ còn thực tế chiến đấu dùng hạt thật chẳng có mấy ai có thể múa được thanh trường đao đấy để thỏa cái sự tò mò của mình đại cắt thầy mượn thử thanh kiếm của ma tùng quân ma tùng quân cắm kiếm xuống đất rồi đẩy cán kiếm về phía đại cắt thầy đại cắt thầy vừa đỡ lấy dầm kết quả cả người bị kiếm đẻ không ngồi dậy được khó khăn lắm mới đẩy được sang một bên hắn lồn bò dậy dùng hết sức bình sinh chỉ là đứng thẳng dậy với mũi kiếm còn trên mặt đất đừng nói đến vùng dự n g kiếm lên còn cả một vấn đề hắn nhìn ma tùng quân như thấy một con quái vật có phải người của thế giới ma tùng quân ai cũng khỏe như h ư n h ấy tập bỏ mẹ ra mới nhắc được đấy đưa đây ma tùng quân lấy lại thanh kiếm nói đến ngày hôm nay ma tùng quân đã không cần một viên ma tinh thạch hệ thổ nào để giảm trọng lượng nữa bởi cái quyển sách luyện thể khống ngục thần thuật kia đúng là k i người h n hắn còn tập chưa hết một trang đã có thể thoải mái vác thanh kiếm này bay này rồi ngoài việc thể lực tăng trưởng đến mức vượt qua cả huyết phong thì sức khỏe cơ bắp cũng được đề cao chỉ là không thể nào có tốc độ biến thái như huy lúc này cả sáu người bắt đầu leo lên cao hơn trung uy vẫn có đường để đi mặc dù hơi nhỏ có đường đi nên con gấu trắng k i a mới có thể làm tổ trên ngọn núi này được về cơ bản phiền bỏ mẹ đã tìm thấy cái h a n g đó cả bốn mẹ con nhà gấu đều đang trong quá trình ngủ đông bất quá đã là cuối kỳ ngủ đông của gấu giờ cũng là cuối đông tháng ba rồi nếu bị làm phiền chắc chắn gấu mẹ sẽ dậy ma tùng quân không ôm may mắn sẽ bắt được gấu con bằng cách mong chờ gấu mẹ ngủ say điều đó là hoàn toàn không thể xảy ra được đến buổi trưa cả bọn mới leo đến được một vùng đất khá bằng thẳng để lấy sức ma tùng quân cho dựng lều của lưu béo lên để yên ngược đăn và yên ngược tuyết ngồi trong đó ăn u người lớn thì ăn ở bên ngoài sau khi ăn xong nghỉ ngơi một chút ma tùng quân bắt đầu đánh giá tình hình xung quanh hắn bắt đầu phân chia nhiệm vụ cho từng người đi đặt bẫy xung quanh chỗ này sau đó n g ầ g đầu nhìn lên cao trước mặt hắn có một vách núi chừng ba mươi bốn mươi m ở giữa vách núi có một cái hang động lớn tuyết lấp quá nửa cửa hang điều này cho thấy gấu mẹ vẫn chưa ra ngoài trước mặt hắn bắt đầu hiện lên hình ảnh của gấu mẹ nằm sâu bên trong hang từ vị trí ma tùng quân đứng lên đến miệng hang khoảng mười ba m m ở nếu té xuống cũng là cả vấn đề bề mặt xung quanh nơi hắn đứng có chiều dài và chiều ngang hơn trăm mét có một vài cây thông lớn và đã lớn xong h ma tùng quân hỏi mấy người huyết phong tất cả đều nhìn ma tùng quân gật đầu một cái thấy thế ma tùng quân gọi yên n h ư ợ c đan và yên n h ư ợ c tuyết ra khỏi lều rồi bắt đầu đẩy lều sắt với vách núi đối diện chỗ hang con gấu hắn cùng mấy người huyết phong đắp tuyết lên trên cái lều r ã ngoại sau đó mới cho hai chị em yên n h ư ợ c đan chui vào trong hắn khoét hai cái lô lớn làm lộ ra gương mặt của hai chị em bên trong dù có chuyện gì xảy ra cũng không được ra khỏi tuốt lều hiểu chưa trong đây tuyệt đối an toàn đừng phát ra tiếng động hay la hét gì ô m chặt lấy con n h o đi ma tùng quân dặn hai đứa nhỏ một tiếng lúc cùng lưu béo vượt qua khu rừng giữa biên giới dạ lan g và đế quốc ma tùng quân phát hiện ra cái tốp lều này rất chắc chắn nó như một ngôi nhà vậy không thể cháy không thể vỡ càng không thể bị kiếm đâm thùng dễ dàng được hắn cũng không dám thử sức chịu đựng của cái lều này nếu hư thì lưu béo chẳng có chỗ đâu mà ngủ vì thế để cho yên ngược đan và yên ngược tuyết ở trong đó là an toàn nhất gâu đi theo tao giờ đừng s ử a đợi lát nữa dụ con gấu xuống mày cũng đừng tấn công cứ s ử a là được nó dí thì chạy ma tùng quân dặn con gấu một tiếng d ạ này thấy con gấu cũng được việc nói nó nó cũng hiểu tiếng người điển hình ma tùng quân vừa nói xong nó liền gật đầu kêu ứ từ vài tiếng thấy thế hắn xoa đầu rồi cho nó ăn một cái đùi gà nướng nóng hổi lấy ra từ túi đồ hệ thống đại c ặ t thầy vào vị trí chưa ma tùng quân nhìn lên vách núi hô lên đợi đệ một tí vắt theo cây t h ư ơ n g khó leo quá đại c ặ t thầy đang leo được nửa đường thở hắt ra một tiếng cẩn thận đừng để con gấu phê cho một lần chỉ cần dụ nó xuống đây là được ma tùng quân hô lại đại c ặ t thầy bông một tay ra hướng ngón tay cái về phía ma tùng quân tỏ vẻ hiểu rồi chừng vài phút sau đại cặp cuối cùng cũng leo được lên đến n ử hàng ở đây có chỗ đứng chừng vài mét vông trước khi vào trong hang hắ sau đó dùng cây thương làm tan tuyết ở trước miệng hang cho dễ đi lại nghe ma tùng quân nói hang động này sâu khoảng 3 0 m cao chừng 7 8 m nếu chỉ 7 8 m thì con gấu cũng không to lắm so với ký ức của chu tước gấu ở thế giới này cao 7 8 m là bình thường như cân đường hộp sữa vừa làm tan xong băng hắn dí cây thương lửa vào trong hang động để xem tình hình bên trong nhưng cảnh tượng trong đó lại làm hắn đứng hình không biết từ lúc nào con gấu đã thức dậy nó đứng bằng bốn chân đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm lấy hắn điểm quan trọng không phải ở đó điểm quan trọng chính là nó đứng bằng bốn chân mà lưng đã gần chạm đến t r ầ n của hang động mặc dù sâu bên trong chỉ cao khoảng năm m ba đại các thầy đá vào í ế t thương hắn cầm thương bằng cả hai tay đôi mắt kim lại nhìn chằm chằm con gấu sâu trong hang động mà nói nhẹ nhàng với t a o được không Compostar n c o m p ỏ s t a r N h e r z z ờ c k l ạ t c h a p p e N đ Nico l ạ t c h ạ m tờ na id c h ạ m tờ nabot Nico l ạ t c h ạ m tờ na id c h ạ m tờ n a t ố t Input hai hít đ è n id c e n tren v a l ù taban h ú t set hai gì r ồ i Input hai hít đ è n id c h u y ể n id v ạ l ù năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn Input hai hít đ è n id c h ạ m tờ id v ạ l ù hai chín ba trăm bảy mươi bốn Input hai hít đ è n id c h ạ m tờ r b n ù n g v ạ l ù Input hai hít đ è n id c h ạ m tờ num v ạ l ù năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn d e c o l l t b t n e r gazot Decollect c e n t e r xỉ hai mặt zin tốt ba mươi tới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 Y cờ l ạ trên gờ gờ nghe lịp lịp phân hạch hạch hỉ cồn cồn đi lạt ư c xong. Gào t r vách núi tiếng gầm rú của con gấu trắng cất lên khiến cho cả dãy núi chấn động đại c ặ t thầy đứng ngay cửa hang động cũng suýt nữa bị thổi bay nhưng ế u k lúc này hắn cũng không khá hơn là bao bởi vì màng nhĩ của hắn đã bị lủng máu chảy ra từ hai bên lỗ thai của hắn mắt thì hoa đi chân tay thì bùn rùn bởi cái khí thế hoang dã con gấu thả ra khiến cho chân tay của đại cắt thầy cứng ngắt không thể di chuyển dù chỉ một chút đại ba chạy đi chạy nhanh lên thông qua r ô b ố t trinh t h á m của phiền b ỏ mẹ ma tùng quân thấy rõ được con gấu đang phi ra khỏi hang còn đại cắt thầy có vẻ như đang bị chấn động không hề nhẹ thấy hắn chẳng có chút phản ứng nào đại cắt thầy đã lủng m à n g nhĩ hắn không nghe thấy tốc chủ nói gì đâu phiền b ỏ mẹ nói tốc chủ lo cho bản thân trước đi tuyết l ở kia à ma tùng quân nhìn lên ngọn núi trước mắt hắn thở dài một tiếng tính toán cho cô vào quên không tính mất chuyện con gấu tia gào lên tất cả tập trung tại lều chắn núi tuyết lại cho mấy đứa nhỏ. dãn tấm thép ra lúc này ma tùng quân mặc kệ lại các thầy thằng đấy vốn bất tử cùng lắm thì l á t nhặt lại sát hắn là được bây giờ ưu tiên chống đỡ cơn sóng tuyết đang ảo xuống kia không cẩn thận là cả đám mất màu với cả đống tuyết đó ma tùng quân để lều của yên n h ư ợ c đan và yên n h ư ợ c tuyết ngay sát vách núi là có lý do vách núi kia dựng đứng không có tuyết động tuyết động ở vách núi đối diện ngay cái hang của con gấu nó gần một tiếng khiến cho tuyết ở tứ phương tám hướng dây núi này đổ ẩm xuống bên trái chính là vực núi tuyết sẽ đổ rồn về phía đó nên hiện tại cả đám chạy về phía tốp lều để cố thủ bấy giờ ma tùng quân lấy ra mấy tấm lập tức lưu béo và huyết phong nhảy tới trộm lấy mấy tấm thép đó nối c h ú n g lại với nhau rồi cắm thẳng xuống mặt đất còn ma tùng quân đứng ở bên ngoài dùng sống kiếm đập lên mấy tấm sắt cho nó lún sâu xuống đất sau đó lưu béo và huyết phong đợi ma tùng quân nhảy vào rồi nối thêm tấm sắt lại với nhau thành cái vòm ban đầu cái vòm sắt này được lưu béo chế ra để dành cho các trận giã chiến bắn súng ở trong rừng bên ngoài được phủ lên lớp cỏ xanh để ngụy trang nhưng trong núi tuyết thì nó đặc biệt bắt mắt mặt đất đang rung lên liên tục vì tuyết lợ phía trên đang điên cuồng lao xuống khung cảnh từ, từ kéo ra xa tuyết lợ tạo ra một cảnh tượng hùng vĩ t u y ệ t đẹp của thiên nhiên nhưng giữa cái đẹp mang đầy tính nguy hiểm đó lại vang lên tiếng thét thất thanh bảy quảng cáo thàng đại xong rồi giữ vững bảo ma tùng quân gần giọng lên tiếng hắn vừa dứt lời thì tuyết lợ đã ảo xuống ầm ầm ầm ầm trong vòng bảo vệ những âm thanh va chạm liên tục vang lên tuyết lợ không thì không có vấn đề gì nhưng vấn đề nằm ở chỗ nó sẽ kéo theo cả đá t ả n g lao xuống nếu không may dính phải đá t ả n g lớn có khi chết cả lũ cũng không chừng phiên bọ mẹ bấy giờ điều khiển hàng trăm robot mini bay khắp vùng tuyết lợ để quét địa hình xung quanh lúc này nó thông báo cho ma tùng quân tốc chủ có một tảng đá lớn có kích thướng bằng ngôi nhà đang lao xuống kiến nghị túc c h ù i bỏ của chạy lấy người không tốt có một tảng đá lớn đang lao về phía này huyết phong giữ thay ta ma tùng quân hét lên đường thúc thúc đường ra yên ngược đan và yên ngược tuyết lao ra khỏi tốp lều hét lên ma tùng quân bỏ ngoài thai lời nói của hai đứa trẻ lưu béo thấy thế kéo chúng về ma tùng quân mở một khớp nối trên mái vòng ra khiến tuyết không ngừng tràn vào lập tức hắn lắp đá hệ hỏa lên thanh trọng kiếm rồi kích hoạt nó hết công suất để gạt tan đống tuyết trước mắt huyết phong nhớ giữ vững tuyệt đối đ ư n g bông ra lưu béo cố gắng ra cố mấy tấm thép lại với nhau. ma tùng quân hét lên một tiếng cuối cùng rồi nhảy ra khỏi mái vòm ra tới bên ngoài cảnh tượng hùng vĩ đập vào mắt ma tùng quân hắn chắn kiếm ở trước mặt để chặn lại vô số tuyết đang cố cuốn hắn đi trước mắt hắn dù trắng xóa mở mịt nhưng hắn vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy hàng chục cục tuyết khổng lồ đang không ngừng lao xuống nhưng tất cả chúng đều không đi về hướng này chỉ duy nhất có một cục tuyết lớn trong số chúng là đang lao về đây theo lý nó phải rẽ ngay khi tụ về điểm chính giữa nhưng vì kích thước quá lớn nó vẫn sẽ lao đi và rẽ hướng ngay vị trí của mái vòm phiên bọ mẹ đã tính toán ra viễn cảnh đó và giả định ra hình ảnh trước mắt ma tùng quân nắm được điều、đó. ma tùng quân liên tục suy tính làm cách nào để loại bỏ cục đá kia keng quảng cáo hệ vẹn m a tùng quân đánh bay một tảng đá nhỏ lao về phía mình trước mắt hắn là một mảng trắng xóa của tuyết rất khó để nhìn thấy phía trước nếu không nhờ hệ thống định vị tuy nhiên định vị thì không ăn thua thế là ma tùng quân quyết định lấy ra một đống dây thừng mỗi một sợi dây thừng đều được đính lên một cây đinh lớn bằng n g ộ n cái ma tùng quân cầm một đầu đinh hắn dùng phách không thần quyền bắn những sợi dây nối đinh lên trên vách núi tiếp đó hắn bắn lần lượt toàn bộ những sợi dây còn lại trong khoảng cách năm mươi m mà hắn có thể bắn được đều được tận dụng đến cả phiền bỏ mẹ tiếp đó ma tùng quân lại nhảy lên một cú nhảy của hắn hơn năm m hắn đu vào sợi dây chạy ngang trên vách núi càng chạy hắn càng lên cao đến độ cao chừng ba mươi m trên vách núi mới dừng lại sau đó cột bốn năm sợi dây thừng vào bụng b â y giờ hắn lấy ra hai dây bủn quấn lên người t ú c chủ định cảm t ừ l ấ y ạ câm mồm cho tao làm việc ma tùng quân thở hắt ra một hơi làn khói trắng phả ra giữa cái không gian l ạ n h tím tái cả mặt mũi này hắn đã sớm thu trọng kiếm vào trong túi đồ bây giờ hắn cần phải đối phó với quả cầu tuyết trắng trắng xinh xinh bự, bự kia mà bên trong cái ruột của nó là một tảng đá to tổ bố khi nào lưu béo mới chế được ma tùng quân thở dài một tiếng sau đó hắn hít vào một hơi thật sâu cầm một trái bùn đã rút chốt rồi sử dụng phách không thần quyền để đẩy quả bùn lao về phía quả cầu tuyết kia đùng ba tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên nhưng lại không tới quả cầu tuyết nó rơi ngay trên đường đi của quả cầu đánh ra một cái hô lớn nhưng chỉ nửa khắc sau lại bị lấp đầy bởi những mảng tuyết khác k e n k h e n hai tay cầm hai trái bùn ma tùng quân bung c h ố t ra dùng một lúc hai đòn phách không thần quyền đẩy về phía trước hắn không dừng lại mà tiếp tục rút chốt mặc cho hai trái kia có hạ đúng vị trí hay không bởi càng ngày quả cầu tuyết lăn càng nhanh nó đã rơi xuống dưới mặt bằng và hướng về phía này với tốc độ khủng liên tiếp là những vụ nổ kinh thiên động địa vang lên rất may là những trái b ù m đó đều được nổ ngay sát bên quả cầu tuyết chỉ vài ba trái đã đánh bay toàn bộ tuyết bọc bên ngoài lộ ra tảng đá khổng lồ bấy giờ ma tùng quân rút chốt một trái trái b ù m sau đó c u ộ n nó lại với dây bùn rồi t r ọ i thẳng về phía trước quảng cáo h u ỳ n ba tiếng nổ lớn hơn vang lên tảng đá vững trái kia chỉ bị làm chậm lại đôi chút và rơi ra ít đá vụn chứ nó không hề bị nước mẹ một chút nào sức công phá không đủ ma tùng quân cắn răng ném nốt số bùn còn lại hiệu quả vẫn vậy chẳng tăng thêm đáng kể chút nào hắn thở dài một tiếng tảng đá đó quá lớn bùn này sát thương người thì được chứ không thể nào đánh nát được nó trừ khi dùng bùn ghi lửa không có thời gian để nghĩ ngợi ma tùng quân lập tức đưa ra một quyết định l i ề u lĩnh tốc chủ đ ừ n g làm thế chết thật đấy p h i ê n bọ mẹ dường như biết được ý định của ma tùng quân liền ngăn cản nhưng vô dụng bởi vì lúc này ma tùng quân đã thay xong toàn bộ đá trên thanh trọng kiếm thành đá hệ nham hắn chém đứt toàn bộ sợi dây xung quanh chỉ để lại một sợi dây chính sau đó dùng hai chân đạp mạnh vào vết nút hắn lao đi được một nửa thì hết đả sau đó được dây kéo trở lại vết đá cứ thế ma tùng quân đạp mạnh hai lần liên tiếp đến lần thứ ba hắn đẩy cơ thể ra xa hết mức đồng thời cắt đứt cả s vắt trọng kiếm trên v a i ma tùng quân đưa nó lên sau đầu ma tinh thạch hệ nham đã được kích hoạt khiến cho toàn bộ lưỡi kiếm hóa thành màu đỏ như dung nham chỉ trong một khoảnh khắc ma tùng quân có thể tiếp cận được tảng đá đó thì đột nhiên có một bàn tay gấu màu trắng ngoi lên khỏi lớp tuyết bàn tay khổng lồ đó táng nhẹ một cái khiến cho cả tảng đá bay sang một bên con gấu từ từ đứng dậy nó cao đến mười mấy mét một thân hình khổng lồ quá sức tượng tượng của ma tùng quân khoảnh khắc ấy đồng từ mắt ma tùng quân co lại trên lưng của con gấu có dính một cây h ư ơ n g chính là cây h ư ơ n g của đại ca thầy lập tức con gấu quay người lại trông thấy sinh vật nhỏ bé như ma tùng quân đang lao、đến. nó chẳng n g ầ n ngại mà tắt tiếp một cái thôi xong ma tùng quân c h ỉ kịp kêu lên một tiếng hắn chuyển kiếm chắn trước người giữa một vùng núi tuyết trắng như bánh bao con gấu cũng màu trắng chỉ có một đốm đen be be đỏ đỏ lao về nó khi con gấu tiện tay tắt một phát khiến cho đốm đen t ó é ra vô số tia lửa còn đốm đen kia bay thẳng đến đến vách đá sâu bên trong đập mình vào đó bình đi ai đi ạt chạm tờ google b ổ tổn ạ lịt center xì thai mặt dìn b ổ tổn mười bờ ít mặt dín tớp mười bờ ít đi cờ lạt đạt cần tenner đi cờ lạt đạt cờ cồn ít g m ư ơ i hai a dẹp du t u ế p cơm dẹo nọ phổ là cờ lạt tạt hệ b mở g s dơ ker một t r ă h u y ể n s cơm c thai một 400 tờ ít a dc thai bazin ff f, f m ặ t dinh h a tờ x không có sai star có sai n hớt d r lạc chapp tờ n dì k e lạc c h ạ p tờ nà i t c h a p tờ nà bọt dì lạc c h a p tờ nà ít c h ạ p tờ n a bọt dì k e lạc c h ạ p tờ nà ít c h a p tờ nà tốt input t hai hít đ è n ID tèn trần v ạ l u tà ban hụt s ẽ t hai gì r ồ i input t hai hít đ è n ID c h u y ể n ID vạ l ì 5314. i n p u t t hai hít đ è n ID c h ạ p tờ ID v ạ l h 2930716. input hai hít đen ít c h a p tờ bên vảo Input hai hiệp đèn id c h ạ b t ờ num v ạ l ù năm nghìn ba trăm mười bốn. đi c ờ l ạ t bt nơ gỡ rút. đi cỡ lạc cỡ cỡ lạc -t -t cỡ l ạ t bt nơ bt nơ ô nịnh id chabter hệ thờ c h a b t e id hai chín ba nghìn bảy trăm một mươi sáu sở vẹn c ờ l ạ t gỡ lip hakon gỡ lip hakon is c ờ l à m m ờ i s o n x ị n sở vẹn báo lỗi qua hệ thống b ụ t ổ n g b ụ t ổ n g hai bụt ổ n g c ờ l ạ t bt n bt n info id c h ạ b t ờ cỡ men cờ lạc lò cả t i onz một trăm hai mươi ba trenz gỡ lạc gỡ lip hakon gỡ lip hakon cỡ men sở vẹn bình luận bụtồng. Bù trong không gian yên đáng sau trận lợ tuyết con gấu đứng nhìn ngó khắp xung quanh nó ngẩng đầu lên vách núi ngay hang động của mình ba con gấu nhỏ cao chừng hơn một mét ló đầu ra nhìn mẹ mình chúng kêu ư ử để gọi mẹ vừa trận lợ tuyết vừa rồi không ảnh hưởng mấy đến mấy con gấu con gấu mẹ vốn muốn đào đới đóng tuyết dưới đất lên để tìm ra những kẻ dám phá hoại đến cái hang của mình nhưng thấy gấu con kêu quá nên đành thôi tháng ngủ đông cũng đã kết thúc bây giờ nếu tiếp tục ở lại đây gấu mẹ sợ sẽ bị những kẻ quay dối khác tiếp tục đến làm phiền đang lúc gấu mẹ định rời đi thì đột nhiên có tiếng động vang lên ở vách núi trong cùng đó chính là kẻ bị gấu mẹ đánh bay đi ban nãy sinh vật bé bỏng đó còn sống sau cú tát vừa rồi gấu mẹ có chút không tin liền quay đầu nhìn sang sâu bên trong hốc đá ma tùng quân tay chân gãy đoạn chỉ còn duy nhất một tay của hắn là chưa bị gậy nhưng cũng bị xây sắt đến kinh hồn hắn dùng tất cả sức bình sinh còn lại dùng cánh tay còn chưa gãy kia kéo bản thân ra khỏi hốc đá lại cạch bục ma tùng quân rơi xuống đập mặt vào lớp tuyết dày cuộn máu từ người hắn chạy xuống nhuộm đỏ cả một vùng tuyết trắng xinh đẹp hắn vội thu trọng kiếm rất bên ngoài vào trong túi đ ồ cóc tiếng bật nắp vang lên chỉ trong nháy máy ma tùng quân nốc hết một bình thuốc hồi phục sau đó hắn lại uống thêm bốn năm bình nữa xong xuôi hắn lật người lại r ă n g cắn chặt với nhau tự mình bẻ lại phần xương tay bị gãy sau đó ngồi dậy bẻ lại xương chân hắn dường như mất sạch cảm giác đau có lẽ quá đau nên nao bộ từ chối nhận về cảm giác này. lúc uống thuốc hồi phục thanh máu của ma tùng quân chỉ đầy được một nửa hắn định uống thêm nhưng lại thở dài một tiếng bật cửa hàng tạp hóa lên điểm hắn tích s u ố t một tháng nay liên tục mất đi ma tùng quân mua vật phẩm để làm mới với tốc độ chóng mặt hắn không có thời gian lựa chọn tình huống b â y giờ đang rất nguy hiểm con gấu mẹ đang nhìn chằm chằm lấy hắn chắc nó vẫn đang nghĩ là hắn còn bị thương nặng nên không tấn công nhưng ai biết được nó điên lên giống cho một phát chết hẳn luôn thì sao đây rồi ma tùng quân hô lên một tiếng vui mừng đồng ý thanh toán hai mươi tích điểm cảm xúc để mua đinh thanh toán hoàn tất vật phẩm sẽ được chuyển đến túi đồ của túc trụ đúng lúc này ma tùng quân cảm nhận được mặt đất dung chuyển con gấu mẹ đang từng bước từng bước hướng về phía này thấy thế ma tùng quân cố đứng lên nhưng người hắn không còn một chút sức thanh máu vừa đầy được một nửa lại t ô t xuống bởi vì xương chân của hắn còn chưa liền lại thì một lần nữa bị gây ra nén lấy cơn đau ma tùng quân ngồi vật xuống hắn cố hít một hơi thật sâu cơn đau không biết đã ủa về từ lúc nào khiến cho ma tùng quân nhăn mặt nhữ mày lập tức trên tay ma tùng quân xuất hiện bình thuốc phục hồi màu tím óc vội uống lấy uống để sau đó hắn nằm rỗi thẳng cả người ra phòng hờ có chỗ nào không ổn còn chỉnh lại được kết quả cơn đau dần, dần bi cũng là lúc một cái bóng đen khổng lồ che khuất lấy hắn con gấu mẹ nhìn chằm chằm lấy ma tùng quân chân trước của nó hướng xuống vị trí của ma tùng quân mà vỗ lấy bình ba tuyết bắn lên tung t o á như nước cả ngọn núi rung nhẹ lên vì cú vô đó bà mẹ mày từ từ không được à. ma tùng quân hét lên vừa rồi hắn vừa may mắn tránh được một kiếp chật vật m a i mới đứng lên được khiến cho ma tùng quân hơi say sở mặt mày hắn cũng b u ộ t miệng mắng con gấu mẹ một tiếng chẳng biết nó hiểu hay không mà lại vỗ xuống một vỗ thứ hai rồi tuyết dày cực kỳ khó di chuyển vừa rồi ma tùng quân cũng chỉ là may mắn tránh thoát lần này hắn không may như thế nữa hắn trực tiếp lấy ra thanh trọng kiếm kích hoạt tối đa công suất của ma tinh thạch hệ nham cả người hắn bắt đầu hạ thấp trọng tâm nhắm đến mẽ cổ tay của con gấu chỉ cần nhảy lên chém vào vị trí đó dù thành hay bại thì hắn cũng thể thoát ra được v ụ n tức khác ma tùng quân nhảy lên nhưng hắn lại thấy một vệ đen lao thẳng tới đầu con gấu hành quân ca không sao chứ tiếng của huyết phong hét lên ma tùng quân b â y giờ cũng đang ở trên không thấy huyết phong đang bám chặt lấy đầu của con gấu liên tục đấm vào mặt nó khiến cho con gấu vùng rẫy vô tình đánh sợ chúng ma tùng quân khiến cho hắn văng đi mười mấy mét thì đập mình xuống lớp tuyết dày bụt tức thì ma tùng quân ngồi dậy cũng may có tuyết nên hắn không bị thương gì cả đúng lúc này hắn lại cảm nhận được có cái gì đó ướt ướt dưới mông thế là hắn thò tay xuống dưới sơ thử quả thật là ướt chẳng lẽ hắn đái dầm hắn đưa tay lên nhìn thì thấy tay toàn là máu cảm thấy quá kỳ lạ ma tùng quân nhấc đít lên thì bất ngờ hơn bởi gương mặt đại c á t thầy đang ở dưới mông mình ma tùng quân kéo hắn lên khỏi lớp t u y ế t dày rồi nhìn một lửa khắp cơ thể đ ạ i c á t thầy trên người hắn ngoài máu ra chẳng có bất kỳ vết thương nào thế vì sao lại chưa tỉnh sơ thử người lại các thầy thấy người tên này lại ngắt chắc là bất tỉnh vì quá lạ lạnh quá cũng bất tỉnh n g h ĩ rồi ma tùng quân lấy ra mấy viên ma tinh thạch hệ hòa ra kích hoạt lên rồi ném vào người đ ạ i c á t thầy còn không quên lột sạch đổ đại cả thầy t ra còn mỗi bộ đồ này nếu để cháy thì hỏng bên kia huyết phong b á m rất chắc vào mặt con gấu mẹ nhưng không có thế để đ ấ m được nữa vì gấu mẹ đang vùng vây kịch liệt cái đầu nó cứ lắc qua lắc lại thi thoảng còn vỗ lên mặt để gạt huyết phong nhưng không được trên mặt gấu mẹ xuất hiện rất nhiều máu không rõ là của huyết phong hay của con gấu không thể để cho huyết phong chiến đấu một mình ma tùng quân lập tức vắc kiếm chạy đến mỗi bước chân lún sâu đến tận đầu gối khiến cho việc di chuyển cực kỳ khó khăn thay vì chạy ma tùng quân chuyển sang b ậ t nhảy hắn nhảy như một con cóc trên tuyết khi tiếp cận được con gấu mới thấy nó to khủng khiếp như nào nó như một cỗ máy khổng lồ mỗi bước chân của nó khiến cho cả mặt đất run dày lên nhẹ nhẹ vì để có được địa hình để chiến đấu tốt nhất ma tùng quân tháo hết đá nhăm ra rồi gắn hai viên hệ hỏa và một viên hệ phong vào đầu ngọn kiếm xuất hiện lửa và gió ma tùng quân nhảy lên cắm thẳng kiếm xuống tuyết xẻo trong ban kính một trăm mét toàn bộ lửa phóng ra làm tan chạy tuyết lộ ra mặt đất gồ ghề bên dưới khi lửa tán đi rất nhanh khí lạnh tràn vào đóng băng lớp nước dưới đất ma tùng quân vừa đ hắn ôm cái chán u một cục đứng dậy không biết vì sao dạo này cứ cảm thấy xui xui bất quá không có thời gian để nghĩ đến chuyện này hắn lập tức thay đổi ma tinh thạch gắn ma tinh thạch hệ băng và thủy ngay sau đó ma tùng quân lao đến chém vào cổ chân con gấu hắn dùng toàn bộ sức lực để chém nhưng chỉ chém đ ư a được da lông bên ngoài và để lại một tí vết xước nhưng như thế cũng đủ bởi băng thủy kết hợp lập tức đóng băng vết thương đó lại cơn bỏng lạnh khiến cho gấu mẹ điên tiết dậm chân mạnh một cái lúng gió nổi lên từ cũ đạc hất văng và phong coi chừng nó phản công lại ngay khi phiền bọ mẹ vừa cảnh báo t h ì một trận gió lớn đã nổi lên huyết phong vốn đang bám vào mặt con gấu cũng bị cơn gió đó thổi bay đi sắc mặt ma tùng quân ngưng trọng trở lại mất đến nửa tiếng phiền bỏ mẹ mới quét ra được thuộc tính của con gấu mẹ này chứng tỏ nó cực kỳ mạnh chứ không phải chỉ ngang với ma pháp sư thượng cấp nhất tinh như nhiệm vụ được giao huyết phong rút ma tùng quân hét lên vừa nói hắn lập tức thay đổi ma tinh thạch thành hai viên lôi và một viên hỏa thanh trọng kiếm kêu lên thanh tách bởi phản ứng quá tải của lôi và hỏa lúc này con gấu không để ý đến ma tùng quân ngược lại nó nhấc chân đi về phía của huyết phong ở dưới ma tùng quân đuôi theo hắn nhảy lên khoảng năm xoay mình chém ra một kiếm ngay khớp gối của con gấu t r a n g âm thanh kim loại văng lên ma tùng quân bị đánh bật ra xa hắn trợn mắt lên khi thấy toàn thân con gấu được bọc bởi khối băng hắn đánh chúng nhưng chỉ xuyên qua được một nửa thì bị con gấu đá v ă n g ra quân ca huyết phong đứng ở xa hét lên rút đi nhanh lên lưu béo nổ súng về phía gấu con đừng bắn c h ú n g gấu con do a để gấu mẹ quay về là được ma tùng quân thở hồng hộc q u ỳ xuống một gối tay nắm lấy kiếm gạo về phía huyết phong và lưu béo nghe t h ấ lưu béo vốn đang nhắm vào mắt gấu mẹ từ nay đến giờ thì chuyển hướng sang gấu con hắn ả liên tục mười mấy viên đạn ng Mấy con gấu cất con chạy con con chúng hoảng vào trong thẳng hang, chúng không ngừng cất ra tiếng kêu sợ lạ ra kỳ đúng ể gọi Gấu nghe nghéo, trọi lại, lại trái mẹ. mẹ chăm chằm ma một bùm thấy lấy thấy lấy quay lưu quân nó nhìn tùng nhanh n thế chí tức lập phía ra vách về i b ê kia. Vì là ném, nên ấ tấn u mẹ không biết do ai tấn công, nó biết ai do lúc ậ p phía tức trả thương lại cho tao. chạy cho hang lại về đ n g l ú này tiếng thét của đại cắt thầy cất lên hắn đã tỉnh dậy từ lúc nào còn đang chạy băng băng tới chỗ con gấu mẹ thấy thế ma tùng quân cũng đuổi theo để y ể trợ khi cả hai tiếp cận sau lưng con gấu đại cắt thầy mẹ lên ma tùng quân thì dùng s ố n g kiếm đánh lên bàn chân của đại c ậ t thực khiến hắn bay thẳng lên lưng của con gấu trực tiếp rút cây thương ra phụt máu đỏ tuôn ra gấu mẹ đau đớn gào lên nhưng nó vẫn không dừng lại đại c ậ t thực cứ thế r ơ i thẳng xuống dưới ma tùng quân cũng không thèm đỡ lấy hắn bởi có t h ế cũng không chết được đại c ậ t thấy l i ề u mạng như vậy một phần là vì bất tử một phần là vì không thể để mất cây thương yêu quý của mình hắn không thể nào chấp nhận nổi việc dùng thương chưa đầy hai mươi b ố giờ đã bị t ứ c mất r ú t thôi đánh không lại nó đâu trước khi nó quay lại phải rời khỏi chỗ này đi đi đi cơ lạc đạt container đi cơ lạc đạt c ờ c ờ con x một mươi hai a zep du t i ế p cơm dẻo nọ phổ l ọ c đạt hệ bờ lạ ít mỡ s giờ cơ một trăm hai mươi ba t r u y ể n dư cơm x ì thai bốn trăm tờ x a Đi xì thai bắt dn ff mặt dìn hai mươi năm tờ x không có sai star có một sai n hờ giờ cơ l ạ t chạm tờ n đi cơ l ạ t chạm tờ na id chạm tờ nabot đi cơ l ạ t chạm tờ na id chạm tờ nato input hai hít đèn id t e u y ề n vã lụa ban hụt sẽ thai di rọi input hai hít đèn id truyền id vã l ụ năm nghìn ba trăm mười bốn Input hai hít đ è n id chạm tờ id vạ lụ 2930718. i n p u t hai hít đ è n id chạm tờ bê nùng vạ lụ Input hai hít đ è n id chạm tờ n ù m vạ lụ 5314. g h a đi cờ l ạ t btn g rút đi cờ lạc tcenter x ỉ t hai mặt gin tốt ba mươi t x bù t ổ n g t hai bù t ổ n g cờ l ạ t btn btn gỗ đình id chạm tờ hệ giờ chạm tờ id 2930718 s ở b ẹ n cờ l ạ t gỡ lip h ạ i c ộ t gỡ lip h ạ i cộn ní cờ l à m i s o n sin s ở b ẹ n báo lỗi qua hệ thống bù t ổ n g b ù t ổ n g t hai b ù t ổ n g cờ lạc b t n b t n info id c h ạ p t e c kơ men okơ lạc lóc kati hòn d e p một trăm hai mươi ba trenz kơ lạc g ờ lip hakon ạ g ờ lip hakon ạ c ơ men s e b p n bình luận b ù t ổ n g b ù t ổ n g cờ lạc b t n b t n sụt set okơ lạc zem hòn sơ v a s s sơ vĩa tét vãn võ sế giải chị ân vãn ý kơ lạc gỡ lip hakon gỡ lip hakon hi phân xí nghe ludi ô chương này ý kơ lạc gỡ lip hakon gỡ lip hakon bùn hòn e bụtong chương một trăm bốn mươi tám một trăm năm mươi công dụng của cửa hàng mà trang go go go im cái môn mày lại nãi giờ không sủa giờ sủa cái gì ma tùng quân vỗ cái đ ố t lên đầu con gâu q u á t thư ử gâu cụp thai lại nhìn ma tùng quân à con thọ ạ thế chạy đi bắt đi ma tùng quân phất tay cho nó tự do hoạt động lúc này cả nhóm trở về lại cái hang lần trước để dưỡng thương thực ra cũng chẳng có ai bị thương ấy cơ thể huyết phong quá châu bò bị đánh văng đi như thế mà chỉ xây sức nhẹ một chút đại c ậ t thật có khả năng bất tử nửa mùa nên cũng chẳng sao chỉ có mỗi ma tùng quân hắn là cực h ổ gãy cả tay lẫn chân hắn không tự soi được nội tạng của mình nên chẳng biết trong đó có bị làm sao hay không bất quá đã uống thuốc t r ị thương trị giá hai mươi nghìn tích điểm cảm xúc đã là quá đủ rồi cơ thể của túc chủ đã trở nên dẻo dai và săn chắc hơn lúc mới đến thế giới này rất nhiều nhờ luyện khống ngục thần thuật nên hôm nay túc chủ mới còn sống nếu không chỉ một cú tát của con gấu mẹ đã đủ lấy đi tính mạng của túc chủ nghe t h i ề n bỏ mẹ nói ma tùng quân cũng không đáp lại vấn đề của hắn bây giờ là bản thân chưa đủ thực lực cái nhiệm vụ này quá khó rồi bà nó thế này thì ai làm nổi chứ đây mà là nhiệm vụ cấp ma phi cái này phải cấp bốn m ư i đúng thượng cấp ma pháp sư sợ rằng còn làm không nổi hướng chi một đám người còn không phải là ma pháp sư bây giờ chúng ta làm gì đại cắt thấy hỏi ma tùng quân hãy giật dự, xem lại yêu cầu nhiệm vụ xem không giới hạn thời gian đúng không ma tùng quân thở dài một tiếng hỏi yên được đ à n nghe thế con bé lấy tờ giấy nhiệm vụ ra xem nó nhìn ngang nhìn dọc rồi lại đưa cho ma tùng quân ơ không có ghi thời gian hoàn thành à ma tùng quân giật mình nói nếu không có thời gian hoàn thành thì cũng đúng căn bản ép buộc thời gian để làm gì khi con gấu mẹ nó quá mạnh như thế sợ rằng có ép buộc thời gian hay không thì cũng không làm nổi trông nó cứ như một tòa nhà bốn năm tầng trừ khi có sức bật cao như huyết phong mới đánh nổi nó nhưng nhảy lên thì lại dễ bị nó t á n vào mặt nói chung là khó phải chăng có chiêu thức gì đó mang tính công phá lớn mới đánh nổi nghĩ thế ma tùng quân lại thở dài một tiếng đang lúc hắn chán nản thì phiền bỏ mẹ nói túc chủ phải cố gắng lên bật mí cho túc chủ một chút lợi ích khi sở hữu cửa hoàng ngoại trang bất kể túc chủ mặc đ ồ gì dù là giáp mỏng hay giáp cổng k ỉ n h thì khi mặc ngoại trang vào tất cả sẽ biến mất quảng cáo là sao ma tùng quân hỏi ví dụ túc chủ mặc bộ giáp màu hường lấy ví dụ bộ giáp khác không được à? ả túc chủ có muốn nghe không ờ nói đi khi khoác trên mình bộ giáp cổng tỉnh và mặc một bộ ngoại trang còn đùi á o ba lỗ thì bên ngoài t ú c chủ vẫn chỉ là mặc một bộ quần đùi láo ba lỗ nhưng khi bị tấn công nội trang bên trong chính là bộ giáp vẫn phát huy được công dụng bảo hộ của nó dù cho t ú c chủ có bị đánh vào phần bay phần hở thịt vẫn không bị ảnh hưởng chỉ cần nằm trong phạm vi giáp bảo hộ tất cả đều giữ nguyên thuộc tính của bộ giáp thậm chí m ặ c ngoại trang còn khiến cho t ú c chủ hoạt động thoải mái hơn gì thật ma tùng quân trợn mắt lên hỏi lần này hắn hét ra thành tiếng khiến cho đại c ặ t thầy giật mình nhìn ma tùng quân một cái nãy giờ đại cặp thấy ma tùng quân ngồi cứ lẩm bẩm một mình tưởng rằng ma tùng quân đang tính toán cái gì đó nhưng đến khi nghe ma tùng quân hét lên thì đại cắt thầy mới phản ứng bất ngờ hơn nữa chẳng lẽ ma tùng quân có vấn đề về đầu góc trong phút chốc đại cắt thầy có suy nghĩ hay là không vào đội cũng được đang suy nghĩ như thế bên cạnh hắn huyết phong vô vai rồi làm bộ mặt thấu hiểu nói lần đầu đúng không từ từ rồi quen những lúc thế này chắc chắn sẽ có cái gì đó thú vị lắm cái gì thú vị đại cắt thầy sững sờ hỏi thì cứ đợi quân ca độc thoại xong đi lần đầu có hơi sợ tưởng như nói chuyện với ma đấy dần dần ngươi cũng quen thôi huyết phong cười hát hát nói sau đó hắn q a y đi chỗ khác làm một gương mặt hạnh phúc tay xiết thành đấm đưa lên trời lần trước hắn bị lưu béo nói giống hệt như vậy cuối cùng lần này cũng có cơ hội nói với người mới bất kỳ bộ ngoại trang nào cũng có công dụng như thế để chắc chắn ma tùng quân hỏi thêm một lần nữa đùa cái gì chứ nếu thật giống như lời phiền bỏ mẹ nói thì cái cửa hàng ngoại trang đó nhất định phải có bởi vì giáp hạng nặng rất gò bó ma tùng quân thường không thích mặc nó cho mấy di chuyển khó khăn lại còn cồng kềnh không chỉ ma tùng quân nghĩ như thế cả huyết phong và lưu béo cũng cho rằng như vậy nên đến tận giờ huyết phong cũng chỉ mang giáp chân và găng tay chiến đấu còn tấm thân chỉ mặc bộ giáp mỏng để tiện di chuyển bản thân ma tùng quân dường như chỉ mặc mỗi cái áo giáp phần tay chân hoàn toàn để nhìn tổng thể cái đội hình này trông rất kỳ cục hiện tại lưu béo vẫn đang nghiên cứu những bộ giáp thuận tiện nhất cho việc di chuyển và chiến đấu vật liệu sao cho phải vừa nhẹ vừa chắc vừa dẻo để có thể di chuyển dễ dàng nhưng nói gì thì nói tăng lên phòng thủ cũng đồng nghĩa với việc giảm đi tốc độ và sự thuận tiện khi chiến đấu ngoài ra phiền bỏ mẹ ngập ngừng nói nhanh ngoài ra có một số ngoại trang còn có thể thay đổi diện mạo nhưng nó khá là đắt túc chủ không nên mua những ngoại trang như thế rất phí tiền có chuyện đó nữa ma tùng quân vui mừng h o n đã sao tao cứ luôn có cảm giác là mày đang đi a sản phẩm、vậy? lúc này ma tùng quân hiếp mắt lại hắn nói với chất giọng đầy nghi ngờ bất quá cái con phiền bỏ mẹ này cũng là một nhân viên xạ lệ có tâm quả thật đó giờ chưa bao giờ xạ lệ sai công dụng sản phẩm chỉ có cái thật là thứ gì xấu nếu không hỏi tuyệt đối không nói nên đến tận bây giờ phiền bỏ mẹ vẫn bán được hàng cho ma tùng quân cùng lắm thì bị chửi tôi h mà ăn chửi với phiền bỏ mẹ đó là chuyện cơm nữa b â y giờ ma tùng quân ngồi c h ố n g cầm nhìn chằm chằm vào hư không phía trước hắn không phải là nhìn không có mục đích mà nhìn chằm chằm lấy hình ảnh con gấu mẹ đang cùng bảy con di chuyển đi chỗ khác dường như chúng đang đi xuống núi theo tập tính của chúng có lẽ con mẹ đang dẫn đàn con của mình đi săn hơn phân nửa gấu mẹ sẽ không quay lại cái h a n g kia vì đã qua thời kỳ ngủ đông của nó thuộc tính của gấu mẹ chính là băng và phong khi kết hợp với nhau sẽ tạo ra gió tuyết thậm chí là mảnh băng mỗi thuộc tính băng thôi đã khó đối phó còn được bổ trợ bởi thuộc tính phong càng khó đối phó hơn nữa nếu gặp băng và phong thì chỉ có hỏa và nham mới khắc được băng nhưng nham là nguyên tố biến dị có số lượng cực kỳ ít ỏi ma tùng quân cũng chỉ có vài viên ma tinh thạch hệ nham từ cấp thông dụng đến chuyên dụng cũng chỉ nhặt được trong làng yên việt nếu tính cả nham thì có tổng cộng mười một nguyên tố tính đến thời điểm hiện tại thì là thế lựa thì không đủ để tan băng kết hợp với gió thì miễn cưỡng có thể nhưng vấn đề nằm ở chỗ gấu mẹ cũng có thuộc tính phong nó sẽ trung hòa lại phong mà ma tùng quân tạo ra thậm chí còn lấn át bởi vì hắn chỉ mượn nguyên tố từ ma tinh thạch còn con gấu là dùng từ chính bản thân nó ca này khó thật nếu nó yếu yếu một chút còn dễ chơi đằng này vừa khỏe vừa trâu vừa có nguyên tố khó chơi đúng rồi hệ lôi thì sao nhỉ ma tùng quân vỗ tay cái đốp nói bỏ đi thúc thúc hệ lôi tương sinh tương khắc với hệ băng nếu dùng lôi đánh nó cả thuốc lẫn con gấu đều bị thương c h ư ớ khi thuốc có trang bị cách lôi yên nhược đan chống cầm nhìn ma tùng quân nói quảng cáo về phương diện này có lẽ yên nhược đan và yên nhược tuyết còn rõ hơn cả ma tùng quân lưu béo làm đ ồ cách điện đi ma tùng quân nói hả lưu béo hạ lên một tiếng sau đó nhận lấy cái điện thoại từ ma tùng quân trên đó bật sẵn video cách chế tạo đồ chống điện tiếp xúc với ma tùng quân đã lâu lưu béo cũng hiểu sơ qua được điện với lôi cũng tương tự như nhau chỉ là lôi thuộc về tự nhiên c ò n điện là do con người tự làm ra để ta xem nguyên liệu ma tùng quân cũng dí đầu vào xem ma tùng quân và lưu béo xem xong cả hai ngồi vớt cầm được b u i cách làm quần áo chống điện quá khó chỉ có dùng cao su thì may ra nhưng bây giờ đào đâu ra cao su mới là vấn đề cây cao su chắc chắn không thể mọc ở quanh đây được rồi nếu rời đi chẳng biết bao giờ mới quay trở lại như thế quá mất công đúng lúc này mà tùng quân nảy ra ý tưởng hắn vội nói với phiền bọ mẹ mày nói lúc trước chỉ cần là phụ tùng thay thế cho thiết bị xuyên không với tao là tao có thể yêu cầu nhiệm vụ để cung cấp phụ tùng đúng không đúng thế đừng nói túc chủ muốn khởi động nhiệm vụ phụ tùng xe tao cần lốp xe ô tô loại nào càng xịn càng tốt đinh nhiệm vụ theo yêu cầu khởi động ngon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 b ù t ổ n hai b ù t ổ n g cờ l ạ p b a tên n b a tên nơi bội nịnh ID c h ạ t t ờ hệ giờ c h ạ t t ờ ý đi hai chín ba không bay hai không s ở b ẹ n cờ l ạ p gỡ lip hakon gỡ lip hakonis k cờ l lamisan x ĩ n s ở b ẹ n b á o loi qua hệ t h ố n g b ù t ổ n g b ù t ổ n g hai b ù t ổ n g cờ l ạ p b a tên nơi b a tên n i n f o ID c h ạ t t ờ c e m l m a n c o l kerl k k a t h ò n dẹp một trăm hai mươi ba chân s n g kerl lạp gỡ lip hakon k e l lip hakon k e r mang serp b ì n h luận b ù t ông bụt ông k e l ạ p b t n n t n sụt e t ok kerl xem on sơ vser serp vser vi act vãn vãi n vãn y cờ l ạ t gờ lịp hải cồn gờ lịp hải cồn hỷ phân sĩ nghe ẩu đi ổ chương này y cờ l ạ t gờ lịp hải cồn gờ lịp hải cồn bùn hòn y b ù tổng chương một trăm bốn mươi chín một trăm năm mươi mốt giật điện vài ngày sau từ trên cao nhìn xuống đồi núi tuyết thấy được nhóm người ma tùng quân như mấy cục than b i ế t đi, mấy người họ đang di chuyển xuyên suốt khu rừng có đều di chuyển khá là cồng kềnh miễn cưỡng cũng có thể đi lại được đàng hoàng bộ đồ mà ma tùng quân mặc hiện tại là làm từ lốp xe khi hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu hệ thống cho hẳn một trăm cái lốp siêu bền chính vì quá bền và chắc chắn nên bọn họ vật vãi cả ngày trời mới có thể xẻ đôi vài cái lốp xe ra lại còn phải tách lấy từng lớp lốp xe ra thành từng miếng tiếp đến may c h ú n g lại với nhau rồi dùng máy ép tự chế chạy bằng c ơ m của lưu béo để ép cái lớp cao su lại với nhau sau vài ngày mới tạo hình ra được một bộ quần áo hoàn chỉnh như thế này kín từ trên xuống dưới không chừa một chỗ nào nhìn sơ qua ai cũng giống nhau nhất là ma tùng quân và huyết phong không thể nhận ra được sự khác biệt giữa hai người này bởi lưu béo làm luôn cả mặt nạ cao su bọc hết cả đầu bọn họ lại mấy cặp tính dâm ma tùng quân mua được cũng bị tháo trỏng kính ra để thay thế cho phần mắt ở trên mặt n tuy có hơi khó nhìn một chút nhưng còn hơn là bị điện giật chết và lại xung quanh cũng toàn là tuyết trắng cả con gấu cũng màu trắng nên ma tùng quân không quan ngại vấn đề này cho lắm hiện tại gấu mẹ đang đi săn n g ồ i ở thung lũng trên dãy núi cao nhất này thung lũng đó được người dân thành phù x ư ơ n g gọi là thung lũng hồ ma bởi vì ở thung lũng có một cái hồ lớn nối liền với một ngọn núi nhưng lại bị đóng băng một nửa liền với vách núi nửa còn lại vẫn có nước chạy đều đều xuống dưới vùng thấp hơn cái tên hồ ma được đặt tên một phần là vì cái hồ này một phần là vì sự tích xảy ra xung quanh nó có không ít mạo hiểm giả đến đây đều mất tích một cách bí ẩn còn có lời đồn cho rằng khi trời về đêm, hồ ma xuất hiện những v o n g hồn chết đối u d ư ớ i hồ kéo những người gần đó xuống không biết cái sự tích đó có thật hay không nhưng ma tùng quân nghe phiền bỏ mẹ kể lại cho hắn tất nhiên hắn sẽ không đem chuyện này nói cho mấy đứa nhỏ làm gì chuyện gì cũng phải kiểm chứng qua một lần thì mới tin được vì có hồ nước ở đó nên có rất nhiều động vật sinh sống ở xung quanh dù trong núi có không ít các con suối chảy dọc từ trong lòng núi xuống con gấu mẹ hiện tại đang dắt bảy con đi uống nước hắn định rằng sẽ đánh nhanh thắng nhanh đây chưa hẳn là trận đánh cuối cùng phải thử mới biết được ở đây được rồi đan đan tuyết, tuyết. hai đứa tuyệt đối đừng ló đầu ra cho con gấu mẹ thấy trốn ở đây là được con gấu ở lại bảo vệ hai đứa nghèo mày đừng chạy luận nữa lưu béo sang cái đồi bên cạnh bắn mùi dụ nó đi lúc này ma tùng quân phân công nhiệm vụ cho từng người sau đó hắn và ba người huyết phong lưu béo đại c á t thầy đều chia ra làm nhiệm vụ của mình ma tùng quân nghĩ thấy đặt bẫy không hiệu quả lắm nên hắn không tốn thời gian để đặt bẫy làm gì từ cái hình thể của con gấu mẹ cho đến trận chiến mấy ngày trước gần như tất cả bẫy đặt xuống đều bị trôn vùi bởi tuyết giờ đã có cách để đánh với nó nhưng hiệu quả hay không lại là chuyện khác phải thử bằng mọi cách mới biết được nếu không phải cần cửa hàng ngoại trang thì hắn đã sớm từ bỏ nhiệm vụ này rồi có phạt thì kệ cho phạt đoàn g tiếng súng vang lên vọng khắp cả núi rừng lưu béo chính là kẻ khai hỏa hắn không gắn n ò n g giảng thanh cốt yếu để thu hút sự chú ý của gấu mẹ một viên đạn ghim thẳng vào mông con gấu với khoảng cách gần một km lại không dùng đồng nhắm lưu béo bắn trúng được hết bảy phần là nhờ con gấu quá lớn đạn bắn vào mông như bị một cây nhọn trích chúng khiến cho gấu mẹ gầm lên một tiếng gấu mẹ ngóc đầu dậy đứng thẳng bằng hai chân nhìn chằm chằm lấy lưu béo ở tít trên cao nó nhai răng gấm lên một tiếng đinh thai nh không hề có ý định tấn công lưu béo vì còn các con của mình ở đây để tao xem mày chịu đựng được bao lâu lưu béo nở nụ cười hắn nằm xuống gò đất cao cao kê súng lên một tảng đá lớn cảm thấy đã cố định được súng lưu béo liền bắn điểm xạ hai viên một lần đ o à n đ o à n hai viên đạn lao vụt đi khi đạn chưa đến đích lưu béo lại tiếp tục bắn thêm loạt hai viên nữa bốn viên bấy giờ găm thẳng vào lưng gấu mẹ khiến cho gấu mẹ nhói lên một cái nó tức dần nhìn chằm chằm về phía lưu béo lần này nó còn chưa kịp gầm lên đã bị ăn tiếp hai viên ngay giữa đầu đinh đinh âm thanh và chạm vang lên như tiếng kim loại v ọ n khắp cả Hắn trong h ấ y được ấ u đã số ba người tấn công nó sát thương ma tùng quân gây ra là thấp nhất sau đó đến đại c ặ t t h ẩ y và kẻ khiến nó đau đớn nhất chính là huyết phong lại gần hơn chút nữa ma tùng quân có thể nhận thấy được trên c h á n nó còn đọc lại máu khô lông thì bết lại với nhau hiện nhiên là mấy cú đấm của huyết phong vào ngày trước đã gây sát thương được lên nó điều này khiến ma tùng quân càng thêm bất ngờ t r o n g vậy mà huyết phong có thể đấm nhau với con gấu này từ huyết phong làm đi ma tùng quân hét lên từ trong rừng huyết phong lao đi với tốc độ khủng khiếp hắn lấy đà bật một phát cao đến 2 0 m bật xa đến 4 0 5 0 m lao thẳng đến gấu mẹ tuy toàn thân bọc đồ cao su nhưng tay và chân của huyết phong lại bọc lấy giáp tay và chân hai viến đá đính trên tay cả hai đều trang bị ma tinh thạch hệ lôi trên không trung huyết phong kích hoạt lối hệ lên vô số tia sét tràn ra từ hai cánh tay của hắn Bọc luôn lại, toàn thân hắn thành n tạo một gấu ư ờ i xét đầy lọc l mẹ v ớ chịu trận bởi hiện tại nó đang tạo ra bộ giác băng để bọc lấy cơ thể còn dùng phong để thổi huyết phong đi nhưng huyết phong lại lợi dụng gió lốc để đưa cơ thể bay lên hắn đắp xuống vai con gấu tay mang theo lôi điện đánh kích thẳng vào phần giáp băng hỏng đánh tan nó nhưng lớp băng vừa dày vừa chắc huyết phong đấm vào lại bị kẹt cứng tay trong đó bấy giờ đại cắt thật không biết từ đâu xuất hiện ngay dưới chân con gấu hắn cầm thương bằng một tay thân thương bước lên lửa đỏ rực rồi đại cắt thật phóng thẳng cây thương ngay vị trí của huyết phong huyết phong t r ợ n mắt lên hắn lập tức nhích người sang một bên mũi thương cắm chính xác vào ngay vị trí cánh tay đang kẹt của huyết phong hỏa lôi kết hợp tạo ra hiện tượng như bùn nổ đùng đùng, đùng. âm thanh nổ vang lên khiến cho giáp mũ băng của gấu mẹ vỡ hết một bên hắn thoát ra được nắm lấy cây thương của đại cắt thấy ném ngược trở về đúng lúc này gấu mẹ vô tới vị trí huyết phong đang đứng ảnh cú vô mang theo cả băng xương và gió sắc bén dư lực của cú vô đánh thẳng xuống mặt đất khiến cho mặt đất xuất hiện vài cái ránh nhỏ bén lịm như bị đao kiếm chém qua đại cắt thấy huynh đừng ném lao tấn công theo kế hoạch đi tiếng thét của huyết phong cất lên đại cắt thấy ngẩng đầu lên trời thì phát hiện ra huyết phong đang ở tít trên cao trong khoảnh khắc đó thế mà hắn có thể né kịp thời ư đại cắt thấy t r mắt lên hắn còn đang ngỡ ánh mắt đại c á t thầy bắt đầu nghiêm túc trở lại tất cả nhiệm vụ tấn công đã được phân chia rõ ràng đại c á t thầy hắn chỉ cần tấn công ở phần ngực với bụng của con gấu huyết phong tấn công phần trên ma tùng quân tấn công phần dưới eee trên không trung hai cánh tay của huyết phong bao bọc bởi sấm xét này đặc bởi hai viên đá hắn đang dùng là cấp tinh phẩm ma tùng quân quyết định dùng số đá hệ lôi cấp tinh phẩm ít ỏi của mình để diệt đi con gấu này cho bằng được bấy giờ huyết phong đang hướng bàn tay của mình về phía hắn hòng tắt văng hắn đi như cái cách nó tát ma tùng quân lần trước thời điểm tay con gấu gần c h ạ m chúng thì huyết phong mở toan mắt ra thập nhị h u y ề n môn công huyện thứ ba lưu thủy huyện khai ba hắn hét lớn một tiếng rồi đột một xoay người trên không hai chân xoay ngang chạm lấy miếng đệm tay của con gấu rồi dùng lực đ ẩ y lực đặt mạnh một cái khiến cho bản thân p h ó n g thẳng xuống đầu con gấu mẹ với tốc độ khủng khiếp đầu con gấu vì thế mà bật ngửa ra đằng sau t i ê u điện khủng bố bao trùm lấy đầu của con gấu tiếng tách tách văng lên mùi lông cháy khét tỏa ra con gấu tê dần cả đầu nó chưa kịp làm phản ứng gì thì đã thấy bụng đau nói lúc này đại c á thầy dùng thương đâm vào bụng nó tay hắm vào ti của con gấu mẹ bấy còn l giờ con gấu bắt đầu dâm loạn cả lên phần đầu của nó bị lôi điện giật cho tên người bụng thì bị đâm còn phần chân vẫn cử động tốt thì lại bắt đầu có cảm giác đau nhức bởi ma tùng quân ở dưới đang không ngừng chém vào chân nó cứ mỗi một cú chém ma tùng quân lại kích hoạt hiệu ứng của thanh trọng kiếm càng chém càng nhanh càng chém lại tăng sát thương khi đã thích đủ lượt chém ma tùng quân lập tức vặn tối đa công suất của ba viên lôi hệ trên kiếm rồi bổ thẳng vào chân con gấu t i ê u điện từ dưới chân con gấu đánh ra khắp cơ thể của nó đánh xuyên qua cả đại c ặ t thầy và huyết phong đang đu trên người gấu mẹ giờ ba gấu mẹ ngã ẩm xuống đất cả người cứng đơ cả lại é、e、âm thanh lôi điện ngân văng lên khắp người ma tùng quân hiện tại được bao bọc bởi lôi điện vì công suất quá lớn nên ma tinh thạch hệ lôi đánh luôn cả ma tùng quân nhưng nó lại không thể khiến ma tùng quân bị điện giật bất quá bộ đồ cao su bên ngoài cũng đang có dấu hiệu bị xét đánh c h á y khét thế là hắn vội tắt đi đi id ạt chạm tờ google bổ tổn A d ẹ p du tuyếp cơm dẻo nọ phổ lọc cờ lạc t ạ t hệ bờ l ạ I t m g s dở cơm một trăm hai mươi ba trần d ư n cơm xì thai bạc bốn trăm tờ ít. A d xì thai bạc d ừ n g ff m ặ t dìn hai mươi lăm tờ ít không. công cỏ x à i star. công cỏ x à i n. hờ dở cơ lạc c h ạ m tờ n. đi cỡ lạc c h ạ m tơ na ID c h ạ m tơ nabot. đi cỡ lạc c h ạ m tơ na ID c h ạ m tơ n a t ố t Input t hai hít đ è n ít đen ít u y ầ n vã lù ta ban hút sẽ thai di rọi. Input hai hít đen ít đen ít n ít vã lù năm nghìn ba trăm mười bốn. Input hai hít đen ít chab tờ ít vã lù hai chín ba n h ì n bảy Input hai hít đ è n ID c h ạ p t ờ r bay num v ạ l l u Input hai hít đ è n ID c h ạ p t ờ num v ạ l l u năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn d e c ờ l a t b t n g r ú o o t d e c ờ l a t e c a s e n t e r xì c hai mặt dĩ n t ớ c ba mươi b ả t Bouton hai bụt ổ n g cờ l a t b t n b t nợ b ộ ỉ n h ID c h ạ p t ờ r hai z c h ạ p t ờ ID hai chín ba không bay hai hai s e r v n cờ l a t g l l p hakon g l l p hakon is c e r l lamison ờ sin s ở b p n b á o loi qua hệ thống bụt ổ n g bụt ổ n g hai bụt ổ n g cờ l a t b t n b t n info ID c h ạ p t e r kerlatti on zem một trăm hai mươi ba trangs kerlat girl lip hakon girl lip hakon kerlat bù tổng cơ lạc btn btn sụp xe ẩu cơ lạc dẹp ổ n sợ và sở sở bị ác tét vản v ò i sợ giải trị ẩn vản y cờ lạc gờ liếp hay cồn gờ liếp hay cồn hỉ phân sĩ nghe ẩu đi ổ chương này y cờ lạc gờ liếp hay cồn gờ liếp hay u ồ n bùn hòn y bù tổng c h ư n một trăm năm mươi một trăm năm mươi hai gấu mẹ gấu con dầm gấu mẹ cố gắng cử động như không thành nó chỉ nhấc được người nó lên được một tí thì không còn miếng sức nào bởi hiện tại nó đang bị hàng ngàn lôi điện chạy xuyên dọc khắp người nó ngăn lại khiến cho cơ thể nó bị tê liệt tuy không nguy hiểm được tính mạng nhưng nó lại chẳng thể cử động được xung quanh nó lúc này được giải đầy ma tinh thạch hệ lôi trong trạng thái kích hoạt tối đa công suất ma tùng quân huyết phong và đại c á t t h ạ c cuối cùng cũng có thể thở phào được một hơi đánh kiểu này quá tiêu hao ma tinh thạch bình thường chẳng có ai đánh quái phong cách đốt tiền như thế này cả cái phần thưởng nhiệm vụ chắc chắn không thể nào bằng số đá ma tùng quân bỏ ra để làm nhiệm vụ hắn luôn bị yên ngược đ a n nhắc nhở về vấn đề này ma tùng quân cũng đành chịu nếu không làm vậy thì không thể hoàn thành nhiệm vụ và lại cái nhiệm vụ này là cần thiết để mở cửa hàng ngoại trang nếu không ma tùng quân cũng chẳng phí sức như vậy bắt một con thôi ma tùng quân nói hắn nhìn sang ba con gấu con đang ng chúng bỏ về phía mẹ mình ngơ ngác nhìn l ấ y mẹ mình đang bị k h ô n g chế bởi những ánh sáng như dây leo chúng lại gần hơn một chút thì bị điện giật lấy tê cả người vì thế mà cả ba con phải lùi lại ánh mắt chúng mang theo lo lắng và sợ hãi lần đầu trong đời chúng cảm nhận được đau đớn có lẽ chúng đang tự hỏi mẹ mình phải đau như thế nào trong những ánh sáng c h ố p tắt kia để ý mới thấy ba con gấu con này thế mà không cùng một màu một con có màu trắng một con có màu nâu còn một con thì màu bọ sữa giống như gấu chúc vậy làm cách nào mà chúng có thể cùng một mẹ được vốn ma tùng quân định tới bắt đại một con thì một cảnh tượng không thể ngờ được diễn ra trước m ắ t cả ba con gấu con đều lao đến ôm c h ầ m lấy mặt của mẹ nó chúng bất chấp cả lôi điện đang đánh lên người chúng đến mức bộ lông xinh đẹp của chúng cũng bị đánh cho khét lẹt không được phải lôi chúng ra nói rồi ma tùng quân cùng huyết phong và đại cắt thấy nhảy tới mỗi người đều ôm một con gấu ra nhưng chúng lại vùng đẫy cắn xé lên tay ma tùng quân khiến cho tay áo cao su bị rách con gấu lông bỏ sữa vùng ra được khỏi tay ma tùng quân nó khẽ một tiếng kêu dễ thương rồi chạy t h ụ ộ c mạng về phía mẹ mình tiếp đến nó quay lưng lại về phía mẹ nó n h a răng ra khẽ ma tùng quân nó rang hai tay đứng dậy làm tư thế bảo vệ gấu mẹ phía sau cảnh tượng một con gấu nhỏ bé hắn thấy gấu mẹ chạy nước mắt nhìn chằm chằm bọn hắn với ánh mắt phẫn nộ và bất lực bởi gấu con lúc này đang bị xét đánh không ngừng khiến cho cơ thể chúng bị thương trầm trọng mó bắt đầu chạy ra ma tùng quân không thể đem về một cái xác con gấu được như thế hắn tốn công tốn sức đánh con mẹ để giành con con làm gì nhưng mà hắn không ra tay giết gấu mẹ được bởi hắn không muốn tiệt luôn đường sống của hai con gấu con chưa dứt s ữ a mẹ kia quảng cáo vì quá đau đớn gấu con không thể đứng thẳng được nữa chúng bắt đầu không người xuống đứng bằng bốn chân nhưng vẫn nghe răng nghe cái hàm răng bé nhỏ của chúng để đe dọa ma tùng quân cảm giác như bản thân sắp trở thành kẻ phản diện ma tùng quân thở dài một tiếng nói nhỏ nếu nhiệm vụ thất bại thì ta bị phạt gì không xét theo độ khó vượt quá cấp độ túc chủ sẽ không bị phạt nhưng nhiệm vụ cửa hàng ngoại trang sẽ rất khó quay lại ít nhất là trong khoảng thời gian này phiên bọ mẹ trả lời cụ thể bao lâu nửa năm đến một năm là thời gian tối thiểu、ừ. vậy được rồi ma tùng quân gật đầu hắn thu trọng kiếm vào túi đồ sau đó bước lên nhặt từng viên ma tinh thạch hệ lôi xung quanh gấu mẹ nhặt đến đâu hắn thu tất cả vào đến đó đại c á t thầy và huyết phong thấy thế cũng phối hợp làm theo chẳng ai nói với ai câu gì bởi bọn họ cũng không phải là loại người khát máu huyết phong từng chứng kiến mẹ hắn vứt hắn đi để bảo vệ hắn dù cho hắn cố gắng vùng vây cách mấy vẫn không thể cứu được mẹ mình sự bất lực của bản thân hắn lúc đó khi nhìn vào mắt gấu mẹ lại khiến cho huyết phong nhớ lại cái ngày đau thương kia đại các thực thì từ nhỏ đã luôn thèm khát sự yêu thương của gia đình nhưng mẹ hắn chỉ là một con bạc một con nghiện lúc hắn không có tiền đem về cho bà đánh bạc chơi thuốc thì những ngày đó hắn toàn bị đánh hắn rất hâm mộ tình mẫu t ử của người khác bản thân hắn cũng không thể nào đành lòng chứng kiến cảnh tượng trước mắt mà nhẫn tâm bắt gấu con đi được về phía ma tùng quân có lẽ hắn là kẻ có cuộc sống e m đềm nhất nhưng ngày mẹ hắn mất hắn trở thành một đứa trẻ mồ côi rồi đến lúc bà ngoại hắn mất thế giới này hắn không còn người thân nữa hắn cũng thèm có cảm giác được trở về nhà mỗi khi làm việc xong được người nhà chào đón vui vẻ dùng cơm bên gia đình trong rừng núi l ư béo yên ngược đan và yên ngược tuyết không biết đã chạy tới từ lúc nào họ đứng từ xa trông thấy cảnh tượng đó cũng không kìm được lòng rồi lại chạy tới phụ mấy người ma tùng quân nhặt những viên đá ma thuật lên ném ra thì nhanh lúc thu lại thì lâu mất đến vài phút đồng hồ tất cả mới được thu lại hết coi như cũng tiết kiệm được chút đỉnh số năng lượng còn lại trong chúng vẫn còn nhiều vẫn dùng được tốt giờ bông dưng gấu mẹ gầm nhẹ lên một cái nhưng sức của nó đã đối rồi nó chỉ có thể cựa mình được một chút dùng bàn tay khổng lồ ôm chặt lấy con mình vào bên trong nó không biết đám người ma tùng quân tiếp theo sẽ làm gì nó nhưng giây phút này nó biết nó phải làm gì nó phải bảo vệ những đứa con yếu ớt của mình bây giờ chúng ta làm gì lưu béo nhỏ tiếng gọi ma tùng quân về coi như mình đi núi làm được ba nhiệm vụ hái dược vẫn có thu hoạch ma tùng quân kéo mặt nạ xuống nợ nụ cười nói thúc thúc chúng đáng thương quá t i ê n ngược đan từ lúc nào đã khóc nước nợ nói t i ê n ngược tuyết bên cạnh cũng nước mắt đầm địa hai đứa lau nước mắt nước mũi mà vẫn không thể lau sạch được thấy thế ma tùng quân lấy ra hai cái khăn sạch lau mặt cho hai đứa nhỏ rồi xoa đầu cho chúng được rồi hủy nhiệm vụ này chúng ta không làm nữa ngoan n í n đi lần này coi như chiến đấu lấy kinh nghiệm thôi v ậ lại thành nhớ tưởng tượng lại trận chiến này tìm ra điểm lợi điểm hại đan đan biết rồi thúc thúc đ ừ nói g bắt con của n nhé. t ê nên n nhược đang đầu, giọng nói nghẹn ngào thúc thúc. Gấu con bị thương yên nhược nước đang thúc thúc, chỉ phía vừa lau nước mắt vừa gật trở tuyết mắt ta đầu, gấu biết rồi. Nói mẹ gấu bị về ôm nữ, xong ma tùng quân lấy ra mấy bình chữa thương màu xanh lục hắn đi đến trước mặt gấu mẹ hiện tại trên người gấu mẹ vẫn còn lôi điện cơ thể nó tê đi khó có thể cử động được nhưng vẫn nghe răng ra để đe dọa ma tùng quân thấy thế ma tùng quân tháo nắp một lọ chữa thương ra t ặ t nước chữa thương lên miệng vết thương ở đầu nó con gấu còn nghĩ ma tùng quân đánh mình nó lập tức c ư ợ quậy nhưng chỉ nhấc người khỏi mặt đất được nửa mét lại phải gục xuống chừng vai hơi thở sau nó cảm giác có sự khác biệt nó lại dùng ánh mắt để phòng nhìn ma tùng quân thay vì ánh mắt đe dọa thì bây giờ lại là đề phòng một chuyển biến nhỏ cũng đủ cho ma tùng quân nhận thấy hắn liền nói để ta chữa thương cho con của ngươi ta không làm hại các ngươi nữa ta xin lỗi chẳng biết con gấu mẹ có hiểu hay không nó vẫn đề phòng với ma tùng quân hết cách hắn đành dùng một lọ thuốc khác tạt thẳng vào chân trước đang ôm con của gấu mẹ quảng cáo lúc này gấu mẹ lại xê dịch tay lên một chút để ngửi n g ư ờ i sau đó nó xoay tay lại đưa phần thuốc chị thương bôi lên người con mình bất quá nó vẫn không buông tay ra sợ ma tùng quân sẽ làm hại đến con mình tính đề phòng của nó cao như thế ma tùng quân cũng đành chịu cứ lợi nó bơi xong ma tùng quân lại tạt tiếp hai bình nữa gấu mẹ vẫn thực hiện lại hành động như thế đến vài lần ma tùng quân cũng làm vậy đến vài lần nhưng hiệu quả lại không cao lắm hắn theo dõi được thanh máu của gấu con hiệu suất hồi phục cũng chỉ bằng một phần ba lúc đổ thẳng lên vết thương hay uống trực tiếp thấy thế hắn bảo gan tiến lại gần hơn trên tay của hắn vẫn cầm chặt lấy bốn năm lọ thuốc ở phía trước hắn muốn gấu mẹ hiểu rằng hắn không muốn làm hại con của nó nữa dường như gấu mẹ cảm nhận được điều đó từ hành động và ánh mắt của ma tùng quân nó bắt đầu để tay hờ hờ lộ ra gấu c o n đang c ó do c ú m r ú n trong lòng mẹ thấy thế hắn trực tiếp tháo hết nắp của mấy lọ thuốc ra tặt một lần lên người chúng không chửi một con nào gào đúng lúc này con gấu lại gầm lên một tiếng vì hành động của ma tùng quân khá mạnh bạo phản xạ khiến cho ma tùng quân giật lùi trở lại mấy người phía sau vì thế cũng trở nên đề phòng bất quá hiện tại gấu con đang dần dần hồi phục trở lại ma tùng quân thở phào một hơi sau đó hắn đi quanh gấu mẹ một lượn nhìn mấy vết thương trên người gấu mẹ hắn định chữa thương luôn cho nó thì lại nghe tiếng cảnh báo trong đầu tốc chủ gấu mẹ sắp hết trạng thái tê liệt nó vẫn còn mang tâm ý thù địch với tốc chủ tốt nhất túc chủ nên tránh xa nó ra vết thương trên người nó không lớn thời gian sau nó có thể tự hồi phục được nghe t h ế ma tùng quân gật đầu rồi lui nhẹ ra trước khi đi hắn vẫn tạt hai lọ thuốc lên chân của con gấu chính là vị trí của hắn chém với cái chân thế kia nếu giữ nguyên vết thương sợ rằng gấu mẹ khó lòng bảo vệ được con mình thấy r a thịt của gấu mẹ bắt đầu liền lại ma tùng quân lập tức cắm đầu cắm cổ chạy bởi vì gấu mẹ đã hết trạng thái tê liệt nó bắt đầu ngồi dậy phải chạy càng nhanh càng tốt hắm kéo cả mấy đứa nhỏ chạy thẳng một mạch lên núi sau đó từ trên núi cả nhỏ mới dám nhìn xuống dưới gấu mẹ ngồi đó khẽ liếm lắ thấy gấu con đã hồi phục hoàn toàn nó lại bắt đầu liếm các vết thương trên người nó có lẽ nặng nhất là vùng ngực và đầu của nó bị đại cắt thầy và huyết phong đánh rất mạnh bạo cơ bản vùng đầu đã liền vết thương chỉ có bụng của nó là còn chạy ra ít máu đi id à chạm tờ google bộ tổng alit center xì thai mặt dìn bộ tổn mười tờ ít mặt dịp ớt mười tờ ít đi cờ l ạ t t ạ t container đi cờ l ạ t t ạ t cờ cờ con í một mươi hai a dẹp du t i ế p cơm d ẻ o nọ phổ l ọ c cờ lạc hệ bờ lạ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 Đi cờ lạc cen t e r xì t hai mặt zipper ba mươi bảy bù t ổ n g t hai bù t ổ n g c ờ lạc bê tê nơ bê tê nơ bồn lĩnh ý cháp tơ hệ thơ c h ạ p tơ ý đi hai chín ba không bay hai bún s ở bèn c ờ lạc gơ lip hakon gơ lip hakonis kờ l à m i s a n xịn s ở bèn b á o loi qua hệ thống bù t ổ n g bù t ổ n g t hai bù t ổ n g c ờ lạc bê tê nơ bê tê nơ info ý cháp tơ kơ mèn okơ lạc loa kati on z e p một trăm hai mươi ba trấn kơ lạc g lip hakon kơ mèn sơ bèn binh luận bù tông bù tông kơ lạc bê t nơ sụng sèn o lạc xèn sơ vông sơ vô sơ sơ y cờ l ạ t gờ lịp hay cồn gờ lịp hay cồn hỉ phân sĩ nghe ẩu đi ổ chương này y cờ l ạ t gờ lịp hay cồn gờ lịp hay cồn bùn hòn y bù tổng chương một trăm năm mươi một một trăm năm mươi ba coi như đây là một trận chiến rèn kỹ năng vài ngày sau đó ma tùng quân vẫn lang thang trong dãy núi tuyết cùng với mấy đứa nhỏ của mình hắn chưa rời đi bởi hắn đang xem lại bảng nhiệm vụ của hiệp hội mạo hiểm giả thông qua hình ảnh ký ức phiền bỏ mẹ lưu lại có một số nhiệm vụ có thể làm đa phần là nhiệm vụ hái rực và săn bắt mấy con ma thú có cấp độ vừa phải vừa phải ở đây là cái loại có thể đánh gấu mẹ kia là một trong những ma thú mạnh nhất thảo nào cái nhiệm vụ đó chẳng ai thèm làm mặc dù nó thưởng đến cả trăm đồng vàng lý ra mà nói nhiệm vụ này còn hơi quá sức với mạo hiểm giả cấp ba phải làm mạo hiểm giả cấp bốn như long nguyên giáp thì may i a có thể làm được nghĩ đến sức mạnh của gấu mẹ lại nhớ đến long nguyên giáp cũng là ma pháp sư thượng cấp ma tùng quân cảm thấy hơi sai sai chẳng lẽ long nguyên giáp mạnh đến mức đó không có khi còn mạnh hơn trận chiến giữa long nguyên giáp và đám người hội huyết nhẫn phiền bỏ mẹ không thể đến gần quan sát được nên ma tùng quân cũng không do thực lực long nguyên giáp thế nào hắn từng đối đầu chấp lắng với một ma pháp sư thượng cấp cấp cao của hắn hình như là nhất tinh nhị tinh gì đó thôi chỉ thế thôi ma tùng quân đã có cảm giác mình sẽ chết nếu chiến đấu với tên đó thêm vài giây nữa nói gì thì nói chuyện cũng đã qua ma tùng quân chỉ biết hiện tại cứ đi thu thập sẵn vài nguyên liệu và đánh vài con ma thú sau đó trở về hiệp hội mạo hiểm giả sẽ bảng nhiệm vụ để hoàn thành nó c h ỉ ít thì hắn chỉ bị thiệt hại về phần thưởng của hệ thống thôi bây giờ không được thì năm sau được cũng chẳng phải là vấn đề gì quá to tắt thúc thúc ở đây có con cao tuyết bị thương đang leo lên vách núi hái thảo dược thì ma tùng quân nghe yên ngực đ a n gọi hắn ở dưới Tối Tùng、quân、trông thấy Tuyết Cật Thầy một tuyết Đại lầu xuống, Quân quay nhìn Yên Ngược Đan, Yên Ngược tuyết và đại đang nhỏ. Ma vây quay một con cáo và sau khi h á i xong thảo dược ma tùng quân xuống xem xét tình hình hắn bê con cáo tuyết lên nó nhỏ chỉ bằng hai bàn tay của ma tùng quân hai mắt của nó nhắm thịt lại cơ thể không ngừng run lên b ậ n bật ma tùng quân để cho phiền bỏ mẹ quét cơ thể của con cáo tuyết một lượt thì phát hiện nó bị gãy chân thấy thế hắn tìm một cành cây thẳng thẳng rồi cố định chân của con cáo tuyết lại tiếp đó hắn kêu lưu béo làm một cái lồng nho nhỏ để đặt cáo tuyết vào trong đó hắn không muốn dùng bình chữa thương để cứu con cáo tuyết này làm như thế quá phí phạm nếu chỉ bị gãy chân thì chỉ cần n ẹ p lại bình thường là được chỉ là khi lưu béo đang hì hục làm lồng cho nó yên n h ư ợ c đan mới chợt nhớ đến mình là ma pháp sư hệ chữa trị thế là con bé bắt đầu chữa trị cho con cao tuyết chừng nửa ngày sau cao tuyết bắt đầu mở mắt ra nó hoảng sợ nhìn xung quanh nhìn hết người này đến người kia cuối cùng dừng lại ở vị trí yên n h ư ợ c đan nó đi từng bước cá nhắc đến c ả đầu vào tay yên n h ư ợ c đan để tỏ vẻ biết ơn thế là yên n h ư ợ c đan bế nó lên ô m chặt cáo tuyết vào lòng ô n xong yên ngược đan lại đưa cho yên ngược đan ôm cứ thế hai chị em trao tay nhau qua lại con cáo tuyết đáng thương trời gần tối rồi tìm chỗ đất trống một chút chúng ta dựng lều lên ngủ thôi thúc thúc dậy đi thúc thúc có cái gì đó lạ lắm đang ngủ ma tùng quân bị yên n h ư ợ c đan lay dậy có chuyện gì ma tùng quân hỏi hình như có cái gì đó làm cho cao tuyết hoảng sợ nó chạy mất rồi thúc thúc yên n h ư ợ c đan xị mặt ra nói nghe thế cứ tưởng chuyện gì lớn hắn xoa đầu yên n h ư ợ c đan nói nó vốn là t h ú hoang nên sống ở trong rừng núi trước sau gì nó cũng đi thôi ô m đỡ con m è o đi không có màu trắng thì dùng màu đen ma tùng quân chỉ sang con meo đang nằm liếm bi trên đống tuyết yên ngược tuyết ngồi bên cạnh nặn ra một cái nón tuyết đặt lên đầu nó cảnh tượng đó khiến cho ma tùng quân hết nói、nổi. mấy cái đứa này không bình thường một chút được sao đột nhiên mặt đất rung nhẹ lên một cái chim chóc trong rừng bắt đầu bay tán loạn huyết phong và đại cắt t h ờ i sớm đã leo lên ngọn cây đứng từ lúc nào chẳng lẽ có cái gì đó đang diễn ra thật ư là tuyết lở hay có chuyện gì khác túc chủ ở dưới thung lũng hồ ma sẽ ra chiến đấu giữa gấu mẹ và một con gấu đen khổng lồ khác hừ có chuyện gì còn một con gấu khác nữa ma tùng quân giật mình nói nó đang định giết gấu con để được giao phối với gấu mẹ. gấu mẹ vì thế nên đã xảy ra chiến đấu với nó hả nó bị điên à nó giết gấu con rồi gấu mẹ chịu giao phối với nó chắc gấu mẹ thường chỉ mất vài ngày để ngôi ngoài sau đó sẽ đồng ý giao phối để tạo ra thế hệ mới đó là những gì phiền b ỏ mẹ tìm hiểu còn tình hình trước mắt có vẻ như gấu mẹ sẽ liều chết với gấu đen kia có một con gấu con đã bị vỗ chết đó là con gấu đâu quảng cáo hễ vẽ đừng thế ma tùng q u â n nhịn không được tức giận nhưng có tức giận hơn nữa cũng không làm được gì bởi vì xen vào cuộc chiến giữa hai con gấu điên l o ạ n đó chỉ tổ đi hiến máu nhân đạo vì vết thương ở bụng và chân vẫn liên liền hẳn gấu mẹ vì thế gặp bất lợi rất nhiều trước gấu đen lúc chiến đấu với túc chủ nó cũng dùng rất nhiều năng lượng để thoát khỏi lưới lôi điện tình hình này cả gấu mẹ và gấu con đều sẽ chết hết hay là túc chủ tranh thủ bắt một con gấu con đi để hoàn thành nhiệm vụ cũng được ma tùng quân thở dài một tiếng chuyện này trung quy vẫn là do hắn bất quá vẫn phải tỉnh táo trước sự lựa chọn này hắn nên làm cái gì đây không thể quyết định được một mình ma tùng quân cứ gọi tất cả mọi người xuống hắn kể những gì đang xảy ra cho bọn họ nghe không ai hỏi vì sao ma tùng quân lại biết được thay vào đó ai cũng nhữ mày nhăn mặt yên ngược đăn và yên ngược tuyết lại gần bấu vào vả và táo của hắn muốn nói gì đó nhưng lại không dám không gian trở nên yên tĩnh trên bầu trời chỉ có tiếng chim bay tán loạn để cắt đứt không gian y ê n t ĩ n h đó hắn triệu hồi ra trọng kiếm rồi đứng dậy cắm kiếm cái kịch xuống đất nói nếu có một trận chiến để cải thiện kinh nghiệm chiến đấu mấy đứa có muốn tham gia không đệ theo huyết phong vỗ tay đứng dậy nói đệ nữa lưu béo lấy ra khẩu súng kiểm tra băng đạn rồi cười hắc hắc đáp dù sao đệ cũng bất tử ngại gì mà không thử nhưng có gì ăn sáng không quân ca đệ hơi n ó i đại cặp thấy xoa xoa cái bụng nói có cơm c u ộ n vừa đi vừa ăn nhanh lên chúng ở thung lũng hồ ma dứt lời ma tùng quân ném cho mỗi người một phần cơm nữa đi đại cà tê t xuê tay ra nói thúc thúc đan đan cũng muốn tham gia t i ê n n h ư ợ c đan nhảy cẫng lên nói không được đứng quan sát đi mấy ngày nay chỉ đánh với ma thú nhỏ xíu đánh còn không xong mà tham gia cái gì khi nào ta cảm thấy đủ khả năng ta sẽ cho hai đứa tham gia ma tùng quân nghiêm m ặ t nói t i ê n n h ư ợ c đan lập tức xịu mặt xuống p h ồ n g má n i ể u m ô i đạo tâm của ma tùng quân rất cứng có làm bộ dạng đáng yêu hơn nữa cũng không được thế là cả nhóm bắt đầu men theo đường núi để xuống thung lũng nhanh nhất có thể càng lại gần càng cảm nhận được mặt đất đang run rẩy vốn ma tùng quân thắc mắc tại sao lại có một con gấu khác ở đây hắn nghĩ lại phải có gấu được lẫn gấu mẹ thì mới có gấu con được chứ phiền bỏ mẹ quét được thuộc tính của gấu được kia không là hệ hỏa và phong nó khác hệ gấu mẹ hiện tại gấu mẹ đang thất thế vết thương trên người rất nhiều túc chủ nếu muốn cứu nó hay đi theo chỉ dẫn của phiền bỏ mẹ mấy đứa đi hướng này huyết phong bế đan đan đi ta bế tuyết tuyết chạy cho lẹ đan đan lên đây huyết phong chạy ra sau bế yên ngược đan lên trên cổ còn ma tùng quân lại bế yên ngược tuyết kẹp con bé vào nách để chạy thấy trọng kiếm vướng vĩ quá hắn lại vứt vào trong kho đồ hồi nay hắn lấy ra chủ yếu để cho ngầu giờ thì lại thấy vướng sau đó hắn đặt t i ê n n g ư ợ c tuyết lên vai cắm đầu cắm cổ mà chạy theo hướng tiền bỏ mẹ chỉ đi a id đ à chạm tờ google bộ tổng a l ị t h center xì thay mặt dìn bộ tổn mười tờ ít mặt dìn tớt mười tờ ít đi cờ l ạ t đạt container đi cờ l ạ t đạt cờ cờ cồn x một mươi hai a dẹp du tuyết cơm dẻo nọ phổ l ọ cờ l ạ t t ạ t hệ b ở lạ mgs giờ cờ một trăm hai mươi ba tren cơm xì thay mặt bốn trăm tờ ít a dc thay mặt dìn hai mươi lăm tờ x không có xài star còn có xài n Hờ, giờ,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 b ù t ổ n g hai b ù t ổ n g cờ l ạ a b a tay n ơ b a tay n ơ bội nịnh ID c h ạ m t ờ h ệ giờ c h ạ m t ờ ý đi hai chin ba không bay hai sau serpent kerl lag ờ lip hakon gỡ lip hakonis kerl lamison ờ x ị n s ở b ẹ n b á o loi qua hệ t h ố n g bụt ổ n g b ù t ổ n g hai b ù t ổ n g cờ l ạ a b a tay n ơ b a tay nơi n f o ID c h ạ m t ờ c e m mang ok kerl cả t h h ò n d e p một trăm hai mươi ba chân sưng kerl lag gỡ lip hakon g ờ lip hakon kerl m a n s ở b p n b ì n h luận bụt ông kerl lag bay tay n b a nơi sụp set ok kerl xem on serp the a c van vòi x ệ dài chỉ ẩn vạn y cờ l ạ t gờ l i p hạch cồn gờ l i p hạch cồn hỉ phân sĩ nghe ẩ u đi ổ chương này y cờ l ạ t gờ l i p hạch cồn gờ l i p hạch cồn bùn hòn y bù tổng chương một trăm năm mươi hai một trăm năm mươi b ố đánh bùn liều chết kế hoạch là như cũ lưu béo dắt đan đan và tuyết tuyết lên ngọn núi kia đi con ta huyết phong và đại c ặ t thầy sẽ tiên phong khi nào ngươi khai hỏa chính là lúc hành động như lúc đánh với gấu mẹ nhưng phải cẩn thận đừng bắn chúng gấu mẹ chúng ta cũng phải cẩn thận đừng để gấu mẹ nộ thương hiểu hết tình hình chưa ma tùng quân đưa cái điện thoại sau đó bắt đầu phân chia nhiệm vụ cho từng người đã hiểu lưu béo gật đầu nói xuất phát huyết phong đệ cứ tấn công trước cẩn thận luồn gió g của cả hai con đừng ngậy từ xa tiếp cận gần rồi hãy ngậy đại ca thầy đừng ném thương đi đây không phải là trò ném lao lần sau ném đi là đi luôn đấy Rõ rồi c o n ca hiểu hiểu cả hai gật đầu nói bốn ggg à o bốn tiếng gầm rú vang lên giữa thung lũng hồ ma gấu mẹ và gấu đen lao vào cắn xé nhau chúng vật nhau ra giữa thung lũng liên tục dáng cho nhau những cú tắt trời dáng mặt đất xung quanh xuất hiện không biết bao nhiêu là vết nứt lớn nhỏ khắp người gấu mẹ lúc này bọc lấy một bộ giáp băng cứng cáp còn gấu đen thì bọc trên mình một ngọn lửa rực cháy khiến cho tuyết xung quanh tan ra thành nước điều làm ma tùng quân ngạc nhiên hơn cả chính là giáp băng của gấu mẹ thế mà có thể đối chọi được với ngọn lửa của con gấu đen kia làm sao có thể có chuyện đó thế chẳng phải nói lửa của đại c ặ t t h ị c còn mạnh hơn lửa của con gấu đen càng không thể nào có chuyện này được quảng cáo sức mạnh của gấu mẹ cần vận hành qua hai bước ban đầu gấu mẹ trong trạng thái bình thường sẽ rất dễ bị tổn thương với lực tác động mạnh bước thứ nhất khi hình thành g i á băng gấu mẹ phải tự đóng băng chính các tế vào của mình trước khiến cho nó trở thành một lớp g i á băng mề bước thứ hai chính là tạo giáp băng cứng ở bên ngoài khi cả hai bước được hoàn thành thì chỉ số phòng thủ của gấu mẹ cực kỳ cao lần trước là do gấu mẹ khinh địch không đặt túc chủ và đồng đội túc chủ vào mắt nên nó chỉ đang thực hiện bước đầu tiên ở các bộ phận bị tấn công thậm chí còn chưa hoàn thành bước đầu tiên đã bị x u y ê n thủng hiện tại trạng thái của gấu mẹ lúc này mới là trạng thái mạnh nhất nhưng vì vết thương ở phần ngực khá sâu nên lớp băng ở đó mỏng hơn những chỗ khác lập tức phiền bỏ mẹ giải thích cho ma tùng quân nghe được giải đáp thắc mắc ma tùng quân thầm hô may mắn là mình quá yếu nên gấu mẹ mới không đặt vào mắt nếu lọt vào mắt nó ngay từ đầu sợ rằng ngày hôm qua không thể đánh bại nó dễ dàng như thế con gấu được thì sao sức phòng thủ thế nào ma tùng quân hỏi phòng thủ của nó kém hơn hệ thống đang tiến hành quét sơ bộ từ thông tin ban đầu cho thấy nó là dạng chuyên tấn công bằng hỏa còn phong t h ì dùng để phòng thủ túc chủ để ý nó có hai l u ồ n g lửa l u ồ n g bên ngoài để tấn công l u ồ n g bên trong sát cơ thể của nó vận hành chung với gió chạy theo một vòng xoáy nhất định khi gấu mẹ tấn công gió sẽ tập trung ở đó để càn bớt sát thương lại do trong gió có lửa nên túc chủ rất khó thấy để phiền bỏ mẹ v a ra các mũi tên quanh người nó cho túc chủ trước mắt ma tùng quân bắt đầu hiện lên những mũi tên quanh người gấu đen gấu mẹ lúc này vật gấu đen xuống rồi cắn vào hai gấu đực mũi tên lập tức dồn lên trên phần tay của gấu đen nó cuộn thành vòng xoáy để cạn lại cộng thêm với cả lửa dù cắn được gấu đen nhưng miệng của gấu mẹ cũng bị bỏng không ít tiếp đến lại thấy gấu mẹ vật gấu đen sang bên cạnh dùng tay tắt thẳng vào mặt gấu đực những móng l u ố n bén nhọn tạo ra đường gió ngọt lịm i cắt xuống cơ thể của gấu đen nhưng trong mắt ma tùng quân hắn lại thấy vô số mũi tên lao đến cánh tay của gấu mẹ như để cạn lại lực vô kia nói thì chậm thực tế diễn ra lại rất nhanh ma tùng quân vẫn chưa tấn công nội hắn dặn huyết phong và đại cắt tuyệt đối không thể lao đầu vào đánh gấu còn khoảng vài phút nữa lưu béo mới leo lên được ngọn núi trên kia ma tùng quân tranh thủ gọi huyết phong và đại c á t thầy lại để h ọ bàn chiến thuật cách chiến đấu bắt buộc phải thay đổi áp sát gấu đen như đánh với gấu mẹ dường như hơi khó chỉ có thể tấn công cùng lúc để phân tán hiệu quả phòng thủ của nó đi thì mới đánh c h ú n g được vấn đề lớn nhất vẫn là lửa của gấu đen vẫn giữ cách tấn công bằng lôi điện nhưng chỉ hai viên ma tinh thạch hệ lôi và đổi một viên thành ma tinh thạch hệ thủy bên kia huyết phong cũng đổi thành một thủy một lôi còn đại các thầy vốn có thể thay đá được nhưng như vậy lại không hiệu quả cho lắm sợ sẽ bị nịch với hệ của、hắn. tự mình tổn thương mình tôi h thì cứ để cho đại cắt t h ấ y lao vào đánh dù sao hắn cũng là kẻ bất tử bốn béo ca ca đừng bắn nhầm gấu mẹ đó t i ê n n h ư ợ c đan bên cạnh lưu i dịu nói bình thường con bé lúc nào cũng h ồ n h áo nhưng lần này lại nhỏ nhẹ cầu xin lưu béo thấy thế lưu béo mỉm cười vỗ ngực đảm bảo yên tâm cứ để cho ca t i ê n n h ư ợ c tuyết đứng bên cạnh ôm chặt lấy con meo tuy con bé không nói gì nhưng cũng đang rất lo lắng ở khoảng cách xa thế này chúng không thấy được mấy con gấu con với lưu béo thì hắn thấy ở cách trận chiến hai con gấu không xa ngay bên cạnh bờ hồ có ba con gấu nhỏ trong đó một con nằm bất động hai con còn lại liên tục dùng mũi và tay để lay con gấu kia dậy thở ra một hơi dài lưu béo lấy hơi hít vào thật sâu sau đó đưa súng lên hắn vẫn chưa bắn vội mà đợi cho đến khi gấu đen lộ ra sơ hở hắn cần phải nắm được chuyển động của cả hai con gấu để tránh bắn nhầm mặc dù hắn thừa biết sát thương từ súng không thể tổn thương được gấu mẹ đúng lúc này gấu đen vùng lên được nó hất văng gấu mẹ sang một bên thời cơ tốt như thế nó chỉ đứng một mình nhưng lưu béo vẫn chưa bắn hắn vẫn chờ đợi đợi đến khi gấu mẹ đứng vững lại lao đến tắt vào đầu gấu đen rồi lại dùng răng cắn vào đầu của gấu đen gấu đen hất văng gấu mẹ ra thêm lần nữa nó tắt trở lại một cú khiến cho lửa bắn lên tung tóe một mảng băng trên vai gấu mẹ rớt xuống lông bị cháy khét nó rú lên một tiếng rồi dùng toàn bộ sức lực húc lấy gấu đen thời khắc đó cuối cùng lưu béo cũng nả đạn hắn bắn điểm hạ một lúc hai viên nhưng thao tác lại cực kỳ nhanh trong năm giây hắn bắn ra hơn nửa băng đạn đoàng đoàng đoàng h u ộ i âm thanh dài văng lên tất cả viên đạn đều ghim thẳng vào người gấu đen từ vùng bụng cho đến vùng đầu b ụ b ụ b ụ bấy giờ ma tùng quân đang chăm chú quan sát khi tiếng đạn cất lên hắn thấy được viên đạn găm thẳng vào thịt của gấu đen tuy nhiên chỉ được một nửa thì lại rơi ra ngoài do hai con gấu đang v ặ t nhau những đầu đạn rơi xuống cái nào cũng nhuốm máu khiến cho ma tùng quân vui mừng trong thoáng chốc r ù ồ ồ ồ ồ ồ ba gấu đen thét lên một tiếng đau đớn nó trở nên cùng bạo dùng hai tay vỗ thẳng lên đầu gấu mẹ khiến cho giáp băng vỡ nát sau đó há miệng lên định t ắ n vào cổ gấu mẹ đúng lúc này huyết phong đã chạy tới bên dưới tự lúc nào hắn bật lên không trùng tung ra một c ư ớ c đá thẳng vào mỏ gấu đen khiến cho đầu gấu đen bị đánh b ậ t sang một bên cứu gấu mẹ khỏi bị cắn đại cặt t h c ù n g lúc cũng lao đến một tay cầm thường phi thẳng lên ngực của con gấu đen lao đến chém thẳng vào chân con gấu đen lưỡi kiếm được bọc bởi nước sắc bén và lôi điện tí tách xung quanh kiếm vừa chém tiếp xúc với lửa của con gấu nước lập tức bốc hơi nhưng điện vẫn còn đó khi nước bốc hơi tạo ra một luồng khí vừa nóng vừa lạnh cậu thêm lôi điện tiếp xúc với lửa tạo ra một loạt vụ nổ nhỏ đánh văng cả ma tùng quân sang một bên nhưng trước khi hắn bị đánh văng đi thì đã kịp để lại một dây b ù m ngay dưới chân nó trên đầu con gấu huyết phong ném thẳng một dây b ù m đã rút chốt vào miệng còn đại cặt thực thì chơi đòn hy sinh hắn không ném xuống hay cột lại được nên treo thẳng sợi dây bùn vào cây thương đã g cả ba rơi xuống mặt đất cắm đầu cắm cổ chạy đùng đùng đùng đùng đùng b ả y một chuỗi tiếng nổ đinh thai nhức góc vang lên khói lửa tỏa lên t ậ n trời tạo ra một cảnh tượng hùng vĩ giữa thiên nhiên đầy nguy nga tráng lệ này sau khi chuỗi âm thanh nổ kết thúc cả ba người ma tùng quân đang ôm đầu nằm dưới đất liền quay người đứng dậy xem xét tình hình trước mắt bọn họ con gấu đen đứng thẳng bằng hai chân nhìn chằm chằm lấy bọn họ bằng đôi mắt đầy giận dữ cái m i ệ n g dưới của nó bị bùng nổ cho tát tát nửa miệm trên thì cháy khét nhưng mà ngực của nó thì chẳng bị thương, mấy, bất quá dưới chân cũng bị thương đôi chút lông cháy khét lộ ra thị dù thế nào đi nữa nó vẫn còn đứng được vết thương ở miệng không hề trí mạng đối với nó ma tùng quân không hiểu tại sao phần ngực của nó lại không bị thương gì ngoài việc lông của nó rụng xuống phân nửa chắc là nó chỉ cản được một vụ đánh b ủm ở mặt chặn không kịp dưới chân thì cũng không kịp nhìn kỹ mới thấy các mũi tên đều đi ra từ phần ngực của nó vậy chứng tỏ chỗ đó là nơi phòng thủ mạnh nhất n g ư ờ i còn dùng thương như thế nữa ta nói lưu bèo đấy ma tùng quân vẫn nhìn chằm chằm gấu đen nhưng lại gần giọng mắng đại c ặ t từ chuyện đó quan trọng sao nó sắp điên lên rồi kìa đại cặp thầy hét lên tiếng thét của đại cắt thầy như kích hoạt cơn điên loạn của con gấu đen nó nhào tới hỏng tấn công bọn họ thì đột nhiên gấu mẹ ở bên phải nó h u n h h u c h lao đến húc văng gấu đen sang một bên đi id à chạm tờ google b ổ t ổ n ạ lịnh center xì thai mặt dìn b ổ tổn mười tờ í mặt dìn ư ớ c mười tờ í đi cờ lạt đạt container đi cờ lạt đạt cờ cờ c ồ n x một mươi hai a dẹp du t i ế p cơm dẻo nọ phổ lật cờ lạt tạt hệ b ở lạ mgs g i cờ một trăm hai mươi ba tren cơm xì thai mặt bốn trăm tờ ít a dc thai mặt dìn hai mươi lăm tờ x không còn có xài star còn có xài、n. Giờ cỡ lặt chạp dâng c ỡ lạc c h ạ tờ n a ID c h ạ p t ờ n. a bot. n g c ỡ l ặ t c h ạ p t ờ n a i d c h ạ p t ờ n a tốt. Input hai hít đ è n ida t c h u y ể n v ạ l ù taban h ú t s ẽ t hai gì r ồ i Input hai hít đ è n i d c h u y ể n i d v ạ l ù năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn. Input hai hít đ è n i d c h ạ p tờ i d v ạ l ù hai chín ba trăm bảy hai tám. Input hai hít đ è n i d c h ạ p tờ bê nùm v ạ l ù Input hai hít đ è n i d c h ạ p tờ nùm v ạ l ù năm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn. Dì gỡ l ặ t b tê nơ gỡ rút. Dì c ỡ l ặ t tê c e n t e r x t hai m ặ t d i tốt ba mươi bảy Bù tổng thai bù tổng c ờ lạc bt n bt n b ô đ ị n h id chạm tờ hệ giờ chạm tờ id hai mươi chín ba n h ì n bảy hai tám sở b ẹ n c ờ lạc g ờ liếp hae cong ờ liếp hae cong nít c ờ l à m sơn sĩ sở b ẹ n báo lỗi qua hệ thống bù tổng bù tổng thai bù tổng c ờ lạc bt n bt n n n f o ID chạm tờ cỡ mẹo c ờ lạc lò cà t h ò n dẹp một trăm hai mươi ba trenz c ờ lạc g ờ liếp hae cong ờ liếp hae cong c m ẹ n sở bèn bình luận bù tổng chương cơ lạc một trăm năm mươi ba một trăm năm mươi lăm chật vật xông lên tránh ngộ thương gấu mẹ tránh gấu mẹ ngộ thương mình ma tùng quân gầm một tiếng hắn kéo lê trọng kiếm dưới đất hùng hồ lao đến sau lưng hắn huyết phong khởi động thể thuật của mình toàn thân bốc khói lao vụt một phát vượt qua ma tùng quân đại cắt thầy bấy giờ cũng lột bộ đồ cao su trên người ra bởi không khởi thì không thể dùng được ma thuật hỏa bột bộ. phường ba đại cắt thầy đập hai tay vào nhau ngay sau đó l ử a rực cháy trên tay hắn thế là đại cắt thầy lao đến hắn có khả năng kháng l ử a rất cao nhiệt lượng của gấu đen tuy tỏa ra rất dữ dội nhưng đại cắt thấy lại cảm giác l ử a đó không thể làm gì được mãi nhờ hắn chạy vụt qua ma tùng quân nhảy bổ lên bụng con gấu đen chì mình trong đống lửa khiến cho bộ đồ vải bên ngoài cháy đen thành than nhưng da thịt của hắn lại chẳng có việc gì h ắ n cười lớn thành tiếng đang định há miệng nói gì đó thì thấy huyết phong đáp từ trên xuống thẳng ngực gấu đen hai tay mang lôi điện giật gấu đen một cái cú giật điên giật lây sang cả đại c ặ t thầy đang đứng gần đó dầm dầm dầm gấu mẹ và gấu đen vật nhau khiến cho cả hai người bọn họ đều văng qua bên ngoài gấu đen vì căm giận huyết phong nên muốn bắt lấy hắn càng như thế gấu đen càng để lộ sơ hở cho gấu mẹ đàn áp cẩn thận một chút ma tùng quân hét lên b â y giờ ma tùng quân đã áp sát được gấu đen hắn vung kiếm bổ về phía trước đồng thời nhún người nhảy lên hắn bổ kiếm một vòng giữa không chúng cả cơ thể cũng lộn nào ngay sau đó hắn dùng toàn bộ sức lực lôi điện kích hoạt bổ x u ố n g một kiếm mạnh nhất bằng lực quán tính và lực tay của mình phập lách tách lách tách kiếm chặt thẳng vào chân con gấu đen khiến cho nó đau đớn vùng vây đánh văng gấu mẹ sang một bên đồng thời hất bay cả ma tùng quân kiếm t h ì vẫn dính ở chân của nó lôi điện và nước tiếp xúc với lửa tạo ra vô số vụ nổ nhỏ bên trong phần thị bị chém khiến cho các mô cơ của gấu đen bị hủy hoại trầm trọng gấu đen vùng dậy dùng tay vỗ thẳng về phía ma tùng quân lúc này ma tùng quân vừa tay xuống hắn biết bản thân không kịp né nên chỉ có thể cắn răng đưa hai tay chắn ở phía trước để phòng thủ ngay l x o n g bám vào mặt nó đấm liên tục vào mắt khiến cho một mắt của gấu đen bị hủy trong chốc lát nhưng dường như nó chuyển căm hận sang ma tùng quân tay nó liên tục với da hỏng vỗ chết ma tùng quân thấy thế ma tùng quân vội xoay người để chạy khỏi phạm vi tấn công nhưng cũng không kịp vỗ hụt ba lần đến lần thứ tư đã vỗ tới sau lưng hắn nó bất chấp tất cả để g i ế t ma tùng quân quảng cáo phập một mũi thương từ đâu bay đến cắm thẳng vào cánh tay của nó đại các t h ấ y lao như điên như dạo búng người nhảy lên bám vào cây thương sau đó nắm được chùm lông của con gấu làm điệm tựa hắn rút thương ra dùng thương như dao hắn đâm hàng chục nhát vào cánh t tranh thủ thời gian đó ma tùng quân trốn thoát được rồi vòng trở lại theo một hướng khác để rút thanh trọng kiếm của mình ra bấy giờ lửa của con gấu đốt cháy quá nửa bộ đầu cao su của ma tùng quân nhưng ma tùng quân vẫn cố gắng để rút kiếm ra cho bằng được vừa rút được kiếm hắn tắt mọi trạng thái của ma tinh thạch sau đó bổ liên tục vào chân nó để tăng hiệu ứng thuộc tính trọng kiếm cảnh tượng cả ba sinh vật bé nhỏ từng làm hại mình lại đang cố gắng cứu mình khiến cho gấu mẹ ngơ ngác nó là ma thú nó cũng đủ trí k h ô n để hiểu rằng ba sinh vật bé nhỏ kia đang muốn giút nó đám người ma tùng quân không kéo dài lợi thế được lâu con gấu đen lúc này đập cánh tay bị đại cặt thầy bám xuống dưới đất đại cặt thầy không kịp n ẽ cứ thế l á n h nguyên một đòn khiến cho hắn r ớ t khỏi cánh tay của gấu đen xương cốt gây ra từng đoạn miệng thì họp máu tiếp nó tự vỗ liên tiếp vào mặt mình nó bất chấp tất cả để hất văng huyết phong ra nhưng thân pháp của huyết phong rất nhanh nhạy tất cả cú vỗ đều bị hắn tranh né gấu đen làm thế chẳng khác nào tự mình đánh mình dù thế cũng không phải là gấu đen không có cách nó b ắ n đầu dồn toàn bộ thuộc tính phong trong người dồn lên trên đầu hỏng đẩy huyết phong ra trên đầu nó lửa kèm gió nổi lên khiến cho ngọn lửa phóng lên không trúng cao đến mười mấy m huyết phong thì vẫn c ố bám trụ vào đó để đấm vào con mắt còn lại của gấu đen tay đấm xuống lại chịu lực cản của gió nên chẳng thể nào tung hết sức được còn cơ thể của hắn không ngừng bị thiêu đốt khiến cho quần áo cháy rụi các vết bỏng xuất hiện khắp cơ thể cuối cùng huyết phong chịu không được phải bung tay lực gió hất thẳng hắn lên không trung gấu đen thấy thế định vung tay lên vỗ chết thì dưới chân lại truyền đến một lực tác động khủng bố con mẹ mày ma tùng quân cầm lên hắn tích đủ hiệu ứng lôi thủy kích hoạt trở lại ma tùng quân xoay người trên không dồn toàn bộ lực chém thẳng vào mắt khớp chân của gấu đen kim ba Chém ú c chạm đến cả xương, một chém không được, ma tùng quân chém liên tiếp bốn năm phát khiến cho xương chân của gấu đen gãy nát. Tay của nó định đánh huyết phong cũng phải r ụ t xuống để vô chết ma tùng quân quảng cáo, hệ vẹn vai mãi tấn công nên ma tùng quân không chú ý phía trên, trong đầu hắn vang lên tiếng cảnh báo của phiền bò mẹ, vừa ngẩng đầu lên thì thấy tay của con gấu còn cách mặt hắn đúng một mét. thời khác sống còn đó, đột nhiên ma tùng quân cảm thấy người hắn lạnh toát chẳng lẽ phải chết sau cũ vô này, nhưng không, một bàn tay gấu màu trắng bắt lại bàn tay gấu đen tù kia. còn cơ thể của ma tùng quân bấy giờ được bọc lên một bộ giáp băng trong suốt cứ ngỡ bản thân bị đóng băng. nhưng khi hắn cử động lại không cảm thấy khó khăn là bao cái này ma tùng quân ngẩng đầu về hướng ngược lại hắn thấy huyết phong đ ắ p trên vai gấu mẹ với bộ giáp giống người hắn còn đại cắt thầy ở đằng xa vừa hồi phục trở lại cũng được bọc bộ giáp băng tương tự như vậy đến khi đại cắt thầy bật dậy nắm lấy cây thương của mình lửa bốc lên làm tan bộ giáp băng trên người hắn hai cánh tay rực lửa của hắn vì thế mà bị gió cuốn đi vô tình khiến cơ thể hắn được bọc trong lửa cái gì cũng đẹp mỗi tội đại cắt t h ầ và huyết phong lại đang trần chuồng cũng may có cái quần rách dính vào người nên không lộ ra vùng nhạy cảm lúc này gấu mẹ và gấu đen đang vật nhau vì gấu đen bị thương nặng ở chân nên nó thất thế hơn miệng d ư ớ i của nó cũng không còn chỉ đành chịu trận cho gấu mẹ tắn mình tuy nhiên nó rất biết nhắm vào điểm yếu p h ầ n ngực của gấu mẹ bị thương máu tỏa ra khắp cả mảng băng giáp trước ngực gấu đen liên tục dùng tay đấm vào đó dư lực khiến cho gấu mẹ đau đớn những tiếng gầm rú hét lên vang cả bầu trời rầm rầm rầm từng cú đấm thảm khốc nệ n lên người gấu mẹ khiến cho giáp trên ngực gấu mẹ vỡ nát thấy thế huyết phong lập tức nhảy sang bên gấu đen liên tục đá vào đầu nó nhưng gấu đen đang phát yên dù cho bị huyết phong đánh đến nát cả xương vẫn b mục đích bây giờ của nó chính là giết gấu mẹ ma tùng quân ở dưới cũng liên tục vung kiếm chặt bổ khắp toàn thân gấu đen hắn chém vào khắp chân của gấu đen h ỏ n g phế luôn cả cái chân của nó nhưng nó lại dồn toàn bộ sức phòng thủ ở chân làm cho ma tùng quân như đánh vào một c ụ c đông lực mạnh nhưng không tạo ra lực b â y giờ đại c ặ t thầy cũng nhảy lên không trung hay tay nắm lấy thương cắm thẳng vào ngực của gấu đen sau đó lại rơi xuống do lông của gấu đen ở phần ngực đã cháy sạch không có điểm cho đại cặp thầy bán quân ca lên đây gõ vào cây thương đại cặp thầy hét về phía ma tùng quân lúc này hắn vỗ lên vai mình ý bảo ma tùng quân đạp lên đó để nh hiểu được ý của đại các thầy ma tùng quân chạy đến hắn vác trọng kiếm nhảy lên vai đại các thầy sau đó đại các thầy dùng toàn bộ sức lực của mình để hất ma tùng quân bay lên đ ạ t đến độ cao ngang bằng với cây thương ma tùng quân dùng sống kiếm tán thẳng một cái quảng cáo linh đ ư ờ n g ba âm thanh kim loại văng lên cây thương cắm được một nửa vào sâu trong ngực của gấu đen ma tùng quân lại rơi xuống đại các thầy đợi săn ở dưới h é t lớn tiếp tục vừa rơi xuống ma tùng quân lại được đại c á thầy hất lên nhưng do ma tùng quân vác theo cả trọng kiếm nên hắn cực kỳ nặng đại c á thầy cắn răng đẩy ma tùng quân lên thêm một lần nữa đồng thời kh lần này ma tùng quân xoay hai vòng trên không táng ngang một kiếm bằng toàn bộ sức lực cuối cùng của mình con ba một kiếm tặc ngang cây thương của đại cắt thấy đâm thẳng vào trong ngực của gấu đen vị trí đó chính là tim của nó một thương đâm xuyên gấu đen đang đ i ê n c u ồ n g cào lấy ngực của gấu mẹ thì phải dừng lại nó từ từ nhìn xuống dưới mặt đất đại cắt thầy và ma tùng quân đứng đó nhìn nó gấu đen cảm thấy cảnh vật trước mắt nhỏi đi mặc kệ cho đầu của nó đang bị một sinh vật nhỏ bé tấn công suốt từ nay đến giờ nó chẳng còn cảm giác gì ngoài cái lạnh đang ập đến ngọn lửa trên người tắt p h ụ nó từ từ đ ầ người xuống lúc đó nó cảm nhận được sinh vật tấn công đầu của nó đã rời khỏi nhưng chuyện đó không quan trọng nữa nó ngã xuống từ từ chút đi hơi thở của mình âm thanh cuối cùng nó nghe được chính là tiếng mắng chửi của những sinh vật bé nhỏ vừa g i ế t nó kiếp sau có làm gấu thì bất động được lại nghe chưa mày đại cắt thấy nhổ một bãi nước miếng phỉ bán con gấu đen đi ạt chạm tờ google bộ t ồ n a d l i h center xì thai mặt dìn bộ t ồ n mười tờ ít mặt dìn t u ố c mười tờ ít đi cờ lạt tạt container đi cờ lạt tạt cờ cờ cồn x một mươi hai a dẹp du tiếp cơm d ẻ o nọ phổ l ọ cờ lạt tạt hệ bờ lạ mgs giờ cờ một trăm hai mươi ba trần cơm xì thai mặt bốn trăm tờ ít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 Đi c ờ l ạ t c ẹ t c e n t e r xì t hai mặt dinh ê tóc ba mươi bảy bù t ổ n g t hai bù t ổ n g c ờ l ạ t b t n b t n b ở ô định id chạm t ờ hệ giờ chạm t ờ i d hai chín ba không bảy ba không s ở b ẹ n c ờ l ạ t g lip hai cong lip hai cong ní cỡ l à m i s o n sĩnh s ở b ẹ n báo lỗi qua hệ thống bù t ổ n g bù t ổ n g t hai bù t ổ n g c ờ l ạ t b t n b t n info id chạm t ờ cơ mèn ổ cơ lạc lóc l t c kati on z một trăm hai mươi ba trenz gỡ l ạ t g lip hai cong lip hai cong mèn sợ bèn bình luận bù tông bù tổng cơ lạc btn btn s ụ a xét â cơ lạc dẹp hòn xe và sở sở bị ác tét vạn v ò i sệ giải trị ẩn vạn y cơ lạc g l i p hay cồn g l i p hay cồn hỉ phân sĩ nghe đ ầ đi ổ chương này y cơ lạc g l i p hay cồn g l i p hay cồn bùn hòn y bù tổng chương một trăm năm mươi bốn một trăm năm mươi sáu ta xem kẻ nào dám xong rồi mày chết mất ma tùng quân ngồi phịch xuống đất thờ ở h ngộ chiến đấu không lâu nhưng phải luôn dùng toàn bộ sức lực và cả tinh thần để đánh với nó khiến cho ma tùng quân có chút chịu không nổi trọng kiếm này tuy vung đã quen nhưng để nguyên trọng lượng của nó để đánh liên kết quả thật là cực hình lúc này đại cắt thầy cũng ngồi bậy xuống bên cạnh ma tùng quân hắn thì chẳng bị thương chỗ nào nhưng bản thân cũng không thở ra hơi đại cắt thầy nhờ ma tùng quân bẹ lại khớp vai của mình hắn la hét lên đau điếng khiến cho ma tùng quân suýt nữa lủng m à n g nhĩ huyết phong từ xa mang theo tấm thân bỏng nặng hắn nở nụ cười khó khăn bước đến trước mặt ma tùng quân từ sớm ma tùng quân đã chuẩn bị sẵn mấy bình thuốc trị thương màu xanh lục hắn ném chúng cho huyết phong khi uống xong huyết phong trên cơ bản đã hồi phục trở lại chỉ có điều loại hàng này là hàng để、ợ. uống xong huyết phong lại gãi khắp người như một con khỉ trông thấy cảnh đó khiến cho ma tùng quân và đại Ma tùng quân đột nhiên quay ra sau nói. h ắ n thấy gấu mẹ đang đi về phía hồ ma nơi đó có ba con gấu c o n đang nằm t r ụ n lại với nhau. Một con nằm yên bất động trong một vũng máu, hai con còn lại ôm lấy con gấu kia. Con gấu đã chết chính là con gấu nâu. Gấu mẹ đi đến khẽ nằm xuống dùng t ấ m thân khổng lồ của mình để ôm chúng vào lòng. Thi thoảng nó liếm lắp các con của mình dường như nó không thể chấp nhận được sự thật rằng một gấu con đã chết bởi nó n g ầ g đầu lên nhìn ma tùng quân với ánh mắt cầu xin. Thông qua hệ thống ma tùng quân thấy được thanh máu của gấu nâu đã cạn nó chết cũng đã lâu rồi. Nếu như còn một ít máu, may ra có thể cứu chữa được đằng này chết hẳn hắn chẳng còn cách nào đành bước lại gần gấu mẹ đưa tay lên vuốt lấy m ũ i nó rồi khẽ lắc đầu nhận được cái lắc đầu của ma tùng quân gấu mẹ ngửa cổ lên trời rú lên một tiếng t h ả g khốc tiếng rú của nó khiến cho cả thung lũng rung chuyển trước sự đau thương của nó ma tùng quân trầm mặc nếu không phải hắn gây sự với nó thì có lẽ nó đã bảo vệ được con của nó thở dài một tiếng ma tùng quân lấy ra hai bình thuốc trị thương cao cấp đến huyết phong ma tùng quân còn tiếc không cho thằng bé dùng nhưng lại lấy ra để chữa thương cho gấu mẹ đi đến bên cạnh vết thương của gấu mẹ định đổ lên đó thì đột nhiên trong đầu hắn vang lên tiếng cảnh báo của phiền bọ mẹ hắn nhìn sang bên trái thì thấy gấu mẹ dùng tay đánh về phía hắn vì quá bất ngờ ma tùng quân thậm chí còn không kịp chịu hồi ra trọng kiếm cứ thế hắn lanh nguyên một đòn cú tát của gấu mẹ đánh bay ma tùng quân đi bị đánh bay lên giữa không trung ma tùng quân thấy cả ba con gấu con cũng bay về phía này hắn lại chẳng có một chút cảm giác đau nào không phải gấu mẹ không hề đánh hắn cuối cùng là có chuyện gì trong khoảnh khắc ấy ma tùng quân vội thu hai bình thuốc chữa thương vào trong kho đồ hắn vươn tay ra bắt được con gấu bọ sữa còn con gấu trắng thì văng về một hướng khác cả xác của gấu nâu cũng thế mau đỡ lấy chúng nó ma tùng quân hét lên dứt lời hắn lộn nhào trên không một cái rồi đáp xuống đất dư lực khiến cho hắn trượt dài trên mặt đất chừng mười mấy mét mới dừng lại được gzao bốn g ba rầm rầm rầm mặt đất r u n g chuyển dữ dội còn dữ dội hơn cả cái lúc gấu mẹ và gấu đen đánh nhau ma tùng quân ngẩng đầu về phía gấu mẹ cảnh tượng không thể nào tin nổi diễn ra trước mắt hắn gấu mẹ đang chiến đấu với một con khủng long khổng lồ ma tùng quân không biết đó là loại khủng long gì nhưng chắc chắn không phải là dã thú hay ma thú bình th chính xác hình dạng của nó giống hệ t mấy con khủng long thời tiền sử trông nó giống như một con thằn lằn mang theo cái miệng của ca sấu trên xương sống của nó mọc ra những cái gai dài như mũi kim có phần da mỏng nối những cái gai đó lại với nhau tạo thành hình thù giống như cánh v ư ờ m cơ thể của nó phải lớn gấp đôi gấu mẹ nó dài đến ba mươi mấy mét to một cách khủng bố vấn đề là tại sao lại có một con khủng long ở đây chuyện đó cũng không quan trọng quan trọng là gấu mẹ đang chiến đấu với con khủng long khổng lộ kia thấy thế, thế ma tùng quân vội đặt con gấu bỏ sữa xuống đất hán triệu hồi ra trọng kiếm chuẩn bị tư thế tiến công không được, túc chủ không được manh động sinh vật đó không thuộc lục địa này nó mang theo khả năng kháng ma thuật túc chủ chạy đi không thể nào cứu được gấu mẹ nữa đâu âm thanh của phiền bỏ mẹ gào thét lên trong đầu ma tùng quân khiến cho hắn giật mình phiền bỏ mẹ là ai nó chưa bao giờ nổi nóng tại sao lần này giọng điệu của nó như đang nổi đó lên thế ngươi nói vậy nghĩa là sao ma tùng quân hét lên đại ca lúc này là lúc nào còn tự kỷ nữa bây giờ làm sao chạy hay cứu gấu mẹ đại c a t h ầ y rút cây thương từ ngực gấu đen ra hấp tấp nói lúc này ma tùng quân chỉ thấy gấu mẹ nhìn chằm chằm về phía hắn hai tay của nó đang giữ lấy cái miệng khổng lồ của con khủng long kia ánh mắt của nó nhìn về phía ma tùng quân nó khẽ rơi xuống hai g i ọ t nước mắt tuy không biết nó muốn nói cái gì nhưng từ ánh mắt đó ma tùng quân có thể thấy được sự tuyệt vọng trong nó cũng như lời chia ly rồi nó nhìn xuống hai con gấu con hai gấu con liều mạng lao đến lập tức bị ma tùng quân giữ lấy một con huyết phong bên kia cũng bắt được một con không cho chúng chạy đến bởi cảnh tượng trước mắt quá mức khủng khiếp giáp băng trên người gấu mẹ đang không ngừng vỡ có thể thấy được một cánh tay của nó đã gãy xương đâm cả ra ngoài nhưng vẫn cô giữ lấy con khủng long kia để nó không tiến lên mờ một lần nữa gấu mẹ lại nhìn sang ma tùng quân với ánh mắt gửi gắm nó biết nó không thể sống tiếp được nữa rồi nó quyết đưa đến quyết định cuối cùng của cuộc đời mình gấu mẹ quay đầu lại gầm lên một tiếng gió và sương băng b ư ớ c lên trên người gấu mẹ tiếng gầm của gấu mẹ vừa dứt nó dùng toàn bộ sức lực cuối cùng đẩy ngược con khủng long xuống nước cả gấu mẹ cũng lao theo xuống dưới máu của gấu mẹ nhuộm đỏ cả một vùng hai con gấu con ở trên bờ không ngừng gào khóc chúng có vùng vây cách mấy cũng không thể thoát được khỏi tay của ma tùng quân và huyết phong ma tùng quân đứng chôn chân tại chỗ cảnh tượng ngày hôm nãy vĩễn vĩễn hắn không thể nào quên đi được cả huyết phong và đại cathay t cũng đứng ngơ ngác khi chứng kiến một màn trước mắt bọn họ ở ngọn núi trên cao yên n h ư ợ c đan và yên n h ư ợ c tuyết bị miệng lại hai đứa trẻ khóc nước n ở thành tiếng lưu béo hạ x u ố n g xuống từ nay đến giờ hắn không bắn được một viên nào bởi vì hắn quá sợ hãi sinh vật giống thằn làm kia nó to một cách k h ủ n g khiếp to gấp đôi so với gấu mẹ hình thù và tiếng gầm của nó dọa cho lưu béo sợ mất mật đến súng cũng không dám bóp có túc chủ phải rời khỏi đây ngay lập tức còn có xác gấu đen ở đây con quái vật kia nhất định sẽ quay lại để lấy nốt cái xác đó sợ rằng nó không đi một mình đâu nhận được cảnh báo của phiền bọ mẹ ma t hắn lập tức kêu đại c á t thầy đem cái xác của con gấu nâu chạy đi cứ thế cả ba người bỏ chạy lên núi vừa lên đến ngọn núi không bao lâu sau thì dưới mặt hồ lại n ô lên thân thể khổng lồ của con khủng long kia nó lao đến gặm lấy xác của gấu đen để kéo xuống mặt nước hai con gấu con liên tục vùng gãy thậm chí là cắn cả huyết phong và ma tùng quân hỏng thoát ra nhưng răng của chúng còn nhỏ có cắn cũng không gây ra được chút sát thương nào con quái vật kia là thứ quỷ gì vậy đại c á t thầy đến giờ vẫn chưa hoàn hồn là khủng long giống hệ khủng long trên phim ảnh mà ta thấy ở thế giới cũ ma tùng quân nói khủng long huyết phong và lưu bé h ơ ư? chúng ta không cứu được gấu mẹ gấu con bây giờ phải làm sao tiên n h ư ợ c đang kéo áo ma tùng quân nếu máo nói chúng ta không thể cứu được nó con quái vật kia quá kinh khủng ma tùng quân lắc đầu nói dù bộ dáng của hắn rất là bình tĩnh nhưng hắn vẫn không nhịn được mà nói với giọng n ẹ n ngào vậy gấu con phải làm sao hạ thúc thúc tiên n h ư ợ c tuyết ôm theo con meo đến bệnh cạnh ma tùng quân nói lúc này con gấu bỏ sữa đang vùng vây trên tay ma tùng quân bắt gặp ánh mắt của con meo nhìn chằm chằm mình chẳng hiểu tại sao nó lại tỏ ra sợ hãi người run lên cầm cập tay của nó quay ngược trở lại bám dính vào người ma tùng quân có lẽ chúng ta sẽ phải nuôi nó trước khi hy sinh thân mình gấu mẹ đã gửi gắm nó cho ta ma tùng quân gối đầu con gấu bỏ sữa mà đáp hắn nhận ra được con gấu này đang sợ hãi nhưng vẫn nghĩ nó đang sợ cái con quái vật dưới hồ kia còn nhiệm vụ thì sao lưu béo hỏi ma tùng quân nhiệm vụ chúng ta vì cái nhiệm vụ đó mà hại chết mẹ con nhà gấu kia đấy chúng cũng có tình mẫu t ử giống như con người chúng ta nhiệm vụ gì đó vớt đi ma tùng quân trợn mắt lên nói không ý lệ không phải là như thế lỡ cả thành thấy chúng ta mang gấu về mà không trả nhiệm vụ thì sao nhất định sẽ kéo đến phiền thức lưu béo nói ra lo lắng trong lòng cùng lắm thì quậy một lần nếu dám cướp gấu từ tay chúng ta ta không ngại ném cho chúng vài trái bùn ta xem kẻ nào dám g i à n h của chúng ta ánh mắt của ma tùng quân trở nên dữ tợn hắn đang cố chuộc lại tất cả những lỗi lầm mà hắn gây ra nếu bắt buộc phải nuôi những con gấu này hắn phải chính tay nuôi chúng hơn là giao cho kẻ khác lúc nói những câu trên ma tùng quân cũng tính toán trong đầu để bảo vệ được mấy con gấu con hắn không thể trở về thành lúc này được bây giờ phải làm ra một số hàng nóng có thể gây sát thương được cho ma pháp sư thượng cấp chỉ có thế hắn mới có đủ khả năng bảo vệ gấu con khi chưa làm ra tuyệt đối không về thành đi id at c h ạ m t ờ google botom a lin center xì t hai mặt d i n b o t o n mười bảy mặt dinh tốt mười t ả y đi cơ lạt đạt container đi cơ lạt đạt c ờ cờ con x một mươi hai a zep du t i ế p cơm dẻo nọ phổ lọc cơ lạt t ạ t h ệ b ở l ạ ít mở gs dơ cơ một trăm hai mươi ba trần dư cơm xì thai bạc bốn trăm tới ít a dc thai b ạ t d ừ n ff mặt dinh hai mươi lăm tờ x h ô n g công bố x à i star công bố x à i n hờ dơ cơ lạt chab tờ n đi cơ lạt chab tơ na id chab tơ nabot đi cơ lạt chab tơ na id chab tơ nato Input hai hít đ è n id ten c h u y ể n v ạ l ư ta ban hút sẽ thai gì r ồ i Input hai hít đ è n id c h u y ể n id v ạ lưu năm nghìn ba trăm mười bốn Input hai hít đ è n id chạm tờ id v ạ lưu hai mươi chín ba n h ì n bảy trăm m ư ờ bốn Input hai hít đ è n id chạm tờ bê n ù m v ạ lùm năm nghìn ba trăm mười bốn đi cỡ lạc bê tên nở rút đi cỡ lạc cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ c t n ỡ c cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ cỡ i ỡ cỡ cỡ cỡ cỡ c c cỡ cỡ c b o u t ổ n g hai b o u t ổ n g cờ lạc bt n bt n n info id c h ạ p t ờ cầm m ẹ ổ cờ lạc lò c a t h onz một trăm hai mươi ba trenz cờ lạc gỡ l i p hakon gỡ l i p hakon cờ mẹ s ở bèn bình luận b o u t ổ n g bù t ổ n g cờ lạc bt n bt n sụt set o cờ lạc d ẹ p on sợ sợ vi ác tét vãn võ sợ giải chi ân vãn ý cờ lạc g l i p hakon gỡ l i p hakon hi phân sĩ nghe l u đ i ô chương này ý cờ lạc g l i p hakon g liếp hakon bùn hòn y bụ tông c h ư n g một trăm năm mươi lăm một trăm năm mươi bảy thử nghiệm xu mới đến buổi tối mà tùng quân nằm bên đống lửa xem lại cả quá trình gấu mẹ bị tấn công hắ giả sử lúc đó gấu mẹ chỉ cứu gấu con mà không cứu hắn có thể hắn đã bị móng đuốt của con khủng long kia dâm nát bởi ở vị trí hắn đứng con khủng long đó đạp lên trên dưới chục lần là ít ban đầu ma tùng quân không hiểu vì sao cái hồ ở thung lũng lại có tên là h ồ ma ở dưới tồn tại một con khủng long như thế phạm những kẻ thấy được nó sợ đã sớm chết mất giặc rồi không phải ai cũng may mắn như hắn được gấu mẹ cứu sống cái giá phải trả cũng chính là mạng của gấu mẹ tốt chủ p h i ê n bỏ mẹ mới điều tra được cái hồ đó dưới hồ không hề có sự tồn tại của con khủng long cái gì đang ngồi trước đống lửa một mình ma tùng quân đột nhiên thốt lên cũng may hắn la không to lắm mấy đứa nhỏ không bị đánh thức hắn ngó vào trong túp lều giã chiến của hai chị em yên ngự đan thấy chúng vẫn ngủ ngon lành cùng hai con gấu còn ở trong túp lều băng tuyết chỉ có huyết phong ngóc đầu dậy nhìn ma tùng quân hỏi hắn có chuyện gì không thấy ma tùng quân lắc đầu huyết phong liền bay sang ôm lưu béo ngủ tiếp dưới hồ có một hệ thống nước ngầm cực kỳ lớn chúng tạo thành một sơ đồ giống như tổ kiến nối từ đây đến vài cái hồ lớn khác trên khắp lục địa điểm đến cuối cùng của mạch nước ngầm này chính là ở biển cách đất liền cực kỳ xa đến tận bây giờ robot vẫn chưa thể nào đi ra được những gì mà phiền bỏ mẹ đưa ra cho túc chủ xem chỉ là tính toán từ hệ thống việc tìm kiếm đường dẫn ra đến biển của robot mất ít nhất nửa năm để vẽ được hệ thống sơ đồ của mạch nước ngầm trong lòng đất mất ít nhất một năm đông bắc lâm châu có diện tích cực kỳ lớn chỉ một châu này thậm chí còn lớn hơn cả thế giới của túc chủ gấp vài lần để đi hết được mạch nước ngầm xuyên suốt cả châu lục này cần thời gian rất lâu túc chủ xin hãy kiên nhẫn vấn đề không nằm ở chỗ kiên nhẫn hay là không vấn đề nằm ở chỗ mà tùng quân bị sốc hắn sốc nặng sốc đến mức không thể nói được nên lời trong đầu hắn đang bắt đầu tưởng tượng đến một viễn cảnh không thể tin được giả sử con khủng long đó từ b i ể n chạy vào nó chạy lên cái hồ này để săn mồi như phiền bọ mẹ nói còn hàng trăm cái hồ khác giống vậy nằm d ả i r ắ c trên khắp đông bắc lâm châu nếu như những con khủng long đó lợi dụng những cái hồ này tràn đến đấy liền thì sao há chẳng phải con người sống ở đây trở thành mồi săn cho chúng túc chủ không cần phải lo đó chỉ là giả định của phiền bọ mẹ nếu chúng muốn xâm lấn đất liền thì đã sớm xâm lấn rồi lịch sử con người ở thế giới này đến vài trăm năm thời gian lâu như thế con người vẫn tồn tại nếu một ngày có chuyện đó xảy ra có khi túc chủ đã sớm chết giả rồi biết được suy nghĩ trong lòng ma t ù n quân phiền bọ mẹ lập tức lên tiếng nói phiền bỏ mẹ trên cơ bản cũng tính toán đến chuyện này nhưng nó không nói cho ma tùng quân nó cũng không ngờ rằng ma tùng quân lại có thể suy đoán ra được đến đó dù là một trí tuệ nhân tạo nhưng phiền bỏ mẹ cũng có cảm xúc và suy nghĩ của riêng mình chẳng là nó không có gương mặt không có thực thể để biểu hiện ra cho ma tùng quân biết cảm xúc của nó rất ít có lẽ lần thể hiện ra cảm xúc đầu tiên của nó chính là buổi trưa hôm nay cái lúc nó hét lên để đánh thức ma tùng quân nếu không có lời cảnh tỉnh đầy thô bạo kia sợ rằng ma tùng quân vẫn đứng ngơ ngác nhìn con khủng long và gấu mẹ khi nào có kết quả hãy báo ta ngay ma tùng quân gật đầu nói túc chủ yên tâm vì an toàn của túc chủ phiên bọ mẹ sẽ không giấu bất cứ điều gì nguy hại đến tốt chủ vậy là trước giờ mày có g i ấ u t a o cái gì ạ không có tốt nhất là không có đi hừ hừ ma tùng quân l è m b è m nói bốn vài ngày sau ma tùng quân cùng nhóm của mình vẫn ở lại dây núi này bây giờ bọn họ không đi săn nữa thay vào đó bắt đầu dành thời gian luyện tập và để cho lưu béo nghiên cứu một loại súng mới đó chính là súng g i và súng này cực kỳ đơn giản nhưng lại có thể bắn đi sức công phá lại lớn hơn lựu đạn chưa kể là hàng tự chế nên lưu béo có thể làm lớn bao nhiêu tùy ý, chỉ cần giữ được sự ổn định của đầu đạn khi bay là có thể nhưng để thử nghiệm được nó cũng rất nguy hiểm giống hệt như lúc chế tạo lựu đạn vậy lưu béo phải làm các bản thử nghiệm với số chất nổ ít nhất có thể và làm các bản bằng bìa cứng trước khi làm bằng kim loại bìa cứng thì ma tùng quân không thiếu nhất là hắn có cả mấy trăm thùng đĩa lúc trước độ nhẹ ma tùng quân đều giữ lại các bìa cứng trong kho đồ hệ thống giờ là lúc cho lưu béo làm thử món hàng n ó n g đó về phần ma tùng quân huyết phong và đại cắt thực thì bắt đầu đào chiến hào để cho lưu béo thử nghiệm súng đạn vì để đảm bảo an toàn khi chế tạo ma tùng quân luôn bắt lưu béo mang theo giáp chiến nếu như đụng đến thuốc súng các bình thuốc phục hồi luôn được sẵn sẵn s chỉ cần lưu béo bị thương là lập tức cho uống ngay. nhìn lại số điểm ít ỏi của mình ma tùng quân thở dài thành tiếng dạo này vì để kiếm thuốc t r ị thương nên hắn làm mới cửa hàng t ạ m hóa khá nhiều tranh thủ làm xong súng phóng l i ệ u phải về thành để bán hủ t i ế u gấp trước kia là bán vì kế sinh ai giờ bán vì kiếm điểm mắt cũng là tìm đường sinh ai chỉ theo một cách khác mà thôi chừng một tuần sau ma tùng quân kéo đám nhỏ nhảy xuống chiến hào rồi hét lên bắn đi nhắm cho chuẩn bảo. Bụt, Một tiếng siêu kinh 3DUNGGGGGGG5. nổ tiên động địa vào n lên, cả thung g l cả ũ dưới vách núi ở mép hồ xuất hiện một cái lỗ thủng lớn chừng 4 5 m sâu cỡ nửa mét xung quanh bị ám cháy đen nghịt nếu nhìn kỹ hơn một chút còn có thể thấy được các mảnh kim loại găm chặt vào vách núi độ ổn định thế nào ma tùng quân ló đầu lên hỏi không chuẩn cho lắm đệ ngắm vào tâm nhưng lại bị lệnh xuống dưới 1 0 cm chắc do đầu đạn nặng quá tầm bắn hiệu quả chỉ 3 0 0 m m m xa hơn thì phải bắn hướng lên cao đ ể thử hết cách rồi trừ phi làm theo tiêu chuẩn lưu béo thở dài nói hắn đặt ống kim loại trên vai xuống ống kim loại này lớn gấp đôi so với một khẩu g g thông thường vì thế mới có thể làm được đầu đạn to b ê nghe thế lưu bé cũng vui mừng ra mặt hắn thật sự rất hứng thú với mấy vũ khí tầm xa này tuy lại vũ khí này có sát thương cao nhưng chúng lại vô hồn không giống như những gì lưu béo mong muốn hắn lại muốn tạo ra vũ khí có hồn có điểm riêng biệt hơn là tạo ra những vũ khí thế này ban đầu còn thấy thú vị nhưng dần dần lưu béo cảm thấy không thỏa mãn Hắn là Ma ộ t thợ thứ thế chân chính, những như thế này đều có giới hạn rèn này có c giới đều ủ nó. Việc c h ấ tùng nhiều thuốc nổ hơn sẽ không hiệu quả. Bây giờ chúng ta còn yếu, tương lai sau này mạnh hơn sẽ không cần đến nó nữa. Đây là thứ vũ khí phòng thân của chúng、ta. còn có nhiều loại vũ khí khác nữa, mà hiện tại công nghệ không thuốc hiệu thứ khí khí khác chưa thể giờ lai loại tại quả yếu, sau ta ta, t của có được. sẽ sẽ bây Đây Ma là làm mà đủ, vũ vũ quân nhận ra ý nghĩ của lưu béo liền an ủi hắn một tiếng có lẽ tay nghề của đệ chưa nên hồn chưa thể làm được vũ khí nào thích hợp cho mọi người ca có rất nhiều thứ hay ho nhưng những thứ đó đều là của người ta đ ể muốn làm một cái gì đó của riêng mình giống như thanh trọng kiếm của ca vậy mỗi khi thấy quân ca dùng nó để chiến đấu đệ rất hạnh phúc lưu béo n ở một nụ cười hạnh phúc nhìn ma tùng quân nhưng trong mắt ma tùng quân lại thấy lưu béo cười rất khó coi thế là hắn cười khổ một tiếng rồi an ủi lưu béo làm thêm mấy đầu đạn nữa rồi chúng ta về thành ma tùng quân nói được cứ giao cho đệ lưu béo vỗ ngực nói lúc này ma tùng quân không hề hay biết rằng dãy núi trên này còn một nhóm mạo hiểm giả khác đang hướng về phía thung lũng họ men theo tiếng nổ trong thung lũng mà đi đến đì id ạt chạm tờ google bộ tổn a l ị n center xì thai mặt dìn bộ tổn mười pơ ít mặt dịppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp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 bù tổng cơ lạc btn btn sụt xẹt ổ cơ lạc dẹp ổ n sợ và sở sở b ì ác tét vạn või x ệ giải trị ẩn vạn y cơ lạc gờ liếp hay cồn gờ liếp hay cồn hỉ phân sĩ nghe ấ u đi ổ chương này y cơ lạc gờ liếp hay cồn gờ liếp hay cồn bùn hòn y bù tổng chương một trăm năm mươi sáu một trăm năm mươi tám uy nghiêm của mèo thúc thúc tiểu bối và tiểu bạch vẫn không chịu ăn nó cứ ngủ hoài thúc gọi mèo về đi đang đứng đâu ăn ma tùng quân bị yên ngực đang i ậ t giật và táo nói gâu đi kiếm con mèo về đi mày ăn ở không làm cái gì nghe thế ma tùng quân lại s u t vào mông con gâu đang n gâu sủa loạn hai tiếng v â y vây đôi chạy đi nó vừa đi vừa dí mũi n g ử i mặt đất rồi mới tung người phóng đi thắt phong trông rất là chuyên nghiệp nhưng cũng chỉ làm màu thôi bởi nó đi được nửa đường thì không ngửi thấy mũi của con mèo nữa mất mũi khiến cho gâu ta bắt đầu hoảng loạn nó tự quay sang n g ử i mông mình để xác định xem nó còn ngửi được không vẫn thấy mùi thúi chứng tỏ vẫn ngửi được vậy mèo đã đi đâu mặt gâu đần ra trông thấy nếu không tìm được mèo hôm nay nó nhịn đói cái chắc rồi nó bắt đầu n á o n à o chạy khắp khu rừng để đánh hơi vừa đi vừa dí mũi sắt đất để g ử i thi thoảng không chú ý còn bị sụp vài cái hô tuyết bộ dạng chật vật trông rất đáng thương cốt yếu chỉ vì miếng cơm m a n h á o gâu mới phải chật vật như thế không thể ngửi được nữa gâu quyết định dòng thai lên nghe vốn nó là chó cỏ thai của nó cũng không dựng thẳng như chó bình thường mà có xu hướng hơi cổ xuống giống như cái mái hiên bên nhà khi thai nó dựng thẳng lên gâu bắt đầu nghe được nhiều âm thanh hơn cả tiếng chim bắt ngồi trong khu rừng cũng đều được nó nghe thấy con m è o mỗi khi đi ngủ tiếng thở của nó đều vang lên dừ dừ chỉ cần nghe được cái tiếng đó của con meo gâu sẽ biết nó ở đâu để mà đi tìm sau vài phút đứng yên một chỗ cuối cùng gâu cũng nghe thấy tiếng rừ rừ của meo từ tiếng động cho thấy meo đang ngủ có vẻ vẫn chưa đến giờ ăn nên nó vẫn chưa về căn bản là meo không thể nào ngủ yên được với yên n h ư ợ c đan và yên n h ư ợ c tuyết cứ chán chán là hai con bé lại lôi nó ra để vào đầu bước hai vớt ve đủ thứ b ế đi hết chỗ này đến chỗ kia nên nó đành phải tìm một chỗ yên t ĩ n h để ngủ ô sao ở đây có một con mèo mông kìa trông nó đáng yêu quá cái bụng mỡ của nó chạy sẽ xuống kìa ha ha ca ca bắt nó dùm ta được không ta muốn đem nó về nuôi trong khu rừng vang lên giọng nói trong trẹo của tiểu cô nương chừng tám chín tuổi gì đó toàn thân khoác bên bộ áo t r ù m đầu lông vũ màu trắng con bé ngẩng đầu lên nhìn mèo với hai mắt phát sáng mèo rừng hung dữ khó thuần không phải là đối tượng thích hợp để đem về nuôi đầu tiểu thư và lại nó chỉ là mèo bình thường vài bữa lại chạy đi mấy gã đàn ông bên cạnh liền nói bị tiếng ồn làm phiền con mèo k h ẽ mở mắt ra nhìn xuống dưới lúc nó nhìn làm lộ cái cằm đ ầ y nặng của mình hình ảnh đó càng khiến cho con bé mặc đồ trắng kia chịu không được mà liên tục vỗ tay lên người gã đàn ông bên mình phấn khích mà nói nó béo thế kia cơ mà nó không giữ đâu ca ca ngươi lên bắt cho ta đi ngươi không bắt ta la lên bây giờ rồi, rồi. tiểu thư đứng yên ở đây đi để ta bắt nó xuống là được chứ gì nhưng nếu nó gây hại cho tiểu thư ta buộc phải giết nó gã đàn ông nói ngươi không được làm càn l ê n bắt nó xuống đây đột nhiên cô bé kia thay đổi tông giọng từ năn nỉ trở thành quát tháo ra lệnh thấy thế gã đàn ông đành thở dài một tiếng rồi trèo lên cây bắt con mèo đen sau lưng hắn còn có mấy người nữa tất cả bọn họ đều đeo huy hiệu mạo hiểm giả bên người một đoàn người này có vẻ như không thích cô bé bạch lý kia cho lắm gã đàn ông kia vừa leo lên hắn cẩn thận đưa tay về phía con meo thấy con meo không phản kháng gì nó liền bế meo về phía mình bằng một tay có điều hắn vừa ôm con m è o vào lòng thì thấy tay t r ư ớ c của con m è o khe đưa lên cao hắn còn đang thắc mắc thì con m è o tắt một phát vào mặt hắn b Giấm ba tiếng động lớn vang lên gã mạo hiểm g i ả rất xuống mặt đất một bên má sưng lên trông thấy thậm chí còn bị nứt r a máu d ì ra ngoài cái này không phải là tát mà là đấm do là con m è o vừa đấm người bấy giờ con m è o đáp xuống ở bên cạnh hắn ta nó lắc mông rời đi trước khi đi còn hất thẳng hai viên bi về phía hắn ta để tỏ vẻ khinh thường mèo đen ngươi lợi hại quá về với ta đi tiểu cô nương bạch đ kia dường như chẳng biết sợ là gì con bé chạy đến toan ôm lấy con mèo thì bị mấy mạo hiểm giả sau lưng ôm ngược trở về tiểu thư đừng manh động con mèo đó nhất định không phải là m è o thường nó nguy hiểm lắm tuyệt đối đừng lại gần nó đúng đó tiểu thư ở trong núi ngươi đã hứa với chúng ta là không chạy loạn đừng có tùy tiện chạy nhẹ nữa nếu ngươi xảy ra chuyện gì ta không thể nào ăn nói với đ ạ i nhân các ngươi b hết mau đuổi theo nó cho ta phụ thân đã dặn các ngươi phải nghe theo ta nếu không đừng mong nhận một đồng nào con bé vùng vây gào thét lên khiến cho mạo hiểm giả đang giữ cũng phải như mày nhưng suy cho cùng là nhận tiền làm việc không thể không chịu theo ý vị tiểu cô nương này được các ngươi không đuổi theo đúng không vậy đi về ta không cần tìm con gấu đó nữa tiểu cô nương tức giận quát lên mau đuổi theo mèo đen kia gã mạo hiểm giả bị con mèo đánh lập tức bật dậy hét tầm lên hắn không ngờ bản thân lại bị một con mèo nhỏ hạ gục chỉ trong một đòn chưa kể đó là yêu cầu của tiểu thư kia chỉ riêng việc hắn ăn thiệt thòi như thế này là không thể chấp nhận được rõ rồi đội trưởng ngươi đừng bất cần như vậy nữa để ta đuổi theo xem coi nó ở đâu một nữ mạo hiểm giả bước ra nói dứt lời nàng ta tạo ra một vòng tròn ma thuật màu đâu đất là vòng tròn ma thuật hệ thổ ả đẩy vòng tròn xuống dưới mặt đất rồi dùng đầu ngón chân điểm nhẹ lên đó một cái trong đầu ả ta lúc này hiện lên toàn bộ hình ảnh trong bán kính năm trăm m con m è o đang nhảy qua lại những cái cây cũng được hiện lên trong đầu ả ta lúc này ả thấy con m è o đáp xuống bên cạnh một con chó con chó kia vẫy đuôi liếm lắp khắp người con m è o rồi cả hai cùng đi về hướng đông bắc là hướng đông bắc nhanh đuổi theo nhưng có chút kỳ lạ nữ mạo hiểm giả đội trưởng lập tức hỏi nó đi cùng một con chó ả ta đáp thì có làm sao mau đuổi theo nhưng con chó có mặc áo meo về rồi kìa meo ơ i hai đứa này không chịu ăn này vừa thấy m è o về cùng con gấu yên n h ư ợ c đan chạy ra bế nó lên rồi chạy vào trong túp lều nơi hai con gấu con đang nằm ngủ trong đó chúng đang ngủ rất là ngon lành mặc cho yên n h ư ợ c tuyết lung lay cách mấy cũng không chịu dậy nhưng chỉ khi con m è o xuất hiện bên trong túp lều mọi thứ đã bắt đầu khác ma tùng quân thấy hai con gấu con ngang bướng kia bắt đầu đi ra khỏi túp lều ngoan ngoãn n g ậ m cái tô đến dưới chân ma tùng quân thấy thế hắn ném cho chúng mười cân thịt heo sống mỗi con năm cân tiếp đó chúng lại tha cái tô về gần túp lều rồi bắt đầu ngồi xuống n g ư i n g ư i chúng không ăn nội mà quay sang nhìn con meo trên tay yên ngược đan con m è o liếc mắt nhìn sang chúng một cái hai con gấu lập tức cắm đầu vào cắn xé miếng thịt heo nhìn cái cảnh chúng sợ con m è o như thế ma tùng quân cũng không nhịn được cười hắn không hiểu vì sao hai con gấu to như vậy lại sợ một con mèo bằng cái bàn chân của chúng nói đi cũng phải nói lại nếu không nhờ con m è o ma tùng quân sợ rằng khó có thể nuôi được hai con gấu này bởi vì lúc mẹ nó chết hai đứa nó cứ cho rằng ma tùng quân là kẻ đã hại mẹ nó bởi vì không lâu trước đó chính hắn và đồng bọn đã tấn công mẹ con nhà gấu chúng là muốn lao xuống dưới hồ để tìm mẹ mình tuy hiểu chuyện nhưng tư duy của chúng còn quá non、ớt. ma tùng quân luôn canh chừng thậm chí là xích cả vào gốc cây để không cho chúng đi kết quả cả hai con bỏ ăn ma tùng quân vì thế cũng sâu não đặt cả địa thị trước t mặt dù nấu hay để sống cũng không động lấy một chút nào đến cả con gấu bỏ sữa trông giống gấu trúc kia cũng không thèm ăn cả chúc hắn đưa cho sau cùng con m è o đi đến tắt cho mỗi con một phát ma tùng quân thấy nó tắt rất nhẹ chẳng hiểu sao cú nào cú đá khiến cho hai con gấu con k é cắm đầu vào d i ế t thịt từ đó chúng không dám c h ư ăn dù rất ghét ma tùng quân đồng thời cũng rất sợ con m è o t h ứ thế mỗi lần có mặt con m è o là hai con gấu cực kỳ nghe lời yên n h ư ợ c đan và yên n h ư ợ c tuyết làm gì cũng ôm khư khư hai con gấu m è o vì thế cũng được giành nợ nên nó bắt hai con gấu kia phải thế m ạ n g cho nó tiểu bạch là con gấu trắng còn tiểu bồi chính là con gấu bỏ sữa kia tất nhiên cái tên này không phải là do ma tùng q u â n đặt hắn vốn muốn đặt tên cho chúng thì bị tất cả x u ố n g vào phản đối cả đại c á t thầy mới gia nhập không biết ăn b ù a mê thuốc lú gì nên cũng lên tiếng phản đối hắn cuối cùng yên n h ư ợ c đan và yên ngược tuyết mỗi đứa đặt tên cho một con yên ngược tuyết đặt tên cho gấu trắng yên ngược đan đặt tên cho gấu bỏ sữa nói con tiểu bối là m à u b ò sữa bởi vì mắt nó chỉ thâm có một bên lông thì chỗ đen chỗ trắng không hề thâm cả hai mắt như gấu trúc thông thường chắc nó cũng không phải là gấu trúc đâu dù gì mẹ nó cũng là loại ăn thịt đi id ạt chạm tờ google bộ tổn a l i t t center xì thai mặt dìn bộ tổn mười tờ ít mặt dìn tớp mười tờ ít đi cờ lạ t t ạ t container đi cờ lạ t t ạ t cờ cờ con ít mười hai a dẹp du t i ế p cơm d ẻ o nọ phổ lạt hệ bở lạ cờ lạ t t ạ t hệ b ở lạ ít mờ g s giờ cờ một trăm hai mươi ba truyền dư cơm xì thai mặt bốn trăm tờ ít a dc thai mặt dìn hai mươi lăm tờ í không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 b ù t ổ n g t hai b ù t ổ n g c ờ lạc bt n bt n b ô nịnh id chạm tờ hệ g i ờ chạm tờ id 2930736 s ở vẹn c ờ lạc gỡ liếp hai con g ờ liếp hai con nít cỡ l à m sơn x sĩ sở vẹn báo lỗi qua hệ thống b ù t ổ n g b ù t ổ n g t hai b ù t ổ n g c ờ lạc bt n bt n ơn info id chạm tờ cỡ mẹo c ờ lạc lò c a t i hòn z một trăm hai mươi ba t r e n lạc gỡ liếp hai con g ờ liếp hai con cỡ mẹo sở vẹn bình luận b ù t ổ n g bù tổng cơ lạc btn ê n btn ê n s ụ xét â cơ lạc dẹp ổ n sở và s ờ s ờ bị ạ c tét vạn vòi sệ dài trị ẩn vạn y cơ lạc gờ l i p hay cồn gờ l i p hay cồn hỉ phân sĩ nghe ẩu đi ổ chương này y cơ lạc gờ l i p hay cồn gờ l i p hay cồn bùn hòn y bù tổng chương một trăm năm mươi bảy một trăm năm mươi chín long hân nhiên túc chủ có người đang tiến về đây đang đợi mấy đứa nhỏ dọa cơm đột nhiên phiền bỏ mẹ cảnh báo ma tùng quân một tiếng có người ma tùng quân nhữ mạnh ì n xuống sườn núi theo hướng núi tên của phiền bỏ mẹ hắn dường như cảm nhận được có một vài người đang đi về phía này quân ca có người ti huyết phong vừa kê cái bàn ra liền nhìn sang ma tùng quân nói ta biết rồi ma tùng quân gật đầu a i ai đến cơ đại c a t t h ầ y ngơ ngác ngó nghiêng trái phải mãi mà chẳng thấy ai cạch cạch bên cạnh đại c a t t h ầ y lưu béo cầm súng lên đạn sẵn khiến cho đại c a t t h ầ y giật mình lùi lại một bước cái đội hình này mỗi khi có biến đều đằng đằng sát khí như vậy sao chờ đợi không lâu lắm cuối cùng ma tùng quân cũng thấy được người dưới sườn núi dẫn đầu là một gã mạo hiểm giả nữa điều khiến ma tùng quân chú ý chính là ở trong giữa đội hình bọn họ không ngờ có một đứa trẻ a con mẹo kìa con bé bạch thì thấy con m è o đang nằm bắt mình trên cây nó liền chỉ về hướng m è o mà nhảy cứng lên khoan đã tiểu thư phía trước có người gã mạo hiểm giả dẫn đầu ngăn cô bé bạch tý lại ngươi bắt con mèo cho ta trước đi cô bé bạch tý dây như mày khó chịu nói mặc kệ cho tiểu thư nhà mình đòi cách mấy thì hắn cũng không đáp ứng ngược lại chỉ nhìn về phía ma tùng quân gật đầu một cái rồi hô tên ta là trương nguyên đội trưởng đội mạo hiểm giả hủ tiếu ma tùng quân g hiếp mắt lại nói phụt hủ tiếu ha, ha ha con bé bạch tý vừa nghe thấy liền cười không nhặt được m u n sau lưng ma tùng q u ầ n yên n h ư ợ c đan mặt mũi đen xì lại con bé tức sôi máu một chân bước r a đạp lên lưng tiểu bối đang nằm ngủ quát con mắm lông thu kia ngươi cười cái gì tin h ta móc họ ngươi n g ra không hả con nhóc n g ư ơ i bao nhiêu tuổi dám nói bổn tiểu thư là con nhóc ngươi có biết ta là ai không cô bé bạch tí cũng không phải dạng vừa lập tức đứng lên tảng đá gần đó chỉ tay về phía yên n h ư ợ c đan quát tháo ngươi là ai cần ta quan tâm chắc bổn tiểu thư phi ta nhổ vào d ò cái thứ đỏng như ngươi thả ra ngoài một mình chắc chắn sống không quá một ngày ngươi có là ông trời lao nương ta cũng có quan tâm t i ê n n h ư ợ c đan đạp mạnh lên tiểu bối ra xứng mắng người cái công phu mắng người này khiến cho toàn đội hủ tiếu phải trố mắt ra nhìn cả ma tùng quân cũng không thể ngờ được rằng yên n h ư ợ c đan lại mắng người ác liệt đến thế khoan đã nó mới mấy tuổi bảy tuổi đi coi như năm nay sắp đến sinh nhật là tám tuổi l u ô n cũng được tám tuổi mà dám tự mình xưng là lao nương thì ma tùng quân cũng phải bái phục sát đất cái đồ không có học thức cha mẹ ngươi là ai mà lại dạy ra con nhóc hôn láo như ngươi cô bé bạch trí cai không lại mặt đỏ tía thai quất lên bị nhắc đến cha mẹ sắc mặt yên ngược đan lên lại con bé bỏ chân ra khỏi tiểu bối rồi túi xuống nhặt một cục đá nhỏ dưới chân lúc này cục ra rực lên ngọn lửa lớn vòng tròn ma thuật màu đỏ xuất hiện trước mặt con bé chẳng nói chẳng rằng yên ngược đang đẩy mạnh viên đá buốc lửa về phía vòng tròn ma thuật viên đá bắn đi như một viên đạn thẳng ngay giữa đầu cô bé bạch đi kia mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức khiến cho ma tùng quân vẫn còn đứng xứng người k e n lập tức trương nguyên chắn kiếm trước mặt cô bé bạch đi kia đỡ được một đòn đó lửa đỏ t ó é lên khiến cho thanh kiếm của hắn cũng đỏ h ò n thanh kiếm của hắn dù là đỡ một đòn bất ngờ đi chăng nữa việc một người trưởng thành như hắn lại ăn một chút thiệt thòi từ một con bé tuổi không khác tiểu thư nhà hắn là bao khiến cho hắn giật mình không thôi ma thuật trung cấp trương nguyên nhữ mày nhìn yên n h ư ợ c đan đan đan từ khi nào biết sử dụng ma thuật tấn công vậy ma tùng quân ngạc nhiên nói biết dùng từ đó giờ thúc đâu có hỏi đâu yên n h ư ợ c đan tặc lưới nói con bé vẫn liếc mắt nhìn xuống con nhỏ bạch l í kia với hàm ý bất tiện h nhưng đúng lúc này đột nhiên ma tùng quân triệu hồi ra trọc kiếm hắn vẫn nhìn yên n h ư ợ c đan với cặp mắt không thể t h í được còn tay cầm kiếm vung thẳng sang bên hông quảng cáo hệ vẹn cho ba một kiếm vái lửa thanh kiếm trên tay hắn vì thế cũng bị ma tùng quân chém gãy ra thành mấy khúc còn hắn ta thì đập mình lên thân cây gần đó rồi gục xuống còn chưa kịp bật dậy thì bấy giờ trước mặt hắn xuất hiện một nắm đấm n ệ n thẳng xuống mặt vừa ngóc đầu dậy thì thấy một mũi thương c ắ m thẳng vào gốc cây bên cạnh hắn ních một chút nữa tao lặt cái đầu mày đại các thực cầm đuôi thương lạnh lùng nói bên cạnh hắn còn có huyết phong đang làm động tác co tay lại vừa rồi là hắn đấm n ố i phương còn định đấm thêm một cú nữa thì h ắ n cảm nhận được ma thuật g a o động ở đằng xa là đồng đội của trương nguyên đang định phản công đoàn đoàn ba phát đạn liên tiếp cất lên khiến cho cả đám người giật mình nhìn lên núi. họ thấy một thanh kim loại màu đen đang bốc lên làn khói nóng hổi b ư ớ c thêm một bước lần sau sẽ ghim vào người các ngươi lưu béo híp mắt lại nói đám người mạo hiểm giả hỏa ngân thương kia nhìn mấy lô đất sâu dưới chân không nhịn được mà dùng mình vài cái thứ kia là loại ám khí gì nó nhanh đến mức bọn họ không kịp phản ứng gì hết giả sử nó bắn lên người chắc chắn sẽ đục ra một cái lô máu trên bọn họ hỏa ngân thương sao ngươi không dùng thương ma tùng quân nhìn gã đội trưởng nói thương của ta đang được bảo trì nếu không ngươi cũng không thể đánh bại ta dễ dàng như thế chư nguyên cắn răng nói ta không cần biết mạng ngươi hiện tại trong tay ta nói cho ta biết cái lý do gì khi trả lời không thỏa đáng ta bắt buộc phải phế ngươi ma tùng quân lạnh lùng nói nhìn ma tùng quân trông có vẻ bình tĩnh thực chất hắn đang rất s ô i máu chỉ là cuộc cãi vã giữa hai con nhóc dù cho yên nhược đan có ra tay trước nhưng vẫn chưa gây thương vong gì ma tùng quân biết thừa tên mạo hiểm giả kia dư sức đỡ lấy vấn đề nằm ở chỗ hắn ta dám tấn công một đứa trẻ tha như tấn công hắn hắn có thể bỏ qua được nhưng tấn công yên nhược đan hay yên nhược tuyết thì không thể tha thứ được tấn công tiểu thư của chúng ta tương đương với việc gây chiến với chủ nhân của ta dù lớn dù nhỏ ta không thể tha thứ thắng làm đua thua làm giặc nếu ngươi nói như thế hãy thả tiểu thư nhà ta ra ta sẵn sàng bồi mạng chương nguyên nhìn chằm chằm ma tùng quân quát đội trưởng không được vì cái gì chúng ta phải chết vì cái nhà họ long đó chứ đúng đó đội trưởng ngươi nhận sai là được người gây chuyện không phải chúng ta ai gây chuyện cho người đó gánh hắn chắc chắn sẽ không ra tay với tiểu thư mấy người trong đội trương nguyên hô lên trong sự bức xúc mấy ngày nay lang thang trong núi bọn họ đã chịu đủ cái tính tiểu thư ương bướng k i a rồi bây giờ còn bị đe dọa tính mạng vì cái tính ương bướng của con nhóc đó có muốn tiền cũng không thể bán mạng như vậy được bọn họ không liên quan ngươi có thể thả bọn họ không trương nguyên nhìn ma tùng quân nói được không liên quan thì cút n g ư ơ i thì ta không thể để sống tốt được cái gì ngươi cũng có thể sai riêng chuyện làm hại đến một đứa trẻ thì ta không thể bỏ qua cho ngươi ma tùng quân gật đầu nói tạ ơn ta tự làm tự chịu ngươi muốn làm gì ta thì làm trương nguyên chấp nhận số phận nói đội trưởng không được nếu ngươi bị phế hỏa ngân thương phải làm sao À mạo hiểm giả có ma thuật hệ thổ khóc lóc nói này có một chút chuyện nhỏ các ngươi có cần làm quá như vậy không chuyện này ta gây ra thì để ta chịu giữa có cái va nào con bé bạch đ đứng ra nói mặt mũi con bé kèm nhem nước mắt từ khi nào không hay chắc là con bé cảm thấy tổn thương vì những lời nói của đội mạo hiểm giả kia nó không hề biết bản thân mình bị ghét đến vậy đến mức khi đụng chuyện chỉ có trương nguyên là đứng ra còn những người khác hầu như không quan tâm đến tính mạng của nó đừng tiểu thư ta đã hứa với chủ nhân sẽ bảo vệ ngươi ta bị phế ở đây coi như hết nợ với nhà ngươi ngươi có thể theo bọn họ an toàn trở về thành phù x ư ơ n g trương nguyên cười khổ nói cảm nhận được trong lời nói của trương nguyên có mang theo chút nào đ ó nhẹ lòng khiến cho một cô bé tám chín tuổi như bạch di kia không thể nào hiểu được ma tùng quân thấy thế lại như mày hắn cảm giác như hành động vừa rồi của trương nguyên giống như là cố ý vậy ban đầu hắn xuất hiện với phong thái lịch sự xưng ơ ra tên tuổi trước lúc hắn tấn công yên ngự đan ma tùng quân còn bất ngờ vừa rồi t r ư ơ nguyên n g quả thật không hề có sắc khí theo phân tích cho thấy hắn đang cố ý để bị túc chủ đánh âm thanh của phiền bỏ mẹ vang lên trong đầu ma tùng quân hắn có cảm giác như mình rước phải một đống phiền phất rồi cái nồng nóng hổi của ma tùng quân vì thế cũng dịu xuống long hân niên h ta mà cần ngươi bảo hộ hay sao chuyện ngươi nợ mạng cha ta đó là chuyện của ngươi họa hôm nay do ta gây tự mình ta gánh tiền của các ngươi không thiếu một cắt cút hết đi long hân niên cắn răng nước nợ mà nói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 b ù tổng t hai b ù t ổ n g cờ l ạ t b t n nơi b tên n ơ b ộ nịnh id c h ạ p t ờ h ệ giờ c h ạ p t ờ i d 2930738 sở h ô n g bay tam s p and kerl ạ p gỡ lip hakon gỡ lip hakonis kerl lamisan ờ x ị n s ở b p n b á o lôi qua hệ thống b ù t ổ n g b ù t ổ n g t hai b ù t ổ n g cờ l ạ t b t n b t n i n f o id c h ạ p t ờ c e m l kerl k l ạ e l k c r l k e t i hòn dẹp 1 2 t t r hai mươi b n g cờ l ạ t gỡ lip hakon gỡ lip hakon kerl kerl kerl kerl kerl kerl kerl kerl kerl k t r l kerl kerl kerl kerl e r l kerl kerl kerl kerl e r l kerl kerl k y cờ lạt gờ l i p hay cồn gờ l i p hay cồn hỷ phân sĩ nghe ẩu đi ổ t r ư ơ n g này y cờ lạt gờ l i p hay cồn gờ l i p hay cồn bùn hòn y bù tổng chương một trăm năm mươi tám một trăm sáu mươi ta là huynh đệ của long n g u n giáp long hân nghiên ma tùng quân n h u mày nhìn long hân nghiên thúc thúc gì đó chuyện này là do ta gây nên thúc đừng có lôi người khác vào dù gì bảo bối của thúc cũng không bị thương người suýt chết chính là ta đây thúc muốn bồi thường bao nhiêu r a cái ra đi bao nhiêu ta cũng có thể trả lúc này long hân n i ê n chống lạnh mặt hất lên nhìn ma tùng quân nói biết bản thân không giỏi đối phó với con ít Ma t ù n g Quân thở dài một tiếng lên thở một dài rồi vô vô l ư n Yên Nhược Đan. Nhận được chỉ thị ngầm của Ma Tùng Quân, Yên Nhược Đan g chỉ thị được của Ma t ú i mặt nghĩ h ì n n x u ố lệnh một tiếng tiền. Ngươi n h một g ngươi có tiền thì vài l à m sao nếu ngươi đã giàu như thế chúng ta chỉ cần bắt ngươi lại tống tiền là xong việc gì phải đợi ngươi hỏi chúng ta ra giá bao nhiêu chúng ta cũng không phải ăn cướp làm sai thì b ồ i tội thiền không phải là văn năng ngươi ra đường bớt nhìn lên trời đi ngươi bị yên n h ư ợ c đan mắng long hân nghiên tức đến đỏ bừng cả mặt nhưng không thể đáp trả lại được làm sao ở nơi rừng rú này ngươi lại muốn nhờ ai đến thử xem nếu không có người xung quanh ngươi ta có đánh xưng cái mặt trắng của ngươi ra không hở t í là ý thế hết người đan đan ta từ nhỏ đến lớn gặp ngươi là kẻ đ ầ u tiền ha chắc ngươi cũng cô đơn lắm không ai thèm chơi với ngươi ngươi nhiều tiền thì hay làm sao xảy ra chuyện ngươi không có tiền ta xem ai đứng ra giúp ngươi được đa lẫn tới t i ê n ngược đan sổ ra một chàng khiến cho long hân niên g h á khẩu nửa chữ cũng không thể thốt lên được ta cảm thấy thật là may mắn đại các thầy vớt vớt ngược mình nói may mắn cái gì h u ế phong nhìn hắn hỏi thấy đan đan mắng người mắng đến mức không kịp vớt mặt con bé kia mà đứng trước mặt đan đan có khi nước miếng văng đầy cả mặt ha ha đại c ặ t thực cười to thành tiếng thế thì ngươi may mắn chỗ nào huyết phong càng không hiểu may mắn là lúc trước không bị mắng đến c ơ đó nếu không ta cũng không đứng đây với ngươi đại c ặ t t h ấ t hít mắt nói hắn hơi quan n g ạ i về khả năng hiểu vấn đề của huyết phong Hoa hiếp chửi thẩm như thế.、Long、hân nghiên ngồi xuống đất, cái không lại, đánh cũng không lại, chỉ khóc Long Con Ta ta sáu, quá đáng. cái đâu, xuống ngươi ngươi ngươi ngươi mắng ngồi cũng còn nước ăn bạn. Con bé khóc giống lên gì lại lại, lại, đã đất, tệ làm bậy bé con bé mang theo ánh mắt khinh thường nói ngươi chẳng phải cười chê tên đội của chúng ta sao mặc dù cái tên đội không hay nhưng món hủ tiếu là món ngon đầu tiên trong cuộc đời ta được ăn xe hủ tiếu này đã nuôi sống ta ngươi cười vào cái tên đó chẳng khác nào cười cả chúng ta ngươi hoan lắm hả ước lắm à? khóc đi khóc lớn cho ta xem khóc đến khi nào có người đến cứu ngươi ta chống mắt lên coi ai đến cứu ngươi loại ngươi đụng chuyện chỉ biết khóc lóc như ngươi cũng bày đặt đi theo mạo hiểm giả chắc họ phải vất vả lắm mới chiều trộn bảo vệ được ngươi ta thấy ngươi tốt nhất nên đâm đầu cờ hờ、ừ. đang nói giữa t r ư ờ n g yên ngược đan bị ma tùng quân bị miệng lại con bé nhìn chằm chằm ma tùng quân bằng ánh mắt không thể hiểu được chẳng phải thúc bắt đan đan mắng người sao mắng còn chưa đã thúc đã cản người ta lại ngôn từ quá nặng nề có thể giết người tốt nhất đừng nói ra chữ cuối cùng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ giống như đan đan từ nhỏ được gia đình bảo bọc nên gặp chuyện như ngày hôm nay không có gì lạ dạy cho nó một bài học là được rồi và lại nó cũng họ long không biết t r ư ừ n g có liên quan ma tùng quân bế yên ngược đan lên nói nhỏ vào thai con bé nghe đến họ long yên ngược đan cũng ý thức ra được điều gì đó con bé lập tức gật đầu rồi vỗ vỗ vai ma tùng quân thấy thế ma tùng quân bỏ con bé xuống q u a dưới kia long hân niên h vẫn khóc rất thảm thương t i ê n ngược đan mặc kệ con bé ngoắc ngoắc tay gọi mấy người mạo hiểm giả bên phía long hân niên h lại gần đây cả trương nguyên cũng được đại c ặ t t h ầ và huyết phong giải tới chừng năm phút sau long hân niên h vẫn khóc chẳng ai thèm khuyên con bé cứ mặc cho nó khóc còn mấy người mạo hiểm giả thì bị tức vũ khí bắt phải ngồi xem long hân niên h khóc tuyệt đối không được d ỗ khóc không được bao lâu thì mùi thức ăn bắt đầu lan tỏa ra thêm cái lạnh của núi tuyết khiến cho mùi thức ăn không bước lên trên mà tỏ nên mùi thức ăn có bao nhiêu đều sộc hết vào mũi long hân nghiên bấy nhiêu tiếng khóc của con bé dần dần ít đi bởi mùi hương của thức ăn đã hấp dẫn nó khiến cho cái bụng nhỏ d é o lên họ không chỉ riêng mình long hân nghiên bị trả tấn mà cả đám người trương nguyên cũng thế vì đụng độ với bọn họ nên thức ăn vừa nấu xong đã ngồi hết ma tùng quân bắt buộc phải hâm nóng lại chúng cũng may hắn chưa rửa đổi c h à o vài phút sau ma tùng quân hâm xong đồ ăn lúc này hắn quay sang người mấy người hỏa ngân thương kia tự lúc nào mà họ đã quay sang nhìn chằm chằm bên này kẻ nào kẻ đấy đều nuốt nước miếng nhìn hắn chỉ riêng có mỗi chương nguyên là túi gầm mặt xuống hắn giống như đang chờ ngày bị xử tự vậy đến cả ăn uống cũng không màn tới lưu béo r ử a thêm rau t h ị t đi ta nấu thêm một ít nữa ma tùng quân nói lập tức lưu béo bắt tay vào việc mấy món hắn vừa nấu xong kia đều được tống vào trong túi đồ chừng nửa tiếng sau thêm một bàn ăn được bày ra cộng thêm phần ăn cũ số lượng nhiều gấp đôi yên n h ư ợ c đang thấy thế chỉ hử lạnh một tiếng nhưng không nói gì thêm các ngươi ăn chưa ma tùng quân nhìn mấy người hỏa ngân thương hỏi cả một đám lắc đầu long hân n h i ê n cũng mặt dậy lắc đầu lại đây ăn đi ma tùng q u n nói ghế ở kia tự bê ra mà ngồi sợ có độ nói xong hắn ngồi xuống đưa lưng về phía bọn họ lúc này ma tùng quân đầy sơ hở nếu muốn đánh gục hắn bọn họ có thể làm ngay lúc này nhưng không một ai làm điều đó tất cả đều đ ă m đ ă m n h ì n bàn ăn quảng cáo hệ vẽ n ế n người nào người nấy liên tục nuốt nước miếng cũng không dám nhảy vào ăn luôn mà lấy ghế ngồi xuống theo lời ma tùng quân bàn bên kia ma tùng quân bắt đầu đ ộ n g đũa hắn quay ra sau nói ăn đi ăn xong rồi ta xử lý việc của các ngươi sau chúng ta được ăn thật ư À ma pháp sư hệ thổ có chút không tin hỏi ừng ma tùng quân cũng lười trả lời nhiều lập tức bọn họ bắt đầu xuống vào ăn ai nấy cũng dành nhiều nhất có thể về phía mình long hân niên h đứng ở một bên thấy không thể chen vào được liền buồn bã rời đi con bé đi đến bên cạnh trương nguyên ngồi xuống bởi cả đội ai cũng lo nghĩ cho mình họ không để ý rằng trương nguyên vẫn ngồi một mình long hân niên h dù rất đói rất m u ố n ăn nhưng không thể nào xen vào được với đám người như sói đói kia được con bé gục mặt xuống bắt đầu cảm thấy tủi thân và lại khóc nức nở vừa gục mặt xuống long hân niên h bị ai đó vô vai con bé ngẩng đầu lên thì thấy yên n h ư ợ c đan khoanh tay lại mang theo vẻ mặt khó chịu đứng trước mặt mình ngươi muốn cái gì long hân niên buồn bã nói lại bàn của ta mà ăn không phải ta gọi ngươi đâu là thúc thúc bảo ta gọi ngươi ăn hay không tủi ngươi nói rồi yên n h ư ợ c đan đặt xuống trước mặt trương nguyên một tô cơm thịt heo kho nóng hổi và một chén canh đang b ố c khói thúc thúc bảo nếu ngươi ăn thì thúc ấy sẽ xem xét lại hành động của ngươi bản thân ta cũng không để ý chuyện đó thúc có nói nếu muốn chết thì tìm chỗ nào đó mà chết đừng làm ảnh hưởng người khác nói xong yên n h ư ợ c đan quay người rời đi long hân nghiên cũng đi theo con bé đến lên bàn ăn trương nguyên ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng của yên n h ư ợ c đan rồi lại nhìn sang ma tùng quân tim hắn tự dưng nói h lên một cái không biết hắn suy nghĩ cái gì liền lấy bát cơm dưới đất lên ăn lấy ăn để vừa ăn vừa quay mặt chỗ khác giấu đi nỗi lỏng của mình. Hắn không ngờ. một người xa l ạ n h ư ma tùng quân lại có thể nhận ra hành động bất thường đó của hắn điều này càng khiến hắn cảm thấy tủi thân hơn nữa à, n g o n quá long hân nhiên mắt sáng rực lên nhìn chén cơm trên tay thúc thúc đây là thịt bò hảo hạng hay sao sao có thể có món thịt kho mềm đến như vậy được ngươi có phải tiểu thư nhà giàu không đấy thịt bò với thịt heo cũng không phân biệt được đúng là đồ q u ê mùa t i ê n ngược đan chu mỏ lên nói ăn đi ăn xong rồi nói gì thì nói thấy hai đứa nhỏ sắp cãi nhau ma tùng quân lập tức ngăn lại hắn không muốn bữa ăn của mình thành cái chợ vừa ăn xong long hân nhiên bám lấy ma tùng quân liễu nha liễu nhữ hỏi này hỏi kia khiến cho lỗ thai ma tùng quân lùng bùng cả lên hắn không trả lời mấy vấn đề long hân nghiên hỏi bởi con bé toàn hỏi về đồ ăn nhưng ma tùng quân lại hỏi ngược lại con bé long nguyên giáp có biết cái tên này không ma tùng quân hỏi thúc biết giáp thúc thúc của ta sao lam ngọc hỏa ngạc nhiên nói tiểu thư trương nguyên vừa nghe thấy long hân nghiên nhận mình là cháu của long nguyên giáp hắn không kịp n g ă n lại nhưng vẫn chạy đến bế s ố c long hân nghiên lên ánh mắt nhìn ma tùng quân đầy để phòng vậy là ý gì ma tùng quân nhữ mày hỏi n g ư vì sao lại nhắc đến cái tên đó trương nguyên hỏi lại ma tùng quân h Các、người mặt a n h hắn. với ma tùng quân đột n hiện thay đổi sát mặt.、Vốn、hắn đổi ghi Vốn lên một dấu hỏi thúc thúc ma thúc thúc thúc là huỳnh đệ của giáp thúc thúc thật ư long hân niên h kéo kéo áo ma tùng quân mắt sáng lên như mặt trời khí ha hí hửng nói bất ngày nhóc đi ăn xong thì lại đầy rửa chén tiểu thư đại các như ngươi không biết ăn chực người khác là phải rửa chén sao hay là không biết rửa chén còn chưa kịp hỏi thêm câu gì từ ma tùng quân long hân n h i ê n lại bị yên n h ư ợ c đan kéo đi rửa chén dù lao có cách mấy cũng không ai quan tâm đây đúng là tiểu thư số khổ lần đầu phải rửa chén yên n h ư ợ c đan thì hay rồi ma tùng quân thì nhói ở trong tim bởi cứ có thêm một người mới rửa chén thì ý rằng đống chén của hắn chẳng có cái nào nguyên vẹn đi đ id ạt chạm tờ google bổ tồn g ạ l ị c e center xì thai mặt dìn bổ tồn mười per í mặt dìn tớt mười per ít đi cơ lạt đạt c o n t a n e r đi cơ lạt đạt cờ cờ con x m ộ mươi hai A dẹp du tiếp cơm dẻo nọ phổ lọc lạc t ạ t h ệ b ở l ạ í m gs dờ cơ một trăm hai mươi ba trần dư cơm xì thai b ậ c bốn trăm tờ ít. A dc thai bạc zin ff mắt zin hai mươi năm tờ ít không. công phó s i star. công phó s i n. hơ dờ cơ lạc chab tờ n. đi cờ lạc chab tơ nà ít chab tơ nà bọt. đi cờ lạc chab tơ nà ít chab tơ nà tốt. input hai hít đen ít e n ít trần vạ lụ ta ban hút sẽ thai zi roi. input hai hít đen ít đen ít n ít vạ lụ năm nghìn ba trăm mười bốn. input hai hít đen ít chab tờ ít vạ lụ hai chín ba n h ì n bảy bốn mươi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 chương cờ l một trăm năm mươi chín một trăm sáu mươi mốt nỗi khổ tâm của chư nguyên long hân nghiên tổng cộng làm vỡ bốn cái chén một cái tô và bằng cách nào đó làm móc cả một cái nồi điều này làm cho ma tùng quân muốn khóc tiểu thư nhà này chắc chắn chưa bao giờ dựa chén làm vỡ đồ còn nhiều hơn cả lưu béo ma thúc thúc con gấu này có phải là đang rửa chén xong long hân n h i ê n thấy một con gấu trắng đi ngang qua như không có gì chẳng ai quan tâm đến nó ngoài mấy người mạo hiểm giả hỏa ngân thương và long hân n h i ê n đùa cái gì thế đây chẳng phải là ma thú dạng gấu hay sao đừng có gọi thúc thúc nhà ta thân mật như thế không có thân với ngươi đâu yên n h ư ợ c đan vỗ cái bếp lên tay long hân n h i ê n nói đang rửa chén mà cứ ngó ngược ngó sôi ma tùng quân thì đang bận nói chuyện với trương nguyên nên không chú ý đến bên long hân n h i ê n và yên n h ư ợ c đan ngươi vì sao phải làm vậy ma tùng quân hỏi hắn ta trương nguyên nhìn ma tùng quân thở dài nửa ngày trời vẫn không nói được câu nào nghe cách ngươi nói ban có vẻ như ngươi cũng quen biết long nguyên giáp đúng không lần này ma tùng quân lại hỏi chuyện khác lúc này hắn hỏi vì sao trương nguyên lại cố tình làm như tấn công yên n h ư ợ c đan để chuốc lấy phiền phức trương nguyên vẫn chưa trả lời hắn có nỗi khổ của riêng hắn chuyện đấy ma tùng quân không truy cứu nữa hắn chỉ muốn biết lý do đằng sau đó nếu thật sự có lý do và hắn cũng chỉ làm như là đang tấn công thì mọi chuyện lại khác mục đích của hắn là muốn đi chịu chết có lẽ hắn sớm đã thấy hai con gấu con ở trong đội hình của ma tùng quân nên đoán rằng ma tùng quân đã đánh bại được gấu mẹ để bắt chúng đi người như thế tuyệt đối mạnh hơn trương nguyên hắn là một đội trưởng trương nguyên tất nhiên không muốn đưa cả đội vào chỗ chết nhưng muốn rời khỏi cũng hơi khó bởi vì long hân nghiên đã đắc tội với bọn họ vì thế để chuyển sự chú ý qua mình trương nguyên bắt buộc phải làm thế đồng thời hắn cũng không muốn sống nữa nên mới đánh ra một kế như trên cuối cùng trương nguyên cũng giải bày tâm sự với ma tùng quân bởi hắn nghĩ huynh đệ của long nguyên giáp tuyệt đối không phải là kẻ xấu cái gì n a m xưa ngươi từng chung một đội với long nguyên giáp ma tùng quân ngạc nhiên thốt lên đúng vậy đệ từng cùng đội với giáp ca huynh ấy là đội trưởng n g i ê m lâm là đội phó còn có n g i ê m tiêu hoa nữa đúng không ma tùng quân ngắt lời trương nguyên trương nguyên càng giật mình hơn nhìn ma tùng、quân. đến mức này thì hắn quả thật tin ma tùng quân là huynh đệ của long nguyên giáp bởi long nguyên giáp t h ầ n danh đã lâu chạy trốn kẻ thù không biết bao nhiêu năm tung tích hiện tại cũng bất định phải chăng chỉ có người nhà họ long mới biết long nguyên giáp ở đâu nếu ma tùng quân biết cả chuyện này thì chứng tỏ phải thân với long nguyên giáp là mới hiểu được long nguyên giáp là kiểu người hướng nội bên ngoài hào sảng nhưng bên trong có chuyện gì đều giữ kín bưng bưng trong lòng một mình đánh vác hết thẻ ma huynh huynh nói như thế chẳng lẽ huynh đã gặp ba người bọn họ rồi ư trương nguyên bắt lấy tay ma tùng quân vui mừng nói đúng vậy nhưng ta không thể nói cho ngươi biết họ đang ở đâu long nguyên giáp đã về hưu từ lâu có lẽ không muốn người khác làm phiền nếu muốn gặp hắn ta có thể liên hệ cho ngươi gặp hay không là do giáp đệ ma tùng quân gật đầu nói được đa ư ợ c đ tạ ma huynh nhất định giáp ca sẽ chịu gặp ta tất cả nhờ ma huynh vừa nói trương nguyên vừa quỳ xuống suýt nữa thì vái ma tùng quân một cái cũng may được ma tùng quân ngăn lại làm gì thế ngươi đứng lên nói rõ ra xem vì chuyện gì ngươi lại muốn đâm đầu đi chết chẳng phải mang nợ với nhà họ long hay sao ma tùng quân nhữ mày nói hắn không rõ cái dòng họ long của long nguyên giáp có ra thế ra sao không biết có phải là một gia tộc quyền quý hay không nhưng từ một số thông tin ít ỏi ma tùng quân biết được hình như cái gia tộc này hơi loạn thì phải năm xưa ta được cùng giáp ca vào sinh ra từ không ít lần ta coi huynh ấy như huynh đệ ruột thịt sau này khi ta thực sự biết được thân phận của giáp ca thì nhóm bắt đầu tan giã dù vậy ta vẫn coi huynh ấy là ca ca của mình sau này tách ra ta có lập một đội mạo hiểm giả khác một lần ta làm nhiệm vụ cùng với tổ đội của ta thì bị trọng thương gần như ta sẽ chết nếu như không có thuốc trị thương cao cấp để dùng long nguyên đức chính ngài ấy đã cứu ta một mạng khi gặp ta trong tình trạng nguy kịch ngài ấy cũng giúp đỡ ta rất nhiều vì thế ta đi theo làm việc cho ngài ấy gọi ngài ấy một tiếng cũng h nhân. chú cháu nhau. như không chuyện khi chuyện họ chú cháu nhau. ủ của này ta mới biết ngài Long Nguyên ngài Long Nguyên nên Ngài Sau sau ta Ca ta, ta ruột cứu và là là ấy biết biết biết biết mới mới với Giáp Đức Đức đó Có c vẻ biết chuyện từ đó đối xử lạnh nhạt hơn với ta vậy lý do khiến ngươi muốn đâm đầu vào chỗ chết là gì ma tùng quân hiếu kỳ hỏi là vì ta biết được ra ngài ấy và giáp ca có h i ể m khích với nhau tuy không đến mức trở thành kẻ thù nhưng từ lâu đã trở thành hai người hoàn toàn xa lạ ngài long nguyên đức từng nói với ta nếu như có một ngày ngài ấy và giáp ca trở thành kẻ thù thì ta sẽ chọn về phe ai giáp ca là người thế nào chứ huynh ấy là một mạo hiểm giả vĩ đại nhất ta từng gặp một người như huynh ấy lại từng là huynh đệ với ta từng cứu ta không ít lần một bên lại là người xa lạ cứu mạng ta cho ta việc làm để ta kiếm sống nuôi cả gia đình là chủ nhân của ta nếu bắt ta phải chọn ta làm sao có thể chọn được đây ta chỉ là một kẻ mạo hiểm giả tầm thường nhưng nếu chủ nhân lợi dụng mối quan hệ giữa ta và huynh ấy để làm một cái gì đó tổn hại đến giáp ca ta không làm được nói đến đây t r ư ơ nguyên túi gầm mặt xuống hắn không nói cho ma tùng quân chuyện này đã xảy ra được bao lâu lòng hắn rất nặng nề k hắn g có đánh c h ể giá ma tùng quân rất nhanh nhất là hai cô bé bên cạnh ma tùng quân hắn dám chắc ma tùng quân sẽ không làm hại gì đến long hân nghiên nên mới làm như thế bất quá khi ma tùng quân hỏi đến quan hệ giữa long nguyên giáp và long hân nghiên điều đó khiến cho trương nguyên hoảng sợ hắn nghĩ là mình đã tính toán sai người ở thế giới này bị làm sao thế mạng l à c ủ a các ngươi dễ dàng từ bỏ như vậy sao ngươi với phương diện làm hinh đệ của long nguyên giáp thì ta có thể tin nhưng ngươi đúng là một kẻ vô trách nhiệm ngươi chết rồi gia đình ngươi sẽ làm thế nào có vợ con chưa ma tùng quân thở dài nhìn trương nguyên nói ta vẫn chưa chỉ có cha mẹ già ở nhà tiền ta kiếm đủ cho họ sống đến cuối đời rồi sợ rằng lúc mất vẫn còn thừa ha ha trương nguyên cười chua sót nói ngu ngốc đợi đến khi báo hiếu xong rồi hay chết lần sau có tìm đường chết đừng làm phiền người khác có chết hay chết một mình nghĩ đến người còn sống sau khi ngươi chết người còn sống sẽ nghĩ thế nào bao nhiêu tuổi rồi mà còn suy nghĩ ấu chi như thế vừa nói ma tùng quân vừa vỗ lên l ư n g hắn thằng này coi như cũng là người tốt chỉ là sống quá tiêu cực chưa nói đến chuyên long nguyên đức và long nguyên giáp có đối địch nhau hay không chỉ cần việc đó chưa xảy ra hắn có muôn vàn lựa chọn hơn là cái chết ta biết rồi ma huỳnh đa tạ huỳnh đã nương tay trương nguyên cúi đầu về phía ma tùng quân một lần nữa đừng có hở tí cúi đầu như thế ngẩng đầu lên mà đi đàn ông con trai đầu đội trời chân đập đất ngẩng lên ma tùng quân quát một tiếng rõ trương nguyên nghiêm người nói bất giác hắn nhìn thấy hình ảnh của long nguyên giáp thông qua ma tùng quân trong vô thức khiến cho hắn có một cảm giác quen thuộc hành động ban nãy cũng là bất ngờ vì khí thế quen thuộc kia nếu bây giờ ma tùng quân nói không phải là huynh đệ của long nguyên giáp sợ rằng trương nguyên không tin đâu cũng may cho ta là người đã nói ra sự thật nếu không ta vô tình làm hại đến huynh đệ của bạn bè ta được rồi nếu đã là hiểu lầm thì bỏ qua bất quá là ta bỏ qua cho ngươi đi xin lỗi con bé đi ma tùng quân chỉ chỉ tay về phía yên nhược đan nói bấy giờ ba đứa nhỏ yên nhược đan yên nhược tuyết và long hân n i ê n đã dựa trên xong yên nhược đan vẫn cứ cầu nhau là long hân n i ê n vô dụng khiến cho bé tức đến đỏ mặt tía t h a i nhưng không thể nào phản bác được năm. t h ID c h a p t h Google Boton Alice Center C thai mặt dìn boton, mười tờ ít, mặt dìn tốt, mười tờ ít, đi cỡ lạc tạc container, đi cỡ lạc tạc cỡ cỡ con ít mười hai, a zep du t u ế p cơm dẻo nọ phổ lơ cỡ lạc tạc hé bờ lạ, ít mơ cỡ sơ cỡ một trăm hai mươi ba t r e n cơm c tám, bốn trăm tờ ít, a, dc hai bắt, ff, mặt dìn hai mươi lăm tờ ít không, có sai star, có sai n, hớt cỡ lạc c h a p tờ n, đi cỡ lạc tờ na ít c h a p tờ nabot,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 b ù t ổ n g hai b ù t ổ n g cờ l ạ a b a tay n ơ b a tay nơi ô n h i d c h ạ t tờ h ệ giờ c h ạ t tờ ida hai chín ba không bay bốn hai sợp beng kerla gửi hai con gửi hai con nít k e r l à mười m sần h í n s ở b ẹ n b á o loi qua hệ thống b ù t ổ n g b ù t ổ n g hai b ù t ổ n g cờ l ạ a bay tay n ơ b a tay nơi n f o i d c h ạ t tờ c e m mẹo kerla kla c a t h h ò n dẹp một trăm hai mươi ba chân sưng kerla gửi hai con gửi hai con kerm mẹo beng luận bụt ông bụt ông kerla bay tay n b tay nơi sụt set ok k e r xem bonser vassa vassa vía vãi chịn vãi chương ờ gờ lạt lịp c ờ lịp p hạc hỷ h quần một trăm sáu mươi một trăm sáu mươi hai suy cho cùng cũng chẳng ai có lôi hoàn toàn c h ơ i dần về tối hai nhóm người chia ra ngồi bên hai đống lửa một bên là nhóm mạo hiểm giả hoàng ngân thương một bên là nhóm của m hoàng ngân thương vẫn chưa được trả vũ khí tuy nhiên với bọn họ lại chẳng đáng buồn một chút nào cả bởi tất cả đều đang được ăn uống rất ngon thậm chí còn mong ma tùng quân vài ngày nữa trả cũng được không phải là ma tùng quân không trả mà do hắn quên khuấy đi mất chuyện đó bởi hắn dành cả một buổi chiều để nghe trương nguyên kể về cuộc đời hắn kể về chuyến đi của hắn kể về cái ngày hắn gặp được long nguyên giáp có lẽ vì ma tùng quân và long nguyên giáp khá giống nhau nói chuyện lại hợp khiến cho trương nguyên nói ra hết bao nhiêu điều che giấu trong lòng ra hắn cần một người lắng nghe thật sự giống như ma tùng quân lẽ đó mà hắn coi ma tùng quân như tri kỷ của mình vừa gặp lại như tri kỷ đã lâu đi khắp bốn bể gặp đầy người tri kỷ với ta có mấy ai có lẽ vì thế mà trương nguyên xem ma tùng quân như tri kỷ hắn kể tất cả mọi chuyện hắn trải qua cho ma tùng quân nghe những thành viên trong đội hỏa ngân thương với hắn thực chất không thân đổi qua đổi lại cũng mấy lượt người rồi có khi gặp chuyện sợ thấy chết cũng không cứu được bất quá con người của những người này cũng được khi ma tùng quân đe dọa tính mạng của trương nguyên họ cũng không bỏ chạy điều này cho thấy mắt nhìn người của trương nguyên vẫn rất tốt vì liên tục đổi thành viên như thế cho nên trương nguyên chẳng có thể thân được với ai mặc dù hắn là đội trưởng của bọn họ lập n h ó m cũng chỉ để làm nhiệm vụ được một khoảng thời gian lại tách ra với trương nguyên mà nói gặp được chi kỷ như ma tùng quân đúng là hiền thấy còn với ma tùng quân hắn chịu khó ngồi nghe trương nguyên nói vì hắn biết trương nguyên đang trong tình trạng khủng hoảng một kẻ như hắn mang theo ý nghĩ tiêu cực đến mức n g h ị quẫn nên ma tùng quân rất kiên nhẫn nghe hắn nói chưa kể đến trương nguyên đem cho ma tùng quân rất nhiều thông tin về thế giới này thậm chí cả một số khu rừng di tích kỷ bí cũng được trương nguyên kể qua một lần tất nhiên ma tùng quân không thể nào nhớ hết mấy cái đó trong một lần được phiền b ỏ mẹ đảm đương nhiệm vụ lưu trữ lại các thông tin đó khi ánh sáng cuối cùng của mặt trời lặn đi mất thứ ánh sáng còn lại chỉ là ma tinh thạch hệ quang và lựa trại ma tùng quân đang định đứng dậy đi nấu cơm thì đột nhiên nghe yên ngược đan và long hân n h i ê n hét lên cái gì người là người ủy thác nhiệm vụ hu hu gấu mẹ chết rồi hoa ta không cố ý tiểu bối tiểu bạch xin lỗi các người là tại ta tất cả tại ta hu hu vừa nhìn sang ma tùng quân thấy yên n h ư ợ c đan đang không ngừng kéo long hân niên g h ra khỏi con gấu trắng tiểu bạch bởi con bé vừa ôm lấy tiểu bạch vừa khóc rất thảm thương n g h e sơ qua ma tùng quân cũng hiểu được đại khái hắn liền hỏi trương nguyên cái nhiệm vụ bắt gấu là do long hân niên g h ủy thắc ư đừng nói trương nguyên nhìn thấy hai con gấu bên cạnh yên n h ư ợ c đan và long hân niên g h hắn ngập ngừng nhìn ma tùng quân đừng nói đội mạo hiểm giả của ma huy nhận nhiệm vụ này nha không thể nào trùng hợp như vậy được trương nguyên có chút không tin vào sự trùng hợp này có quá nhiều sự trùng hợp ở đây khiến một người không tin mấy vào sự trùng hợp như trương nguyên cũng phải cảm thấy ngạc nhiên sau đó hắn nghe ma tùng quân kể về toàn bộ quá trình đụng độ với gấu mẹ cho đến lúc gấu mẹ hy sinh thân mình có lẽ do ma tùng quân ăn to nói lớn từ nhỏ khi hắn nói ai cũng nghe thấy không gian chìm vào tĩnh lặng khi ma tùng quân kể xong câu chuyện của mẹ con nhà gấu hắn kể với chất giọng đầm ấm truyền cảm và cả nỗi lòng buồn man mát của mình khác với yên m ự c đan mới đầu khóc bù lu bù loa mấy ngày nay đã cười hi hi ha, ha nên khi kể chuyện cũng chỉ kể ra nội dung có quái vật dưới hồ ma ư Thám do phiền bỏ mẹ điều khiển. một trong những công dụng mà ma tùng quân thích nhất ở phiền bò mẹ chính là nó quay lại toàn bộ quá trình thám hiểm của ma tùng quân bởi có chuyện gì cần chứng minh chỉ cần cho phiền bò mẹ bật nó lên là được xem xong tất cả đều cầm ý chỉ có long hân nghiên là không nhịn được xúc động khóc từ nay đến giờ vừa khóc vừa xin lỗi tiểu bối và tiểu bạch hai con gấu nhỏ dường như đã vơ i đi phần nào cái chết của mẹ nó nhưng mà chúng cảm nhận được nỗi lòng của long hân n i ê n cả hai con tiến đến ủi ủi vào người long hân n i ê n khiến con bé nằm vật ra đất mà khóc trông rất thảm thương thực ra tiểu thư là người rất yêu quý động vật nàng chỉ đơn giản là muốn bắt một con gấu con về nuôi dưỡng thành sùng thú k ầ vai s á t cánh bên cạnh mình để chiến đấu trong quá trình trưởng thành nhìn long hân n i ê n khóc như thế t r ư ơ n g nguyên không đành lòng liền nói với ma tùng quân dự định của ma tùng quân khi trở về thành hắn sẽ hủy bỏ nhiệm vụ bắt gấu con và nếu có gặp kẻ giao nhiệm vụ hắn nhất định phải chửi cho kẻ đó một trận nhưng không ngờ và lần ma tùng quân không ngờ đến người ủy thác nhiệm vụ lại chính là long hân nghiên vì sao ma tùng quân nhìn trương nguyên hỏi long tiểu thư là một hiền thú sư từ lúc sinh ra đã nuôi rất nhiều động vật nhỏ vì thế chủ nhân muốn tìm một ma thú cấp cao cho tiểu thư nhân dịp sinh thần mười tuổi vô tình biết được ở ngọn núi này có một con ma thú gấu vừa sinh đang trong thời kỳ ngủ đông nên mới bị thác nhiệm vụ trên trương nguyên thở dài một tiếng rồi kể ra từ nhỏ long hân nghiên đã là một ma pháp sư thiên tài có khả năng ngự thú rất giỏi lâu đài mà long hân n i ê n đang ở trông giống như một sở thú có đủ loại động vật trên đời tuy nhiên lại chưa có một con ma thú nào vì lẽ đó để chuẩn bị cho sinh nhật 10 t u ổ i của long hân n i ê n long nguyên đức hứa sẽ tìm cho long hân n i ê n một ma thú cấp cao làm quà mừng tuổi ma thú dạng gấu là một trong số đó bởi vì nghe tin ma thú dạng gấu trên dãy núi lạc sơn vừa sinh và trong thời kỳ nghỉ đông nên mới bị thác nhiệm vụ trên bất quá nhiệm vụ này khá khó mạo hiểm giả cấp ba căn bản không thể nào làm được chủ yếu bị thác nhiệm vụ đó là để các mạo hiểm giả để ý nhiều hơn long nguyên giáp từ đó có thể nắm bắt thêm thông tin và đợi sang mùa đông đích thân long nguyên đức sẽ đến bắt gấu con về cho long hân yên nhưng là một người không muốn làm hại ma thú long hân nghiên biết có một nhóm mạo hiểm giả vừa nhận nhiệm vụ liền chạy đến đây để xem coi ai đã nhận nhiệm vụ đó một phần là đi theo họ xem bọn họ có tìm được chỗ của gấu mẹ không một phần là xem coi họ có gặp nguy thì cứu họ một tay nếu như ngoài dự đoán họ quá mạnh mạnh đến mức có thể giết được gấu mẹ thì lập tức long hân nghiên sẽ hủy bỏ nhiệm vụ đó nhưng tuần trước đột nhiên xuất hiện vụ lợi tuyết khiến cho chuyến lên núi gặp muôn vàn khó khăn mai mới lên được đến đây lại còn gặp ma tùng quân từ ma tùng quân mới biết được long hân n h i ê n cũng chính là một trong các nguyên nhân khiến gấu mẹ chết suy cho cùng trong chuyện này không một ai có lỗi hoàn toàn cả dù cho gấu mẹ trong trạng thái toàn thịnh cũng không thể nào đánh lại con gấu đen kia kết quả vẫn là bị gấu đen đánh chết tuy nhiên chuyện lại rẽ sang hướng khác dù gấu mẹ đã sống nhưng lại bị quái vật dưới hồ ma nuốt trứng thúc thúc ma thúc thúc nghiên nhi có thể làm gì để chuộc lỗi cho mẹ con nhà gấu không nghiên nhi không cố ý không cố ý đâu hu hu lúc này long hân nghiên đi đến nắm lấy bàn tay thô giắt của ma tùng quân vừa khóc vừa nói hắn thấy thế thì nhìn sang n h i ê n ngự đan con bé nhà mình cuối cùng nói gì với long hân nghiên mà nó lại chạy sang đây rồi ma tùng quân cúi xuống lấy ra khăn giấy lau nước mắt cho long hân n h i ê n hắn có thể cảm nhận được nước mắt của long hân nghiên chính là thật con bé vì thương gấu mẹ nên mới khóc đến mức này con bé tự trách chính bản thân mình vì đã gián tiếp gây ra chuyện như thế con nít mà rất dễ tổn thương nếu hiểu sai sự việc ma tùng quân kiên nhẫn giải thích cho long hân nghiên biết cuối cùng đây cũng không phải là lỗi của riêng ai nếu nói có lỗi thì hắn cũng là người có lỗi đại cặp thầy cũng có lỗi hệ thống và phiền bỏ mẹ cũng có lỗi rất nhiều người trong chuyện này đều có lỗi thay vì g i à n v ậ t vì tội lỗi không đ á n g có thì nên tìm cách giải quyết nó thì hơn chuyện cũng đã lỡ rồi ma tùng quân không thể để một đứa nhỏ mang tổn thương lòng như vậy để lớn lên hắn chỉ sang tiểu bạch mà nói nó rất giống gấu mẹ gấu mẹ cũng màu trắng tiểu bạch cũng màu trắng nghe nói hân n h i ê n là khiển thú sư đúng không vậy hãy nuôi dưỡng tiểu bạch nuôi cho tiểu bạch m ạ n h lên để sau này khi tiểu bạch hùng mạnh rồi nó có thể quay lại đây trả thù cho mẹ nó thức long hân n h i ê n nhìn sang tiểu bạch ngấc lên một tiếng đan đan đan, đan đồng a n đ ý gửi tiểu bạch cho hân n h i ê n không ma tùng quân nhìn đan đan nói cái đó phải hỏi tuyết, tuyết tên u y ế t t của tiểu bạch là do tuyết, tuyết đọc thúc đi mà hỏi mơ ấy yên ngược đan hừ lạnh nói vậy chuyện này ta giao cho hân n h i ê n nếu muốn chuộc lại lỗi lầm của mình trước tiên phải thuyên phải th con bé tên là yên n h ư ợ c tuyết em gái của yên n h ư ợ c đan hãy dùng tấm lòng mà nói chuyện với tuyết tuyết con bé rất ít nói nhưng là một người rất sâu sắc nói rồi ma tùng quân đẩy long hân nghiên về phía yên n h ư ợ c tuyết đẩy được cục nợ đi ma tùng quân thở phào một tiếng dù kết quả thế nào chỉ cần long hân nghiên chấp nhận sự thật lỗi không phải do con bé là được tới đó nếu như tuyết tuyết không đồng ý thì ma tùng quân sẽ thuyết phục con bé hắn nghĩ mình không thể nào nuôi nổi một lúc hai con gấu được mới bé xíu mà một con đã ăn hết năm cân thịt của hắn rồi hai con tức là gấp đôi nuôi không hết chỉ đành đem cho mà cũng không hẳn là cho bởi hắn cũng muốn giao cho long hân nghiên dù gì con bé cũng là khiển thú sư cả hai con gấu sống với con bé sẽ tốt hơn là l à g thang cùng hắn bất quá yên nhược đan và yên nhược tuyết cũng rất thích hai con gấu đó hắn không thể cho hết được đi id ạt chạm tờ google bộ tổn alit center xì thai mặt dìn bộ tổn mười tờ ít mặt dìn ớt mười tờ ít đi cờ l ạ t t ạ t container đi cờ l ạ t t ạ t cờ cờ con x một mươi hai a dẹp du t i ế p cơm dẻo nọ phổ l ọ c cờ l ạ t t ạ t hệ bờ lạ ít mờ sờ cờ một trăm hai mươi ba tren cơm xì thai mật bốn trăm tờ ít a dc thai mắt dìn hai mươi lăm tờ ít không còn bỏ xài s a Concord s a i n h e r z z g i ờ c l l ặ t c h ạ m t ờ N đ Nico l ặ t c h ạ m t ờ Na ID c h ạ m t ờ Nabot Nico l ặ t c h ạ m t ờ Na ID c h ạ m t ờ n a t ố t Input h a I h i t đ è n ID Ten Chen v ạ l ù Taban h ú t d Set h a i gì rồi. Input h a I h i t đ è n ID c h u y ể n ID v ạ l ù e Nam Yin Ba t h a m b e r b o n Input I Hidden ID c h ạ m t ờ ID v ạ l u e Hai Chiên Ba không Baibu o n Input I Hidden ID c h ạ m t ờ Benum v ạ l ù Input h a I h i t đ è n ID c h ạ m t ờ Num v ạ l ù e Nam Yin Ba Chamberborn Nico l ặ t b t a y l r Gazoot Nico Lad Cassenter x C. Thai Mat Zin Tut Bammer b ù tổng t hai b ù t ổ n g cờ l ạ p b a tên n ơ b a tên nơi bội nghi cháp tới hệ t h c h ạ p t ờ i ý đi hai chin ba không bay bôn bôn s ở bén cờ l ạ p g ờ lip hakon g ờ lip hakon is kerl lamisan xịn s ở bén b á o loi qua hệ t h ố n g b ù t ổ n g b ù t ổ n g kerl lạp bay tên nơi bay tên nơi info ID c h ạ p t ờ c k m r l lạp k l lạp klo k a t h ò n d e p một trăm hai mươi ba trenz k e cờ lạp g ờ lip hakon g ờ lip hakon kerl lạp kerl kerl lạp kerl kerl lạp kerl kerl y cờ lạt gờ l i p hay cồn gờ l i p hay cồn hỉ phân sĩ nghe ẩu đi ổ chương này y cờ lạt gờ l i p hay cồn gờ l i p hay cồn bùn hòn y bù tổng chương một trăm sáu mươi mốt một trăm sáu mươi ba cho gấu ăn ngày hôm sau ma tùng quân trả lại vũ khí cho toàn đội h o a n g ân thương chuyện này coi như một phần hiểu lầm từ trương nguyên đồng đội của hắn cũng ngồi nghe hắn tâm sự nên phần nào cũng thấu hiểu được tâm trạng của hắn bọn họ cũng tự thấy bản thân không đủ sức nặng để trương nguyên chia sẻ tâm sự chắc sau khi hoàn thành nhiệm vụ trương nguyên đoán rằng sẽ có vài người rời khỏi đội ma thuốc có thể cho nghiên nhi vay năm cân thịt h e o không đang nấu đồ ăn sáng. ma tùng quân bị long hân nghiên kéo v à t á o để làm gì ma tùng quân túi xuống nhìn long hân nghiên nói nếu nghiên nhi có thể cho tiểu bạch thắt được thì tuyết tuyết mới giao tiểu bạch cho nghiên nhi thúc thúc cho ta vay năm cân thịt heo đi long hân nghiên b ậ m môi nói đôi mắt con bé long lanh như sương khiến cho ma tùng quân nợ nụ cười hắn lấy ra hẳn mười cân thịt rồi nói cho con tiểu bối ăn nữa cảm ơn thúc thúc long hân nghiên cười tơi ư đáp con bé chật vật đem mười cân thịt về phía tiểu bối và tiểu bạch thậm chí long hân n h i ê n còn không sợ g ơ quần áo của mình cứ thế ôm hết thịt vào trong người nhìn bóng lưng bé nhỏ chịu khó kia ma tùng quân thở dài một tiếng. long hân niên đúng thật là được long nguyên đ ứ c triều giết sinh hư nên mới hình thành ra tính cách hết dịch nếu như không được long nguyên đ ứ c triều hư long hân niên thậm chí là một cô bé rất đáng yêu như long hân niên đã nói con bé phải cho tiểu bạch ăn được thì mới được nhận n vôi bởi tiểu bạch là cái tên yên nhược tuyết đặt cho gấu trắng con bé tuy thẹn thù n g ít nói nhưng sống rất nội tâm yên nhược tuyết cũng hiểu rằng long hân niên đang đối mặt với lỗi lầm của mình dù sao con nít vẫn là con nít ban đầu yên nhược tuyết không hề muốn đưa tiểu bạch cho ai hết qua một đêm ba đứa nhỏ ngủ trong lều giã chiến cùng hai con gấu ba đứa trẻ tâm sự với nhau rất nhiều tuy trò chuyện với nhau hiểu nhau nhiều hơn nhưng yên n h ư ợ c đan lại rất bị én che giấu thân phận làng yên việt không hề được nhắc đến trong đây cũng không hề nhắc đến đội quân tấn công làng bọn họ là của đế quốc hay nước nào khác bất quá long hân n h i ê n lại không nghĩ nhiều như vậy con bé cảm thương cho số phận của hai chị em yên n h ư ợ c đan đồng thời còn xin lỗi yên n h ư ợ c đan rất nhiều vì buổi sáng hôm đó có đả động đến cha mẹ của yên n h ư ợ c đan với sự thành tâm của mình long hân n h i ê n cuối cùng cũng được yên n h ư ợ c tuyết trao cho một cơ hội chỉ cần có thể cho tiểu bạch ăn yên n h ư ợ c tuyết sẵn sàng để cho tiểu bạch đi theo long hân n h i ê n bởi cả hai con gấu tiểu bối và tiểu bạch đều không chịu ăn trừ khi có con meo gần đó thì chúng mới phải ngoan ngon ăn nếu không có meo hai con gấu kia có thái độ rất là chống đối có lẽ trong mắt thiên ngược tuyết đây là một nhiệm vụ khó nhưng trong mắt long hân nghiên lại không như thế con bé là một khiển thú sư nên cũng có một chút cách riêng của mình giao tiếp tâm linh chính là một trong số những khả năng của khiển thú sư để người sử dụng có thể hiểu được ý nghĩ của vật mình muốn giao tiếp chỉ cần vật có linh đều có thể khiển thú sư thường giao tiếp với động thực vật và ma thú nhiều hơn để cho c h ắ c ăn lúc này thiên ngược đan bế con meo đi chỗ khác khuất tầm nhìn của tiểu bối và tiểu bạch bấy giờ long hân nghiên đi đến hai cái tô của hai con gấu con bé chia ra cho mỗi đứa một phần sau đó đưa lại gần miệng chúng cả hai con đến người cũng không thèm n g ử i cứ nằm bị ra đất chẳng thèm núp đ í c h thấy thế long hân niên h chạy lại chỗ ma tùng quân xin mượn một con dao thái thịt và một cái tớt con bé bắt đầu cắt thịt ra thành dạng hạt liệu rồi đặt xuống trước mặt hai con gấu lần này cả hai con liếc mắt nhìn một cái rồi tiếp tục nằm trong mắt ma tùng quân hai con gấu k i a phải ăn đòn mới chịu ăn hầu đến tận miệng mà còn chê hỏng chê eo bất quá hắn cũng muốn xem xem long hân niên h sẽ cho chúng nó ăn kiểu gì tiểu thư chắc không muốn dùng tâm linh vật chứng nguyên ở bên cạnh p ụ bếp nói tâm linh vật ma tùng quân n h i ê n đâu hỏi trương nguyên giải thích cho ma tùng quân về tâm linh thuật sau đó lại nói có lẽ tiểu thư muốn dùng hành động để cảm hóa chúng hơn là dùng tâm linh thuật long tiểu thư là một người rất đặc biệt và ưu tú ta nghĩ ở đế quốc không có mấy người cùng tuổi có thể so sánh với tiểu thư nhưng không ngờ bên cạnh ma huynh đây lại có tận hai tiểu nha đầu không thua kém tiểu thư nhà ta chút nào nghe trương nguyên khen ngợi như thế ma tùng quân cũng chỉ c i trừ có lẽ hắn nên tìm cách để cho yên nhược đan và yên nhược tuyết phát huy sức mạnh của mình suốt ngày bảo bọc chúng như thế cũng không phải là cách ma tùng quân tắt bếp khi đã nấu xong hắn quay hẳn người lại nhìn xem long hân n i ê n cho hai con gấu ăn kiểu gì dù gì vào thay chúng hay đưa lên miệng chúng chúng cũng không thèm ăn lấy chút nào long hân nghiên thở dài một tiếng con bé ngó trái ngó phải rồi chạy đi mất t r ư ơ n g nguyên thấy thế vội đi theo để bảo vệ con bé chịu thua rồi sao yên ngược đan đứng ở gần đó nói vọng lên không ta đi tìm vài thứ nhất định chúng sẽ ăn long hân nghiên nói vọng lại nghe thấy yên ngược đan lắc đầu cho rằng long hân nghiên chịu thua rồi chỉ là đang tìm lại mặt mũi của mình thôi con bé nhìn meo trên tay vẫn làm meo lợi hại chỉ cần nhìn một cái là hai con gấu không muốn ăn cũng phải ăn tới giờ ăn sáng yên n h ư ợ c đăn và yên n h ư ợ c tuyết phụ dọn mầm cơm lên bàn mấy người mạo hiểm giả kiệt thì phụ trách nửa nồi khi ma tùng quân nấu xong lúc này con m è o và con gấu được cho ăn phần riêng của mình không có con m è o đe dọa hai con gấu càng không thèm ăn chúng nằm b ạ n h ra giữa lối đi như hai cục đông ngắn đường người ta rất là ngang ngược con m è o đang ăn thấy thế t ắ t cho mỗi con một phát khiến cho chúng ba chân bốn càng chạy ra sau lều giã chiến để trốn quảng cáo hệ vẽn tất cả vừa ăn sáng xong thì long hân nhiên và trương nguyên mới quay lại có điều gương mặt cả hai không hiểu vì sao lại sưng hút cả lên nhìn xuống tay long hân n h i ê n ma tùng quân rốt cuộc cũng biết được nguyên do đi hái tổ ong làm cái gì ma tùng quân nhữ mày nói ma thú gấu rất thích ăn mật ong nên n h i ê n nhi tìm mật ong cho chúng thúc cứ c h o đó nói rồi long hân n h i ê n chạy lại hai cái tô thịt của hai con gấu cũng may đây là thịt sống m è o và g ấ u không ăn đồ sống nên hai cái tô này vẫn còn nếu là thịt đã nô chín không cần tới con m è o con g ấ u từ lâu đã vét không còn tí gì long hân n h i ê n rất cẩn thận lấy mật ong ra từ trong tổ ong sau đó đổ xuống hai tô thịt rồi trộn đều mật ong lên hoàn thành xong xuôi gương mặt sưng phủ n h é nhác của long hân n h i ê n tỏ ra thỏa mãn con bé lập tức bê hai tô thịt đến bên cạnh hai con gấu rồi đặt xuống với gương mặt tự tin quả thật hai con gấu bắt đầu tiến tới ngửi ngửi vài cái rồi lại ngẩng đầu lên nhìn long hân n h i ê n ăn đi long hân n h i ê n đan tay lại nói phỉ tiểu bạch quay mặt ra chỗ khác phỉ một tiếng rõ ràng là chê không muốn ăn từ xa yên ngược đan thấy thế lập tức bế con meo lên hỏng dọa cho hai con gấu nghe lời nhưng lúc này long hân n h i ê n lại lấy từ trong ống tay háo ra một lún c ỏ đôi mắt long hân n h i ê n rực sáng lên như ngôi sao tuyệt chiêu cuối cùng dứt lời con bé bắt đầu xé nát cỏ ra rồi giải đều trúng xuống hai tô thịt tiếp đến dùng tay trộn lại thêm một lần nữa chưa đ ợ i long hân niên h đem hai cái tô đặt trước mặt tiểu bối và tiểu bạch thì chúng từ lúc nào đã nhìn con bé chằm chằm thấy thế long hân niên h nở một nụ cười tà đạo quá sai so với gương mặt khả ai đáng yêu kia hai con gấu như hóa thành m á n h thú hùng hục lao đến mỗi con cắm đầu vào một tô t h ị tan ngấu ăn nghiến chỉ trong m y mắt hai tô t h ị t không còn một chút gì ăn còn nhanh hơn cả lúc bị con m è o đe dọa gấp mấy l ầ ngươi n ngươi dùng yêu thật u gì khai ra mau yên n h ư ợ c đan một tay ôm con m è o một tay chỉ về phía long hân niên quát yêu thật chính là đây long hân niên đưa một cọn cỏ về phía yên ngược đan về mặt mâm x ư n g vụ lên mà nói lúc này Bị nột, không được cười cười cảnh tượng ấy trong mắt yên ngự đan rất là quái dị đằng xa yên ngự cho tuyết trông thấy cảnh đó liền nợ một nụ cười nụ cười này mang theo một chút buồn mát mát khó mà phát hiện ra được nhưng ma tùng quân vẫn phát hiện ra hàn tiến đến xoa lấy đầu của yên ngự tuyết nói nếu để tiểu bạch sống với hương yên có lẽ sẽ tốt hơn dù sao con bé cũng là khiển thú sư tuyết tuyết nếu muốn có thể hỏi hân nghiên về cách chăm sóc gấu chúng ta vẫn còn tiểu bởi m à được ma tùng quân ă n u ổ i t i ê n n h ư ợ c tuyết khẽ gật đầu vài cái t ỏ v ẻ đã hiểu ngươi hiểm ma thuật gì lên q u ọ n g cỏ đó t i ê n n h ư ợ c đan vẫn không tha cho long hân nghiên con bé ném con m e o ra m e o nhảy tới k h ẽ một tiếng khiến cho hai con gấu hoảng sợ chạy thẳng lên cây mỗi con một tây ô m chặt cứng lấy thân cây con nào con nấy run lên bần bật dọa được hai con gấu neo hất mông rời đi một cách tiêu sái ta không có dùng ma thuật long hân n h i ê n lao nước mắt nói nước mắt này chảy ra là do cười quá nhiều chứ cái cỏ đó là cỏ gì t i ê n ngực đan hỏi là cỏ gấu long hân n h i ê n lấy ra thêm một bó cỏ mặt đầy tự hào nói t i ê n ngực đan giật lấy n gửi bó cỏ trên tay thấy nó chẳng khác gì cỏ bình thường cỏ gấu nghĩa là sao cỏ này giống như thuốc v i ệ n dành cho gấu giống như mèo sẽ có loại cỏ mèo gấu cũng có cỏ gấu của riêng chúng long hân n h i ê n n ở lỗ mũi giải thích con bé đang có cảm giác thành tựu i trước t i ê n ngực đan tranh thủ vảnh mặt được lúc nào hay lúc đó đi id ạt chạm tờ google bộ tổn a l i t center xì hai mặt dìn bộ tổn mười t mặt dín t ớ mười bơ t đi cơ lạt đạt cần tenner đi cơ lạt đạt cờ cờ cồn ít A dẹp du tiếp cơm dẻo nọ phổ lọc lạ. lạc t ạ t h ệ bởi a. ít mỡ s d cơm một trăm hai mươi ba trần dưỡng cmc thai bát bốn trăm tờ ít a. d xì thai bát dinh, f f m ặ t dinh hai mươi năm tờ ít không. c ổ n g phó sai star, c ổ n g phó sai n. hớt dở cơ lạc c h ạ m tờ n. đi cơ lạc c h ạ m tờ n a ID c h ạ m tờ nabot. đi cơ lạc c h ạ m tờ n a ID c h ạ m tờ n a tốt. Input hai hít đ è n ID đen t r n vạ lụa ban hụt sẽ thai dì rồi. Input hai hít đen ít trần ít vạ lụa năm nghìn ba trăm mười bốn. Input hai hít đen ít chab tờ ít vạ lụ hai chín ba nghìn bảy r ă bốn i sáu. Input hai hít đ è n i d chạm tờ b a n ù m v ạ l u Input hai hít đ è n i d chạm tờ num v ạ l u năm nghìn ba trăm mười bốn. d i c ờ l ạ t b a tên nở gỡ rút. d i c ờ l ạ t c e n tơ e r c hai mặt z i n t ó p ba mươi tờ ít. Bouton hai bụt ổ n g c ờ l ạ t bay tên nở bay tên nở gồm lạc ý chạm tờ ý hai chín ba trăm bảy mươi bốn sáu sợp a n c ờ l ạ t gỡ lip hakon gỡ lip hakon is c ờ l à m m i s o n x i n s ở b ẹ n b á o lôi qua hệ thống bụt ổ n g bụt tông cỡ lạc b tên nở bay tên nở info ý chạm tơ cỡ lạc lạc lò kati on zem một trăm hai mươi ba trends gỡ lạc gỡ lip hakon gỡ lip hakon cỡ mèn chương cơ lạc một trăm sáu mươi hai một trăm sáu mươi bốn về thành gặp người quen vài ngày sau ma tùng quân cùng nhóm hỏa ngân thương về đến thành phủ sương vốn thấy nhóm người ma tùng quân dẫn theo hai con gấu ma tú có không ít người đánh chú ý lên bọn họ nhưng phát hiện ra long hân nghiên có trong đội hình tất cả đều dẹp đi cái suy nghĩ đó nếu mà so về độ nổi tiếng của long hân niên và ra ra long nguyên đức của mình chắc chắn long hân niên bỏ xa long nguyên đức tám trăm dặm long hân niên chính là thiên kiêu của gia tộc họ long ra ngoài lần nào gây chuyện lần đó lại là cháu nội của hội trưởng chi nhánh miền nam của hiệp hội mạo hiểm giả khắp cả miền nam đất nước không một mạo hiểm giả nào không biết đến uy danh ngang ngược của nhà đầu này có nhiều lần long hân niên nằm trong tầm nhắm của các hội khám chúng muốn bắt cóc con bé để đe dọa long nguyên đức kết quả còn chưa kịp hành động đã bốc hơi khỏi nhân dân chưa kể đến các mạo hiểm giả còn nghe đồn bộ đồ mà long hân niên mặc có ma thuật bảo hộ dịch chuyển và triệu hồi chỉ cần long hân niên gặp phải tấn công nguy hiểm lập tức có khiên bảo hộ xuất ra để bảo vệ sau đó sẽ dịch chuyển con bé đến chỗ khác và triệu hồi một cao thủ ma pháp sư đến hiện trường ngay lập tức vì ỷ vào cái đó nên long nguyên đức mới có thể để cháu gái mình tự do bay nhảy khắp nơi như vậy tiểu thư lão gia đang ở trong thành vừa mới bước vào cổng thành long hân niên bắt gặp một người đàn ông đi đến túi đầu nói với con bé g i a g i a ta g i a g i a đến đây làm gì long hân niên ngạc nhiên nhìn hắn nói hạ nhân không biết nhưng lão gia có trả lời nhờ tiểu thư sắp xếp cho lão ra một buổi hẹn hạ nhân kia nói với ai long hân niên hỏi với ông chủ ma đây hạ nhân cúi đầu nhìn sang ma tùng quân lần này thì ma tùng quân ngạc nhiên thật sự cả trương nguyên ở bên cạnh cũng ngạc nhiên lúc còn ở trên núi trương nguyên từng nghe ma tùng quân kể một cuộc gặp gỡ qua thủy tinh liên lạc với long nguyên đ ứ c không ngờ rằng long nguyên đ ứ c đến tận đây để gặp ma tùng quân nhưng mà để làm gì chưa kể đến làm sao long nguyên đ ứ c lại biết được chẳng lẽ trong đội hỏa ngân thương của hắn có người của long nguyên đ ứ c nghĩ đến điều đó trương nguyên nhìn ma tùng quân với ánh mắt tay náy ma tùng quân cũng không nghĩ trương nguyên đi báo chuyện này cho long nguyên đức làm gì trương nguyên còn đang muốn ma tùng quân liên lạc với long nguyên giáp còn không được việc gì phải tự làm khó mình như thế ma huỳnh Đúng lúc ma tùng quân chuẩn bị hỏi tên hạ nhân thì đột nhiên từ xa nghe thấy tiếng gọi quen thuộc ở ngoài c ổ n g thành hắn ngoái đầu nhìn lại thì thấy nghiêm lâm ở đằng xa vẫy tay chào hắn nghiêm lâm ma tùng quân ngạc nhiên lâm ca trương nguyên thốt lên lúc này nghiêm lâm chạy huỳnh h u c h về phía ma tùng quân còn trương nguyên thì chạy về phía nghiêm lâm cứ thế hai người chạy vụt qua nhau trong sự ngỡ ngàng của trương nguyên ma huỳnh cho ta xin một gói thuốc với gương mặt của nghiêm lâm trở nên xa đoạn hắn xoa xoa tay lại với nhau cười hề hề nói bữa ta nhớ để lại cho ngươi cả một thùng dối cơ mà nhiều đó ngươi phải hút đến ba tháng là ít bây giờ mới qua bao lâu đã hết rồi. ma tùng quân trợn mắt lên nói hì hì tại ta hay nhậu nhẹt đâm ra mời mấy huynh đệ nhiều quá nên hút hết trên đường đến đây rồi ma huỳnh cho ta xin một gói thôi để khi nào có tiền ta mua của huynh một thùng nghiêm lâm làm động tác năn nỉ nói đây giữ lấy hút ít thôi nhặt mồm nhạt miệng tí hút hút nhiều không tốt đâu ma tùng quân lấy ra một thùng thuốc lá mới toang ném cho nghiêm lâm bắt lấy thùng thuốc nghiêm lâm lập tức gói nó lại bằng mấy lớp vải sau đó cột chắc lại ở trước bụng rồi lại nhìn chằm chằm ma tùng quân nhìn cái gì cả thùng thuốc lá không lấy ra mà hút này đang nói giữa trường ma tùng quân thấy nghiêm lâm lấy ra một gói thuốc nhăn nheo trong ống tay áo ra hắn thật sự c ạ n lời nghiêm lâm lại mặt dậy nói gói này là gói bị mất tích cứ nghĩ là làm rơi làm rất ở đâu rồi không ngờ lại trong ống tay áo bỏ đi nghiêm đệ không nhận ra người quen của mình sao ma tùng quân hất mặt về phía sau của nghiêm lâm mà nói nghe thế nghiêm lâm dường như nhớ lại cái gì đó hắn mới ngạc nhiên quay đầu lại thì thấy trương nguyên mang theo vẻ mặt thất vọng đứng chôn chân ở đằng xa nguyên đệ trương nguyên là đệ đó phải không n g i ê m lâm thốt lên hắn làm rơi mất điếu thuốc vừa trâm hắn vội bước về phía trương nguyên nhận ra được huynh đệ xương máu khi xưa của mình nghiêm lâm cũng không nhịn được xúc động bản thân trương nguyên cũng thế hắn cứ nghĩ nghiêm lâm không nhận ra mình thế là cả hai lao đến ôm lấy nhau nhưng trương nguyên lại vồ hụt vào không khí bởi nghiêm lâm từ khi nào đã cúi xuống nhặt điếu thuốc lên để châm lại vừa châm thuốc lên xong nghiêm lâm nhào tới ôm thốc người trương nguyên lên vừa ôm vừa cười ha h a bao nhiêu năm rồi ha ha ha cuối cùng cũng có một ngày ta gặp được đệ đệ dạo này thế nào vì sao đến giờ đệ mới lộ diện chúng ta ngóng trong tin tức của đệ biết bao lâu nay lâm ca gặp được ca ở đây thật tốt quá ha nhưng mà vương đệ xuống đi gậy sừng mất trương nguyên cười khổ nói tướng t á của hắn thì cũng được nhưng không thể nào đọ lại với thân xác như cục đá giống nghiêm lâm được bị nghiêm lâm ô m lên xoay một vòng khiến cho trương nguyên cảm giác xương cốt phì ở giã rời ra hết sau một hồi hàn huyên ma tùng quân đi đến vỗ vai nghiêm lâm nói sao đệ lại ở đây chết thật đệ quên mất ma huỳnh long nguyên giáp muốn gặp huynh nghiêm lâm vỗ lên c h á n một cái rồi nói hắn ở đâu ma tùng quân không ngạc nhiên làm ấy bởi không thể nào nghiêm lâm tự dưng lại xuất hiện ở đây được chắc chắn có liên quan đến long nguyên giáp hoặc long nguyên giáp ở đây thằng em rể của đệ đang ặ p lão long nguyên đức để ta dẫn h u n h đến đó n g i ê m lâm cười nói vậy đệ ma tùng quân gật đầu đáp tiểu thư hạ nhân của long hân niên g túi đầu về phía tiểu thư của mình tiểu thư cái gì ngươi không thấy giáp thúc thúc cũng đang ở cùng gia gia ta sao ma thúc cũng là đi đến đó ta không hiểu g i a g i a ta đang cố ganh đua với giáp thúc thúc chuyện gì nữa long hân niên g đẩy tên hạ nhân sang một bên khó chịu nói con bé đủ thông minh để biết gia gia của mình đang muốn gặp ma thúc thúc nhưng không có quan hệ nên phải nhờ qua mình giáp thúc thúc lại là bằng hữu của ma thúc thúc chắc chắn gia gia muốn mời được ma thúc thúc trước để ra vai với giáp thúc thúc đây mà nghĩ thế nên long hân niên không muốn cho gia gia của mình vận nguyện mà cũng chưa chắc ma thúc có nghe mình hay không tốt nhất không làm đỡ phải mang tiếng trên đường đi ma tùng quân hỏi nghiêm lâm vì sao long nguyên giáp lại đến đây bởi không thể nào long nguyên giáp tự dưng xuất hiện ở cái tòa thành nằm tít trên núi này được nếu là vì xin thuốc lá ma tùng quân nghĩ không phải và lại hắn ta còn đang ngồi cùng long nguyên đức hỏi ra mới biết được là do hội huyết nhẫn bị diệt long nguyên giáp xuất hiện ở đây để tìm một số manh mối còn sót lại của cái hội này vì hội huyết nhẫn là hội h ắ c ám cất chứa rất nhiều bí mật dù rằng hiệp hội mạo hiểm giả đã lấy hết đi nhưng có thể vẫn còn một chút manh mối thanh long và huyền vũ đã chạy thoát long nguyên giáp còn nghe nói chu tức cũng xuất hồn chiếm được xác của ai đó dù thông tin đó chưa xác thực nhưng vẫn phải kiểm chứng bởi vì trong bốn kẻ đầu lĩnh kẻ tàn bạo nhất chính là chu tước nếu thật sự hắn còn sống long nguyên giáp phải mau chóng tìm ra hắn chu tước chính là kẻ đào tạo sát thủ cho hội huyết nhẫn nếu hắn còn sống thì còn nguy hiểm hơn cả ba tên còn lại chỉ cần cho chu tước đủ thời gian hội huyết nhẫn có thể sẽ ngóc đầu trở lại khi đó cả đế quốc sẽ phải gánh một hồi náo loạn dưới sự trả thù của chúng một phần long nguyên giáp cũng lo lắng cho yên ngược đan và yên ngược tuyết rất có thể tin tức của hai đứa nhỏ này đã đến thay chu tước trước khi hội h u ế nhẫn bị hủy diệt hắn đích thân đến đây một phần là vì cảnh báo cho ma tùng quân biết tin để cẩn thận hơn sắp tới nếu đế quốc liên tục xảy ra các vụ trẻ em mất tích thì chắc chắn chu tức vẫn còn sống n g h e sơ qua từ nghiêm lâm ma tùng quân bất giác nhìn sang đại c á t thầy hắn dừng lại trước một cửa quán trọ rồi nói mọi người nghỉ ngơi ở đây trước đi ta gặp long nguyên giáp một chút rồi về đại c á t thầy đ ừ n g đi lung tung bắt gặp ánh mắt nhìn chằm chằm của ma tùng quân đại c á t thầy hiệu sắp có chuyện gì đó xảy ra rất có thể liên quan đến mình thấy thế đại các thầy hiệu sắp có chuyện gì đó xảy ra rất có thể n u a n đến mình thấy thế đ i c thầy gật đ ầ một cái đáp đệ d bỏ lại đám nhỏ ở con trọ, ma t ủ n g quân đi cùng nghiêm lâm h ỏ a n g ân thương và long hân nghiên đến t i ể u lâu gần đó đi i ạt chạm tờ google bổ tôn ạ lịchn center xì、si、thai mặt dìn bổ tôn mười tờ ít mặt dìn tớt mười tờ ít đi cờ l ạ t t ạ t container đi cờ l ạ t tạc cờ cờ con x một mươi hai a dẹp du t i ế p cơm dẻo nọ phổ lờ cờ l ạ t t ạ t hệ bờ lạ ít mờ s giờ cờ một trăm hai mươi ba tren dươm xì thai mặt bốn trăm tờ ít a dc、si、thai mặt dìn hai mươi lăm tờ ít không có sai star còn có sai n h giờ cờ lạc chạm tờ n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 b ù t ổ n hai b ù t ổ n g cờ lạc bay t n b t n b ở ộ n i n h i d chạp tờ h ệ giờ chạp tờ ida hai chín ba không bảy bốn tám sợp bay ker lạc gỡ lip hakon gỡ lip hakonis ker l à m i s o n x s n s ở b a n báo lỗi qua hệ thống b ù t ổ n g b ù t ổ n g hai b ù t ổ n g cờ lạc b t n b t n info i d chạp tờ c e m men ok kerl lạc lò kati on z một trăm hai mươi ba t r u y z n g r m kerl lạc gỡ lip hakon gỡ lip hakon kerm m n sợp bay lạc b a tên nở bay tên nở sụt set ok ker lạc zé bonser s s e sợp vía t van voices i chịn van y cờ l ạ t gờ lịp hay cồn gờ lịp hay cồn hỉ phân sĩ nghe ẩu đi ổ c h ư ơ n g này y cờ l ạ t gờ lịp hay cồn gờ lịp hay cồn bùn hòn y bù tổng chương một trăm sáu mươi ba một trăm sáu mươi lăm giết nhầm còn hơn bỏ sót trong một tiểu lâu khang trang nhất thành phủ x ư ơ n g trên nóc của tòa tiểu lâu có một ống khói nó xả ra những làn khói trắng đậm đặc nóc nhà xung quanh được bao bọc bởi tuyết trắng tuyết không tan đi dù cho nằm bên cạnh ống khói nóng núi lạng sơn lạnh như thế đấy đến cả tuyết cũng không tan nổi bên trong tiểu lâu là một không gian ấm cúng với những bình rượu nóng luôn được đun lên bởi lọt th được người đối diện rót một ly rượu nóng bằng giá gỗ tóc tách từng giọt rượu chạy xuống ly rượu của hắn buộc khói lên nghi ngút dù trong này đã ấm hơn bên ngoài nhưng cái cảm giác l ạ n h lạnh vẫn còn đó h ự c đã quá đã nóng gian cả người ha ha ma tùng quân nhăn mặt vỗ đôm đốp lên đùi hắn kiếp trước mèo rất mùng tơi rượu uống được chỉ toàn rượu để ngoài đường có bao giờ được uống rượu hào hẳn đâu vì thế nên hắn mới thích uống bia hơn là rượu đến thế giới này hắn được thử mọi loại rượu trên đời nhưng rượu hôm nay được uống đúng là loại rượu ngon nhất hắn từng thử qua đây là rượu của lão già này tất nhiên là hàng tốt rồi hôm nay được l long nguyên giáp ngồi đối diện m i a mai nói đây là một bàn cho bệnh ba người ngồi lại với nhau trên một cái bàn cho đó còn một bàn khác có mỗi một mình long hân niên h ngồi đó chống cằm nhìn chằm chằm tiểu bạch của mình mấy ngày qua sống cùng với yên nhược đan và yên nhược tuyết đã quen bây giờ một mình thấy có chút hụt hắng ha ha ma huynh đệ thấy rượu của lão ta thế nào nếu ngươi muốn có thể lấy về mấy vỏ ta còn nhiều lắm long nguyên đức ngồi bên cạnh ma tùng quân cười ha ha nói dầm long nguyên giáp đập bàn một cái quát lên cái gì lão còn tận mấy vỏ thế mà ta đổi cả một cây thuốc lá chỉ cho ta hai vỏ nói là hết rồi ta chỉ nói là hết rồi hết ở đây có nghĩa là hết phần cho ngươi long nguyên đức híp mắt nói này lao muốn kiếm chuyện đúng không đưa thêm một bình nữa đây một cây thuốc đó rất hiếm khó khăn lắm ta mới cho lão n ể tình chuyện ta nhờ lao hôm nay nếu không có mười vỏ rượu đừng mong đổi lấy một gói long nguyên giáp nóng giận nói ồn ào quá làm như ta không biết thuốc lá của ngươi có t ử ma h u y n h đệ đây người đâu lấy bốn vỏ ra đây cho ma h u y n h đệ đây ba vỏ còn một vỏ nát cho thằng c h á u khốn đốn của ta long nguyên đức búng tay nói lập tức có hạ nhân đem lên bốn vỏ rượu ba vỏ đặt sau lưng ma thùng quân một vỏ đưa cho long nguyên giáp ma tùng quân không vội thu vỏ rượu vào túi đồ hệ thống hắn cứ nhìn chằm chằm long nguyên đức xem coi lao già này tìm hắn có chuyện gì cả long nguyên giáp cũng muốn tìm hắn chắc không chỉ đơn giản là vụ việc của chu tức không thôi nếu vì chuyện đó long nguyên giáp cũng không cần nhiệt tình đến mức chạy đến tận đây để làm gì rốt cuộc ngài tìm ta có chuyện gì ma tùng quân lịch sự nói dù hắn là kẻ thô lỗ nhưng chí ít vẫn biết cách dùng từ với người có bối cảnh như long nguyên đức nói thì nói thế thực chất phiền bọ mẹ đã soạn thảo ra cách nói chuyện cho ma tùng quân ma tùng quân chỉ dựa theo đó mà nói khiến cho hắn có chút không quen không cần phải trịnh trọng như vậy đâu ma huynh nệ ha, ha. cứ thoải mái là được long nguyên đức nhìn ma tùng quân cười ha hả nói vậy được lao nói đi tìm ta có chuyện gì ma tùng quân một chân lên gác tay lên gối nói thái độ của ma tùng quân thay đổi như trong t r o n g khiến cho long nguyên đức bất ngờ nhưng càng như thế lão càng cười to hơn sau một tràng cười lớn khiến cho cả ma tùng quân và long nguyên giáp nhữ mày thì lao mới bắt đầu nói ra là về chu tước ta cảm nhận được ma thuật của chu tước xung quanh ngươi ma huynh đệ có phải trong đội của ngươi mới thu nhận một kẻ hệ hỏa long nguyên đức chầm d à i nói tốc độ nói không nhanh không chậm nhưng nó lại khiến cho trái tim ma tùng quân nhảy lên bột một cái chỉ một dao động nhỏ như thế dù bên ngoài sắc mặt ma tùng quân vẫn bình thường khiến cho mọi chuyện bị bại lộ ma tùng quân không biết bản thân bị bại lộ nhưng t h i ề n bỏ mẹ có nói cho hắn và hắn đã biết chuyến này không xong rồi bất quá bên ngoài ma tùng quân vẫn tỏ vẻ không hiểu gì hắn chỉ cười nói chu tước ta không hiểu ý của lão nhìn biểu hiện của ngươi chắc có lẽ ngươi đã sớm đoán được thân phận của kẻ kia không cần phải giấu giếm làm gì ta đã phái người theo dõi chu tước ngay từ đầu kể từ lúc hắn trốn khỏi hố sắc lúc này long nguyên đức mới chậm rãi kể ra cho ma tùng quân nghe ngay từ thời điểm chu tước trốn ra khỏi hố sắc thì đã bị chính lao theo dõi nhưng lão không vọng b vì ai biết được chu tức còn có thêm một chiêu hủy diệt diện rộng nào không ngay từ đầu chu tức là một trong bốn đầu lĩnh khó chơi nhất nếu hắn quyết định đánh thật cả l ạ c sơn này đều phải trở thành núi lửa chứ không còn là núi tuyết chuyện giết hắn chết một cách dễ dàng là điều khó có thể tin được bởi vì chu tức có một đặc điểm hắn càng chết nhiều lần thì hắn càng mạnh tính đến nay không biết chu tức đã chết bao nhiêu mạng sức mạnh của hắn trong bốn kẻ đầu lĩnh hội huyết nhẫn là không thể phán đoán tức không ai biết hắn mạnh đến mức nào chính vì khó đoán như thế cho nên long nguyên đức mới theo dõi hắn đang lúc theo dõi chu tước thì đột nhiên trên bầu trời giáng xuống một ánh sáng không thi long nguyên đức cảm nhận được nguồn ánh sáng đó không phải là sức mạnh của con người nó khủng khiếp đến mức long nguyên đức cho rằng đó là sức mạnh của thần linh lao thấy chu tức nằm bất động suốt một ngày trời sau đó thì hắn tỉnh dậy vẫn là gương mặt đó nhưng vẻ mặt lại hoàn toàn khác so với chu tước là một người âm hiểm gương mặt của chu tức luôn luôn mang theo một tia âm hiểm xảo trá rất khó để biết hắn nghĩ gì sau nét mặt đó sau khi ánh sáng r á n g xuống lại mang theo nét mặt khiến cho long nguyên đức không hiểu nổi vẫn là gương mặt kia nhưng lại mất đi hết nét xảo trá thay vào đó có một chút khí thế của một kẻ đầu đội trời chân đạp đất ánh mắt sắc lẹm như một chiến binh gương mặt mang theo vẻ vay vệ thẳng thắn trái ngược hoàn toàn với trước khi bất tỉnh cùng là một người không thể nào có biến hóa nhanh đến vậy được trừ phi bên trong linh hồn không phải là chu tước sau đó lao ta theo dõi thêm vài ngày phát hiện ra chu tước này yếu đến đáng thương nhưng lại có khả năng phục hồi khủng khiếp hơn cả trước khi chết ngược lại ma lực trong hắn cực kỳ ít ỏi thông qua hành động cách nói nét mặt của chu tước hiện tại long nguyên đức càng không tài nào tin được cuối cùng là chu tức phát hiện ra lão nên giả vợ giả vịt để dở cho gì đó hay là linh hồn của hắn có vấn đề cả lúc ở trong nhà trọ lao cố tình để cho một đám mạo hiểm giả đánh nhau với hắn Đánh đánh đi. Đức để để đó, đến càng nặng càng tốt. Kết quả đánh hắn gần như chết đi. Như thế càng tốt, Long Nguyên、đức、muốn để cho chu tức chết hẳn luôn. Nếu là chu tức, hắn không tài nào để cho bản thân lâm vào cuộc chiến vô nghĩa đó, dẫn đến bản thân chết thế cho Chu chết Chu cho Tức Tức, cuộc là tài vào tốt. Kết tốt, quả lâm vô sau u ý t chết được. s đó lao lại vô tình phát hiện ra ma tùng quân đến trấn lạc sơn càng vô tình hơn là chu tức gặp được ma tùng quân được ma tùng quân cứu một mạng tuy không thể nghe lén được cuộc trò chuyện giữa ma tùng quân và chu tước nhưng từ hành động cử chỉ lẫn cả việc chu tức chịu đi theo ma tùng quân để làm mạo hiểm giả lại khiến cho long nguyên đức đặt ra rất nhiều nghi vấn chẳng lẽ chu tước đoạt s á t thất bại linh hồn của hắn bị thay thế bởi chủ thể của cái xác kia nếu là như thế long nguyên đ ứ c không thể xác định chắc chắn được cũng không thể mạnh mẽ tiếp cận giả sử hắn giả vờ để đồng vu quy tận với lao thì cực kỳ nguy hiểm tốt nhất cứ để quả bùn hẹn giờ đó tiếp xúc lâu lâu với ma tùng quân một chút từ đó hỏi ma tùng quân sẽ rõ hơn nhưng bạn lần lao không ngờ rằng chu tước lại nhận chúng ngay nhiệm vụ mạo hiểm giả do lao ủy thác cho cháu gái tất cả quá trình hoàn thành nhiệm vụ cho đến cháu gái long hân n h i ê n của lao gặp phải ma tùng quân lao chứng kiến hết thạy nhưng không một lần can thiệp càng theo dõi lâu đến mức kẻ đi theo ma tùng quân là kẻ sở hữu sức mạnh của chu tước nhưng lại thừa hưởng không hết chỉ có tính năng bất tử là mạnh lên còn ma lực trong cơ thể lại ít ỏi đến mức đáng thương và lại sức mạnh hồi phục của chu tước lại rất giới hạn hình như cần ăn mới có sức để hồi phục bị bỏ đói thì chắc chắn phải chết một kẻ như thế không quá nguy hiểm để chắc chắn hơn hôm nay lão mới gọi ma tùng quân đến để hỏi long nguyên giáp cũng biết được tin đó sợ long nguyên đức làm khó dễ ma tùng quân nên mới chạy đến đây ta có thể chắc chắn với lao một điều hắn không phải là chu tước cụ thể là ai thì ta không biết được hiện tại ta đang muốn hắn gia nhập đội mạo hiểm giả của ta vì hắn rất đáng thương l ã o theo d õ i chắc cũng biết được hắn cực kỳ ngờ nghệch và l i ề u mạng theo như những gì l ã o nói về chu tước ta càng chắc chắn hắn không phải là chu tước có thể như l ã o nói chu tước đã gặp vấn đề gì đó hồn p h i phách tán không chừng giờ hắn không còn là chu tước không biết l ã o định xử trí hắn thế nào ma tùng quân híp mắt hỏi hắn không có khả năng đánh lại long nguyên đức nhưng ở đây có long nguyên giáp chắc chắn long nguyên giáp sẽ theo phe hắn nếu đánh không lại cùng lắm r ồ i vài trái giờ gi gi gi gờ gờ rồi bỏ chạy là được giết nhầm còn hơn bỏ sót long nguyên đức thản nhiên nói dầm lời lao vừa dứt ma tùng quân triệu hồi ra trọng kiếm trọng kiếm xuất hiện rơi ng khiến cho bản ăn gãy ra làm đôi ma tùng quân nắm lấy thanh kiếm vác lên trên vai rồi từ từ đứng dậy ma thúc thúc ra ra ra ra a lại làm khó người khác đúng không long hân nghiên từ xa chạy đến bên cạnh ma tùng quân hét lên đi id ạt chạm tờ google bổ t ổ n a l ị t center xì thai mặt dìn bộ tổn 1 0 ờ tờ ít mặt dìn tớt 1 0 ờ tờ ít đi cờ l ạ t t ạ t container đi cờ l ạ t t ạ t cờ cờ con x một m ư ơ a dẹp du tiếp cơm d ẻ o nọ phổ lạc cờ l ạ t t ạ t hệ bờ lạ mgs giờ cờ một trăm hai m n cơm xì thai bốn trăm tờ ít a dc thái b a d i n ff m ặ t dinh hai mươi lăm tờ x hôm công phó sai star công phó sai n herzer k l ạ c c h ờ dì ạ c tờ na i d c h ờ n a t l ạ c c h ạ p tờ na ida c h a p tờ nabot dì k e l ạ c c h ạ p tờ na ida c h a p tờ nabot dì k e l lạc h a p tờ na i d c h a p tờ nabot input t hai hít đ è n ida tên trần v ạ l ù taba n hút s ẽ t hai g ì r ồ i input t hai hít đ è n ida c h u y ể n ida v ạ l ù năm nghìn ba trăm mười bốn input t hai hít đ è n ida c h ạ p tờ ida v ạ l ù hai chín ba trăm mười bốn input t hai hít then ida ida c h ạ p tờ n ù m v ạ l u năm nghìn ba trăm mười bốn dì k e l ạ c b tên nơ g rút Đi c ờ lạc cen t e r xì t h a y mặt d i n tơ ba mươi bảy bù t ổ n g t hai bù t ổ n g c ờ lạc bê tê nơ bê tê nơ hồn nịnh ý chặt tơ hê tơ chặt tơ ý đi hai chín ba không bay năm không s ở b ẹ n c ờ lạc gỡ lip ha cong g lip ha cong nít cỡ lam sơn sĩ b ẹ n b á o loi qua hệ thống bù, bù, bù t ổ n g bù t ổ n g t hai bù t ổ n g c ờ lạc bê tê nơ bê tê nơ info ID c h ạ t t ờ c ơ mèn ổ cờ lạc lò cả t tì h ò n d e p một trăm hai mươi ba chân c ờ lạc gỡ lip ha cong lip ha cong mèn sợ bèn binh luận bù tông bù tông cỡ lạc bê t n sụ xèn xem xem xem xem Y lạt gờ gờ nghe đi chương ờ gờ lạt lịp c hạch h hỷ quần quần phân nghe gờ lịp đi này cờ một trăm sáu mươi bốn một trăm sáu mươi sáu thông tin này đủ chứ theo dõi lâu như vậy chắc lao cũng biết ta có thứ gì trong tay chứ ma tùng quân lạnh lùng nhìn long nguyên đức nói ta không hiểu vì sao ngươi lại bảo vệ một kẻ chỉ vừa mới quen như vậy có thể cho ta biết lý do được không long nguyên đức mỉm cười hỏi lao chưa bao giờ đặt ma tùng quân vào mắt thậm chí trước mắt lão ma tùng quân yếu đến mức đáng thương dù cho ma tùng quân rút cả kiếm ra nhưng trong phòng có vài tên ma pháp sư ẩn mình đến nửa ngón tay họ cũng không động đậy chứng tỏ ma tùng quân còn chưa thể gây ra một chút sức mẻ gì cho long nguyên đức ở bên cạnh long nguyên giáp tranh thủ châm một điếu thuốc lên hắn thật sự rất khâm phục ma tùng quân không quan tâm cái gì gọi là ma pháp sư cao cấp hay thứ cấp chỉ cần đe dọa đến hắn và đồng đội ma tùng quân sẵn sàng vùng kiếm ra nếu hắn gặp ma tùng quân sớm hơn một chút biết đâu cả hai người cùng nhau nổi danh cả thiên hạ này không bây giờ vẫn không muộn long nguyên giáp hắn vẫn còn sức hắn còn trẻ hơn cả ma tùng quân hẳn một tuổi cơ mà nghĩ thế long nguyên giáp đứng dậy đưa điếu thuốc vừa châm cho ma tùng quân rồi nói ma huynh không cần để ý lời lao khổng này nói đồng đội của huynh chính là đồng đội của ta kẻ nào động đến dù có máu m ũ ta cũng khô máu với kẻ đó ôi chả coi thằng cháu bất hiếu lại bênh vực người ngoài kia thật thuận công ta cho ngươi ba v à o rượu t r ả đây long nguyên đức cười h i ế p cả mắt nói cách nói chuyện của long nguyên đức khiến cho ma tùng quân khó chịu lời lao nói ra lời nào thật lời nào giả hắn chẳng biết được tuy nhiên máy móc không biết nói dối phiên bọ mẹ đã phân tích lời nói vừa rồi của lao ta đến tám mươi là thật hai mươi còn lại là có ẩn ý gì đó đừng hung dữ như thế ta chưa nói là không thể không tha cho hắn ma huynh đệ trong a không muốn giết ngươi. giết t tương lai ta cũng không muốn trở thành kẻ thù của ngươi hay là đứa cháu này nó xuất hiện ở đây tương đương với việc đảm bảo mạng sống cho ngươi mà ngươi chính là một tần số ta không thể dự đoán được rốt cuộc ngươi đến từ đâu long nguyên đức vẫn bình tĩnh nói từng câu từng chữ khiến cho ma tùng quân phải đề phòng nhất là câu cuối cùng của lao ta chẳng lẽ lao ta phát hiện được điều gì hắn đến từ đâu chắc chắn lao không biết nhưng nếu đã hỏi như vậy chắc hẳn lao đã điều tra về hắn cách gì ma tùng quân nhìn lao ta nói thông tin ngươi có thông tin gì đủ nặng để trao đổi mạng sống của kẻ được xem là chu tức kia Và ta sẽ đảm bảo hiệp hội mạo hiểm giả không động đến hắn dù chỉ là một sợi lông thậm chí có thể cấp cho hắn một thẻ mạo hiểm giả bằng cái tên thật của hắn thẻ mạo hiểm giả hiện tại của hắn không dùng được nữa đâu long nguyên đức chậm rãi nói ta không có thông tin gì để trao đổi với lao đừng làm khó ta nữa ta đã đảm bảo hắn không phải là chu tức đừng d i ế t oan người khác ta không nghĩ hiệp hội mạo hiểm giả là một tổ chức h á t máu như vậy ma tùng quân hạ kiếm xuống nếu đã muốn đàm phán không thể nào dương kiếm về phía đối phương mãi được bất quá hắn vẫn giữ kiếm ở trên tay chỉ là cắm xuống đất để phòng hờ thất tiếp nhưng ngươi vẫn có đấy ma huynh đệ ta mu vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây với những thứ kỳ lạ xung quanh ngươi từ chiếc xe không dùng ma thuật vẫn có thể di chuyển thiết bị phát sáng như ma tinh thạch quan hệ rồi đến cả cái gọi là thuốc lá này ừ m còn cả biển nữa ngươi biết không bất kỳ một thứ nào của ngươi đưa ra ngoài đều sẽ trở thành thứ để buôn bán ta đảm bảo cả thế giới này sẽ tranh nhau mua nhưng ngươi lại đem cho ta không hiểu ta rất muốn biết ngươi đến từ đâu có thể thỏa mãn mong muốn tò mò này của ta không long nguyên đức mỉm cười nói ở bên cạnh long nguyên giáp nghe thế cũng im lặng chính hắn cũng rất tò mò ma tùng quân rốt cuộc là từ đâu đến h ắ tuy nhiên chỉ duy nhất một cái chân đó trùng hợp thay ma tùng quân còn tiếp xúc với cả thái tử của dạ lan g có vẻ như vị thái tử kia cũng tìm hiểu tin tức của ma tùng quân lâm vào hèn cụt đến cả người tự tin là có mạng lưới thông tin nhạy bén như long nguyên giáp cũng phải t h à o thua long nguyên đức cũng gặp trường hợp như vậy lao cha không ra nếu ma tùng quân là người bình thường chẳng ai dành đi điều tra hắn làm gì quan trọng là những thứ bên cạnh hắn hai đứa trẻ hắn dắt theo là dư nghiệt của làng l i ê n việt long nguyên đức biết chuyện này nhưng l ã o giấu nhẹm thông tin đó với đế quốc bởi cách làm của đế quốc quá mức tàn bạo chính l ã o cũng không thích điều đó rất tiếc ta không thể nói nhưng ta cũng không thuộc bất kỳ thế lực nào ma tùng quân lắc đầu đáp ta cũng rất tiếc long nguyên đức thở dài đến mức này lão không thể không làm theo lời của mình quân ca chuyện đó khó nói lắm sao long nguyên giáp nhìn ma tùng quân nói với ánh mắt kiên định ý của long nguyên giáp dù ma tùng quân chọn nói hay không nói long nguyên giáp hắn cũng sẽ theo phe ma tùng quân nhưng chuyện long nguyên đức đã muốn làm long nguyên giáp không thể ngăn cản nổi cùng lắm hắn chỉ có thể cứu được ma tùng quân và những người không liên quan ta có một tin tức đủ sức để lay động cả đế quốc à không lay động cả thế giới này quảng cáo hệ vẽ đột nhiên ma tùng quân lên tiếng vốn long nguyên đức tưởng mọi chuyện đến đây là không thể nào nói tiếp được lời ma tùng quân thốt lên khiến cho cả hai chú cháu long nguyên đức đ bị mày long hân nhiên bấy giờ bám chặt lấy chân của ma tùng quân con bé tỏ mỏ dừng thai lên e thấy thế ma tùng quân vỗ lên vai long hân n i ê n nói hân n i ê n cháu ra ngoài được không chuyện này rất hệ trọng n i ê n nhi biết rồi Thúc thúc, nếu ra ra dám làm bậy, không h n Nhi tốt Cả đời Nghiên này n không? Không sẽ gây ra hậu quả khớp lường có thể sẽ có cả chiến tranh đòi khát rất nhiều người sẽ chết thế giới sẽ đại loạn trước khi điều dự báo đó xảy ra âm thanh phiền bọ mẹ vang lên trong đầu ma tung quân hắn hiểu điều đó phiền bọ mẹ đã cảnh báo với hắn từ chức về mối nguy của thông tin này đây không phải là dạng thông tin có thể nói ra bên ngoài một cách tùy tiện được hắn nhìn chằm chằm long nguyên đức rồi nói ta muốn đảm bảo không có bất kỳ ai nghe lén ngoài ba người chúng ta thông tin này có thể là họa có thể là phúc càng ít người biết càng tốt thông tin gì lại khiến ngươi trịnh trọng đến vậy ánh mắt đó thật khiến cho lão già ta cảm thấy tò mò có vẻ không phải là tin tức tốt lành gì cho lắm nhưng ta không nghĩ ra được có tin tức gì đạt đến khả năng đó một người như ngươi làm sao biết miệng thì nói thế nhưng tay của long nguyên đức bắt đầu tạo thủ ấn một vòng tròn ma thuật màu xanh lam hiện ra dưới chân lão sau đó theo thủ ấn của lão nó lan ra toàn bộ khu trọ nó tách ra làm hai một phần chạy xuống dưới một phần hướng lên trên không gian bấy giờ lượn l ờ n h ư sóng nước nhưng lại không có một chút cảm giác khó thở hay hở m ớ t nào cả ta dựng xong kết dưới rồi nói đi trừ phi có ma pháp sư cấp bá chủ đánh thẳng vào đây nếu không chẳng ai có thể nghe lén được ngươi nói yên tâm rồi chứ long nguyên đức cười nhặt nói vẫn chưa thể chắc chắn được ma tùng quân nhìn sang long nguyên giáp nhận được cái gật đầu của long nguyên giáp hắn gập đầu đáp lại rồi ngồi xuống nhặt một ly rượu đổ lên tự châm rượu cho mình rồi ném cho long nguyên đức cái điện thoại có hình ảnh của con khủng long chiến đấu với gấu mẹ ma tùng quân đoán rằng long nguyên đức sớm đã biết đến chuyện này nhưng không thể nào biết hết được toàn bộ lao nghĩ đó cũng chỉ là một con quái vật ẩn sâu dưới hồ nó chưa đủ mạnh để lao phải bận tâm làm gì dù gì thung lũng hồ ma thi thoảng vẫn xuất hiện vài chuyện kỳ lạ không riêng gì thung lũng hồ ma trên khắp lục địa này không ít nơi xuất hiện những chuyện kỳ lạ hơn như vậy chuyện này ta đã biết dưới hồ có một con quái vật như vậy cũng không có gì lạ long nguyên đức xem xong đưa cho long nguyên ra xem sau đó cả hai người đợi ma tùng quân nói ra thông tin của mình không để bọn họ đợi lâu hắn nói sơ qua về những gì mình biết dưới hồ đó có cả một hệ thống nước ngầm như tổ kiến trải dài khắp lục địa nối liền với biển cả xa xôi nói ra cả dự đoán mà phiền b ỏ mẹ giải thích cho hắn đương nhiên thay vào đó hắn nói người dự đoán là hắn để che giấu đi sự tồn tại của hệ thống ma tùng quân cũng đưa cả hình ảnh do phiền b ỏ mẹ phát thảo và ví dụ khi có quái vật chèn vào hình ảnh đó chỉ là những nét vẽ đơn giản được vẽ đẹ lên nhau và chỉnh chiếu như một thức phim hoạt hình ngắn cộng với lời giải thích tường tận của ma tùng quân dần dần không gian lâm vào yên tính đến đáng sợ đến mức cả ba người còn có thể nghe tiếng thở và nhịp tim đập của nhau long nguyên đức bóp nát chén rượu trên tay lao tức giận nhìn chằm chằm ma tùng quân nói ngươi chắc chắn rằng lời ngươi nói là thật chỉ là dự đoán lao có thể cho người xuống kiểm tra cái hồ đó xem coi có phải có đường dẫn đến một nơi khác hay không ắt sẽ rõ ta tin rằng lối đi đủ lớn để con quái vật kia trôi qua chỉ cần xuống dưới không thấy con quái vật kia và phát hiện ra được lối đi dưới lòng nước ta nghĩ lao có thể xác định xem dự đoán của ta có đúng hay không ma tùng quân mặt đối mặt không một chút sợ hãi quân ca chuyện này thông tin này nếu là thật nó sẽ dẫn đến hậu quả rất khủng khiếp long nguyên giáp mang sắc mặt không tốt cho lắm ta không muốn nó thành sự thật nếu nó thành sự thật cả ta cũng không thể tránh khỏi lịch sử con người ở thế giới này chỉ mới vài trăm năm thôi con người từ đâu mà ra đệ có biết không ma tùng quân nhàn nhạt nói đi id ạt chạm tờ google bộ tổng a l ị t t n center xì t hai mặt dìn bộ tổn mười tờ ít mặt dìn t ố t mười tờ ít đi cờ lạ t t ạ t container đi cờ lạ t t ạ t cờ cờ con ít f m ư ơ i hai a dẹp du t i ế p cơm d ẻ o nọ phổ lạc cờ lạ t t ạ t hệ bờ lạ mờ ghs giờ c ơ một trăm hai mươi ba tren cơm xì thai bạc bốn trăm tờ ít a dc thai bạc ff mặt dìn hai mươi lăm tờ x không còn có sai star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 b ù t ổ n g hai b ù t ổ n g c ờ l ạ t bt n bt n b ô nịnh id chạm tờ hệ g i ờ chạm tờ id hai mươi chín ba n h ì n bảy năm hai sở vẹn c ờ l ạ t g l i p hai con g l i p hai con nít c ờ l à m ờ i s o n sin sở vẹn báo lỗi qua hệ thống b ù t ổ n g b ù t ổ n g hai b ù t ổ n g c ờ l ạ t bt n bt n info id chạm tờ lọ cả cỡ men m ok lạc lóc kati hòn z một trăm hai mươi ba tren sưng c ờ l ạ t g l i p hai con g l i p hai con cỡ men m sở vẹn bình luận b ù t ổ n g bù tổng cơ lạc btn btn sụt set ấ cơ lạc dẹp còn xe và sở sở bị ác tất vạn või xe d i ả i trị ẩn vạn y cơ lạc gờ liếp hải cồn gờ liếp hải cồn hỉ phân sĩ nghe ẩu đi ổ chương này y cơ lạc gờ liếp hải cồn gờ liếp hải cồn bùn hòn y bù tổng chương một trăm sáu mươi lăm một trăm sáu mươi bảy phản cảm lắm ma tùng quân dùng thông tin kinh thiên động địa đó để đổi lấy mạng sống cho đại c á t thầy hắn không biết mình làm vậy là đúng hay sai nhưng trước mắt hắn không thể để cho đại các thầy chết được dù gì đó cũng là người xuyên không giống mình tuy không cùng một quê hương nhưng cũng cùng một hoàn cảnh số phận của hắng đã dù cho có trốn thoát khỏi tay long nguyên đức được thì tương lai hắn vẫn rất l ậ n đận kiếp sống làm một kẻ bị truy sát chẳng tốt chút nào thôi thì chuyện bí mật kia trước sau gì cũng nói bây giờ cứ nói trước cho bọn họ biết để xem bọn họ giải quyết ra sao ma tùng quân tin rằng long nguyên đức sẽ không dám công bố cái tin tức không chắc chắn này ra ngoài đến cả phiền bỏ mẹ sử dụng hệ thống còn phải mất đến nửa năm để tìm ra được lối vào của mạch nước n g ầ đó trở về nhà trọ đã hẹn trước với mấy đứa nhỏ ma tùng quân thấy long hân nghiên cứ đi qua đi lại trước cửa nhà trọ con tiểu bạch thấy chủ nhân mình đi qua đi lại cả ngày nó chắn đến mức nằm bạch ra giữa đường để nghịch tuyết sa ma tùng quân túi xuống nhìn long hân niên nói a ma thúc thúc long hân niên giật mình nói con bé túi gầm mặt xuống liễu nha liễu n h ữ n hỏi thúc thúc không phải ta muốn vào là do tiểu bạch nhớ tiểu bối nên nghiên nhi mới đến đây vậy à. ma tùng quân nhìn sang con tiểu bạch đang nằm lăn lộn bên đống tuyết trông chẳng có cái gì gọi là nhớ nhung con gấu thâm một mắt kia cả không vào thì đi về đi đứng ngoài trời tuyết thế này cảm lạnh đấy dứt lời ma tùng quân bước vào bên trong long hân niên lập tức leo đéo theo sau còn không quên vây tay gọi tiểu bạch biết thừa tính cách của long hân niên ngoài lạnh trong nóng ma tùng quân cũng không muốn vạch trần làm gì ngươi đến đây làm gì t i ê n nhược đan vừa thấy long hân nghiên liền móc niệm một câu ta đến để cho tiểu bạch chơi với tiểu bối còn việc khác muốn thông báo cho ma thúc thúc nhiệm vụ do ra ra ta ủy thắc cũng đã hoàn thành lát nữa hiệp hội mạo hiểm giả sẽ đến tận đây để trả thù lao cho ma thúc nghe nói ma thúc thúc còn nhận thêm vài nhiệm vụ khác nữa san g tiện lúc đó trả nhiệm vụ luôn một thể ta đến là vì tiểu bối và ma thúc thúc không phải vì ngươi đâu không thể nói là mình đến đây vì ham vui long hân nghiên hất mặt lên trời ra dáng tiểu thư đại cát đanh đanh thép thép nói tưởng ngươi đến đây để chơi với hai chị em ta nếu không phải thì ta hiểu lầm rồi làm xong việc thông báo rồi thì về đi tiên n h ư ợ c đan nhắm mắt lại thư lệnh nói không có ta đến vì các ngươi long hân nghiên đỏ mặt lên nói đó tự nhận như thế có phải tốt hơn không ngồi xuống đây ta vừa học được công thức pha nước mới là cà phê sữa nóng đảm bảo uống không tiêu chảy tiên n h ư ợ c đan đặt một ly cà phê sữa nóng xuống trước mặt long hân nghiên bốn trong căn phòng kín ma tùng quân gọi đại c ặ t thầy vào nói chuyện kể lại việc thân phận hắn đã bị phát hiện ma tùng quân kể ra hết cho đại c ặ t thầy nghe nhưng hắn không nói hắn dùng thông tin kia để đổi lấy mạng cho đại cặp thầy chỉ nói với đại cặp thầy rằng bây giờ bọn họ cần kiểm tra linh hồn của đệ chỉ cần không phải là linh hồn của chu tước để có thể ng kiểm tra linh hồn gì đó có nguy hiểm không quân ca đại cắt thầy lo lắng nói ta không biết nhưng có bạn ta đứng ra đảm bảo không ai có thể làm nguy hiểm để đệ được cứ yên tâm đi đừng thấy phiền làm qua một lần bên hiệp hội mạo hiểm giả sẽ cấp lại cho đệ thẻ mạo hiểm giả mới cái thẻ kia bị lộ rồi ma tùng quân thở dài nói cái gì bị lộ rồi không phải chứ vậy đệ phạm phải tội giết người rồi không được đệ phải rời khỏi đây không thể để liên lụy đến mọi người dứt lời đại cắt thầy đứng dậy hòng rời khỏi đây vừa đi được một bức thì bị ma tùng quân gạt chân té đập mặt xuống sàn lần sau đừng có hở tí giết người Ta biết tình thế của đệ lúc đại ó không không thể thế pháp người. Yên này lỏng giết giới tâm luật đi, lắm. m léo o h ể m g các thầy giết lợi tranh đoạt nhau ích, chỉ để c t nhìn thẳng vào mắt ma tùng quân hắn có chút không tin được á t Thầy thẳng mắt Tùng chút nhìn hắn không Quân, vào Ma có ra đây chính là cảm giác có người đỡ đầu cho ư được rồi đệ không tin ca thì tin a i đại cắt thầy mỉm cười nói ma tùng quân nợ nụ cười vỗ lưng đại cắt thầy để cho hắn an tâm hơn thời gian cứ thế trôi qua từng phút một lát sau huyết phong chạy lên nói quân ca long minh tới gặp ca kia ừ kêu mấy đứa nhỏ xuống luôn đi ma tùng quân gật đầu sau đó hắn cũng đại cắt thầy xuống dưới phòng trọ bên ngoài long nguyên giáp và nghiêm lâm đã đợi sẵn bọn họ còn có người của hiệp hội mạo hiểm giả đến theo như lời của long hân nghiên đại cắt thầy đúng không người có thể tin tưởng ta long nguyên giáp nhìn thẳng vào mắt đại cắt thầy nói dù có chút không tình nguyện nhưng đại cathay t vẫn nguyện tin vào ma tùng quân nếu ma tùng quân muốn hại hắn thì lần trước không phải cứu hắn làm gì cái chết ở kiếp trước đến tận bây giờ vẫn ám ảnh đại cathay t về niềm tin thật sự mà nói đại cathay t cũng không tin vào bản thân mình cho lắm hắn tin vào ký ức của chu tước hắn biết mình không thể nào trốn được dù có bất tử đi chăng nữa muốn chạy thoát khỏi tòa thành này dưới sự giám sát của hiệp hội mạo hiểm giả thì gần như là không thể hắn quyết cược một lần cuối cùng lần này nếu như hắn bị lừa có lẽ cuộc đời hắn từ nay trở đi sẽ không bao giờ tin tưởng bất kỳ ai nữa hạ quyết tâm như thế đại cắt thầy cùng với long nguyên giáp và nghiêm lâm rời đi bọn họ đến t i ể u lâu được long nguyên đức bao t r ọ n kia để kiểm tra linh hồn đợi cho đại cắt thầy đi rồi ma tùng quân dặn huyết phong lén bám theo cùng với một khẩu giờ gờ cờ hờ ỉ cần xảy ra chuyện huyết phong sẽ lập tức bắn ra săn thẳng cái t i ể u lâu kia để cứu đại cắt thầy tuy ma tùng quân tin long nguyên giáp nhưng lại không tin long nguyên đức một chút nào vì muốn đợi đại cắt thầy trở về để trả nhiệm vụ luôn một lúc nên ma tùng quân vẫn bắt người của hiệp hội mạo hiểm giả chờ đợi ban đầu ma tùng quân không nghĩ là hắn có thể hoàn thành được nhiệm vụ của hệ thống nhưng có quái Kiểu hàng ngoại hàng trong a ma cửa n tùng quân cực kỳ cần cái cửa hàng này. g t cực cái kỳ r tương lai không biết sẽ xảy ra chuyện gì chỉ cần ở trước mắt hắn và cả nhóm của mình đều bị long nguyên đức điều tra qua một lần giờ chỉ cần có cái cửa hàng đó vừa thuận tiện cho việc chiến đấu vừa thuận tiện cho việc che giấu hành tung xe có thể không đi hủ tiếu có thể không bán nhưng mạng vẫn phải cần che giấu hành tung là điều tốt nhất hắn cũng có thể bán hủ tiếu theo một cách khác chỉ cần hắn m u ố n có niềm tin vào chuyện đó không gì là không thể làm được bất quá đó là chuyện của sau này hiện tại ma tùng quân đang rất lo lắng cho lại c á thầy chờ đợi không bao lâu ma tùng quân thấy huyết phong trở về lát sau long nguyên giáp và nghiêm lâm mang theo đại c ặ t thầy đi đến trong đội hình còn có cả long nguyên đức vui vẻ trò chuyện cùng đại c ặ t thầy sao rồi ma tùng quân đi về phía long nguyên đức hỏi đã xem qua hoàn toàn không có linh hồn của chu tước tàn dư cũng không tuy nhiên chàng trai trẻ này đã đánh bại được chu tước bằng cách nào đó chật có thể là do ánh sáng kia đã đánh chết linh hồn chu tước chăng chàng trai trẻ này còn sở hữu được sức mạnh bất tử vượt trội hơn cả chu tước mỗi tội quá yếu bất tử cũng bất tử không hết long nguyên đức mỉm cười nhìn đại cặp thầy nói lời nói lọt vào t a i đại cặp thầy khiến hắn không biết lao già này đang kh nói chung là không tốt bên ngoài cười cười nói nói như thế nhưng khi kiểm tra linh hồn ban nãy đại cathy t có thể cảm nhận được ánh mắt rực lên sát khí của lao ta cũng may thời điểm đó người anh em của ma tùng quân đứng ở bên cạnh áp chế lại ánh mắt giết người kia của lao ta đại cathy t chưa từng nghe ma tùng quân kể về long nguyên giáp nhưng từ hành động của long nguyên giáp đối với hắn là hết sức bà bọc chứng tỏ tình bạn giữa hai người cũng không vừa có thể khiến cho ma tùng quân yên tâm như vậy chắc chắn là một người không tội hạ cấp huy hiệu mạo hiểm giả mới cho đại cathy đi còn đây là thù lao của ta ma tùng quân coi như ta trả cho ngươi gấp năm lần số tiền ủy thác để xứng với giá trị của gấu ma thu kia ma. đừng nói cho n g h i ê n n g h i ê n của ta biết là ta đưa thêm tiền cho ngươi nếu không con bé c à u nhậu việc ta tiêu xài hoang phí mất lúc này long nguyên đức nói với thuộc hạ trong hiệp hội mạo hiểm giả của mình đưa huy hiệu mạo hiểm giả cho đại c a thầy sau đó quay sang ma tùng quân nhét một túi tiền vào trong tay hắn rồi thủ thị vào thai gia gia con đã nói là phải trả giá gấp mười lần ủy thác cơ mà gia gia lại ăn b ấ t tiền đúng không ma thúc thúc đòi thêm đi giá trị của tiểu bạch không chỉ nhiều đó đâu đúng lúc này long hân niên từ đâu cưới tiểu bạch này ra con bé chỉ tay vào mặt long nguyên đức để vạch trần trò lựa bịp của lão ta điều này khiến cho ma tùng quân có chút bất ngờ hắn cứ nghĩ lao ta vì quen biết nên mới đưa thêm tiền cho hắn không ngờ lại ăn mất tiền nghiêng nghiêng con đây là ép chết ta rồi ra g i a nghèo n g lắm ma huynh đệ đây chắc chắn không muốn nhận thêm đâu phải không ma huynh đệ long nguyên đức quay sang nháy mắt với ma tùng quân một cái sắc mặt ma tùng quân đ e n lại hắn trầm giọng đáp đưa đúng số tiền đi có con nít ở đây đừng làm cho lừa đảo phản cảm lắm đi id ạt chạm tờ google bổ tổng lịt center xì thai mặt dìn bổ tổng m p x một m A dẹp du t i ế p cơm dẻo nọ phổ lọc cờ lạc tạc hệ bờ lạ. ít mỡ gs dờ cờ một trăm hai mươi ba t r u y ể n dơ cơm xì t h a i b ậ c bốn trăm linh tờ x. A dc t h a i b ậ t d ừ n g ff mặt dìn hai mươi năm tờ x không có mỏ s à i star có mỏ sai n hờ dơ cờ l h ạ m ờ cờ lạc chạm tờ n i n đi cờ lạc chạm tờ n a id chạm tờ n a bọt đi cờ lạc chạm tờ n a id chạm tờ n a tốt input hai hít đ è n id ten c h u y ể n vạ l t a ban hút sẽ thai gì r ồ i input hai hít đ è n id c h u y ể n id vạ lụ năm nghìn ba trăm mười bốn input hai hít đen id chạm tờ id vạ lụ hai mươi chín ba nghìn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 bù tổng cơ lạc btn btn sụp xe ẩ cơ lạc d ẹ o bọn sế và sở sở t ị ác tét vạn v ò i sệ dài trị ẩn vạn y cờ lạc gờ liếp hay cồn gờ liếp hay cồn hỉ phân sĩ nghe ẩu đi ổ u chương này y cờ lạc gờ liếp hay cồn gờ liếp hay cồn bùn hòn y bù tổng chương một trăm sáu mươi sáu một trăm sáu mươi tám hôm nay nhìn vậy là đủ rồi cửa hàng ngoại trang bán đủ thứ loại quần áo trên đời từ trung cổ cho đến hiện đại có cả những bộ đồ quái dị đến mức mặc vào sẽ biến thành một loại sinh vật hình người khác tất nhiên giá của nó nằm trên trời ngoại trang áo áo ba lỗ chỉ dành cho nam thông tin trang bị khi trang bị lên sẽ hiển thị bên ngoài theo như ngoại trang chỉ cần phù hợp đều sẽ hiển thị cùng tiểu hình khi mặc độ bền 300-300. l ư u ý mỗi lần tháo ra sẽ trừ một điểm độ bền có thể khôi phục độ bền bằng tích điểm cảm xúc một trăm điểm một độ bền giá bán 2 0 0 trăm n tích điểm cảm xúc mọi thứ đều ổn cho đến khi ma tùng quân đọc đến giá bán của nó hắn không phản ứng gì chỉ lặng lẽ tắt cửa hàng ngoại trang đi được rồi nghèo thế này còn n u a đòi cái gì tốt nhất sống như bình thường là được mấy đứa đi chợ chuẩn bị đồ bán hủ tiếu bữa giờ ăn hết thì rồi ma tùng quân đứng dậy vỗ tay hồi thúc mấy đứa nhỏ đi chợ Lúc này hôm ắ nhớ ra là qua ma tùng quân đã trả xong nhiệm vụ đại các thầy cũng được ưu tiên cấp cho một thẻ mạo hiểm giả riêng cho hắn với biệt danh đại các thầy đêm đó hắn mất ngủ nhớ lại những ngày đầu sang thế giới này chật vật chạy trốn hắn đã tưởng tượng ra viễn cảnh cả đời phải sống ngoài vòng pháp luật giống hệt như kiếp trước giờ đây hắn có thể đường đường chính chính có một công việc phù hợp với hắn lại không phạm pháp đến lúc đại c ặ t thử hoàn lưng rồi hắn nhất định sẽ không tùy tiện giết người đó là cho đến ngày hôm nay đại c ặ t thấy nghe huyết phong cũng kể về biến cố của hắn và hai chị em yên n h ư ợ c đan huyết phong ta sẽ giúp đệ thu giết cả nhà không thể tha thứ được đan đan tuyết tuyết quá đáng thương ta thể sẽ giết sạch lũ cho đó đại cặp thử siết chặt nằm đấm tức giận nói quân ca đã nói làm gì cũng phải từ từ bây giờ chúng ta còn hiểu lắm trước tiên phải tìm hiểu kẻ địch trước đã huyết phong vô vỗ tay đại c a t t h ầ y nói ta hiểu từ hôm nay ngươi cứ tập luyện với ta chỉ cần ăn đủ ngươi không cần ngại ngùng cứ đánh thẳng tay đại c a t t h ầ y vỗ n g ự c nói nhìn đại c a t t h ầ y khi thế hừng hực trong lòng của huyết phong như được sửa ấm thêm phần nào không ngờ còn có người xa lạ khác ngoài ma tùng quân vì hắn mà tức giận đến vậy không hưởng công quân ca vì gã lo lắng như thế được tới lúc đó đại ca đừng than là được huyết phong nợ nụ cười sảng khoái đại c a t t h ầ y không biết rằng đó chính là những ngày tháng bi thảm nhất của hắn sức mạnh của huyết phong cỡ nào đến cả ma tùng quân cũng không biết chính tiền bọ mẹ cũng chỉ biết được sức mạnh đại khái của huyết phong qua những gì hắn thể hiện còn thực tế rất có thể còn hơn nữa vì thế huyết phong rất khó để tự luyện tập một mình trừ phi đối đầu với những con quái vật cơ gấu mẹ nhưng đánh với gấu mẹ chủ yếu là làm nhiệm vụ đánh nhanh thắng nhanh không phải đánh theo kiểu c ô n g chiến tuy có tăng thêm kinh nghiệm cho huyết phong nhưng khó có thể giúp hắn đánh theo ý mình được x a hải là một trong những đối tượng luyện tập với huyết phong khi còn ở thành an sương nhưng chỉ được nửa ngày từ đó huyết phong không thấy x a hải đâu nữa có đại cắt thấy luyện tập cùng mình lại được thắng tay huyết phong rất mong chờ đến lúc đó vừa cùng yên nhược đan và yên nhược tuyết đi trở về ma tùng quân thấy huyết phong và đại cắt thấy sắc mặt phấn khởi tinh thần sáng sủa mới sáng ra mấy thằng này ăn phải cái gì mà sung máu dữ vậy b ú n những ngày tiếp theo ma tùng quân bắt đầu công việc bán hủ tiếu của mình vì để kiếm càng nhiều điểm càng tốt mỗi lần bán hắn đều nấu hẳn m ư i nồi hắn mua bánh hủ tiếu trong tiệm tạp hóa nhiều đến mức bánh hủ t i ế u trở thành vật phẩm cố định trong đó cửa hàng tạp hóa này cũng rất hay khi ma tùng quân mua quá nhiều một món gì đó thì sẽ xuất hiện riêng một phần dành cho các vật phẩm hắn hay mua gọi là vật phẩm quan tâm không liên quan đến vật phẩm làm mới tuy nhiên vẫn có một vài lần xuất hiện thêm bánh hủ tiếu ở phần làm mới cửa hàng những vật phẩm mà ma tùng quân mua thường xuyên bao gồm thuốc t r ị thương sơ cấp bánh hủ tiếu bánh canh bánh nuôi thuốc lá hình con đại bảng bia con hổ bánh sơ n ặ n g các loại nước ngọt cà phê kem k e o nói chung ngoài thuốc t r ị thương ra thì toàn những đồ lặt vặt như trên kể ra cũng tiện cho hắn không biết cụ thể hắn phải mua bao nhiêu thì mới xuất hiện trong phần vật phẩm quan tâm phiên b ỏ mẹ không nói cho hắn nên chỉ còn cách cần gì mua đó càng nhiều càng tốt sau khi tích đủ một triệu tích điểm tích cực ma t ù n g quân thẳng tay mua thẳng một xét đồ ngoại trang còn đùi áo ba lỗ và dép tổ o n g chỉ có cái cờm bọ này là rẻ nhất mua chọn gói chỉ có giá năm trăm l i n tích điểm tích cực còn những thứ khác giá trên trời đẹp thì đẹp thật nhưng không biết hắn bán hủ tiếu đến khi nào mới đủ tiền mua nghĩ lại nó mắc cũng đúng nếu công dụng như lời phiền bỏ mẹ nói thì đồ ngoại trang có hơi bóp méo quy luật tự nhiên mà hắn quan tâm cái đó làm gì nữa thế giới này còn theo quy luật mà hắn biết hay sao vượt qua mấy cái suy nghĩ tạp nham trong đầu ma tùng quân lấy ra bộ giáp mà hắn mua lần trước trong cửa hàng trang bị để mặc vào sau đó bước xuống xe dưới sự tò mò của lưu béo b â y giờ lưu béo luôn dõi theo hành động của ma tùng quân vốn sắc mặt của lưu béo đang rất là bình thường dần dần hắn biến sắc miệ từ từ há ra lớn đến mức đủ nhét hai quả trứng gà. mắt của hắn suýt nữa lồi ra cả bên ngoài biểu cảm trên chỉ có thể dùng một chữ để hình dung đó là s ố c đúng vậy lưu béo bị s ố c nặng rõ ràng ma tùng quân mặc bộ giáp cồng k è kia nhưng khi trồng thêm cái áo ba lô thì phần giáp trên biến mất mặc thêm cái q u ầ n đùi kéo đến tận đầu gối qua đôi giáp chân thì hiện lên bắp đùi lắm lông của ma tùng quân cuối cùng là s ỏ thêm đôi dép tổ hỏng bộ giáp chân cũng biến mất quân quân, quân ca, ca dùng ma thuật không gian gì vậy bộ giáp biến đâu rồi lưu béo chạy đến kinh ngạc hỏi hắn bắt đầu sợi khắp người ma tùng quân từ trên xuống dưới chỉ chừa đúng bộ phận vì quá nhột nên ma tùng quân đẩy lưu béo ra đồng thời còn cù lại lưu béo khiến cho lưu béo cười ngặt nghéo một hồi không vội giải thích cho lưu béo ma tùng quân triệu hồi ra một con dao găm hắn nhìn bàn tay trần của mình rồi nhắm mắt c a vào tay một cái d o ẹ t tiếng động thanh thúy văng lên một vài tia lửa nhỏ bắn lên khiến cho lưu béo đứng gần đó trận mắt há hốc mồm thêm một lần nữa lưu béo cầm lấy đâm ta một phát thật mạnh ngay vai đi ma tùng quân đưa con dao cho lưu béo căng thẳng nói không căng thẳng mới là lạ hắn có thể cảm nhận được đôi vai của mình bằng cách sờ lên nó nhưng khi dùng dao cớ vào thì chỉ có cảm giác như dù đã thử một lần nhưng phải thử một cách bạo lực hơn mới được ca thật sự là bộ giáp ẩn dưới da thịt của ca sao lưu béo cầm con dao kích động nói ta không chắc thử đâm một cái đi nhẹ nhẹ thôi lỡ may có vấn đề gì là đan đan tuyết tuyết nấu cơm đấy ma tùng quân trợn mắt lên với lưu béo so với cái bụng lưu béo vẫn quan tâm đến vấn đề này hơn đợi ma tùng quân chuẩn bị xong lưu béo tay ôm dao dùng hết sức bình sinh của tấm thân hơn trăm cân đâm thẳng vào vai ma tùng quân keng xoẹ ba ánh lửa văng lên tung tóe con dao l ạ sang một bên khiến cho lưu béo mất đà ké cắm mặt xuống đất ở đằng xa huyết phong và đại cắt thầy vừa mới dắt đan đan và tuyết tuyết đi dạo phố về thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng đó lưu béo vì sao lại tấn công ma tùng quân huyết phong và đại cắt thầy lập tức chạy đến một người ôm lấy ma tùng quân một người ôm lấy lưu béo kéo ra có chuyện gì bình tĩnh từ từ nói quân ca huyết phong chắn trước người ma tùng quân hấp tấp nói lưu béo đ ệ bức xúc quân ca chuyện gì hôm qua ta nhớ quân ca chỉ cho tiêu vào chén canh của đệ vì thế mà ghi thù sao đại cắt thầy đỡ lưu béo dậy còn kéo hắn sang một bên để căn ngăn hai đứa bay làm cái gì vậy ma tùng quân tắt cái bép lên vai huyết phong hỏi huyết phong nứa người nhìn sang lưu béo đang vùng vẫy ở trong tay đại cắt thầy hắn liên tục gào thét thoát khỏi tay đại cắt thầy đừng cả ta để ta đâm quân ca thêm phắt nữa mặt mũi lưu béo đỏ bừng lên gân tay gân chán của hắn nổi lên cục cục đại cắt thật không tài nào giữ được lưu béo chỉ một khắc sau đó lưu béo hất được đại cắt thầy sang một bên hắn cầm dao lao đến đâm thẳng về phía ma tùng quân huyết phong lập tức chắn ở phía trước nhưng bị ma tùng quân đẩy sang một bên phải nói là lưu béo cực kỳ khỏe nếu so về sức mạnh b ộ c phát thì đến cả ma tùng quân và huyết phong cũng không phải là đối thủ Hùng chi đại cuối cùng lưu béo lao đến đâm một phát ngay giữa ngực ma tùng quân huyết phong và đại c á t thật tuy giật mình bọn họ có thể cản ngay lập tức nếu muốn cản bất quá sẽ làm cho lưu béo bị thương nhưng nhìn cái cách ma tùng quân đứng ra đỡ chắc là đang thử một loại sức mạnh mới nào đó chăng bốn âm thanh đ i ế c thai vang lên con dao trên tay lưu béo bắt đầu xuất hiện vết nứt chỉ nửa giây sau nó vỡ vụn ra thành từng mảnh con ngực của ma tùng quân chẳng xuất hiện một cái lô thủng nào đến cả cái áo ba lô hắn mặc cũng không việc gì hai người kia trợn mắt há hốc mồm lên nhìn ma tùng quân như nhìn thấy quái vật căn bản ma tùng quân không có ma lực hay bất tử như lại các Thế, cũng chẳng có khí công như huyết phong. ngực chân đỡ dao trường hợp này từ chối khỏi nhận thức của hai người bọn họ đại c ặ t thể xuất hiện bên cạnh ma tùng quân dùng ngón tay chọn chọn vào mảnh dao dưới đất kết quả tay hắn xịt máu hắn cầm lấy mảnh dao đứng dậy rồi cớ lên da thịt của ma tùng quân quân c a luyện được thuật mình đồng g a sắt rồi ư khí công không quân ca không dùng khí công làm sao ca có thể đỡ được huyết phong chạy tới sờ sờ ngực ma tùng quân hiếu kỳ hỏi lúc này lưu béo cũng sờ soạn khắp cơ thể ma tùng quân thêm một lần nữa từ xa yên ngược đan và yên ngược tuyết được mặt ra nhìn ba người đàn ông đang sờ soạn một người đàn ông khác con bé lấy tay che mắt yên n h ư ợ c tuyết rồi vô vô lên lưng tiểu bối cho tiểu bối đứng lên chắn tầm nhìn của em gái mình hôm nay nhìn như vậy là đủ rồi giờ đến tôi đừng mở mắt n h a tuyết tuyết đi d t ạt chạm tờ google bộ tổng a lin center xì thai mặt dìn bộ tổn m 1 0 i tờ ít mặt dìn tớp 1 0 ờ tờ ít đi cờ lạt t ạ t container đi cờ lạt t ạ t cờ cờ con x một mươi hai a dẹp du tuyếp cơm d ẻ o nọ phổ l ọ cờ lạt t ạ t hệ bờ lạ ít mgs giờ cờ một trăm hai mươi ba trần dư cơm xì thai mặt bốn trăm tờ ít a dc thai mắt dìn hai mươi lăm tờ x không còn có Saen h e r z z giờ cờ l t c h ạ m t ờ N. đ i k e r l t c h ạ m t ờ n a id c h ạ m t ờ n a b ọ t đ i k e r l t c h ạ m t ờ n a id c h ạ m t ờ n a t ố t Inputai h i t đ è n id ten tren v ạ l u t a b a n h ú t s ẽ t hai gì r ồ i Inputai h i t đ è n id c h u y ể n id v ạ l u numm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn. Inputai h i t đ è n id c h ạ m t ờ id v ạ l u hai chín ba trăm bảy năm sáu. Inputai h i t đ è n id c h ạ m t ờ b e n ù m v ạ l u Inputai h i t đ è n id c h ạ m t ờ n u m v ạ l u numm nghìn ba trăm m ư ơ i bốn. d i k e r l a t b t ê n e gazot. đ i k e r l a t e s e n t e r si hai mặt zinot ba mươi bảy b ù t ổ n g t hai b ù t ổ n g c ờ l ạ t bê tên n b t n b ơ đ n n h id c h ạ p t ờ hệ thơ c h ạ p t ờ ý đi hai chín ba không bảy năm sáu sơ bèn c ờ lạc g l i p hakon gỡ l i p hakonis c ờ l à m sơn s n s ở bèn báo lỗi qua hệ thống b ù t ổ n g bùt ổ n g t hai b ù t ổ n g c ờ l ạ t b t n b t n info id c h ạ p t ờ cỡ men ok lạc lò c a t i on z một trăm hai mươi ba trenz gỡng c ờ lạc g l i p hakon gỡ l i p hakon cỡ men s ở bèn bình luận b ù t ổ n g bùt ổ n g c ờ l ạ t bê t n nơ sụt sèn ok lạc zé vơ sơ sơ vía tét vãn vãi chịn vãn ý cờ lạc gờ liếp hạ quần gờ liếp hạ quần hì phân xí nghe l đi ở chương này ý cờ lạc gờ liếp hạ quần gờ liếp hạ quần bùn hòn y b ù t ồ n g